Quy một chương 560, thiên vận tử tính toán. Tốt rồi, An Thạch ngươi mang theo bọn hắn lui ra, ta cùng với Diệp Vân có một số việc muốn nói. Thiên vận tử nhìn xem bốn gã đệ tử, chậm rãi nói ra. Thư An Thạch đám người tự nhiên biết thiên vận tử lời nói chuyện gì, tự nhiên là có quan thiên cơ dẫn điều khiển phương pháp. Được gật gật đầu, cùng khôn hoa tử cùng chưa cắt trùng ba người nhất tề hành lễ, sau đó thả người đi, biến mất tại biển mây ở chỗ sâu trong. Diệp Vân đưa mắt nhìn ba gã sư Vinh Ly Khai, sau đó nhìn về phía thiên vận tử Ta cùng với ngươi nói đến Thiên Cơ dẫn, chắc hẳn ngươi cũng có chút ý kiến, có lẽ biết cái này Thiên Cơ dẫn cũng không phải mấu chốt, mà là ta cùng cùng trụ ở giữa đạt thành một cái hiệp nghị." Thiên Vận Tử chậm rãi nói. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Thiên Vận Tử phải đi thẳng vào vấn đề, như thế trực tiếp nói Thiên Cơ dẫn chính là bởi vì cùng cùng trụ ở giữa hiệp nghị mới có thể mượn tới đây. Đệ tử không hiểu những thứ này, cũng không muốn biết, hết thảy lấy sư tôn như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, phụ mệnh làm việc." Diệp Vân thở sâu, cất cao giọng nói. Thiên Vận Tử vây vây tay, nói, "Nơi đây hiệp nghị cực kỳ phức tạp, ta cùng với ngươi nhiều lời cũng là vô ích." Bất quá ngươi phải hiểu được, cái này thiên cơ dẫn cũng không cho ngươi mang đến chỗ xấu, mà là sẽ ở không lâu tương lai bảo vệ tính mạng của ngươi. Diệp Vân Long mày cho lên, cái này không lâu tương lai có lẽ chỉ chính là mở ra thánh nhân bí tàng, cái này bí tàng ở trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt, thiên cơ dẫn uy lực vô cùng, nói là có thể bảo vệ hắn một mạng thật cũng không có sai. đệ tử từng nghe đại sư huynh đã từng nói qua, không lâu chỉ có có thể sẽ có đại sự phát sinh, nhưng mà một mực cũng không biết rút cuộc là cái đại sự gì, kính xin sư tôn chỉ điểm. Thiên Vận Tử nhìn xem hắn, sắc mặt biến được ngưng trọng lên, qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Đại sự đúng là không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng mà lập tức có một cái chuyện sắp xảy ra, đúng là thời điểm nói cho các ngươi nghe xong. Diệp Vân ngươi đã từng nghe qua, Thánh Nhân Bí Tàng. Diệp Vân tim đập đột nhiên tăng nhanh, sắc mặt đúng là bất động, chẳng qua toát ra một tia kinh ngạc, hỏi, Thánh Nhân Bí Tàng. Thánh Nhân bố trí bảo tàng chi địa sao? Đúng vậy, chính là Thánh Nhân bảo tàng chi địa. Thiên Vận Tử gật gật đầu, tiếp tục nói, cái này Thánh Nhân Bí Tàng chính là ngàn năm trước Tiên Kiếm Tông Thánh Nhân lưu lại, có quan hệ Tiên Kiếm Tông truyền thuyết ngươi những này qua có lẽ nghe nói qua một ít, cũng hơi có hiểu rõ. Tiên Kiếm Tông người này sinh ra năm đó tung hành Đại Tần Đế Quốc hiếm có địch thủ. Về sau hoàng thất mời đến hai vị thánh nhân, nỗ lực trọng thương một cái giá lớn mới đánh bại hắn. Sau đó các đại thế lực liên thủ truy kích, lúc này mới đưa hắn lưu lại. Bất quá tại hắn lúc sắp chết, lại không nghĩ đã sớm bố trí tốt bí tàng, hao phí cuối cùng lực lượng chỉ còn lại có thần hồn một đám bay vào bí tàng. Hôm nay nghìn năm đi tới, chắc hẳn thần hồn đã mất đi, là thời điểm mở ra. Diệp vân như mày, cái đó và hắn nghe được phiên bản hơi có bất đồng, chẳng qua cái này thánh nhân thần hồn không diện bay vào bí tàng, thật sự đã mất đi sao? Hắn chúng sinh chuyển hồn tháp bên trong liền có nhất đạo bảo tồn năm thần hồn, kiếm đạo lão tổ thần hồn nếu là thật sự là thánh nhân ăn bài, thần hồn nghìn năm bất diệt cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. nếu là thật sự thần hồn vẫn còn ở, như vậy tiến vào bí tàng, chẳng phải là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. thánh nhân mặc dù chỉ còn lại có một đám thần hồn, tại hắn bố trí bí tàng chính giữa, người nào lại biết sẽ phát sinh cái gì đây? thánh nhân bí tàng ở trong tất nhiên có vô số bảo vật, có lẽ sẽ có đệ tử tích góp linh đan tới trùng kích cao hơn cảnh giới. Diệp Vân trong mắt toát ra hư vấn, gấp khó dằn nổi nói. Thiên Vận Tử nói, đó là tự nhiên, trong đó bảo vật phần đông, linh đan rượu dược có lẽ cũng số lượng cũng không ít nếu như là mấy người các ngươi có thể xâm nhập trong đó, tự nhiên có thể có được một ít. chẳng qua cái này thánh nhân bí tàng bị bố trí thánh nhân phát tắc, nguyên anh cảnh tiến vào lời nói sẽ gặp chịu khó có thể tin công kích, mà kim đan cảnh lại sẽ không. bởi vậy lần này tiến về trước mở ra bí tàng đệ tử, đều lấy kim đan cảnh làm chủ. diệp vân thở sâu, hỏi đệ tử nghe nói lần này các đại tông môn muốn phái đệ tử tiến về trước một chỗ, nghe nói nguy hiểm trùng trùng địa điểm, nhưng mà không tiếc môn hạ đệ tử nỗ lực tính mạng một cái giá lớn cũng phải tiến về trước, không biết là có hay không nói chính là cái này thánh nhân bí tàng. thiên vận tử tựa hồ sớm biết việc này, gật đầu nói, đúng vậy chính là cái này thánh nhân bí tàng hơn nữa ngươi nghe tin tức khác cũng là không tệ lần này chính là muốn dùng đệ tử tính mạng đi lấp những kim đan kia cảnh lục trọng trở xuống đệ tử đều rất có thể phải nỗ lực tính mạng mà ngươi nhưng cũng là kim đan cảnh lục trọng phía dưới chính là khôn hoa tử cùng chưa cắt trùng bọn hắn cũng là độc nhất vô nhị diệp vân long mày trao lên thoát ra một kia chân trở phần này thần sắc hắn nhưng thật ra là giả bộ hắn ước gì tranh thủ thời gian tiến về trước thánh nhân bí tàng có kiếm đạo lao tổ chỉ điểm tiến vào bí tàng có lẽ không có vấn đề gì thậm chí có thể xâm nhập trong đó cướp lấy bảo vật Ngươi không cần lo lắng, các ngươi chính là ta Thiên vận tử đệ tử, lại cùng mặt khác bình thường kim đan đệ tử bất đồng. Đợi đến lúc bọn hắn đem bí tàng mở ra, mới đến phiên các ngươi tiến vào trong đó. Thiên vận tử đứng chắp tay, cao giọng nói ra, đều có một cô ý ngạo nghệ lan ra. Diệp Vân lúc này mới gật gật đầu, thoáng nhìn yên tâm một ít, hết thảy đều nghe sư tôn an bài. Thiên vận tử cười ha ha, nói, ngươi tiểu tử này, đúng là gian hoạt vô cùng, yên tâm chính là, vi sư các ngươi phải tiến về trước cũng không phải chịu chết, mà là các ngươi phải mang ra một ít gì đó. Diệp Vân ngượng ngùng cười cười, nói, phá vỡ bí tàng về sau, Sư tôn các ngươi hay vẫn là không cách nào tiến vào sao?" Thiên vận tử nói, "Tự nhiên có thể tiến vào, bất quá trừ phi đem bí tàng đầu mới bị phá hủy, nếu không chúng ta tiến vào trong đó cũng sẽ có thánh nhân bố trí trận pháp công kích, thánh nhân chính là siêu việt phạm nhân địa tiên, ai cũng không biết hắn bố trí trận pháp mạnh cỡ bao nhiêu, cho nên càng nhiều nữa hy vọng phải trên người các ngươi." Diệp Vân khuôn mặt một túc, không người nói, đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn nhờ vả. Thiên vận tử gật gật đầu, vui mừng nói, "Như thế thuận tiện, hiện tại ta liền đem thiên cơ dẫn pháp môn tu luyện cùng điều khiển phương pháp truyền thụ cho ngươi." Diệp Vân vẻ mặt mừng rỡ, chờ mong vô cùng. Cái này thiên cơ dẫn chính như lúc trước lời nói, có thể đem các loại lực lượng tiến hành dẫn dắt, sau đó hội tụ một chỗ, hoặc là phòng ngự, hoặc là công kích. Quan trọng nhất là có thể đem công kích của đối phương dẫn dắt phản kích trở về, quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Chẳng qua một ngày chỉ có thể đủ thi triển một lần, tăng thêm hơi có tổn hại cho nên mới chẳng qua chúng phẩm tiên khí phong chủ, kỳ thật uy lực của nó đã vượt qua trung phẩm tiên khí, thật sự chính mình một kiện thượng phẩm tiên khí. Thiên vận tử chậm rãi nói đến. Đệ từ lúc trước chứng kiến cái này tiên cơ dẫn có ba cái mặt tính, mỗi một mặt đều có ảo giác sinh ra, trong đó màu lam một mặt có chút kỳ quái ảo giác chẳng qua một cái trước mắt liền biến mất rồi, cũng không biết đến cùng có chút cái gì. Diệp Vân trong nội tâm kẽ nhúc đích, trầm giọng hỏi: cái này ba cái mặt kính chính là thiên cơ dẫn châu nấu chốt, màu trắng một mặt đúng là hỗn độn cảnh giới, làm cho người đánh giá phía dưới lâm vào hỗn độn, mà màu lam một mặt phải làm cho người vui vẻ thoải mái, khoan thai tự đắc. Về phần màu đỏ cái tiên một mặt, đúng là huyết hải ngọc trời, áp bách tâm thần. Cái này ba đạo ảo giác chỉ là một cái thoáng mà đến, cũng không mang đến quá nhiều kiểm chế. Chẳng qua cao thủ tranh chấp thường thường ngay tại một đường trong lúc đó, trong chấp đoán này kiểm chế liền sẽ cho ngươi mất đi thừa phòng, thậm chí bị đánh trúng. Thiên vận tử chậm rãi nói ra, cái này Thiên Cơ dẫn uy lực cường đại nhất, chuyển dẫn lực lượng như thế nào điều khiển? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi, lực lượng điều khiển nhưng thật ra cũng không phức tạp, ta đây có một đạo thần thông truyền thụ của ngươi, sau này kỹ càng nghiên cứu có thể. Nhưng mà ngươi muốn nhớ kỹ, một khi lực lượng của đối phương cao hơn ngươi rất nhiều, như vậy cũng đừng có tiếp tục thi triển Thiên Cơ dẫn, bởi vì chẳng những không cách nào dẫn dắt công kích của đối phương, ngược lại sẽ để cho cái này cô công kích theo Thiên Cơ dẫn lộ tuyến đánh trúng ngươi, đây là nhất định phải nhớ kỹ đấy. Thiên vận tử sắc mặt nghiêm trọng, lạnh giọng nói ra. Diệp Vân cất cao giọng nói, đệ tử ghi nhớ. Thiên vận tử gật gật đầu lập tức sắc mặt khẽ biến, tiếp theo, thiên cơ dẫn còn có một công hiệu ta muốn cùng ngươi nói lên. Diệp Vân khẽ giật mình, nhưng trong lòng sớm có chuẩn bị, thiên vận tử lúc trước nói lời nói này kỳ thật thần tú cung chủ cũng đã nói qua, hoàn toàn không cần nói nữa một lần. hắn nói như thế, tất nhiên còn có mặt khác, thiên cơ dẫn còn có một công hiệu, chính là cùng phần thần thai câu thông, hơn nữa có thể mở ra một cái thông đạo, tiến vào phần thần thai ở trong. thiên vận tử tiếng nói trong trọng, mỗi chữ mỗi câu nói đến, Diệp Vân khẽ giật mình, nhưng trong lòng kinh hãi không thôi, hắn hít vào một hơi, hỏi, cùng phần thần thai tương liên, có thể mở ra thông đạo tiến vào phần thần thai cái này phần thần thai ở trong có đồ vật gì đó đáng giá sư tôn như thế để trong lòng thiên vận tử ánh mắt nhìn diệp vân chần chờ một lát mới nói cái này phần thần thai chính là ngày xưa tiên kiếm tông thánh nhân chỗ luyện chế trong đó chứa thánh nhân bí tàng một ít bí mật có lẽ có thể từ đó thò ra một chút tại tiến vào thánh nhân bí tàng lúc trước ta nghĩ lợi dụng thiên cơ dẫn tiến về trước phần thần thai tìm tòi rốt cuộc diệp vân nhíu mày qua một lúc lâu mới hỏi thế nhưng là cái này phần thần thai không phải tại cung chủ trong tay sao nếu là chúng ta lợi dụng thiên cơ dẫn mở ra thông đạo tiến vào chẳng phải là sẽ bị hắn phát hiện thiên vận tử mỉm cười nói thiên cơ dẫn đạo này không hiệu đúng là cung chủ sư đệ hắn cũng không biết năm đó sư tôn vốn muốn đem cung chủ vị truyền thụ cho vi sư liền sớm đem thiên cơ dẫn đạo này công dụng nói cho ta biết nhưng mà về sau sinh biến sư tôn đột nhiên qua đời không có để lại gì non nhưng lại bởi vì một việc sự tình vi sư bị xa lánh nhưng không có có thể trở thành cung chủ cái này thiên cơ dẫn chính thức công dụng cũng chỉ có ta mới biết hiểu diệp vân giữ im lặng hắn không biết trả lời như thế nào bất quá trong lòng hắn rõ ràng thiên vận tử nếu như đem bí mật này nói cho hắn tự nhiên không phải cho phép hắn có bất kỳ kháng cự chi tâm bất quá thiên vận tử không biết là Diệp Vân đã sớm muốn vào vào phần thần thai dò xét một chút, nhưng lại không có cách nào tiến vào, không thể tưởng được Thiên Cơ dẫn lại có loại công dụng này, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. "Ngươi không cần lo lắng, phần thần thai chỉ có ở lúc nấu chốt mới có thể lấy ra, ngày bình thường đều tại thần tú điện ở trong sắp đặt." Ngươi lấy Thiên Cơ dẫn mở ra thông đạo tiến vào trong đó, kỹ càng xem xét một phen, đem các loại tình huống đều ghi chép lại, đối với ngày sau tiến vào thánh nhân bí tàng thực sự có trợ giúp thật lớn. Thiên vận tử chứng kiến Diệp Vân có chỗ do dự, tiếng nói có chút ngừng trọng lên. Diệp Vân gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không từ tuyệt, vừa rồi chẳng qua làm dáng một chút mà thôi, hắn túi người hành lễ nói đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn nhờ vả chẳng qua chỉ là cái gì thiên vận tử như mày chẳng qua đệ tử nhớ rõ cung chủ đem thiên cơ dẫn cấp cho đệ tử thời điểm đúng là cực kỳ không muốn nếu như là hắn không biết thiên cơ dẫn có thể mở ra phần thần thai lời nói chỉ có dẫn dắt nhất đạo công kích công dụng hắn thì như thế nào sẽ để ý đây diệp vân đem trong nội tâm nghi vấn nói ra lẻn vào phần thần thai tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng thiên vận tử từng chữ từng câu nói bởi vì hắn sợ vi sư lợi dụng thiên cơ dẫn đối phó hắn đoạt lại cung chủ vị diệp vân khẽ giật mình lập tức giật mình thì ra là thế bởi như vậy đã nói đã thông. Vi sư lại cùng hắn âm thầm đạt thành hiệp nghị, chỉ cần thánh nhân bí tàng ở trong một kiện bảo vật, tuyệt đối sẽ không cấp lấy thánh nhân vị, mà thiên cơ dẫn tại thánh nhân bí tàng bên trong, lại phải có khác công dụng, cùng tiến vào bí tàng về sau, ngươi liền sẽ biết được. Thiên vận tử tiếp tục nói, tiếng nói chậm rãi. Diệp vân trong mắt tinh mang hiện lên, bất kể là thiên cơ dẫn còn có tác dụng gì, hắn đều muốn lẻn vào phần thần thai dò xét một phen, tìm ra tiếng đạo lao tổ theo như lời phần thần thai ở trong khả năng liên thông thánh nhân bí tàng cánh cửa không gian. đệ tử tu lệnh Diệp vân không người chào đến cùng, trong nội tâm tràn đầy chờ mong.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 đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tình phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới chân đầu tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ vê đút vê đút vê đút đi hào thừa cạn nét còn gì gì tất ký hiệu bản quyền hai không một nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập rẻ sập vân quy một chương 561, đồng đồng cùng thứ vương thiên cơ dẫn tu luyện phương pháp cũng không phức tạp diệp vân chẳng qua hao tốn một ít thời gian cũng đã khống chế thiên cơ dân cũng không cần nhỏ máu nhận chủ cũng không có phức tạp tu luyện phương pháp, có lẽ đây cũng là thần tú cung chủ không nguyện ý cho mượn đi một trong những nguyên nhân, dù sao quá dễ dàng điều khiển, một khi rơi xuống thực lực cùng hắn tương tự trong tay địch nhân, lập tức phải ở vào bất lợi chỗ. Bất quá, thần tú cung chủ nếu như dám mượn, tự nhiên sẽ có ứng đối phương pháp, chẳng qua hắn không biết thiên cơ dẫn có thể mở ra cùng phần thần thai thông đạo, đúng là thật lớn sai lầm. Người đầu kia Kim sĩ sí đại bằng hậu duệ vi sư cũng nhìn rồi, hoàn toàn chính xác không phải phản phẩm, ngươi hảo hảo nuôi dưỡng, huấn luyện, ngày sau định có thể đến giúp ngươi. Thiên vận tử tại Diệp Vân tu luyện thiên cơ dẫn biên giới. Hồn Du tuyệt tâm phòng, đem Thần Vũ thiếu vương để ở trong mắt, càng là thấy được Đồng Đồng. Đúng rồi, cái kia nữ hoa là người theo Lạc Lôi cốc ở trong mang về à, cực kỳ thông minh, tư chất bất phàm, hảo sinh bồi dưỡng ngày sau tu vi tuyệt đối có thể đạt tới nguyên anh cảnh. Diệp Vân gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì, bất kể là Thần Vũ thiếu vương hay vẫn là Đồng Đồng, đều có chỗ hơn người. Đặc biệt là Đồng Đồng, có một đôi hắn ở đây hảo cảnh ở trong nhìn thấy qua hai con người. Nha đầu kia càng là làm ra vẻ, giống như đi qua Trùng Châu Lăng Tiêu Thành, chẳng qua lời này Diệp Vân bán tín bán nghi, dù sao theo Trùng Châu đến Đại Tần đế quốc không biết muốn bao nhiêu vạn giảm, căn bản không phải đồng đồng cô gái như vậy có thể xuyên qua mà đến. bất quá, đồng đồng khoác lác nói là cưới siêu cấp truyền thống đại trận, thế nhưng là phóng nhãn đại tần đế quốc cũng tìm không ra một tòa. nguyện thần cung nhưng thật ra có, nhưng mà quân nhược lan lại nói nghìn năm không có mở ra, như là nói thật, đồng đồng lại là từ đâu mà đến? chẳng lẽ đúng như quân nhược lan hoài nghi như vậy, đồng đồng trong cơ thể có một cái nghìn năm linh hồn? tốt rồi, thiên cơ dẫn một ít thủ đoạn ngươi cũng nắm giữ không sai biệt lắm, sau khi trở về củng cố mấy ngày liền có thể đủ thi triển. không nên quên tìm một cơ hội tiến vào phần thân hay, thật tốt dò xét một phen. Thiên Vận Tử nhìn xem biển mây, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt. Diệp Vân khe cợt đầu, không mình hành lễ, đúng, đệ tử cáo lui. Nói qua hắn thả người này lên, theo bên kia biển mây xa xuống dưới, thân hình nhanh chóng bắn đi, lập tức rơi vào tuyệt tâm phong sườn núi chỗ một tòa chỗ ở, đúng là hắn thân là Thiên Vận Tử tứ đại đệ tử chỗ ở, tứ đại đệ tử chỗ ở tự nhiên cùng đệ tử bình thường bất động, bốn người tại đông nam tây bắc phương vị riêng phần mình có một tòa bình đại, phạm vi tầm hơn 10 trượng trên sân thượng chỉ có một tòa tiểu viện, chính là tứ đại đệ tử chỗ ở. Diệp Vân chỗ chỗ này, đúng là đối mặt phương nam một tòa, vị trí thật tốt, có thể chứng kiến ngoài trăm dặm. Bất quá ngay tại Diệp Vân rơi vào tiểu viện cửa ra bảo, liền nghe được hô quát tiếng từ bên trong truyền đến Tiểu Nha đầu ta và ngươi nói sẽ không xuống cẩn thận ngươi thiếu Vương gia gia đánh cái mông ngươi ta liền không xuống ngươi cái này nhức đầu điệu thực sự là kéo kiệt để cho ta cưới một hồi lại có thể như thế nào đây thực lực không được tốt lắm tính tình cũng không nhỏ Lão tử tính tình lớn không có thực lực có dũng khí liền đi xuống nhìn ngươi thiếu Vương gia gia không đánh chính là ngươi kêu trời trách đất tìm khắp nơi mụ mụ ngươi có bản lĩnh để cho ta sủa à còn được sưng tiên thú có ngươi như vậy ngu xuẩn giống như giống như heo tiên thú sao ngươi ngoan ngoãn làm bổn tiểu thư kỵ Ngày sau sẽ có tốt nhất chỗ. Nói không chừng ngươi có thể trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Tộc trưởng. Ngày sau tung hoành tầm giới, hoành hành vũ trụ. Sú nha đầu, ta cho ngươi biết, ngươi có thể nhục ta, nhưng mà không thể vũ nhục Kim Sĩ Đại Bằng. Ta nói ngươi là Kim Sĩ Đại Bằng Tộc trưởng chính là vũ nhục Kim Sĩ Đại Bằng rồi hả? Ngươi có hay không chút tiền đồ, Chưa từng nghe qua không giống làm Tộc trưởng Đại điệu không phải một đầu tốt cầm thú sao? Ngươi dám mắng ta? sú nha đầu ngươi nhất định phải chết, cho ta xuống. Có bản lĩnh ngươi để cho ta xuống a Tu vi thấp như vậy còn dám nói chuyện lớn tiếng, so với heo còn đần Đại Diệu. Wa hoa hoa ta nhất định phải giết chết ngươi ngươi dám không? Không nói trước ngươi có thể hay không giết chết ta, coi như là ta đứng ở trước mặt ngươi dám đụng ta một chút không? Coi chừng đại ca ca trở về đem ngươi toàn thân lông đều nổ sạch, biến thành thoát khỏi lông lớn gà. Trong nội viện tiếng cai vã truyền đến, trên không trung vang vọng. Diệp Vân lông mày trao lên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra chẳng qua ngắn ngủn công phu, hai cái này lần đầu chạm mặt ra hỏa liền dùm ben được cuốn vào nhau. Bất quá nghe đối thoại của bọn họ, giống như thần vũ thiếu vương ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Diệp Vân nhưng thật ra hiếu kỷ, đồng đồng thực lực kỳ thật so với thần vũ thiếu vương phải kém rất nhiều, làm sao lại ăn thiệt thòi đây? Diệp Vân mở ra cửa sân chậm rãi đi đến. khi hắn bước vào cửa sân, tình hình bên trong lập tức đập vào mi mắt, không nín được cười ra tiếng. lại chứng kiến thần vũ thiếu vương trong cổ gỡ một tiểu nha đầu, mặc kệ nó như thế nào dãy dùa, đồng đồng đều an toàn như chồi, còn không ngừng đánh thần vũ thiếu vương đầu. ngươi cái này đầu tiểu đàn gà, một điểm dùng đều không có, còn tiên thú, ta xem là không nhập lưu cầm thú, dám trêu ta tức giận, ngày mai sẽ làm thịt ngươi một nửa hầm cách thủy sốt, một nửa đổ nướng có dung khí liền đi xuống, cưỡi lao tử trên đầu tính là cái gì hảo hán? ta cũng không phải hảo hán, ta chỉ là tiểu cô nương a, ngươi thực sự là ngu xuẩn a. hoa hoa, tức chết ta á! Hai tên gia hỏa đánh nhau ở cùng một chỗ, không ngừng cái lột. Thần Vũ thiếu vương không biết vì cái gì không cách nào đem Đồng Đồng theo trong cổ bỏ rơi, khi nó dụng thần thông suốt đi công kích thời điểm, nhưng chỉ là đánh tới một mảnh hư ảnh, Đồng Đồng căn bản lông tóc không tổn hao gì, cưới trong cổ không có bất kỳ nhúc nhích. Hai người các ngươi gia hỏa đang làm gì đó? Dừng lại cho ta." Diệp Vân nhìn hồi lâu, nhếch cười, lạnh giọng quát lên. Trong giây lát, Đồng Đồng cùng Thần Vũ thiếu vương khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện Diệp Vân đứng trong sân. "Đại ca ca, cái này hỏng đại điểu khi dễ ta." Ô ô ô. Đồng đồng đông đông bỗng nhiên thay đổi gương mặt, chớp trong mắt to rõ ràng nổi lên một vòng nóng ánh lệ quang, lập tức hóa thành nước mắt nhỏ xuống xuống. nàng buông ra thần vũ thiếu vương cổ, lao thẳng tới mà đến, tìm hiểu Diệp Vân trong ngực ô ô khóc lớn. Hoa, số nha đầu ngươi rất xấu rồi, rõ ràng ác nhân cáo trạng trước, hôm nay ta không chỉnh đốn ngươi cũng không phải là thiếu vương. thần vũ thiếu vương sắp đi rồi, toàn thân màu vàng lông vũ đều bị dựng lên, ô ô rung động. Hồng đại điểu, đại ca ca phải đánh cái mông người đấy. Đồng đồng một bộ sở sở bộ dáng đáng thương, biểu hô. Diệp Vân vẻ mặt sám xịt, đồng đồng vừa mới vẫn ngồi ở Thần Vũ Thiếu Vương trên đầu Diêu Võ Dương Ai, không ai bị nổi, nhưng bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn khóc làm cho lòng người vỡ. Nếu không phải Diệp Vân ở bên nhìn một hồi, thật đúng là cho nàng lựa. Diệp Vân một tay lấy nàng kéo xuống, sau đó trừng nàng liếc, nói: Ngươi cho rằng ta không phát hiện? Một mực ngồi ở Thiếu Vương trên cổ, không ngừng đánh đầu của nó. Đúng đúng, Diệp Vân ngươi nói rất đúng. Thần Vũ Thiếu Vương liên tục gật đầu. Đối với cái gì đối với? Ta tu vi gì, ngươi tu vi gì, ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi? Đại Diêu ngươi đừng nói lung tung, nói ra sẽ bị người cười đấy đông đông chứng kiến làm nũng đánh rội thất bại, rứt khoát hai tay chống nạnh tức giận quát lên. Ai biết ngươi dùng cái gì yêu pháp? Ngươi cái này xú nha đầu vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Ta hôm nay không chỉnh đốn ngươi liền. Nên cái gì? Liền không gọi thiếu vương đúng không? Ngươi tới a, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào chỉnh đốn ta. Đông Đông đánh gây hằn nói chuyện, vẻ mặt chào phúng. Thần vũ thiếu vương giận dữ, lao thẳng tới mà đến. Diệp vân đưa tay vung khẽ, nhất đạo nhu hòa kính khí đem nó ngăn trở, nói, hai người các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn náo Tiếp tục nhao nhao liền tất cả đều dâm lại. Một tháng không cho phép ra hiện. Ngươi nói cái gì? Sứ tiểu tử ngươi rõ ràng không giúp ta. Thần vũ thiếu vương giận dữ, va hoa thẳng gọi. Ngươi tới à tôi à, ngươi hôm nay không chỉnh đốn ta cũng không phải là tốt điều, không phải thiếu vương. Đồng đồng cười ha ha, chống nạnh đắc ý nói. Diệp vân đưa tay ngay tại nàng trên đầu gõ cười cười, nói, còn dám nói chuyện, có tin ta hay không thật sự đánh ngươi. Đồng đồng ôm đầu, hô, Diệp vân ngươi dám đánh ta, có tin ta hay không đi trung châu lăng tiêu thành hô một đám huynh đệ tới đánh ngươi. Từng cái đều là nguyên anh cảnh, địa tiên cảnh cũng có mấy cái. Ngươi đi hô a, ngươi muốn hô không đến ngươi cũng không phải là hảo hán. Thần vũ thiếu vương chứng kiến đồng đồng bị đánh cười ha, ha. đồng đồng nhíu môi nói, ta vốn tới cũng không phải là hào hán, ta chỉ là một cái bà bảo, bảo. nhưng thật ra ngươi, ngươi không phải nói không chỉ đốn ta cũng không phải là thiếu vương đấy sao? ngươi tới à? Thần vũ thiếu vương trong mắt lửa giận phun ra, muốn xuống lại. diệp vân sắc mặt lạnh lùng, nói, hai người các ngươi thậm chí nghĩ bị đánh? Thần vũ thiếu vương khí thế lập tức một chút ra, hoán hận nói, được, lao tử không cùng ngươi không chấp nhận. đồng đồng vỗ tay nói, đại điều ta xem ngươi hay vẫn là đổi tên à? tên gì thiếu vương, gọi kinh sợ điều. thần vũ thiếu vương gào thét rồi hai tiếng đông nhiên hử khẽ nói, lão tử vốn là không gọi cái gì thứ vương. đông đông khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, được kêu là cái gì? ngươi làm cho lão tử nghe cho kỹ. thần vũ thiếu vương mỗi chữ mỗi câu nói, ta là thần vũ thiếu vương. đông đông khẽ giật mình, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, nàng có thể không nghĩ tới thần vũ thiếu vương cũng lại có thể như thế ti tiện quy cách, liền thể diện cũng không muốn rồi. diệp vân đưa tay hai cái, đem hai tên gia hỏa quét đến hai bên, nói, hai người các ngươi cả buổi công phu chính là tại cãi nhau sao? không phải cho các ngươi ở chung hòa thuận, tương thân tương ái đấy sao? ta cùng một cái dẹp lông xút sinh như thế nào tương thân tương ái. Đồng đồng nhíu môi, nói, đúng rồi Diệp vân người chạy đi đâu? Mới cho ta một chút như vậy điểm cực phẩm linh thạch, như thế nào đủ tu luyện? Diệp Vận khe dập mình, hiếu kỳ hỏi, cho ngươi 20 vạn cực phẩm linh thạch đều luyện hóa. Đồng đồng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vài ngày liền luyện hóa mất, ngươi xem tu vi của ta bây giờ đã đến kim đan cảnh ngũ trọng, ngươi muốn là một lần nữa cho ta điểm cực phẩm linh thạch, hoặc là tiên linh chi thạch, ta rất nhanh liền có thể có được kim đan viên mãn. Diệp Vận triệt để im lặng, nhớ hắn tu luyện tới kim đan cảnh hao phí bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tinh lực, đã ăn bao nhiêu khổ. Cùng người bên ngoài so với đã là tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng mà cùng Đồng Đồng so sánh với, đúng là không đáng giá được nhắc tới. Nha đầu kia chẳng qua chính là ba bốn mặt trời công phu, rõ ràng đem Kim Đan cảnh tam trọng tu vi tăng lên tới Kim Đan cảnh ngũ trọng, có lẽ thật sự như nàng theo như lời, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, tu luyện tới Kim Đan cảnh đỉnh phong cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Diệp Vân sờ sờ cái mũi, nha đầu kia tốc độ tu luyện quá nhanh, linh thạch hao phí cũng cực nhanh, nếu như là toàn lực cung cấp nàng tu hành vậy cũng căn bản cung cấp không dậy nổi. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống Thần Vũ thiếu vương trên người, đây cũng là cái tốc độ tu luyện so với chính mình nhanh đến yêu nghiệt, hai đại yêu nghiệt có thể lại đều rơi trên tay hắn, chỉ là cung cấp bọn hắn tu hành muốn tiêu phí bao nhiêu tài nguyên. Diệp Vân ngấm lại cũng có chút đau đầu, bất quá chợt liền ném ra một bên, Thánh nhân bí tàng sắp mở ra, chỉ cần đi vào trong đó, còn sợ không có tu luyện tài nguyên sao? Không nghĩ được, khoe miệng của hắn nổi lên một vòng vui vẻ. Đồng Đồng không biết lúc nào lại chạy đến Thần Vũ thiếu vương bên cạnh, chỉ vào Diệp Vân thấp giọng nói, đại tiểu ngươi xem, gia hỏa này cười vô cùng ngấm hiểm, đem tâm hắn sẽ đối với chúng ta mấy chuyện xấu tâm, cách hắn xa một chút. Thần Vũ thiếu vương nghiêm trang gật đầu, nói, "Đúng là như thế, chúng ta hay vẫn là cách hắn xa một chút." Diệp Vân nghe vào trong thai quay đầu nhìn lại không nín được trên mặt tràn đầy sám sịt, hai người này vừa mới đánh xong, giờ phút này rõ ràng tụ cùng một chỗ, thoạt nhìn quan hệ rất tốt bộ dạng. Hai người các ngươi ra hỏa, thực sự là ngứa ra đây. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, liền muốn động thủ. Vào thời khắc này, lại nghe đến một cái thanh âm truyền đến, "Tiểu sư đệ, ngươi có phải là đã trở lại hay không?" Đúng là Khôn Hoa tử thanh âm tại ngoài viện vang lên, lập tức liền chứng kiến cửa sân xuất hiện hai cái thân ảnh, đúng là Khôn Hoa tử cùng trừ các trùng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 Có thị gì tất ký hiệu bạn quyển 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập ze sực vện. Quy một chương 562, mở mị người tới. Cửa ra vào truyền đến thanh âm, lập tức Khôn Hoa tử cùng chưa các trùng xuất hiện ở giữa tầm mắt. Đông Đông cùng Thần Vũ thiếu vương không lại cãi nhau, nhìn về phía hai người. Hai vị sư minh, các ngươi tìm ta? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi, vừa mới tách ra cũng không có bao lâu, hai người đến đây hẳn là có việc. Không sai, đột nhiên đã phát sinh chút chuyện, sư tôn lệnh chúng ta tiến về trước Thần Tú điện. Khôn Hoa tử trầm giọng nói ra. Luôn luôn cười đùa tí từng hắn nhìn bắt đầu sắc mặt có chút nghiêm trọng. Diệp Vân để ở trong mắt, hiếu kỳ hỏi, "Chuyện gì phát sinh?" Phiếu Miểu Tông người tới, muốn cùng ta thần tú cung tranh đoạt thánh nhân bí tàng mở ra về sau bảo tàng phân phối quyền lợi." chưa Cắt Trùng chậm dãi nói ra, sắc mặt không vui. Diệp Vân khẽ giật mình, "Phiếu Miểu Tông?" Hắn và Phiếu Miểu Tông đều cũng có chút ít cùng xuất hiện, quân nhược lan chính là đập vào Phiếu Miểu Tông cờ hiệu xuất hiện. "Cung chủ cùng sư tôn để cho chúng ta tới hầu ngươi cùng một chỗ tiến về trước thần tú điện." chưa Cắt Trùng tiếp tục nói. Diệp Vân nhíu mày, gật đầu nói, "Vậy đi thôi." Nói qua hắn quay đầu mắt nhìn Thần Vũ thiếu vương cùng Đồng Đồng, nói: "Hai người các ngươi trong nhà thật tốt ở lại đó, không muốn gây chuyện, chờ ta trở lại gặp lại các ngươi đem trong nhà như vậy rối loạn, tất nhiên không đổng tha." Đồng Đồng lao thẳng tới mà đến, nói: "Diệp Vân, ngươi dẫn ta cùng đi chứ, có ta ở đây bên cạnh ngươi, có thể bảo hộ ngươi." "Đúng vậy, ta cũng đi, ngươi tu vi vẫn còn có chút không phải, có ta cùng tiểu nha đầu bảo hộ, chắc có lẽ không có vấn đề." Thần Vũ thiếu vương cao giọng nói to. Hai tên giá hỏa thuật nhìn nghiêm trang, ánh mắt nghiêm trọng. Diệp Vân mắt, vừa muốn cự tuyệt, chợt vừa muốn hai tên giá hỏa nếu như là tụ cùng một chỗ, có trời mới biết sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì không bằng cùng một chỗ mang theo cũng tốt quản giáo nhị sư minh ta mang theo bọn hắn hai cái cùng một chỗ tiến về trước không sao sao khôn hoa tử vây vây tay nói không sao cái này đại điều chính là tọa kỵ của ngươi tiểu nha đầu chính là của ngươi nha hoàn có thể có chuyện gì thần vũ thiếu vương cùng đồng đồng khẽ giật mình lập tức hai mắt trợ lên tức giận quát lên ngươi nói cái gì ai là nha hoàn của hắn ta là muội muội của hắn lao tử cùng hắn là huynh đệ không phải tọa kỵ khôn hoa tử lơ đễ mà nói tùy tiện là cái gì á hiện tại đi mau Không phải vậy sư tôn trách phạt xuống, chúng ta đều chịu không nổi." Diệp Vân đưa tay vỗ một cái Đồng Đồng, nói, "Đợi phải ngươi nhất quyết không thể nói lung tung, cũng không thể tùy ý đi đi lại lại, nếu không, ta không mang theo ngươi đi." Đồng Đồng vỗ tay nói, "Yên tâm đi Diệp Vân ca ca, ta ngon nhất." Thần Vũ thiếu vương ở bên lướt mắt, đều là khinh thường. Bốn người một chim lập tức bay vút lao đến, hướng phía Thần Tú điện phương hướng nhanh chóng bắn đi. Chẳng qua một lát công phu, liền tới đến Thần Tú điện chỗ, lại chứng kiến ngoài sân rộng đứng đấy trăm tên đệ tử, tung hành xếp đặt thành đội, nguyên một đám khoanh tay mà đứng, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, không, có nửa câu lời nói. Diệp Vân bốn người rơi xuống, thấy như vậy một màn cảm thấy có chút kỳ quái, dương mắt nhìn về phía phía trên, đã thấy phía trên Thư An Thạch đã sớm đứng đấy chờ, hướng phía bọn hắn vậy vây tay. "Đại sư Minh, tình huống như thế nào?" Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Thư An Thạch thản nhiên nói, "Phiếu Miểu Tông nếu muốn cùng ta thần tú cung tranh đoạt thánh nhân bí tàng bảo tàng phân phối quyền, nhưng thật ra thú vị, phải biết rằng muốn mở ra thánh nhân bí tàng, lại không thể thiếu ta thần tú cung chí bảo." Diệp Vân trong nội tâm đột nhiên chấn động, theo bản năng hỏi, "Cái gì chí bảo?" Chẳng lẽ lại Thư An Thạch trong miệng trí bảo sẽ là phần thân thai? nếu chỉ có vậy lời nói, chẳng phải là nói thần tú cung đã sớm biết phần thần thai có thể mở ra thánh nhân bí tàng thông đạo. bất quá, chợt lại đem ý nghĩ này ném ra sau đầu, bởi vì nếu là biết phần thần thai ở trong có lẽ sẽ có đi thông thánh nhân bí tàng thông đạo, thần tú cung há lại sẽ chờ tới bây giờ mới động thủ, càng thêm không có khả năng cùng mặt khác tông môn liên thủ. thiên long thượng chính là mở ra thánh nhân bí tàng trong đó một cái chìa khóa, mà đổi thành một thanh, đúng là tại hoàng gia trong tay. thư an thạch nhàn nhạt nói ra, diệp vân trong nội tâm kích động bình tĩnh trở lại, cười nói, nếu như chìa khóa tại chúng ta trong tay, tự nhiên là muốn khống chế bảo tàng phân phối quyền lợi. Phiếu Miểu Tông đến đây đòi hỏi, thực sự là cuồng vọng cực kỳ. Thư An Thạch mỉm cười, nói, nhìn kỹ hắn nói, nếu là muốn chiến, ta thần tu cung cũng không phải dễ dàng thế hệ. Diệp Vân bọn người ở tại Thư An Thạch dưới sự dẫn dắt, bước vào thần tú điện ở trong. Chỉ thấy trong điện có hơn 10 người đứng đấy, khuôn mặt mỉm cười, thoạt nhìn hình như là lão Hưu gặp mặt. Vũ công chủ, chúng ta có hơn 3 năm không có gặp mặt, hôm nay vừa thấy, lão Hưu phong thái như trước à. Một gã mặc trường bào màu lam lão giả vớt rầu cười nói. Chỉ thấy thần tú cung chính và phụ phía trên đi xuống, đồng dạng báo lấy mỉm cười, thành phố tông chủ đại gia Quan Lâm, bọn tọa không thể giang nên đón xin hãy tha lỗi, cung chủ cớ gì nói ra lời ấy? Thần tú cung cùng ta phiếu miểu tông chính là đồng căn cùng mạch, vài ngàn năm trước chia làm hai chi, riêng phần mình phát triển, lại chấp trưởng đại tần đế quốc tu đạo giới người cầm đầu, hai châu thân như huynh đệ, vốn tông chủ đại nhân muốn đích thân đến, chẳng qua bị hoàng gia sự vụ quân thân, không thể đến đây, xin hãy tha lỗi. mặc áo lam thành phó tông chủ chắp tay nói ra, người này là là phiếu miểu tông phó tông chủ thành dục văn, tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh lục trọng, nghe nói chỉ kém nửa bước là có thể đạt tới thất trọng, thực lực cường hãn. thư an thạch thanh âm tại diệp vân đám người trong thay vang lên đúng là truyền âm phương pháp. Diệp Vân nhìn về phía Thành Dược Văn, tóc bạc mặt hường hào, ước trưởng sáu tuổi bộ dạng, tinh thần quắc thước, ánh mắt sáng ngời, đã có một cô lăng lệ chi ý. Không biết thành phó tông chủ lần này đến đây, cái gọi là chuyện gì. Thần tú cung chủ họ Vu tên Khánh Chi, sắc mặt bất động, nhìn không ra buồn vui. Kỳ thật Thành Dược Văn lần này đến đây cái gọi là chuyện gì, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, nhưng mà ngươi đã không nói phá, ta tự nhiên cũng sẽ không nói toàn. Thành Dược Văn cười cười, nói, nghe qua thần tú cung những năm gần đây này, thế hệ trẻ tuổi cường giả ra hết, đại phóng dị sắc. Ta Phiếu Miểu Tông nghe nói về sau tự nhiên tâm ngứa ngáy khó nhịn, muốn cùng Thần Tú cung thanh niên tài tuấn ganh đua cao thấp, luận bản tu vi. Cái này không mạo muội đến đây, không có có thể trước đó an bài thông chi, mong rằng Vu cung chủ thứ lỗi. Thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi mỉm cười, nói: "Không sao, đứng là chuyện tốt." Những tiểu tử này ngày bình thường đều tự động là bản, nhưng mà giữa lẫn nhau lại cực kỳ rất quen, tự nhiên không có thể có được rất tốt rèn luyện. Lần này có Phiếu Miểu Tông trẻ tuổi tài tuấn đến đây luận bàn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chẳng qua, chỉ là cái gì Thành Dược Văn nghe được Vu Khánh Chi nói như thế, trên mặt vui vẻ càng chứa, nhưng mà khi sau cùng Vu Khánh Chi nói chẳng qua hai chữ, vẫn không khỏi được sướng suốt một chút. Chẳng qua thánh nhân bí tàng mở ra sắp tới, giờ phút này luận bàn vạn nhất quyền cước không có mắt, làm bị thương người lợi nói, đúng là không tốt. Vu Khánh Chi khẽ cười nói, cái này kỳ thật chính là biến tướng cự tuyệt. Vu Khánh Chi đương nhiên rõ ràng Thành Dược Văn không phải như vậy bỏ qua, lời này cũng là thuận miệng vừa nói. Xem ra thần tú cũng thế hệ trẻ tuổi cũng không như thế nào xuất sắc, bằng không mà nói, Thành Dược Văn không nói gì, lại nghe đến một gã thanh niên lạnh giọng quát lên, ý miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phẩn. Thành Dược Văn tức giận quát nhẹ, lập tức nói tiếp, Vu Cung Chủ xin hãy tha lỗi, tiểu gia hỏa không hiểu quy củ, ta thay thế hắn nói xin lỗi. Vu Khánh Chi khoát tay áo, nói, không sao, người trẻ tuổi huyết khí phương cường, ta có thể lý giải. Cửa lớn chỗ, Diệp Vân đúng là thân thể có chút chấn động, ánh mắt của hắn rơi vào tên thanh niên kia bóng lưng bên trên, dịu đục đau gọn, giống như một tòa pho tượng. Chẳng lẽ là hắn? Thanh em giống như a? Diệp Vân thì thào tự nói, trong tiếng nói mang theo một tia không thể tin được, ngươi còn không làm cho Vu công Chủ xin lỗi. Thanh Dược Văn thanh em đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, giống như lôi đình Cái kia có dịu độc đao gọt bóng lưng thanh niên cất cao giọng nói, đệ tử có tội gì phải nói xin lỗi. Vốn là luận bản vũ kỹ, Thần Tú cung né tránh không dám ứng chiến lời nói, ta nói lại có cái gì sai. Thanh dược văn trừng mắt liếc hắn một cái, thoạt nhìn giận không tìm được. Không sao, nếu như vị tiểu hữu này nếu muốn cùng ta Thần Tú cung thanh niên tài tuấn luận bản, ta thân là cùng chủ tự nhiên không phải trở ngại. Vậy so một lần a, các ngươi thấy thế nào? Vu Khánh Chi nói qua nhìn về phía trung quanh, Thiên vận tử cùng Diêm Như thủy đám người đều tại. Bị người đánh đến tận cửa đến, tự nhiên không có cái gì dị nghị, nhất thể gật đầu. Hào hào hảo đây mới là đại tần đế quốc thứ hai đại tông môn có lẽ có thể khí thế thành dược văn vỗ tay cười to thuật nhìn rất là hư vấn thành phó tông chủ không biết phải như thế nào tỷ thí đây vu khánh chi nhàn nhạt hỏi khách theo chủ liền bất quá ta bên này chỉ có ba người không bằng chúng ta liền tới tam tràng một trận một thắng được hai trận người làm thắng thành dược văn vừa cười vừa nói như thế rất tốt vu khánh chi gật gật đầu không có phản bác thành dược văn cười cười nói đã như vậy vậy như vậy định ra bất quá tỷ thí không thể miệng không nói linh tinh không công luật bàn lại là tiểu bối ở giữa đọ sức không bằng chúng ta dưới điểm tiền đặc cược, chư vị thấy thế nào?" Vu Khánh Chi con mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng Thành Dược Văn rút cuộc nhịn không được, hay vẫn là muốn đem thánh nhân bí tạng với tư cách tiền đắc cược. "Cũng tốt, người thắng liền cho bọn hắn một ít ban thưởng, không biết thành phó tông chủ có đề nghị gì." Thành Dược Văn mặt mỉm cười, có một tia âm nhu thực hiện được chi ý, đều là thanh niên tài tuấn, tu luyện nhiều năm, nếu nói cho chút ít bảo vật hoặc là thuật pháp thần thông mà lại không có quá lớn tác dụng, ta phiếu miểu tông cùng thần tú cũng đều là cực hạn tông môn, bọn hắn tu luyện công pháp cũng là cực hạn, tự nhiên không phải bởi vì một môn thần thông mà một lần nữa tu luyện. "Về phần bảo vật nha?" ta phiếu miểu tông cũng là không thiếu, tiên khí, linh khí, cái gì cần có đều có. như thế có chút khó làm. dù sao chính là tiền đặc cược, như vậy tùy liền ban thưởng chút ít đan dược hoặc là tiên linh chi thạch, ngươi xem coi thế nào. Vu Khánh Chi nhàn nhạt nói ra. Thành Dược Văn liễu mày lắc đầu nói, đan dược cùng tiên linh chi thạch đối với bọn hắn mà nói, căn bản không thiếu, trừ phi là ngươi thần tú cung cái kia mấy miếng tuyệt thế thần dược cũng không tệ. Vu Khánh Chi khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói, thành phó tông chủ thật biết cười, cái kia mấy miếng tuyệt thế thần dược nếu như là lấy ra, ngươi phiếu miểu tông lại dùng cái gì tới trao đổi đây? Chẳng lẽ muốn đem phiếu miểu thần đan để đổi? Vu cung chủ cũng rất biết nói rõ nha, phiếu miểu thần đan chân quý của nào, lại làm sao có thể đổi lấy ngươi thần tú cung cái gọi là thần dược đây? Thanh dược văn không chút nào để cho, mơ hồ trong đó hai người lời nói trong có chút ít đối chọi gay gắt. Cái kia phải như thế nào? Thần tú cung chủ lạnh lùng nói ra, bốn phía nhiệt độ lập tức tụa hồ hàn lạnh xuống. Thanh dược văn khuôn mặt một túc, chậm rãi nói, không bằng chúng ta lợi dụng thánh nhân bí tàng phân phối quyền làm tiền đặt cược, nếu là ta phiếu miểu tông may mắn thắng được, liền đem thần tú cung ba thành phân phối quyền cho chúng ta. Nếu là ngươi dám né vừa? Vu Khánh Chi lạnh lùng nói vậy cũng dễ dàng cái này thánh nhân bí tàng hoàng gia chiêm cứ bốn thành phần xứng quyền thần tú cung ba thành ta phiếu miểu tông hai thành còn lại thành từ mặt khác tông môn phân phối nếu là chúng ta thua cái này hai thành phân phối quyền liền đều giao cho thần tu cung thành dược văn chậm rãi nói ra khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng vu khánh chi hạc hạc cười cười nói thành phó tông chủ đây coi là bản đánh chính là cũng không tránh khỏi thật tốt quá ngươi nếu là thua nhưng chỉ là nỗ lực hai thành ta nếu là thua lại muốn ba thành đạo lý này phóng tới bất kỳ địa phương nào đều không thể nào nói nổi a vậy cũng dễ dàng liền mọi người hai thành là được thành dược văn không có chút gì do dự Cao giọng nói ra, xem ra hắn sớm có chuẩn bị, tâm lý giá vị chính là hai thành. Vũ Khánh Chi lạnh lùng nói, xem ra thành phó tông chủ tình thế bắt buộc a, đối với ba gã người trẻ tuổi rất có lòng tin đây. Thân tú cung chủ tầm mắt đảo qua, rơi vào phía Miểu Tông ba người trên người, một gã thanh niên thân hình cao ngất, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt kiên định, vừa nhìn chính là có cưng cỏi vô cùng tu đạo chi tâm, trong mắt hắn có thể chứng kiến, vì tu đạo, có lẽ hết thệ cũng có thể bỏ xuống. Người như vậy đáng sợ nhất, trong mắt chỉ có tu luyện, không có mắt khác, tu vi tất nhiên cực kỳ cường hãn. Mà vị thứ hai đúng là một nữ tử, dáng người thoát tha, khuôn mặt tươi đẹp Tuy nhiên vây quanh một tầng sa mỏng, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được nàng có một không hai dung nhan. Tên thứ ba đúng là một gã thiếu niên, ước chừng 14-15 tuổi, cũng không có quá nhiều biểu lộ, thoạt nhìn có chút khô khăn, nhưng mà chân khí trong cơ thể trào lên, không rất như nước thủy triều, dĩ nhiên là Kim Đan cảnh lục trọng tu vi. Vị này chính là là đệ tử của ta, Thương Diệp, 15 tuổi, Kim Đan cảnh lục trọng tu vi. Thành dược văn chỉ vào tên thiếu niên kia, chậm rãi nói ra. Trong khoảnh khắc, bốn phía không nín được truyền đến một hồi hít vào khí lạnh thanh âm, chính là 15 tuổi liền có Kim Đan cảnh lục trọng tu vi, phóng nhãn đại tần đế quốc nghìn năm giống như trước đây chưa từng gặp a. bởi vậy có thể thấy được, thành dược văn chính là đến có chuẩn bị, tình thế bắt buộc. vị này đúng là tông chủ đại nhân quan môn đệ tử, quân nhược lan, nàng vốn là nguyệt thần cung một gã đệ tử, bị phải đến ta tông rèn luyện, ba năm về sau liền sẽ phản hồi. thành dược văn chỉ vào tên kia mang theo sa mỏng, tư thái thất tha nữ tử, nhẹ nói đạo, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. quân nhược lan ba chữ kia nghe qua cũng không có nhiều người, ngoại trừ diệp vân cùng đồng đồng mấy người bên ngoài, cũng không ai nghe qua. nhưng mà nàng đúng là đến từ nguyệt thần cung, phải đến phiếu miếu tông rèn luyện, bất kể như thế nào. Tu vi của nàng tất nhiên không giống bình thường, thậm chí có được tuyệt cường bảo vật. Nguyệt Thần Cung là dạng gì tồn tại? Đây chính là dưới đời này bát đại tông môn một trong, chỉ huy bao la bát ngát đại địa, đại tần đế quốc tại Nguyệt Thần Cung trong mắt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đến từ Nguyệt Thần Cung rèn luyện đệ tử, phải có bao nhiêu thần thông diệu pháp, ai cũng không biết. Diệp Vân ở phía sau nhìn xem, hắn cũng là cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc, lại không nghĩ rằng là Quân Ngực Lan. Quân Ngực Lan thần thông hắn tự nhiên sẽ hiểu, cái kia một cây màu đỏ như máu khăn lửa uy lực cường hãn đến khó có thể tin tình trạng. Trước ngày nếu không phải tại lạc lôi cốc ở bên trong, chỉ sợ còn không nhất định có thể bị làm cho sợ đến được nàng. Diệp Vân tầm mắt rơi vào tên kia bóng lưng, tựa như dịu đục đao gọt thanh niên trên người, hắn có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, một cái tên tại trong miệng bồi hồi, mà lại có chút không dám tin tưởng. Cái này một vị chính là nửa năm trước gia nhập ta phiếu miểu tông thanh niên tài tuấn, tên là Mộ Dung vô tình, Kim đang cảnh thất trọng tu vi. Mộ Dung vô tình. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu ầm nổ vang, quả nhiên là Mộ Dung vô tình, thật sự Mộ Dung vô tình. Ngày đó hắn cùng với Mộ Dung vô tình trước sau theo tấn quốc đi vào Đại Tần Đế quốc. Từ đó về sau liền không tiếp tục tin tức, không thể tưởng được Mộ Dung vô tình rõ ràng đã thành phiếu Miểu Tông đệ tử, hơn nữa tu vi tiến triển cực nhanh, đặt đến Kim Đan cảnh thất trọng. Hơn 20 tuổi, Kim Đan cảnh thất trọng, lại là xuất từ phiếu Miểu Tông, tức thì bị đề cử làm cùng Thần Tú cung tranh đoạt bí tàng phân phối quyền chiến lực, hắn thực lực chân chính tuyệt đối không phải Kim Đan cảnh có thể chống lại, tất nhiên cùng Thư An Thạch bình thường, có thể cùng Nguyên Anh cảnh lão tổ đại chiến 300 hiệp mà không bại. Trong lúc nhất thời, Thần Tú điện bên trong lặng ngắt như tờ, không có có bất kỳ thành em nào chuyển đến. Phiếu Miểu Tông lần này xúc động ba gã thế hệ trẻ tuổi, thực sự quá tươi đẹp, chính là có Thư An Thạch xuất chiến như vậy hai người khác lại từ nơi nào đi tìm vô tình đại ca đột nhiên một giọng nói vang lên tiếng nói cũng không cao vút lại phá vỡ trầm mặc mộ dung vô tình đột nhiên quanh người lập tức cùng diệp vân bốn mắt tương giao lập tức cái kia không lộ vẻ gì trên mặt nổi lên một vòng kinh hỉ diệp vân ta đã sớm biết ngươi sẽ đến không thể tưởng được ngươi rõ ràng đã trở thành thần tú cung đệ tử thực sự là ra ngoài ý định mộ dung vô tình cười ha ha phóng xuất ra trong nội tâm tâm tình đi nhanh mà đến một tay lấy diệp vân ôm lấy diệp vân nhưng thật ra có chút giận mình tại hắn trong ấn tượng mộ dung vô tình chưa bao giờ sẽ có như thế dường dực cảm tình Hắn một lòng tu luyện, năm đó ngoại trừ Mộ Dung Vô Tình ngân bên ngoài, ai cũng mặc kệ, chẳng qua cùng Tô Hạo giao hảo. Hai người ôm nhau, thật lâu tài trí. Vô Tình đại ca, ngươi như thế nào trở thành phiếu miểu tông đệ tử? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi, hắn vốn định hô Vô Tình sư huynh, lại nghĩ đến kể từ đó tất nhiên sẽ bại lộ lai lịch của hắn, tuy nhiên không biết Mộ Dung Vô Tình có hay không lộ ra chính mình đến từ Tân Quốc, nhưng mà có thể tránh không thể hay là trước tránh cho thì tốt hơn. Mộ Dung Vô Tình đồng tử co giụm lại, lập tức cười nói, đại ca ngày đó cùng ngươi ở gia tộc phân biệt, còn tưởng rằng tối thiểu muốn mấy năm không thể gặp nhau không thể tưởng được vẫn chưa tới một năm liền lại gặp mặt, thật đúng là là cực kỳ vui vẻ. Diệp Vân mỉm cười, Mộ Dung vô tình lời nói ở trong hiển nhiên là tại tự nói với mình, hắn cũng cũng không nói đến lai lịch của mình. dù sao Tấn Quốc Thiên Kiếm Tông chính là cấm kỵ, một khi bị Thần Tú Cung cùng, cùng Phía Miệu Tông biết được, đích thị là đại họa. Mộ Dung vô tình nói ngày đó trong gia tộc phân biệt, chính là tránh đi Thiên Kiếm Tông. kể từ đó, Diệp Vân liền yên tâm rất nhiều. a, Diệp Vân ngươi cùng vị tiểu hữu này nhận thức. Vu Khánh Chi con mắt khẽ mỉm cười hỏi. Diệp Vân không mình hành lễ, nói, bẩm báo công chủ, vô tình đại ca từ nhỏ dẫn ta lớn lên. Ngày bình thường chúng ta tình như thủ túc, cảm tình vô cùng tốt. Một năm trước hắn rời gia tộc ra ngoài du lịch, nói là ba năm mới có thể phát trở về nhà, không thể tưởng được hôm nay lại ở chỗ này gặp nhau, thật sự kích động. Thì ra là thế, không thể tưởng được đều là người quen. Vu Khánh Chi có chút định mức đầu, nói tiếp, như thế, hai người các ngươi cũng không cần luận bàn rồi. Dù sao hai người huynh đệ, vạn nhất thất thủ một phương khác phải lưu lại tâm ma, hối hận suốt đời. Diệp Vân cùng Mộ Dung vô tình khẽ giật mình, liếc nhau, nhẹ gật đầu. Ngươi nói là tên tiểu tử này cũng phải tham gia tỷ thí. Kim Dan Cảnh nhất trọng. Thành Dược Văn nghe nói như thế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 đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ vé đút vé đút vé đút v... đi hào thượng cạn có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai không một nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật rẻ sặt vén quy một chương 563, tam tràng nước chiến có gì không thể thần tú cung chủ vu khánh chi tiếng nói nhàn nhạt, nhạt lại mang theo mỉm cười thành dược văn ngây ngẩn cả người mộ dung vô tình ngây ngẩn cả người mà ngay cả diệp vân cũng ngây ngẩn cả người diệp vân tu vi trong lòng của hắn rõ ràng kim đan cảnh nhất trọng có thể cùng bình thường Kim Đan cảnh thất trọng cao thủ chống lại. Nhưng mà trước mắt ba vị này lại mỗi một vị cũng không phải cảnh giới biểu hiện ra ngoài thực lực. Mộ Dung vô tình Kim Đan cảnh thất trọng, tự nhiên thực lực chân chính tuyệt đối có thể khiêu chiến Nguyên Anh cảnh. Thương Diệp chính là thành dược văn đệ tử, có thể trở thành phó tông chủ đệ tử tự nhiên cũng là bất phàm, huống hồ 15 tuổi cũng đã tu luyện tới Kim Đan cảnh lục trọng, tuy nhiên còn không có vượt qua Kim Đan đại kết nạn, nhưng mà thực lực tất nhiên không thể khinh thường, chắc hẳn Kim Đan cảnh thất trọng đệ tử bình thường cũng sẽ không là hắn đối thủ, nói không chừng cũng là có thể cùng Nguyên Anh cảnh lão tổ vị cao lại cổ tay nhân vật. Về phần Quân Nguyệt Lan, lúc trước mọi người nghe được nàng đến từ Nguyệt Thần cung liền một mảnh kinh hãi, giờ phút này kỹ càng nhìn nàng tu vi, rõ ràng mơ hồ trong đó không thấy rõ lắm, tựa hồ tại Kim Đan cảnh lục trọng bộ dạng, bất quá thoạt nhìn giống như không có vượt qua Kim Đan lôi kiếp. Chẳng qua, có thể được Nguyệt Thần cung phái ra rèn luyện đệ tử, thiên phú tự nhiên hơn người, vượt cấp khiêu chiến hẳn là bình thường sự tình. Nếu như là nói nàng có thể chống lại Kim Đan cảnh thất trọng đỉnh phong, tuyệt đối tất cả mọi người tin, chính là cùng Nguyên Anh cảnh lão tổ một trận chiến cũng có rất lớn khả năng, thực lực như vậy tu vi như vậy, phóng nhãn toàn bộ thần tú cung kim đan cảnh trong hàng đệ tử lại có bao nhiêu người có thể so sánh với đương nhiên thư an thạch có thể hắn thế nhưng là có thể tại ẩn linh đàm ở trong đứng vững khoảng cách đầm tâm ba trượng yêu nghiệt có thể lăng hư độ loại này nguyên anh cảnh tứ trọng tồn tại mặc kệ chống lại cái kia một người đều có phần thắng trừ cái đó ra thiên vận tử nhị đệ tử khôn hoa tử cũng có sức đánh một trận dù sao hắn thân thể cường đại chân khí hùng hồn có thể cùng nguyên anh cảnh nhị trọng uống vô úy một trận chiến tuy nhiên huống vô úy cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng nhưng mà có thực lực như vậy thực sự không sợ quân nhược lan cùng thương diệp hai người nhưng mà diệp vân đây. Diệp Vân Tu Vi chẳng qua Kim Đan cảnh nhất trọng, cùng ba người trên lệch quá nhiều, tại lạc lối cốc về sau mới thực sự trở thành Thiên vận tử đệ tử, hơn nữa tại Đoàn Linh Đàm ở trong tiểu loại yêu nghiệt cùng tứ An thạch, huống vô ý cùng nhau đứng cách đầm tâm ba chược chỗ, làm cho người kinh hãi. Nhưng mà, mặc dù như thế, cảnh giới của hắn hay vẫn là quá thấp à, Kim Đan cảnh nhất trọng, chính là vượt cấp khiêu chiến tối đa cũng là ở Kim Đan cảnh nội, chẳng lẽ lại có thể cùng Nguyên Anh cảnh lão tổ chống lại? Đó là tuyệt đối chuyện không thể. Thế nhưng là Thần Tú cung chủ Vũ Khánh Chi lại nói Diệp Vân cũng phải xuất chiến, Thần Tú cung chủ nhân vật bậc nào, mở miệng thành phép, quả quyết không thể biến sửa. Kể từ đó, Thư An Thạch cùng Diệp Vân hai người xuất chiến đã thành kết cục đã định, như vậy một cái khác là ai? Khôn hoa từ sao? Hảo hảo hảo, không thể tưởng được thần tú cung lại có như vậy trẻ tuổi tài tuấn, nhưng thật ra vượt quá dự liệu của ta. Tăng thêm thần tú cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Thư An Thạch hiến chất, như vậy còn có một người đâu? Thành Dược Vân cười ha ha, nghe cực kỳ hưng phấn, tại hắn xem ra, Diệp Vân chính là tới tiễn đưa phần đấy, thậm chí ngăn cản không nổi trong ba người bất kỳ người nào công kích. Thành Phó Tông chủ. Diệp Vân chính là ngày đó ta tại Lạc Lôi cốc ở trong gặp phải người nọ, lúc ấy tu vi của hắn mới chốc cơ cảnh đỉnh phong, lại có thể cướp lấy hai quả Lôi cây cối hấp thu Lôi linh chi khí, hơn nữa còn đem Lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống cướp đi, hấp thu trong đó linh khí, cũng không biết là hay không luyện thành thần thông. Hắn ở đây Lạc Lôi cốc ở trong có thể cùng ta chống lại. Nhưng vào lúc này, Quân Nhược Lan xoay người lại, nhìn xem Diệp Vân, chậm rãi nói ra: "Thanh dược Vân nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, nếu như là Quân Nhược Lan theo như lời là thật, như vậy Diệp Vân chính thức chiến lược lại muốn một lần nữa phán đoán." chúc cơ cảnh đỉnh phong liền có thể đủ cùng quân lược lan chống lại như vậy giờ phút này ngưng tụ thành kim đan hơn nữa còn là có được lôi linh chi khí kim đan chính thức đứng thẳng chỉ sợ có thể cùng kim đan cảnh lục trọng thất trọng đệ tử một trận chiến trong khoảnh khắc thành dược văn sắc mặt thoáng nhìn có chút ngưng trọng bất quá chợt cả cười cười hắn mang đến ba người mỗi một người cũng không yếu hơn nguyên anh cảnh nhất trọng mộ dung vô tình thậm chí có thể chống lại nguyên anh cảnh tứ trọng cao thủ chính là thư an thạch thắng được nửa chủ như vậy những người khác làm sao có thể đủ cùng quân lược lan cùng thương đánh đổng còn có một người đâu thành dược văn nhàn nhạt nói ra thần tú cung chủ vu khánh chi mỉm cười Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nói: các vị phong chủ, còn có để cử người. Thiên vận tử sư minh môn hạ đã suất hai người, các ngươi cũng ra một người như thế nào? Thiên vận tử sắc mặt bất động, ổn toạn như trung. Mặt khác vài tên phong chủ như mày, bọn hắn môn hạ nào có diệp vân cùng thư an thạch loại này yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Ta nhưng thật ra có một người có thể để cử. Thư an thạch thanh âm vang lên, hắn mặt mỉm cười sắc mặt, thông dong không sợ hãi. Người phương nào? Thần tú cung chủ vu khánh chi mỉm cười, trong mắt tựa hồ đã sớm biết được thư an thạch theo như lời người phương nào. Chính là trấn yêu phong diêm sư thúc môn hạ đệ tử âm tố tâm, âm sư muội. Thư An Thạch nhàn nhạt nói ra. Âu Tố Tâm, Âu Tố Tâm chính là Diêm Như Thụy cấp cao nhất đệ tử, 24 tuổi cũng đã tu luyện tới Kim Đan Cảnh thất trọng. Nàng cùng Thư An Thạch cảm tình vô cùng tốt, lại bởi vì hai đỉnh núi đơn oán, nhưng không cách nào ở một chỗ. Không được, Tố Tâm đang bê quan trùng kích nguyên anh cảnh, làm sao có thể đủ xuất chiến? Diêm Như Thụy sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói ra. Trước đó vài ngày Tố Tâm nói với ta, trùng kích nguyên anh vẫn chưa tới thời gian. Giờ phút này người bên ngoài đánh đến tận cửa đến. sư thúc thở, đúng là rét lạnh chúng đệ tử tâm A. Thư An Thạch nhàn nhạt nói ra. Thật to gan, cũng dám cùng ta nói như thế. Thiên vận tử ngươi dạy hảo đồ đệ. Diêm Như Thủy đột nhiên đứng lên, chân mày lá liêu đằng đấy. An Thạch ở đâu nói sai rồi? Nếu như ngươi là không muốn để cho Âm Tố Tâm hắn đến đây cũng là không sao, ta cái kia nhị đệ tử Khôn Hoa Tử tu vi cũng có thể một trận chiến, hắn tới thuận tiện. Thiên vận tử con mắt đều không có mở ra nửa phần, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Ngươi, Diêm Như Thủy không muốn làm cho Âm Tố Tâm đến đây ngược lại không là vì cái gì nguyên anh cảnh, mà là Thiên vận tử đã ra hai gã đệ tử, nàng vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Thiên vận tử, dứt khoát liền không muốn làm cho Âm Tố Tâm xuất chiến." Giờ phút này nghe được Thiên vận tử nói có thể tiếp tục phái một gã đệ tử, Nếu chỉ có vậy, trận chiến này một khi thắng được, Tuyệt Tâm Phong tại Thần Tú cung địa vị cùng lực ảnh hưởng chắc chắn vượt xa Chấn Yêu Phong, vậy như thế nào rồi khiến cho. Không cần, ta đây liền để cho Tố Tâm đến đây, Phiêu Miểu Tông nếu như không biết phân biệt, ta đây liền để cho bọn chúng mở mang kiến thức một chút Chấn Yêu Phong đệ tử lợi hại. Diêm Như thủy nước tay háo vung khẽ, tiếng nói lạnh như băng. Lập tức nàng trong miệng mập miệng, nhất đạo quang ảnh theo đầu ngón tay bắn ra, bắn về phía phương xa. Tốt rồi, ta Thần Tú cung ba gã xuất chiến đệ tử cũng đã địch dưới, không biết thành phố tông chủ còn có cái gì muốn nói hay sao. Vu Khánh tri tầm mắt rơi vào thành dược văn trên người, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Thành Dược Văn đã sớm nghe qua Thư An Thạch cùng Âm Tố Tâm đại danh, Thư An Thạch tu vi cao tuyệt, trước đó vài ngày càng là cùng Nguyên Anh cảnh tứ trọng lao tổ chiến thắng, thanh danh truyền xa. Âm Tố Tâm chính là trấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tu vi nghe nói cũng đạt tới Kim Đan cảnh thất trọng, thực lực sâu không lường được. Bất quá, hắn nếu như dám đến liền sớm coi chuẩn bị, Thành Dược Văn tầm mắt rơi vào thương diệp trên người, hắn hôm nay mang đến vũ khí bí mật chính là thương diệp, ngoại trừ Thư An Thạch bên ngoài, bất kể là ai, thương diệp đều có tuyệt đối nắm chắc thắng được trận chiến này. Khách theo chủ liền, nếu như định ra đến, vậy cứ như thế là được. Thành Dược Văn nuốt nuội nói tiếp nếu như Vu Cung Chủ cảm thấy Mộ Dung vô tình cùng Diệp Vân không thể đối chiến vậy đưa bọn chúng sai ra ta có cái đề nghị Mộ Dung vô tình liền đối với Thư An Thạch ngươi xem coi thế nào thần tú Cung Chủ Vu Khánh Chi cũng không có trả lời ngay mà là tầm mắt rơi vào Thư An Thạch trên người Thư An Thạch chắp chắp tay nói đệ tử từ có thể khá Mộ Dung Minh cùng ta cùng là Kim đan Cảnh Tất Trọng Đỉnh Phong tu vi tương tự một trận chiến này tất nhiên hảo sinh đặc sắc đệ tử có thể cùng phiêu miệu tông tinh nhuệ luật bản đối với ngày sau tu luyện tất nhiên sẽ có chỗ tốt rất lớn như thế thuật tiện Vu Khánh Chi gật gật đầu lúc này ứng như vậy trận chiến thứ hai liền từ các ngươi tới quyết định người chọn lựa. Thành Dược Văn ra vẻ hào phóng kỳ thật với hắn mà nói người nào xuất chiến đều là giống nhau. Thần tú cung chủ Vu Khánh Chi đồng dạng không nói gì nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân như mày thương Diệp hắn cũng không hiểu rõ. Mộ Dung vô tình lại cùng Thư An Thạch một trận chiến như vậy trong lòng của hắn người chọn lựa liền chỉ có Quân Nhược Lan một người. Nếu như ngày đó tại lạc lôi cốc ở trong không có thật tốt một trận chiến nhìn xem nàng chân thật tu vi như vậy hôm nay thuận tiện tốt linh giáo một phen đệ tử cùng Quân Nhược Lan sư tỷ chính là quen biết cũ không bằng liền từ đệ tử tới khiêu chiến Quân sư tỷ kính xin cung chủ cho phép thành phó tông chủ người xem coi thế nào Vu Khánh Chi nhàn nhạt hỏi tự nhiên có thể trận chiến thứ hai liền từ quân Nhược Lan đối với Di Vân, như vậy cuộc chiến thứ ba chính là Thương Diệp đối với Âm Tố Tâm Thành Dược Văn vũ vô, vô tay như vậy định ra tốt như vậy mọi người hôm nay liền nghỉ ngơi một đêm ngày mai sáng sớm tam cuộc tỷ thí theo thứ tự tiến hành thần tú cung chủ Vu Khánh Chi vậy vây tay từng bước một đi trở về đến trên đài cao an tọa tại cực lớn Long ý Lệ chính giữa Thành Dược Văn cũng không nói thêm gì chuyện cho tới bây giờ nói cái gì cũng là vô dụng ngày mai một trận chiến rất trọng yếu tất nhiên muốn bắt xuống Hắn dẫn đầu mộ dung vô tình ba người quay người rời đi, tại Thần Tú cung thiên điện bên trong ở lại. Chỉ chốc lát, thần tú điện bên trong người không có phận sự đều rời đi, chỉ còn lại có Thiên vận tử cùng Thần Tú cung chủ, còn có riêng Như Thủy ba người, tăng thêm Diệp Vân cùng Thư An Thạch. "Đồng Đồng, ngươi cùng Thần Vũ thiếu vương đi đầu trở về, chúng ta sẽ sẽ tới." Diệp Vân chứng kiến Đồng Đồng như trước đứng ở bên cạnh hắn, Thần Vũ thiếu vương cũng là như thế, ngẩng lên đầu, không biết đang nhìn cái gì. "Không, các ngươi nói các ngươi đấy, ta cùng đại điểu ở chỗ này vui lùa một chút." Đồng Đồng lắc đầu, giống như chống lúc lắc bình thường đúng vậy, ta đã sớm nhìn quân Nhược Lan không vừa mắt, Diệp Vân ngươi cho ta thật tốt giáo huấn nàng, trước ngày nàng kiêu ngạo như vậy, hiện tại muốn cho nàng biết lợi hại. Thần Vũ thiếu vương tức giận quát lên, Diệp Vân những mày, Thần Vũ thiếu vương biết đạo quân Nhược Lan ngày đó cùng Diệp Vân đến từ Tấn Quốc Thiên Kiếm Tông, Vạn Nhất nói ra có lẽ sẽ trọc phiền phái. Thiếu vương, ngươi cùng đồng đồng về trước đi, không nên nói nữa. Diệp Vân sắc mặt phát lạnh, tiếng nói lạnh dần. Không sao, hai cái này tiểu gia hỏa để cho bọn chúng ở lại đó chính là, cái này đại điều chính là Kim Sĩ Đại Bằng Hậu Duệ, nó tinh huyết trong cơ thể cực kỳ thần dị, chính là luyện dược cực phẩm, chờ ta kỹ càng quan sát ngày sau rút ra một ít tới luyện chế đang dược. thư an thạch nhìn nhìn, nhàn nhạt nói ra. thần vũ thiếu vương đột nhiên nhảy dự lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào thư an thạch, tức giận quát lên: tiểu tử ngươi chớ nói lung tung lời nói, lao tử tinh huyết trong cơ thể tổng cộng cũng không có nhiều, căn bản không thể luyện dược. người đánh tiếp ta chủ ý, đợi ngày sau ta tu vi đi lên, tất nhiên đem người đánh chính là té tức té đái. thư an thạch cười ha ha, nói: ta đây muốn thừa dịp ngươi tu vi còn không có đi lên thời điểm trước rút ra một ít tinh huyết ra ngoài. nói qua hắn đi đến một bước, xúc địa thành thốn, trực tiếp xuất hiện ở thần vũ thiếu vương trước mặt, một phát bắt được đầu của nó, lên qua đỉnh đầu. Ta đi, ta đi vẫn không được sao? Các ngươi thật là, sẽ khi dễ điều, lão tử thế nhưng là kim sĩ đại bảng hậu duệ, làm cho chút mặt mũi a. Thần Vũ thiếu vương kinh hãi, Thư An Thạch tu vi gì nó thế nhưng là nhìn thấy tận mắt, nếu thật động thủ một điểm phản kháng đều không có. Đúng đúng, đại điểu ngươi đi mau, tinh huyết chân quý, không nên bị rút lấy. Đông Đông ở bên vỗ tay cười nói, ngươi cũng đi, không phải vậy ta liền đem ngươi giam lại, nốt lại 3 năm. Thư An Thạch nhàn nhạt nói ra. Đông Đông vừa muốn nói chuyện, lại chứng kiến Thư An Thạch trong mắt tinh mang hiện lên, không nín được lời nói đến nhất ngừng lại, sờ lên cái mũi, hừ một tiếng. Đại điều, chúng ta đi, đến hậu sơn nhìn xem có cái gì linh dược ăn uống một chút. Đồng Đồng đối với Thần Vũ thiếu vương vậy vây tay, lại chứng kiến Thần Vũ thiếu vương hưu, u u một chút lẻn đến bên cạnh của nàng, đồng đồng nhảy lên dự lên, rơi vào Thần Vũ thiếu vương phía sau lưng, hai tên ra hỏa xoát một chút chạy trốn ra ngoài, biến mất tại ngoài cửa lớn. Tốt rồi, hai người này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, về sau nhiều đánh hai lần liền biết điều. Thư An thạch Vũ vỗ tay, cười cười. Diệp Vân làm sao không biết, bất quá bọn hắn quan hệ vô cùng tốt, tuy nhiên đấu võ mồm lại cảm tình phi thường tốt, tự nhiên sẽ không nói những ngoan thoại này. Hai người các ngươi tới đây. Thần Tú cung chủ vây tay. Diệp Vân cùng thư An Thạch nhặt bậc mà lên, đi đến trên đài cao. "Chuyện hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, Phiêu Miểu Tông đến đây khiêu khích, muốn cướp lấy ta Thần Tú cung thánh nhân bí tàng số định mức. Ngày mai hai người các ngươi xuất chiến, không phải trong lòng còn có may mắn, nói là luật bản, kỳ thực là sinh tử đánh đấm, một lấy vô ý liền sẽ đã chết linh hồn tiêu tan. Đặc biệt là Diệp Vân ngươi cùng quân nhược Lan vốn là quen biết, nhất quyết không thể nhớ kỹ quen biết cũ liền khinh thường đối thủ. Dù là nàng đến từ Nguyệt Thần cung, có thể giết, cũng liền giết cho ta rồi a." Thiên vận tử thanh âm vang lên, tiếng nói nhà nhạt. nhạt đúng vậy, các ngươi sư tôn ý tứ chính là ý của ta. thần tú cung chủ Vu Khánh Chi gật gật đầu. không sai, thành Dược Văn gia hỏa này thực sự là không biết sống chết. nếu như là chọc giận ta, liền hắn cùng nhau giết. Phiêu Miệu Tông chiếm lấy Đại Tần Đế quốc đệ nhất tông môn vị trí cũng có chút lâu rồi. Diêm Như Thủy hừ lạnh một tiếng, sắc ý ngưng tụ. Diêm Như Thủy vốn là tính tình táo bạo, tính tình hại vô cùng, bằng không mà nói cũng sẽ không cùng Thiên Vận Tử tranh chấp hơn 10 năm còn không bỏ xuống được. Diêm sư mọi lời này của ngươi ở chỗ này nói một chút có thể, ở bên ngoài cũng không thể nói lung tung. Thần tú cung cùng phiêu âm tông đều là đại tần đế quốc số một số hai tông môn, nếu như là khai chiến tất nhiên sẽ tử thương vô số, số mệnh ngã xuống. mà khác tông môn cùng hoàng gia nhìn chằm chằm, ước gì chúng ta cãi nhau mà trở mặt khai chiến, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thần tú cung chủ Vu Khánh Chi như mày, lạnh lùng nói ra. Ta đã biết, ngày sau không nói là được. Diêm Như Thủy tiếng nói lạnh hơn, cực kỳ không vui. Ta đối với thư An Thạch Tu Vi tự nhiên yên tâm, cái kia mộ Dung vô tình cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối không thể nào là thư An Thạch đối thủ. Thần tú cung chủ như mày, nhìn xem Diệp Vân nói, nhưng thật ra Diệp Vân ngươi đối với bên trên quân Mười Lan. Ta nhưng thật ra có chút bận tâm. Nữ Hải kia Kim Đan cảnh lục trọng tu vi, cũng không có vượt qua Kim Đan lôi kiếp, nhưng mà nàng dù sao đến từ nguyện Thần cung, tất nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến, ta xem thực lực chân chính của nàng có lẽ không kém gì bình thường Kim Đan cảnh thất trọng đỉnh phong đệ tử, thậm chí có thể cùng Nguyên Anh cảnh nhất trọng cao thủ giao thủ. Ngươi còn có năm chắc?" Diệp Vân gãi gãi đầu, thầm nghĩ trong lòng, ngươi giờ phút này mới hỏi ta có năm chắc hay không, lúc trước vì cái gì không hỏi? Quân Ngược Lan nếu như dám xuất chiến, tất nhiên là Kim Đan cảnh tu sĩ đã không để tại mắt ở bên trong. Diệp Vân giờ phút này tu vi tuy nhiên có thể nói là Kim Đan cảnh vô thủ. Nhưng mà quân nhược Lan Tu Vi nếu là có thể cùng Nguyên Anh cảnh chống lại, như vậy như thế nào đối phó? Đệ tử hết sức nỗ lực. Diệp Vân không mình hành lễ, sắc mặt nặng nề. Tiểu sư đệ ngươi bảo vệ tốt chính mình có thể, không địch lại cũng là không sao. Ta cùng với Âm Tố Tâm ra tay, tất nhiên có thể chiến thắng, hai so với một cũng liền đã đủ rồi. Thư An thạch nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, tuy nói là sinh tử đánh đấm, nhưng mà chân chính có nguy hiểm tính mạng thời điểm, bảo vệ tốt chính mình. Thân Tú cung chủ gật gật đầu, trầm rãi nói ra. Diệp Vân gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Hôm nay trở về, hắn muốn kỹ càng hồi tưởng một phen. Quân lực Lan ngày đó tại Lạc Lôi cốc ở trong biểu hiện ra ngoài thực lực có chút đáng sợ, bị Lôi Đình áp chế dưới tình huống còn có thể cường đại như vậy, chính thức tu vi tất nhiên cực kỳ khủng bố. Bất quá, Diệp Vân chẳng qua coi trọng, lại không có chút nào khinh thường cùng lo lắng. Từ khi đạt được Tiên Ma Chi Tâm về sau, hắn linh hồn ý chí liền bị tôi luyện cực kỳ cứng cỏi, tăng thêm tu luyện tối tiên tâm pháp cần phải nỗ lực cố gắng càng là thường nhân không cách nào tưởng tượng, hắn đã sớm tâm vững như thiết, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối thủ cường đại mà động dao động. Húm thiên vận tử cùng thần tú cung chủ nói hắn Kim Đan cảnh đã hầu như không có đối thủ, hắn tự nhiên tin tưởng nhưng mà càng tin tưởng thực lực của mình có lẽ có thể cùng nguyên anh cảnh nhất trọng lao tổ chống lại một phen, mặc dù không địch lại cũng sẽ không đã chết linh hồn tiêu tan. Diệp Vân cảm thụ được trong cơ thể kim đan, chân khí không dứt, lực lượng tung hành, pháp tác trong người hoành hành, uy lực như sóng to. Hắn kim đan cùng bình thường đệ tử hoàn toàn bất động, uy lực cũng cường ra mấy chục lần. Một chiêu xuất tay, chân khí ở trong chứa rồi lôi linh chi khí, hỏa linh chi khí, băng linh chi khí cùng kiếm ý tăng thêm kim đan cảnh chỉ mỗi hắn có không gian pháp nếu như thi triển tốt, uy lực tăng gấp đôi. Diêm sư muội, ngươi có thể thông chi tố tâm đến đây chúng ta còn muốn nhìn một cái tu vi của nàng, thần thú cung chủ Vu Khánh Chi quay đầu hỏi, Diêm Như Thủy hừ lạnh một tiếng, nói, tố tâm tu vi các ngươi còn dùng lo lắng, không nói chống lại chính mình còn không có vượt qua kim đan cảnh lôi kiếp thương Diệp, chính là chống lại mộ dung vô tình, cũng là có thắng không bại, đem đối thủ chém giết, đã chết linh hồn tiêu tan, vĩnh đoạn luân hồi. Diệp Vân nhìn xem Diêm Như Thủy, cái này chân yêu phong chủ tính tình thực sự là nóng nảy, kém đến nỗi cực điểm, thật không nghĩ tới như thế nào sẽ trở thành một ngọn núi chi chủ, chỉ huy môn hạ mấy nghìn đệ tử, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thư An Thạch, lại chứng kiến Thư An Thạch mày. Tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, lại nhìn thư An Thạch đi đến một bước, đối với Diêm Như Thủy không người chào đến cùng. Diêm sư thúc, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Diêm Như Thủy khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới thư An Thạch sẽ có sự tình muốn nhờ. Đợi đến sau trận chiến này, ta nghĩ tiến về trước trấn yêu phong cầu hôn, thỉnh sư thúc đem tố tâm gả cho ta. Thư An Thạch thở sâu, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Diêm Như Thủy triệt để sững sờ ở tại chỗ, phục hồi tinh thần lại nổi trận lôi đình, tức giận quát lên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thư An Thạch cho mày, trên mặt hiện lên một tia tức giận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 Mặc màu vàng nhạt trang phục, mái tóc như thác nước quát trên vai xuống, vẹn vẹn dùng một cây màu làm dây lưng lửa bó lại. Nàng dung nhan tuyệt đẹp, thanh tú ở trong mang theo một tia ngây thơ chất phác, con mắt như điểm nước sơn, hắc bạch phân minh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Diêm Như Thủy trong tiếng nói đều là tức giận. Âm tố Tâm thở sâu, thanh âm trong trẻo êm tai, lại mang theo một tia kiên quyết. Ta cùng với An Thạch tình đầu ý hợp, lại là đồng môn, hiểu rõ. Những năm gần đây này hai bên giúp đỡ nhau, khích lệ cho nhau, Tu Vi cùng tiến. Tố Tâm đối với tình cảm của hắn đã không thể che giấu. Sư tôn cần gì phải vì hai đỉnh núi chi tranh mà hành động theo cảm tình đây? Âm tố tâm tiếng nói có chút run rẩy, nhưng lại cực kỳ kiên quyết. Thư An Thạch trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, tựa hồ đối với chính mình không có âm tố tâm như vậy dũng cảm có chút hối náy. Bất quá, trong mắt ảm đạm lóe lên rồi biến mất, lập tức ngẩng đầu lên, đều là kiên quyết. Hắn theo trên đài cao nhảy xuống, rơi vào âm tố tâm bên cạnh, hai người bốn mắt tương đối, đều là nhu tỉnh. Kính xin Diêm sư thúc cho phép. Thư An Thạch tiếng nói sáng sủa, vang vọng trên không trung, ông ông tác hưởng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta trấn yêu phong cùng tuyệt tâm phong tuyệt đối sẽ không quan hệ thông ra, Thư An Thạch ngươi không cần nghĩ. Sau ngày hôm nay ta liền đem âm tố tâm giam lại, cả đời không được bước ra chân yêu phong nửa bước. Diêm Như Thủy mấy như điên cuồng, tức giận quát, hoàn toàn không có trưởng bối cao nhân dáng vẻ. Diêm sư muội, ngươi đây cũng cần gì? Nam nữ hoan hái đó là từ xưa chuyện tốt, ngươi ngăn được người của bọn hắn, lại ngăn không được lòng của bọn hắn." Vu Khánh Chi lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Thiên vận tử, ngươi cho ta hảo sinh quản giáo đồ đệ của mình, sau ngày hôm nay lại bị ta phát hiện hắn thư an thạch giám câu dẫn tố tâm, đừng trách ta hạ thủ vô tình." Diêm Như Thủy hung hăng Thiên vận tử liếc, tiếng nói lang lệ ác liệt. Thiên vận tử con mắt hơi mở, tiếng nói nhàn nhạt Ngươi có thể quan nàng suốt đời sao? Năm đó ngươi chính là dùng sai rồi tỉnh, bị thương. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mỗi người cũng sẽ cùng ngươi bình thường không có đầu óc sao? Tố Tâm ta xem rất tốt, cùng An Thạch rất sướng, ta không có ý kiến. Diêm Như Thủy giận dữ, thả người dựng lên, trong tay quang ảnh lóe lên, đúng là giơ tay lên trường, tựa hồ muốn đánh hướng Thư An Thạch. Ngươi hôm nay nếu là dám động thủ, cũng đừng trách ta không nói sư huynh muội tình cảm, liền năm đó nợ cũng cùng nhau được. Thiên Vận Tử hừ lạnh một tiếng, đứng lên. Hảo hảo hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn người Thiên Vận Tử phải như thế nào cùng ta tính sổ. Hôm nay ta muốn đem Thư An Thạch chém giết, ta xem ai có thể đủ ngăn được ta." Diêm Như thủy hình dáng như điên cuồng, tóc mai tán loạn. "Có ta ở đây bên cạnh, ngươi có thể giết được người nào?" Thiên vận tử cười lạnh liên tục. "Tốt rồi, hai người các ngươi không muốn nhau, nhau." Thư An Thạch cùng Âm Tố Tâm sự tình ngày sau hay nói, "Hôm nay đến đây là vì đối phó Phiêu Miểu tông, không phải tới nghe các ngươi cãi nhau." Thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi như mày, tiếng nói lạnh dần. Vu Khánh Chi dù sao cũng là một cung chi chủ, ba người mặc dù là sư huynh muội, nhưng mà dù sao địa vị bất đồng, tại Thần Tú điện bên trong, bao nhiêu cũng là cấp cho Vu Khánh Chi một ít mặt mũi. Diêm Như Thủy hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm vào Âm Tố Tâm, nói: Hôm nay ta trước không cùng ngươi tính toán, cùng đem phiêu miệu tông mấy cái không biết sống chết ra hỏa chém giết về sau, ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Âm Tố Tâm thân thể mềm mại khẽ run lên, chán nỗi lên, lại sắc mặt không thay đổi, nàng cũng không nói lời nào. Chẳng qua nhìn xem Diêm Như Thủy, đều là kiên quyết. Thư An Thạch để ở trong mắt, thở sâu, nhẹ nhàng cầm chặt Âm Tố Tâm tay, cảm nhận được Âm Tố Tâm lòng bàn tay truyền đến run rẩy, hơi chút nắm chặt một ít. Diêm Như Thủy trừng mắt hai người, đã nhanh đến rồi nổi giận thất tình huống. Nếu không phải bên cạnh có Thiên Vận Tử cùng Thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi tại, chỉ sợ nàng giờ phút này đã lao thẳng tới hạ xuống, đem Thư An Thạch chấm giết. Diêm sư muội, người trẻ tuổi sự tình, giao cho bọn họ chính mình đi xử lý. Nếu là ngươi cảm thấy Thư An Thạch không xứng với Âm Tố Tâm, vậy cũng dễ dàng, người khai ra điều kiện tới chính là, chỉ cần An Thạch có thể hoàn thành, ngày sau liền không được trở ngại bọn hắn." Thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi chứng kiến Diêm Như thủy sắp bộc phát, chậm rãi nói ra. Diêm Như thủy khẽ giật mình, lập tức trong mắt chạy ra một tia âm tàn chi ý. Thư An Thạch cùng Âm Tố Tâm nhìn nhau giống nhau, nhất thể hành lễ, nói, "Bất luận cái gì khảo nghiệm, Mặc kệ điều kiện gì, đệ tử có khả năng tiếp nhận, chỉ cần Tố Tâm có thể cùng ta ở một chỗ. Thật sự có khả năng tiếp nhận." Diêm Như Thủy lạnh lùng hỏi. "Không sai." Thư An thạch tự nhiên biết Diêm Như Thủy lời này là có ý gì, tiếp theo tất nhiên sẽ khai ra một cái hoàn toàn không có khả năng hoàn thành điều kiện, nhưng mà hắn không nghĩ lui về phía sau, sẽ không muốn cho âm Tố Tâm đứng ở trước người. "Cũng được, chỉ cần ngươi có thể làm được điều kiện của ta, liền đem Tố Tâm gả cho ngươi." Diêm Như Thủy con mắt nhìn nhìn Thiên Vật Tử, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng, trong mắt tinh mang hiện lên. "Tốt, đa tạ sư thúc." Thư An Thạch thở sâu, hắn có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay âm tố tâm tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là tâm tình kích động, lại cực kỳ sợ hãi. Ta cũng không muốn ngươi đi chém giết thiên vật tử, cũng không muốn ngươi làm ra vi phạm tông môn pháp tắc sự tình. Diêm Như Thủy đột nhiên bình tĩnh lại, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, ngươi chỉ cần thay ta đi một chuyến Bắc Hải ở chỗ sâu trong, săn giết một đầu côn bằng gấu tử, lại đi tử thần cốc ở trong ngắt lấy một viên trái ác quỷ. Ngươi xem coi thế nào? Thư An Thạch khẽ giật mình, lập tức trên mặt đều là khó có thể tin cùng phẫn nộ, khóe miệng của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn bộc phát. Diêm sư muội, ngươi đây là ép buộc. Côn bằng chính là thượng cổ thần thú. Tu vi vượt xa địa tiên cảnh, thư an thạch làm sao có thể đủ săn giết? Mà tử thần cốc ở trong chính là địa tiên cảnh thánh nhân cũng không dám đơn giản tiến bảo, chớ nói chi là trái ác quỷ chính là tử thần cốc trung tâm nhất chỗ tử linh thủ hộ, ai có thể đuổi nổi? Thần thú cung chủ Vu Khánh Chi cũng là khẽ giật mình, lập tức trên mặt giận dối. cái kia cùng ta không quan hệ, ta không có để cho bị hắn giết thiên vận tử đã xem như tốt rồi, rồi hãy nói côn bằng chính là thượng cổ thần thú, tu vi có thể so với địa tiên cảnh bên trên thánh nhân, bất quá ta đúng là lòng từ bi, để cho hắn đi săn giết một đầu đấu thú mà thôi, nói không chừng ấu thu thực lực chẳng qua nguyên anh cảnh mà thôi. Diêm Như Thủy hừ lạnh một tiếng, đứng chắc tay. Sư tôn, ngươi đây là muốn bức tử tố tâm sao? Âm Tố Tâm nước mắt lan xuống, trong tiếng nói tràn đầy ai oán cùng tuyệt vọng. Cho nên, ngươi chết này tâm, cùng Vi sư trở về thật tốt tu hành, lấy thiên phú của ngươi dùng không được bao lâu liền có thể đủ phá đan sinh anh. Ngày sau trùng kích đến nguyên anh ngũ trọng, thậm chí tu thành địa tiên cũng có rất lớn khả năng. Cần gì đem tâm tư tiêu phí tại một người nam nhân trên người? Ta cho ngươi biết, nam nhân không có một độ tốt. Diêm Như Thủy sắc mặt hơi chút nhu hòa một ít, nhìn xem Âm Tố Tâm trong ánh mắt mang theo cương triều. Tố Tâm đứng ở chỗ nào, tùy ý nước mắt chảy xuống nhỏ tại thần tú điện trên sàn nhà, đường rung động. Thư An thạch để ở trong mắt, lửa giận nô lên, hắn đột nhiên bước ra một bước, cất cao giọng nói, "Cho ta 3 năm thời gian, trong 3 năm ta tất nhiên đem côn bằng gấu tử chém giết, cũng sẽ đi từ thần cốc ở trong đem trái ác quỷ mang về, đến lúc đó sư thúc nếu như là lật lọng, cũng đừng trách đệ tử không nói tình cảm." "Không nói tình cảm?" "Hảo hảo hảo." "Nếu là ngươi thật có thể đủ ngắt lấy trở lại trái ác quỷ, lại có thể đem côn bằng gấu thú mang về, cái kia nói do thực lực của ngươi đã đã vượt qua ta, tự nhiên không cần nói cái gì tình cảm." Diêm Như thủy cười to liên tục. Thư An Thạch lời nói tại nàng trong thai quả thực thật là tức lợi, côn bằng gấu thu tạm thời không nói đến, cái tia thủ hộ trái ác quỷ yêu linh, chính là thiên vận tử tiến về trước cũng là có đi không về, thập tử vô sinh. Thư An Thạch lạnh lùng nhìn xem nàng, hồi lâu về sau, xoay đầu lại, trong mắt đủ tình như nước. Tố Tâm, chờ ta ba năm. Âm Tố Tâm nhìn xem hắn, có chút gật đầu. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh. Tạ Tà Tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho chuyện. Chương thiết sai lầm ấn vào đây cử báo, trọng yếu thanh minh.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 hướng mặt trời mọc màu đỏ hào quang rơi đại địa thần tú điện trước lại đã sớm đầu người bắt đầu khởi động mộ dung vông ngân đối với thư an thạch hai người đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ đối với tu hành có cực đoan cố chấp hai người đều là kim đan cảnh đỉnh phong tuy nhiên cũng có được khiêu chiến nguyên anh cảnh tứ trọng tu vi như vậy thiên phú phóng nhãn đại tần đế quốc nghìn năm cũng hầu như tìm không ra những người khác mẫu chốt nhất chính mình hai người phân thuộc đại tần đế quốc cường đại nhất hai đại tông môn phiêu tông cùng thần tu cung cái này hai đại tông môn bồi dưỡng ra được đệ tử tự nhiên là thiên tài trong thiên tài tinh nhuệ trong tinh nhuệ hôm nay Hai người đứng ở Thần Tú Điện bên ngoài trên quảng trường không, Lăng Không mà đứng, sắc mặt thông dong. Dưới quảng trường mới có một tòa lóe ra màu lam quang ảnh trận pháp, nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhu hòa hiện lên, đem phát Thần Tú Điện hộ ở trong đó. Dù sao hai người này tu vi cũng là có thể cùng nguyên anh cảnh lão tổ tương so với, một khi chiến đấu thi triển ra, uy lực tuyệt luân, rất có thể phải đem Thần Tú Điện bị phá hủy. Tại màu lam pháp trận bốn phía, mấy trăm tên đệ tử làm thành một vòng tròn, tầm mắt đều rơi vào trên thân hai người, lớn như thế chiến, tự nhiên không thể bỏ qua. Diệp Vân cùng Khôn Hoa tử đám người đứng ở một bên, đồng, đồng cùng Thần Vũ thiếu vương không biết lúc nào theo tới đây nhìn chăm chăm vào phía trên hai người, không biết suy nghĩ cái gì. Nhị sư huynh, đại sư huynh thực lực đến cùng như thế nào? Có thể cùng nguyên anh cảnh ngũ trọng lao tổ chống lại sao? Diệp vân hay vẫn là nhịn không được, đối chiến hai người mặc kệ ai thua ai thắng, cuối cùng kết cục cũng không phải hắn muốn xem đến đấy. Khôn hoa tử lắc đầu, nói, đại sư huynh thực lực tự nhiên không có vấn đề, bất quá tại không có phá đan sinh anh thành tựu nguyên anh cảnh, muốn cùng nguyên anh cảnh ngũ trọng lao tổ chống lại, đúng là ngàn vạn khó khăn, hầu như không thể nào làm được, trừ phi ngươi có tuyệt thế bảo vật mới có thể chống lại một chút. Đúng rồi, mộ dung vô tình tu vi như thế nào? Diệp Vân ngươi cùng hắn cùng nhau lớn lên, tự nhiên rõ ràng. Chư Cắt Trùng lên tiếng hỏi. Diệp Vân nhíu mày, lắc lắc đầu nói, ta ngày đó cùng vô tình đại ca phân lúc khác, chẳng qua không đến một năm công phu, giống như tu vi của hắn mới khó khăn lắm ngưng tụ thành kim đan, nhưng lại không biết cái này hơn nửa năm tới tại sao lại đột nhiên tăng mạnh, tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong. Khôn Hoa Tử cùng Chư Cắt Trùng cùng tê lên sợ hãi kêu, ngươi nói cái gì? Hơn nửa năm trước mới ngưng tụ thành kim đan. Hai người hai mặt nhìn nhau, căn bản không thể tin được, cái này muốn cỡ nào yêu nghiệt mới có thể để cho tu vi theo kim đan cảnh nhất trọng tại trong hơn nửa năm đến kim đan cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là có thể vượt cấp khiêu chiến kim đang cảnh. Chư các trùng cùng Khôn Hoa tử hai người luôn luôn tự xưng là tốc độ tu luyện không tệ, so với bình thường thần tú cung đệ tử tới tối thiểu phải nhanh gấp 10 lần trở lên. Nhưng mà, nếu khiến bọn hắn đem tu vi theo kim đan cảnh nhất trọng tăng lên tới đỉnh phong, hơn nữa còn có được cùng nguyên anh cảnh tứ trọng lao tổ phân cao thấp thực lực, đây tuyệt đối là không thể nào. Thế nhưng là, Mộ Dung vô tình rõ ràng có thể làm được, mặc kệ hắn đã nhận được bao nhiêu tu luyện tài nguyên, chỉ là phần này thiên phú cùng cố gắng, cũng đã là hai người không thể đánh đồng tồn tại. Trời cao ở bên trong, hai người đối diện mà đứng, tầm mắt trên không trung tầng giao tựa hồ có xì xì tia lửa thoáng hiện. Mộ dung huynh, người ở xa tới là khách, mời ra tay A. Thư An Thạch đứng chắp tay, nhìn đã dậy chưa đem mộ dung vô tình để ở trong mắt. Mộ dung vô tình thản nhiên nói, ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay, tất thấy sinh tử. Không bằng thư huynh xuất thủ trước A, cũng thật nhiều ra một phần thắng được khả năng. Thư An Thạch vẫy vẫy tay, nói, ta một khi ra tay liền không có vãn hồi chỗ trống, người ở xa tới là khách, ta cho người nửa chiêu hai người cũng không chịu đi đầu ra tay, dù sao tại không biết đối thủ sâu cạn thời điểm tùy tiện tiến công, rất có thể sẽ bị hậu phát chế nhân, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu một khi rơi xuống hậu thủ, như vậy liền sẽ lâm vào tuyệt chết cảnh giới. Mộ Dung vô tình mỉm cười, nói, chẳng lẽ thư huynh tự nhận là tu luyện so với ta đến thắng được nửa chủ, cho nên mới như vậy khiêm lượng. Thư An thạch thanh sắc bất động, nói, Kim đang cảnh ở bên trong, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ. Mộ Dung Minh nếu như là nói như vậy, ngược lại cũng là có thể. Mộ Dung vô tình trong mắt tinh mang hiện lên, tiếng nói lạnh dần, đã như vậy, cái kia Mộ Dung vô tình liền lĩnh giáo thư huynh cao chiêu. Hắn một bước bước ra, long hành hồ bộ, mơ hồ trong đó có tiếng chống trận vang lên, tùng tùng rung động. Trong một chớp mắt, lại chứng kiến Mộ Dung vô tình đỉnh đầu xuất hiện một cái chống trận, tựa hồ có một cái thần đệ tại đập, mỗi một lần nện búa đều ẩn chứa thiên đạo vận luật, tiếng chống rơi vào trong hai, làm người nhiệt huyết sôi trào. Chống trận chi thần, thần tú điện lên, vũ khánh chi khẽ giật mình, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng được Mộ Dung vô tình hư ảo pháp tướng có thể lại là chống trận chi thần, cái này nhất đạo tiếng xuống, lại phải khiến tu vi của hắn tăng gấp đôi, thực lực tăng mạnh. Nguyên lai like thành phó tông chủ cậy vào ở chỗ này a uyên vận tử cũng là có chút ít ra ngoài ý định, lao trong mắt tinh mang nhìn lên. Thành dược văn khẽ miệng nổi lên một vòng tươi cười đắc ý, đây hết thảy đều nằm trong dự liệu, mộ dung vô tình chính là nghìn năm qua phiêu miểu tông tiên phú cao nhất đệ tử, tại kim đan cảnh liền ngưng tụ thành giống như thực chất hư ảo pháp tướng, tu vi như vậy quả thực khó có thể tin. Nhưng thật ra tại khác một bên xem cuộc chiến diệp vân đám người không có giống bọn hắn như vậy kinh ngạc, mộ dung vô tình hư ảo pháp tướng hoàn toàn chính xác cường đại, giống như thực chất, nhưng mà so với thần vũ thiếu vương kim sí đại Báng pháp tướng tới nhưng vẫn là thoáng kém một ít. Nguyên lai là ngưng tụ hư ảo pháp tướng chắc không được như thế của vọng đích thật là đại sư huynh kinh địch chưa cắt trùng trầm giọng nói ra đại sư huynh có hay không ngưng tụ hư hảo pháp tướng diệp vân hiếu kỳ hỏi khôn hoa tử gật đầu nói đại sư huynh nói muốn tại phá đan sinh anh một khắc mới ngưng tụ như vậy pháp tướng tiềm lực cực lớn ngày sau uy lực mạnh nhất giờ phút này gặp được mộ dung vô tình hư hảo pháp tướng có lẽ muốn ăn một ít thiệt thòi cái gì ăn một ít thiệt thòi ta xem là thua thiệt lớn cái này chống trận chi thần hư hảo pháp tướng có thể khó lường một thông suốt chống trận xuống mộ dung vô tình thực lực tối thiểu tăng trưởng ba thành Hắn và Thư An Thạch vốn là tại sản sản nhau trong lúc đó, thực lực gia tăng ba thành, làm sao có thể chiến? Thần Vũ thiếu vương ở bên nhìn xem cái kia chống trận chi thần hư hảo pháp tướng, lớn lượng nhựu lượng nhựu nói: Đại tiểu ngươi không muốn nói loạn, cái này hư hảo pháp tướng tuy nhiên lợi hại, nhưng mà đại sư huynh tất nhiên có ứng đối kế sách. Chư các trùng vẻ mặt sốt ruột, hư hảo pháp tướng lợi hại hắn thế nhưng là biết rõ, Thư An Thạch đã lâm vào bất lợi kết quả. Diệp Vân sắc mặt cũng có chút nâng trọng, bất kể là Thư An Thạch hay vẫn là mộ dung vô tình, hắn cũng không hy vọng hai người thua, tốt nhất đó là có thể đuổi bất phân thắng bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng là bây giờ xem ra lại là không thể nào. Trong trận chi thần vừa ra, cục diện lập tức quỉnh đảo, trừ phi thư an thạch có khắc tuyệt cường thần thông thay đổi chiến cuộc, bằng không mà nói, trận chiến này lành ít dữ nhiều. Thư Minh, một chiêu này tên là tràng thiên truy, uy lực bất phàm, ngươi cần cẩn thận. Mộ Dung vô tình hai tay kéo một phát, lại chứng kiến nhất đạo hư ảnh xuất hiện, một thanh cực lớn chiến truy thình lính xuất hiện ở trong tay, phối hợp với nhịp chống có chút nhảy lên. Thư An Thạch trên mặt như trước không có quá nhiều thần sắc, chẳng qua hiện lên một tia kinh ngạc, lại dẫn một tia nghiêm trọng. Tràng tiên Truy. Mộ Dung vô tình một tiếng gầm lên, hắn một bước bước ra.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 Tiểu Thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, vé đút, vé đút, vé đút. Tì hào thừa cạn. Nét. Có tí gì tất ký hiệu bản quyền hai nhẹ nhàng Thiên Văn học nhẹ nhàng càng bầu trời Tiểu Thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập rẻ sập vé. Quy một chương 566, Kiếm trạng Thiên Thuyết. Tràng Thiên Chủ Y. Chiến Truy giống như thực chất, hư ảnh ngưng thực, tựa hồ theo viên cổ mà đến, có thể đánh vỡ vòng trời. Cái này nhất đạo trong công kích chứa lực lượng áp xúc không khí 33 rung động, gió mạnh nổi lên một phía. Thư An Thạch trên mặt có chút ít trọng, lại không có chút nào kinh sợ. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên rồi biến mất, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, hắn nắm tay phải bên trên bắn ra ra vạn đạo hỏa quang, quang ảnh bên trong, thiết quyền vô địch, ầm ầm đi. Oanh! Hai đạo công kích trên không trung hung hăng chạm vào nhau, quang ảnh muôn vạn. Trong tưởng tượng người nào xuất thủ trước ngược lại có thể sẽ rơi vào hạ phong tình cảnh cũng không có xuất hiện, cơn bạo khí kình đem phạm vi trong vòng mấy trăm trượng không khí tẩy rửa không còn, linh khí trào lên giữa tới chứng kiến cách đó không xa biển mây đều bị đánh ra một cái cực lớn lỗ hổng. Nếu không phải thần tú điện có pháp trận bảo hộ, chỉ sợ tại đây nhất đạo công kích đến cũng sẽ bị đánh thành mảnh vỡ. Mọi người đều kinh sợ. Vậy xem đệ tử hầu như cũng không nghĩ tới hai người đối chiến sẽ có uy thế như thế, nhưng không phải là bọn hắn trốn ở trăm trượng có hơn, chỉ sợ là công kích tán phát ra dư kình là có thể đưa bọn chúng đánh cho trọng thương. Diệp Vân đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Thư An Thạch Tu Vi bọn hắn tự nhiên có thể tưởng tượng, nhưng mà Mộ Dung vô tình Tu Vi cũng cường hãn như vậy, chính là Diệp Vân cũng có chút đoán chừng không đến. Diệp Vân, ngươi cái này cùng nhau lớn lên huynh đệ rút cuộc là ăn cái gì đồ chơi lớn lên đấy, lại có như thế thiên phú, có thể cùng Đại sư Minh Liệu mạng một quyền. Khôn Hoa Tử khuôn mặt kinh hãi, cái này một cái chàng Thiên Chủ ý hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản. Ta làm sao biết? Vô tình đại ca là ta trong tộc thiên phú cao nhất người, nghìn năm qua cũng không có người có thể so sánh. Hắn có thực lực bây giờ mặc dù có chút ra ngoài ý định, thực sự sớm, có chuẩn bị tâm lý. Diệp Vân lắc đầu, đối với Mộ Dung vô tình bày ra lực lượng, hắn vẫn còn có chút kinh hãi. Tu vi như vậy đã xa xa vượt qua chúng ta, đều là giống nhau tu luyện, tài nguyên cũng không kém bao nhiêu, không thể tưởng được chúng ta cùng đại sư minh trên lệnh lại có thể như thế cực lớn. Chưa cắt trùng thở dài, hắn vẫn luôn cảm giác mình thiên phú hơn người, nhưng mà hôm nay cùng Mộ Dung vô tình, thư An Thạch vừa so sánh với, trên lệnh có chút lớn. Đúng vậy, ta xem cũng chỉ có Diệp Vân tiểu tử ngươi mới có cơ hội khiêu chiến bọn họ. Kim Đan cảnh nhất trọng tu vi là có thể cùng Kim Đan cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ chống lại, thiên phú của ngươi tuyệt không yếu hơn bọn hắn." Khôn Hoa tử gật gật đầu, nhìn xem Diệp Vân nói ra. Diệp Vân nhíu mắt, không nói gì. Thiên phú của hắn chủ yếu là bị Tiên Ma chi tâm tẩy tủy phạt mau sau mới có như bây giờ độ cao, bằng không mà nói, hắn và đệ tử bình thường cũng không có bất kỳ khác nhau. Các ngươi nhìn làm rồi, Diệp Vân thiên phú mà cùng bọn họ không giống vậy." Thần Vũ thiếu vương Thanh Nhân bỗng nhiên vang lên. "A, đại điều ngươi có ý kiến gì không?" Khôn Hoa tử hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói là Diệp Vân Thiên Phú so ra kém Đại sư huynh cùng Mộ Dung vô tình, vậy cũng bình thường. Hai người này cũng không phải người bình thường, chính là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt, không thể so với. Chưa cắt trùng gật gật đầu, nghiêm trang nói. Thần vũ thiếu vương ồ ồ rồi hai tiếng, nói, ngươi nói cái gì? Các ngươi có chút nhãn lực không có? Diệp Vân gia hỏa này Thiên Phú cũng không phải là so ra kém hai người này, mà là vượt xa hai người này. Nó nói nghiêm trang cực kỳ trịnh trọng chuyện lạ, thật ra khiến Khôn Hoa tử hai người sướng sốt một chút. Ngươi nói cái gì? Ta đúng rồi, đại tiểu tiểu tử ngươi vốn là ưa thích con lác, nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Khôn Hoa Tử sừng sốt một chút, vừa cười vừa nói: Có thể cũng Đại sư huynh không sai biệt lắm chính là nghìn năm khó gặp thiên phú rồi. Ngươi cho rằng ngày như vậy phân là rau cải chẳng a? khắp nơi đều là. Chư cắt trùng liếc mắt, từ một tiếng nói ra, khoan lác. Hai người các ngươi không có kiến thức gia hỏa. Các ngươi ngẫm lại, Diệp Vân tiểu tử này tu bao nhiêu loại linh khí, lĩnh ngộ vài đạo pháp tắc. Hắn tu luyện công pháp vậy là cái gì? Nếu như hắn dốc lòng tu luyện nhất đạo linh khí, tu luyện nữa một môn bình thường một chút công pháp, nếu có đầy đủ tài nguyên lời nói, tu vi của hắn sẽ là hiện tại cảnh giới này sao? Thần Vũ thiếu vương khinh thường trừng mắt nhìn bọn hắn liếc, lạnh lùng nói ra: "Khôn Hoa tử cùng Trư Cắt trùng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chẳng qua vô thức phản bác Thần Vũ thiếu vương, lại không nghĩ tới qua những thứ này, giờ phút này nghe xong, không nín được trong nội tâm kinh hãi. Đúng vậy, Diệp Vân tu luyện là công pháp gì? Chính là trong ngoài đều tu thối tiên tâm pháp, mấy ngàn năm qua có thể tu luyện tới đại thành hầu như không có, chính là có thể đạt tới nguyên anh cảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu luyện thối tiên tâm pháp cần phải nỗ lực tài nguyên cùng thời gian so với bình thường công pháp tới muốn nhiều ra rất nhiều lần, căn bản không phải một cái lựa cấp. Còn nữa, Diệp Vân trong cơ thể có 3 đạo dị chủng linh khí, còn có kiếm ý tồn tại, tăng thêm trùng kích kim đan cảnh sau tự nhiên mà vậy tạo ra không gian phát tác, hắn cần phải chiếu cố địa phương thật sự quá nhiều, căn bản không có biện pháp chăm chú với nhất mạch. Nếu như là Diệp Vân đem những thời giờ này, tài nguyên đều chăm chú tu luyện nhất đạo linh khí, hắn giờ phút này, chỉ sợ tối thiểu cũng là kim đan cảnh lục trọng tu vi, chính là vượt qua kim đan lôi kiếp, thành tựu kim đan đỉnh phong cũng không phải là không thể được. Nếu như như vậy vừa so sánh với, Diệp Vân đến thư an thạch cùng mộ dung vô tình cái tuổi này, có lẽ tu vi thật sự nếu so với bọn hắn mạnh mẽ ra một ít. Gia hỏa này mới là yêu nhiệt ở trong yêu nhiệt. Khôn Hoa tử cùng chư các trùng nhìn nhau, hiểu được trong lòng hai người tràn đầy khiếp sợ. "Tốt rồi, các ngươi không muốn suy đoán thiên phú của ta, coi mặt trên à, bọn hắn giống như lại muốn độc thủ." Diệp Vân nghe vào trong hai, không nín được cười cười. Khôn Hoa tử đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Thư An Thạch cùng Mộ Dung Vô Tình, quả nhiên, trên thân hai người quang ảnh lóe lên, tựa hồ vừa muốn độc thủ. Người quả nhiên rất mạnh, không thể tưởng được có chống trận chi thần sức mạnh ghê gớm ra chỉ, rõ ràng còn có thể làm cho ngươi tiếp được cái này một cái chảng tiên chủy. Mộ Dung Vô Tình không khỏi động dung, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hơn nữa là ngưỡng trọng. Mộ Dung quá khen. Ngươi cái này ký chàng thiên chủ y vi lực chân thực không nhỏ, nếu không phải ta sớm có chuẩn bị, cũng rất khó tiếp được được. Thư An Thạch trên mặt thông dong bình tĩnh đã biến mất, hắn biết rõ trước mắt người này chính là cả đời này gặp phải mạnh nhất đối thủ, nếu là có nửa phần sai lầm, chỉ sợ thật sự sẽ chết tại mộ dung vô tình trong tay. Thư Minh, vừa rồi một chiêu này cũng không phải tại hạ đón sát thủ, tiếp theo chiêu này ngươi nếu là có thể tiếp được được, như vậy ta mộ dung vô tình trực tiếp nhận vua. Mộ Dung Vô Tình tiếng nói nhà nhạt, nhạt, cực kỳ chậm chạp. À, nói như vậy, tiếp theo một chiêu này uy lực không phải chuyện đùa ta tất nhiên đem hết bản lực. Thư An Thạch gật gật đầu. Hắn mơ hồ có thể theo Mộ Dung vô tình trên người cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, có thể là giữa hai người có giống nhau chiến ý, hay hoặc giả là anh hùng tiếc anh hùng, cái kia phần tình cảm. Mộ Dung vô tình đồng dạng có cảm giác như vậy, hắn muốn cho là Thư An Thạch tuy nhiên thanh danh bên ngoài nhưng mà tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này xem ra, đây là trong cả đời khó gặp được đối thủ. Thư An Thạch tu vi cùng khí độ, để cho hắn mơ hồ có một loại chi kỷ ảo giác. đương nhiên, hắn biết rõ hai người phân thuộc bất đồng muôn phái, hơn nữa còn là tranh đấu gay gắt hai đại thế lực, muốn trở thành chính thức chi kỷ, đúng là ngàn vạn khó khăn. Nếu như như vậy, làm đối thủ chân chính cũng là không sai. hai người nhưng thật ra có chút tỉnh táo tương tích cảm giác. bên kia tại xem cuộc chiến thành dược văn sắc mặt âm trầm xuống. hắn nghe được mộ dung vô tình nói rằng một chiêu phân thắng bại, nếu như không có cách nào đem thư an thạch đánh bại, liền trực tiếp nhận thua. không nín được giận dữ, lần này bên ngoài là luật bản, nhưng thật ra là từ đấu, công việc thánh nhân bí tàng hai thành số định mức, tuyệt đối không cho phép thất bại. mộ dung vô tình không muốn hành động theo cảm tình, thành dược văn nhịn không được lên tiếng quát lên. bất quá làm hắn càng thêm tức giận chính mình. Mộ Dung Vô Tình ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, chẳng qua nhìn chằm chằm vào Thư An Thạch, toàn thân đột nhiên thay đổi dạng, rõ ràng bắt đầu từng tốc một dài cao. Ba ba ba. Nửa người trên quần áo đều vang tung toé, biến thành mảnh vỡ từ không trung rơi. Mộ Dung Vô Tình trên người cơ bắp từng khối phần mộ bắt đầu, tràn đầy bạo lực mỹ cảm. Ở phía sau hắn, chống trận chi thần hư ảnh càng phát ra ngưng thực, nhịp chống cực kỳ chậm chạp, nhưng mà mỗi một tiếng đều trùng trùng điệp điệp vang vọng mọi người nội tâm, làm lòng người kỳ trật trỡn, nhịn không được có chút thất thần. Đông. Chống trận mỗi tiếng vang một lần, Mộ Dung Vô Tình khí thế liền mạnh mẽ ra một phần chống trận chín tiếng vang im bặt mà dừng khi chống trận vang lên 9 lần về sau mộ dung vô tình thân thể rõ ràng cao lớn chín tầng mà khí thế của hắn đã phô thiên cái địa giống như cơn sóng gió động trời tùy thời đều xông lại nghiền nát hết thảy thư minh một chiêu này tên là trạm phá thiên hà phối hợp chống trận chi thần nhịp chống uy lực phải tăng cường gấp đôi đây là ta công kích mạnh nhất tu vi không đến nguyên anh cảnh ngũ trọng căn bản không có khả năng ngăn cản đó đỡ phía dưới chỉ có một con đường chết không có bất kỳ lo lắng mộ dung vô tình chậm rãi nói ra tiếng như trung lớn trên không trung văng vọng mơ hồ có đùng tiếng vọng khí thế bằng bạc Thư An Thạch trên mặt đã không có chút nào lạnh nhạt cùng thong dong, chỉ có ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Cái kia là thần tú cung nghìn năm qua thiên phú đệ nhất nhân, tu hành khắc khổ, kiến thức nguyên bác, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được một chiêu này trảm phá thiên hạ ở trong chứa uy lực có bao nhiêu. Chính như Mộ Dung vô tình theo như lời, Tu Vi không đến Nguyên Anh Cảnh Ngũ Trọng căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ sợ chém phía dưới liền đã chết linh hồn tiêu tan, hóa thành mây khói. Thư An Thạch thậm chí cảm thấy Mộ Dung vô tình nói cũng không phải một chiêu này cuối cùng uy lực, một chiêu này ra, có lẽ chính là Tu Vi đến rồi Nguyên Anh Cảnh Ngũ Trọng lão tổ cũng không nhất định dám nhẹ lướt an phòng, đó đỡ phía dưới thắng bại khó liệu. Đối mặt như thế một chiều, Thư An Thạch sẽ không còn có nửa phần vô lễ, trong tay hắn quang ảnh hiện lên, đúng là một thanh đại kiếm. Cái gọi là đại kiếm, đúng là thân kiếm mấy rộng, ước chừng có 4-5 tấc rộng, mà kiếm dài cũng chỉ có hơn một thước bộ dạng, thoạt nhìn cực kỳ không cân đối. Quan trọng nhất là, chuôi này rộng kiếm hai bên không có mở lưỡi, chỉ có một chỗ trầm trọng cảm giác, không có chút nào sắc bén. Mộ Dung Hinh, thanh kiếm này tên là Thiên huyết, nghe nói chính là thượng phẩm tiên khí, nhưng mà không biết vì sao bị chém nước, chỉ còn một nửa, uy lực giảm nhiều, miễn cưỡng có thể nói là trung phẩm tiên khí mà ta cũng có một kiếm, tên nói chẳng tinh, tu luyện tới cực hạn, một kiếm chém ra, ngôi sao rơi xuống. Thư An thạch nhàn nhạt nói ra, hắn không có lại nhìn mộ dung vô tình nửa mắt, nhẹ vô về trong tay thiên khuyết đại kiếm, ánh mắt rõ ràng một mảnh nu hòa, chẳng phá thiên hạ. chẳng tinh. hai phát kiếm chiêu chỉ là theo tên đến xem chính là uy thế bằng bạc, sức mạnh ghê gớm vô cùng kiếm chiêu. như thế kiếm pháp phía dưới, ai thắng ai thua. Diệp Vân không biết, Khôn Hoa Tử không biết, mà ngay cả trên đài cao xem cuộc chiến thiên vận tử đám người cũng không biết. một trận chiến này, thắng bại có lẽ tại thiên ý chính giữa. phím tắt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 Cổ tỷ dị tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càn bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập rẻ sực vết. Quy 1 chương 567, cân sức ngang tài. Phong nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, thư An Thạch cùng Mộ Dung Vô Tình đều là thế hệ trẻ tuổi ở trong nhân tài kiệt xuất, nhân vật lãnh tụ. Thư An Thạch thanh danh bên ngoài, Mộ Dung Vô Tình đúng là thanh danh không hiện. Nhưng mà hai người một phát trong lòng bàn tay liền biết, đây là tu luyện đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, không có một trong. Nếu như là hôm nay không có phân ra sinh tử, như vậy rất có thể ngày sau còn có thể dây dưa cả đời, vừa địch vừa bạn. Trảm phá thiên hà, Mộ Dung vô tình trước tiên ra tay, hắn cánh tay phải rơi lên cao cao, lại chứng kiến sau lưng nguyên bản giống như thực chất chống trận chi thần đột nhiên co du lại, hóa thành một đạo lưu quang chui vào mộ Dung vô tình cánh tay phải chính giữa. Trong khoảnh khắc, tựa hồ có chống trận đủ theo trên người hắn lang ra, tiếng chống trận phảng phất là trào lên sóng lớn, hướng phía phía trước cầm ẩm phóng đi. Cánh tay phải hóa thành thiên kiếm, những nơi đi qua có thể đem hết thể đều chém giết. Khí thế bàng bạc phóng lên trời, tựa hồ muốn trời xanh đều xé rách ra một cái cực lớn lỗ hổng. Đương nhiên, theo thiên kiếm chém qua, trời cao ở trong tựa hồ xuất hiện một cái khe, nhanh chóng mở rộng, vô tận linh khi ở trong đó trào lên dường như một cái thiên hạ rõ ràng thật sự chém ra nhất đạo thiên hạ chản phá thiên hạ một chiêu này lực công kích không khỏi cũng quá mạnh đi một tí tất cả mọi người trên mặt đều là vẽ mặt kinh sợ chính là thần tú cung chủ diêm như thủy cùng thiên vận tử cũng chết chết nhìn chằm chằm vào một chiêu này kim đang cảnh định phong là có thể chém ra như thế công kích quả thực là khó có thể tin diệp vân đám người ngừng thở không dám phát ra nửa điểm tiếng vang sợ sẽ ảnh hưởng đến thư an thạch thư an thạch trên mặt đều là ngưng trọng trong tay thiên khuyết kiếm gãy bông nhiên bắn ra ra vạn đạo ánh sáng ngổn ngang quang ảnh chói đã có vô tận rầm rạp hàn ý, lập tức trải rộng phạm vi tầm hơn 10 trượng, không khí tựa hồ cũng bị đóng băng, vận chuyển cực kỳ chậm chạp. Thư An Thạch trong tay Thiên Khuyết Kiếm gãy đột nhiên chém ra, lại chứng kiến phía trước không khí phanh một chút bạo liệt ra đến, bóng ánh sáng long lanh, rõ ràng dường như bị đông cứng thành băng tinh. Chạm tinh. Thư An Thạch nhẹ giọng nói nhỏ, Thiên Khuyết Kiếm gãy đột nhiên tăng nhanh, đem không trung băng tinh đều chém vỡ, lại chứng kiến phía trước bay thẳng mà đến Thiên Kiếm, có chút dừng lại, lập tức đầy trời băng tinh đột nhiên hội tụ, ở trên trời kiếm phía trước hóa thành một miếng ngôi sao, cho đến đem Thiên Kiếm đóng băng bắt đầu. Vô hình. Trảm phá thiên hà một chiêu này uy lực bực nào cực lớn, như thế nào chính là băng tinh biến thành ngôi sao có thể ngăn cản, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, băng tinh biến thành màu lam hình thành đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số lưu quang, bắn về phía trăm trượng bên ngoài. A a a. Băng tinh thế đi cực nhanh, một ít tu vi chưa đủ đệ tử trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, vậy mà nhìn rõ rồi thân thể của bọn hắn, tiên huyết lại bị băng tinh đóng băng, không có chảy ra. May mà có thể ở bên vây xem thần tú cung đệ tử mỗi một người thực lực đều tối thiểu là kim đan cảnh. Mặc dù phản ứng không kịp thực sự có thể tránh đi chỗ hiểm, lúc này mới không có phát sinh đã chết linh hồn tiêu tan thảm sự, bất quá dù vậy, vẫn có 7 8 tên đệ tử bị đánh trúng giáp vai, bán đoạn tay cánh tay, điên cuồng lui về phía sau. Và anh. không trung, dung hợp chống trận chi thần pháp tướng thiên kiếm cùng tiên khuyết kiếm gây rút cuộc đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo công kích hung hăng chạm vào nhau, so với vừa rồi băng tinh mạnh hơn ra gấp mấy lần sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng vây ra đi, mỗi một đạo uy lực đều đủ để đem kim đan cảnh ngũ trọng trở xuống tu sĩ đánh chết, làm cho người kinh hãi. Bất quá, những kim đan này cảnh đệ tử sớm có chuẩn bị Tại trong nháy mắt liền vào đi trông tránh, hoặc là lui về phía sau, ngược lại cái này nhất đạo công kích song khí cũng không có đả thương đến bọn hắn, bất quá cũng làm cho bọn hắn trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Cái này mà chẳng qua công kích vầy ra ra ngoài khí kình, nếu như là thân ở trong công kích giữa, chỉ sợ không hề khổ sở liền sẽ bị đánh cho mảnh mỡ, hóa thành một phấn. Mộ dung vô tình cùng thư an thạch tu vi cường đại, có thể thấy được luồng đốn. Quang ảnh trên không trung lưng lánh, dường như nổ tung thái dương giống như chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Khí kình một luồng sóng phóng tới bốn phương tám hướng, trong vòng mấy trăm trượng biển mới bị càn quét không còn, nơi xa che trời cổ thụ bị tức sức lực đánh trúng, trực tiếp đứt gãy, rơi xuống vách núi. Trên đài cao, Thiên vận tử đám người sắc mặt ngưng trọng, với tu vi của bọn hắn cùng ánh mắt đều không thể nhìn ra quang ảnh bên trong hai người rút cuộc là tình huống như thế nào, hai người này chiến đấu rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Chính là Thành Dược Văn cũng là vẻ mặt kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới mộ Dung vô tình một chiêu này có thể lại cường đại đến loại tình trạng này, nếu như là lúc trước liền biết được, hắn quả quyết sẽ không ra tiếng tỏ vẻ bất mãn. Bất quá hắn càng không nghĩ tới là thư an thạch kiếm chiêu rõ ràng đồng dạng cường đại so với mộ dung vô tình tới chút nào không rơi vào thế hạ phong hai người hai thắng ai thua đến bây giờ cũng không thấy rõ lắm vanh lại là một tiếng vang thật lớn sóng khí trào lên tới nếu không phải có đại trận thủ hộ toàn bộ đỉnh núi chỉ sợ đều bị lột bỏ một tầng vanh không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại lại là một tiếng vang thật lớn vanh vanh vanh trên bầu trời liên tục truyền đến tiếng oanh kích hiện nhiên là hai người không ngừng so đấu hoàn toàn không có bất kỳ sức tưởng tượng đều là cứng đối cứng chiến đấu Diệp Vân nhìn xem không chung chói mắt như Thái Dương nổ tung hào quang, trong nội tâm tràn đầy hưng phấn, hắn lại có một cỗ kích động xúc động, muốn xông vào trong vầng hào quang cảm thụ một chút áp lực cường đại. Bất quá xúc động như vậy lập tức bị hắn đè xuống. Diệp Vân trong nội tâm rõ ràng, với hắn giờ phút này tu vi xông vào trong chiến đấu, vậy chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ suy nghĩ, đây không phải hắn có thể tham dự chiến đấu. Nhị sư Vinh, ngươi nói đại sư Vinh có thể thắng được sao? Chưa cắt trùng thanh âm vang lên, tiểu trung trung ngươi không muốn làm mỹ, đại sư minh loại này cấp bậc chiến đấu ta ở đâu thấy rõ? Khôn Hoa Tử cũng không quay đầu lại, gấp giọng nói ra. Tiên điêu lại có như vậy sức chiến đấu, khá tốt lao tử tại ẩn linh đàm không có đắc tội hắn, không phải vậy một chiêu chém tới, ta lập tức sẽ hóa thành một mịt. Thần vũ thiếu vương trong mắt đều là nghĩ mà sợ, nó nhớ tới lúc trước tại ẩn linh đàm thiếu chút nữa chỗ sung yếu đi lên đập thư an thạch một mớ bớt, không nín được thân thể run rẩy hai cái. Diệp vân nhìn xem qua ảnh, nghe được bên thai không được truyền đến ầm ầm thanh âm, trong nội tâm chiến ý hừng hực, bị tiên ma chi tâm tẩy tủy phạt mau về sau thiên phú của hắn sẽ không so với người khác kém, cho dù là cùng quân nhược lan mấy cái so sánh với cảnh giới tăng lên không có bọn hắn nhanh, đó là bởi vì hắn tu luyện nhiều loại linh khí hơn nữa còn lựa chọn thối tiên tâm pháp với tư cách chủ tu tu luyện so với người bên ngoài khó khăn gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần nhưng mà theo thối tiên tâm pháp tu luyện theo thực lực tăng lên trong lòng của hắn chưa từng có từ trước đến nay dũng khí lại không có chút nào yếu bớt ngược lại không ngừng tăng cường hắn tin tưởng có tiên ma chi tâm trợ giúp phá tan kim đan cảnh cũng không phải việc khó gì phá đan sinh anh về sau càng là có hy vọng trùng kích địa tiên cảnh hắn tin tưởng nào cảnh trông được đến kia đôi thanh niên nam nữ tu vi tuyệt đối so với địa tiên cảnh mạnh mẽ hẳn là chính thức tiên nhân diệp vân khuôn mặt kiên nghị Ánh mắt kiên định, hắn chết chết nhìn chằm chằm vào rừng rực hào quang, chân khí trong cơ thể trào lên. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi tên giá hỏa này đều không được a, như vậy chiến đấu đều không thấy rõ lắm. Nếu gặp gỡ nguyên anh cảnh đỉnh phong, thậm chí địa tiên cảnh cao thủ đối chiến, các ngươi còn có thể học được vật gì? Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời điểm, một cái non nớt mà lại lao khí hoành thu thanh âm vang lên. Khôn hoa tử đám người quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến đồng đồng bàn tay nhỏ bé chống lạnh, nhìn chằm chằm vào không trung nóng bỏng hào quang, bạch phân minh trong hai tròng mắt tựa hồ có kỳ dị vầng sáng hiện lên. Ngươi nói cái gì? Tiểu nha đầu ngươi thấy rõ ràng. Khôn Hoa Tử Hiếu Kỳ hỏi: "Đồng Đồng ngươi có thể chứng kiến đại sư huynh cùng mộ dung vô tình chiến đấu?" Chư Cắt Trùng cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Diệp Vân tầm mắt rơi vào Đồng Đồng trên mặt, chứng kiến cái kia song hắc bạch phân minh, mà lại biến thành không có tâm tình hai con ngươi, không nín được trong nội tâm khẽ động. Cái này đôi mắt hắn thế nhưng là tại ảo cảnh trông được đến, theo kia đôi tu vi sâu không lường được thanh niên nam nữ trên người chứng kiến, nếu như là nói cái này hai con ngươi nếu như tại ảo cảnh ở trong xuất hiện, tất nhiên có kỳ lạ chỗ, có lẽ Đồng Đồng thật có thể đủ chứng kiến vầng sáng bên trong chiến đấu tình cảnh. Đương nhiên có thể thấy được. Ánh mắt của các ngươi không được không có tu luyện qua tự nhiên nhìn không tới hào quang ở trong tình cảnh. bất quá đâu rồi, các ngươi muốn dùng tâm nhìn, phải dụng tâm nhìn mới có thể chứng kiến trong thiên địa hết thảy, mới có thể chứng kiến bình thường nhìn không tới độ vận. đông đông lớn ngượng nhỉu ngượng nhỉu nói, làm ra vẻ. dụng tâm. khôn hoa tử cùng chư cắt trùng nhất tề khẽ giật mình, không hiểu ra sao. Ai, các ngươi thiên phú không phải, lực lĩnh nộ càng là hiếm thấy kém vô cùng. đông đông lắc đầu, nhìn về phía diệp vân nói, diệp vân, ngươi có thể hiểu dụng tâm nhìn. diệp vân nhíu mày, dương mắt nhìn lên. Hắn theo bản năng điều động Tiên Ma Chi Tâm đến chỗ Mi Tâm, có lẽ có thể thông qua Tiên Ma Chi Tâm chứng kiến một ít gì. Hắc Bạch Quang ảnh lập tức ngưng tụ tại chỗ Mi Tâm, Diệp Vân chỉ cảm thấy chỗ Mi Tâm có chút nhất đạo băng hàn chi ý hiện lên, sau đó Hắc Bạch hai khí lóe lên rồi biến mất. Đồng nhiên, hắn rõ ràng phát hiện mình có thể xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hào quang chứng kiến trời cao ở trong giao chiến hai người. Oanh oanh oanh, không ngừng công kích tiếng truyền đến, hào quang chỗ sâu hai người cũng không có Diệp Vân bọn hắn trong tưởng tượng như vậy cao thấp bay múa, mà là đứng ở tại chỗ, không ngừng kích. Thiên kiếm gãy cùng dung hợp chống trận chi thần hư ảnh thiên kiếm không ngừng chạm vào nhau ký kình xen lẫn tại hào quang ở trong hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Thư An Thạch sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn, hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ chân khí trong cơ thể đã muốn tới dầu hết đèn tắt nơi, đều hao hết. Mà ở hắn đối diện ngoài mấy trượng mộ dung vô tình cũng là như thế, thậm chí sắc mặt càng thêm trắng bệnh một ít. Nếu như là hắn và Thư An Thạch giống nhau không có ngưng tụ kim đan pháp tướng lời nói, chỉ sợ giờ phút này đã không tiên chỉ nổi, chẳng phân biệt được cao thấp. Diệp Vân kinh ngạc nhìn xem hai người, ra tay càng ngày càng chậm chạp, công kích lực lượng cũng ở chậm rãi yếu bớt, chỉ cần có một người công kích yếu hơn nửa phần, lập tức sẽ lâm vào không cách nào tự kiềm chế chính giữa có lẽ sau một khắc liền sẽ bị chém giết. Thoạt nhìn hai người chẳng qua đứng ở tại chỗ đánh ra công kích, kỳ thật hung hiểm đến rồi cực hạn, sinh tử ngay tại một đường trong lúc đó. với anh. đột nhiên, một tiếng bang thật lớn, vượt qua lúc trước tất cả thanh âm. so với lúc trước còn muốn cuồn bạo khí kình chạy vội lao đến, cũng không có hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt, mà là hội tụ ở một chỗ, mang theo nhất đạo của sáng, bay thẳng vòng trời. tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem bay thẳng vòng trời của sáng, trong nội tâm kinh hãi một mảnh. cái này nhất đạo của sáng ở trong chứa lực phá hoại, chính là nguyên anh cảnh ngũ trọng lão tổ cũng không cách nào ngăn cản A Hai người này đều là Kim Đan cảnh đỉnh phong, làm sao có thể đánh ra như thế công kích, bộc phát ra như vậy lực lượng. Quang ảnh đột nhiên thu vào, lại chứng kiến không trùng hai người ngưng đứng. Thắng bại như thế nào? Mọi người nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Mộ Dung Hinh, một trận chiến này chúng ta cần sức ngang tài. Thư An thạch thanh âm nhàn nhạt vang lên, chẳng phân biệt được cao thấp. Ta thua rồi, ta ngưng tụ Kim Đan pháp tướng, mà ngươi, nhưng không có. Mộ Dung vô tình thanh âm, động dạng nhàn nhạt, nhạt, lại tiếng nói sáng sủa, nghe không được có nửa phần cùng không cam lòng, ngược lại, còn có một cố hừng hực chiến ý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 Cộng thị gì tác ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập dễ sực vẽ. Quy một chương 568, Mộ Dung khí phách thua. Mộ Dung vô tình rõ ràng nhận thua. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem phía trên. Kỳ thật giữa hai người ai thắng ai thua đều có thể chấp nhận, dù sao thực lực tương tự, nguyên kỹ tương tự. Nhưng mà khi Mộ Dung vô tình nhận thua khoảnh khác làm cho mọi người thất thần một chút. Hoa a. Một mảnh tiếng hoan hô vang lên, bốn phía quan sát thần tú cung đệ tử cùng kêu lên hoan hô, Mộ Dung vô tình nhận thua đại biểu cho thư An Thạch thắng được, thần tú cung trước thắng một thành. Thần tú cung chủ cùng thiên vận tử đám người trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Thánh nhân bí tàng hai thành số định mức thật sự rất cao, nếu như là như vậy ném đi, vậy đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại, thư an thạch thắng được, tiếp theo chỉ cần âm tố tâm cùng diệp vân thắng được một hồi liền có thể đủ đại hoạch toàn thắng. Thành dược Vân không thể tưởng tượng nổi mà nhìn không chung hai người, trên mặt hoàn toàn là khó mà tin được. Đối với mộ dung vô tình thực lực hắn tự nhiên không có hoài nghi, hắn tin tưởng kim đan cảnh nội không ai là mộ dung vô tình đối thủ. Đây là phiêu miệu tông năm qua thiên phú tài cao nhất đệ tử, y đòi một trong. Hay là, mộ dung vô tình vì cái gì thất bại thì sao? chẳng lẽ thư an thạch thực lực thật sự đến rồi trình độ như thế phải biết rằng mộ dung vô tình mạnh nhất sát chiêu mặc dù là nguyên anh cảnh ngũ trọng lao tổ cũng không dám nhẹ lướt han phong thư an thạch có tài đức gì rõ ràng có thể tại liều mạng ở trong đánh bại mộ dung vô tình không không có khả năng thành dược văn bỗng nhiên giống lớn gọi tức giận hết to rõ ràng là sát thu chia đều chẳng phân biệt được cao thấp vì sao nói là ngươi thần tú cung thắng mộ dung vô tình đây không phải cá nhân ngươi luận bản chính là phiêu miệu tông cùng thần tú cùng ở giữa tỷ thí ai bảo ngươi nhận thua hay sao Xuôn sao tiếng đột nhiên biến mất, chỉ có một mảnh tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều tề tụ tại Thành Dược Văn trên người, ai cũng không thể tưởng được thân là Phiêu miệu Tông Phó tông chủ Thành Dược Văn rõ ràng ngay tại lúc này nói ra những những lời này. Thành phó tông chủ, ngươi Phiêu miệu Tông thua không nổi." Thần tú cung chủ Vũ Khánh Chi mỉm cười, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Thành Dược Văn tự biết thất thố, nói, "Đương nhiên không phải. Bất quá hai người cuộc chiến công việc trọng đại, bổ tọa chỉ là muốn hỏi thăm rõ ràng." Vũ Khánh Chi thản nhiên nói, "Cũng tốt, vậy hỏi một câu bọn hắn, rút cuộc là người nào thua, cũng tốt nghe cái rõ ràng." Thành Dược Văn thở sâu, mắt rơi vào mộ dung vô tình trên người. Lạnh lùng nói, "Vừa rồi các ngươi là ai nói nhận thua hay sao? Vô tình hay là đối thủ? Một mảnh xôn xao." Thành Dược Văn lại có thể như thế câu hỏi, rơi vào mọi người trong thai quả thực làm cho người khó có thể tin, rõ ràng là Mộ Dung Vô Tình nhận thua, hắn rõ ràng hỏi có phải hay không thư An Thạch. Hư Thanh nổi lên một phía. Dù sao tại Thần Tu Cung, các đệ tử cũng dám mồm nào, có Thần Tu Cung chủ cùng cao tầng tại, chẳng lẽ lại tại sao phải sợ hắn Thành Dược Văn bạo khởi đả thương người không thành. Thành Dược Văn đối với Hư Thanh bỏ mặc, hắn chẳng qua lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vô Tình. Thành phó tông chủ nếu như là cảm thấy thắng bại không rõ, vậy cân sức ngang tài chính là ta cùng với mộ dung huynh thông minh lẫn nhau nối tiếp ngày sau làm tiếp linh giáo thư an thạch đứng chắp tay thanh sam phiêu động đều có một cố ý ngạo nẽ như thế rất tốt ta xem cũng là như vậy thanh dược văn trả lời ngay ít hỏi nửa phần cảm thấy thẹn chi tâm nhưng vào lúc này lại nghe đến mộ dung vô tình thanh âm truyền đến thanh âm không lớn lại rõ ràng vô cùng mà chuyển tới mỗi người trong hai không là ta thua thư huynh ít hỏi ngưng tụ kim đan pháp tướng tu vi cũng đã vượt qua ta nếu như là ngưng tụ pháp tướng ta tuyệt không phải là đối thủ còn nữa giờ phút này nhìn xem là cân sức ngang tài nhưng mà tái chiến xuống dưới thua một phương tất nhiên là ta. một trận chiến này, ta thua rồi. mộ dung vô tình nô lên cao mà đứng, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, trên mặt nhìn không tới nửa điểm nhận thua, sau hề bại cùng không cam lòng, hắn con mắt trong trèo, ít mỏi nửa phần người thất bại bộ dạng. ngươi, thành dược văn thiếu chút nữa bạo khởi, thư an thạch rõ ràng đã nói, một trận chiến này chính là cân sức ngang tài, đã như vậy, ngươi mộ dung vô tình còn nhiều nói những lời nhảm nhí này làm gì? đúng vậy, quả nhiên là phiêu miểu tông thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, đây mới là phiêu tông cần phải có khí phách. thần tú công chủ vu khánh chi đứng dậy, vô tay cười khẽ. Mọi người tại đây ngoại trừ Thành Dược Văn bên ngoài, hầu như đều đối với Mộ Dung Vô Tình định mức đầu tán thưởng, chính là quân nhược Lan cùng Thương Diệp hai người cũng là như thế, đây mới là đại tần đế quốc đệ nhất tông môn Phiêu miệu tông đệ tử cần phải có khí phách. Thành phố tông chủ, một trận chiến này ta thần tú cũng may mắn thắng được, tiếp theo một trận chiến, lập tức tiến hành sao? Vu Khánh Chi mỉm cười, chậm rãi hỏi. Thành Dược Văn thở sâu, trong mắt phẫn nộ cũng dần dần mất đi, nếu như Mộ Dung Vô Tình nhận thua đã là không thể vãn hồi cục diện, cái kia thua liền thua a, còn có hai trận. Hắn tin tưởng với quân lực Lan cùng Thương Diệp thực lực, chiến thắng cái Tiêu Kim Đan cảnh nhất trọng tiểu tử cùng trấn yêu phong âm Tô Tâm, cần phải có thật lớn năm chắc. Bất quá, lòng tin của hắn đã không có lúc trước như vậy mạnh mẽ, dù sao Mộ Dung Vô Tình bại trận cho hắn nhất định được đả kích. Mộ Dung Vô Tình hay là Phiêu miệu tông Kim Đan cảnh trong hàng đệ tử người mạnh nhất, Thư An Thạch rõ ràng có thể đánh bại hắn, ai biết thần tú cung đệ tử khác có hay không cũng có như thế yêu nghiệt thực lực. Thương Diệp, một trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại, ngươi có khả năng làm được. Thanh Dược Văn quay đầu nhìn về phía Thương Diệp, lạnh lùng hỏi. Thương Diệp cao giọng trả lời: đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn kỳ vọng cao, trận chiến này nếu không thể thắng, không cần sư tôn mở miệng, thương diệp phải tự phế tu vi, từ nay về sau biến mất tại ở giữa thiên địa. Thương diệp thanh âm vang vọng trên không trung, có một cố dứt khoát chi ý. Diệp vân đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng qua một hồi luận bàn thi đấu, có cần phải nói như thế ác sao? Hơn nữa hắn trong lời nói mang theo dứt khoát, lại là dốc sức liều mạng chi ý. rất tốt, nếu như ngươi là thắng được cũng không hưởng công vì sư nhiều năm dạy bảo. trở lại trong tông, vi sư tất nhiên là ngươi thành công, cầu tông chủ ban thưởng ngươi một viên nguyệt thần đan. thanh văn đầu, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng đà tạ sư tôn lại chứng kiến thương diệp cái kia nhỏ yếu thân thể có chút chấn động lập tức vui mừng quá đỗi diệp vân để ở trong mắt hiếu kỳ hỏi nhị sư minh nguyệt thần đan là cái gì khôn hoa tử sắc mặt có chút nâng trọng nói nguyệt thần đan chính là nguyệt thần cung thần đan nghe nói chân quý vô cùng kim đan cảnh tu sĩ phục dụng về sau sẽ đạt được nguyệt thần chi lực mặc kệ ngươi cảnh giới gì một quả đan dược ăn vào liền có thể đủ tăng lên một cái cảnh giới như ngươi giờ phút này kim đan cảnh nhất trọng phục dụng nguyệt thần đan liền có thể đủ lập tức tăng lên tới kim đan cảnh nhị trọng diệp vân có chút há hốc mồm không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm Dưới đời này có như thế đan dược. Cái này Nguyệt Thần đan không khỏi cũng quá thần dị đi một tí a. Cái kia nếu như là Kim Đan cảnh lục trọng đệ tử phục dụng đây. Khôn Hoa tử chậm rãi nói, Kim Đan cảnh lục trọng lời nói, phục dụng về sau lập tức biến thành vượt qua Kim Đan lôi kiếp tu vi. Nếu như là đã vượt qua Kim Đan lôi kiếp, như vậy liền một lần hành động đột phá đến Kim Đan cảnh tất trọng, thần dự vô cùng, chính là đại tần đế quốc ít gọi thần dược một trong. Diệp Vân con mắt híp lại, dưới đời này rõ ràng còn có như vậy đan dược tồn tại. Thân là bát đại tông môn một trong Nguyệt Thần cũng quả nhiên thần kỳ, loại đan dược này nếu như là lưu truyền ra đi, chẳng phải là có thể đã sớm vô số cao thủ. Diệp Vân giờ phút này nghĩ cũng không phải nhanh chóng tăng lên nhất cấp cảnh giới, hắn nghĩ chính mình làm sao có thể đủ làm mấy miếng nguyệt thần đan. Ngày sau tại gặp được thời gian nguy hiểm lập tức phục dụng, cảnh giới đột phá một tầng, tu vi phóng đại, thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Dù sao, con đường tu luyện lên, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Cái này nguyệt thần đan ta thần tú cũng còn có. Diệp Vân thấp giọng hỏi. Khôn Hoa tử nhìn hắn một cái, nói, cần phải cũng có, bất quá cực kỳ chân quý, những năm gần đây này cũng không có nghe nói từng ban cho vị nào kim đan cảnh đệ tử. Trừ các trùng ở bên nói ra, kỳ thật nguyệt thần đan cũng ít ở trong tưởng tượng của người như vậy thần dị kỳ diệu, phục dụng về sau tuy nhiên có thể tại thời gian cực ngắn bên trong cho ngươi trùng kích kế tiếp cảnh giới. Nhưng mà bởi vì rất nhanh tăng lên, tự nhiên sẽ khiến cho căn cơ bất ổn, rất nhiều tìm hiểu cảnh giới thời điểm mới có cảm ngộ, liền hoàn toàn đã không có, dùng sư tôn lời nói mà nói, chính là được không bù mất. Diệp Vân gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này, bằng không mà nói cái này nguyệt thần đan không khỏi quá mức thần dị. Chẳng qua, thương diệp loại này 15 16 tuổi thì đến được kim cảnh lục trọng tu vi yêu nghiệt, vì cái gì sẽ đối với nguyệt thần hương phấn như thế đây? thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Các người đám này ítỏi kiến thức ra hỏa, chính thức nguyệt thần đan có thể không phải là các ngươi nói loại này." Đồng Đồng thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Vân đám người nhất tề nhìn lại, vẻ mặt hiếu kỳ. "Đồng Đồng, ngươi nói cái gì? Ngươi bài kiến nguyệt thần đan?" Diệp Vân gấp giọng hỏi. "Đồng Đồng hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là đã ý, "Cái gì bài kiến, ta đều nếm qua vài khối, bất quá chỉ có viên thứ nhất có hiệu quả, tiếp theo ăn nữa liền vô dụng thôi, còn không bằng ăn phối keo." Người tên tiểu tử này lại khôn lác, sớm muộn gì sẽ bị chính mình thổi chết. Khôn Hoa Tử liếc mắt, ngươi nha đầu kia cho rằng nguyệt thần đan đi đầy đường đều là a, còn nếm qua vài khối. Ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi đương nhiên không hiểu, còn có chư cát trùng ngươi cũng không hiểu, về sau không hiểu muốn kiếm tốn, không hiểu liền hỏi, không ai biết cởi lời nói các ngươi, tự sợ không hiểu giả hiểu mới có thể bị chê cười. Đồng Đồng hai tay chống nạnh, Lão Khí Hoành Thu nói ra. Hảo hảo hảo, ta không hiểu, vậy ngươi đều là nói một chút nguyệt thần đan chỗ kỳ diệu. Khôn Hoa Tử cười khẩy nói. Đồng Đồng cái kia song hấp bạch phân minh con mắt có chút vừa chuyển, rơi vào Diệp Vân trên người. Diệp Vân, ngươi có thể tin lời của ta. Vừa rồi ta cho ngươi dụng tâm nhìn, ngươi có phải hay không nhìn thấy hào quang sau lưng hai người?" Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến được chỉnh trọng lên, chậm rãi nói, "Đồng Đồng, vậy ngươi nói với ta nói cái này, Nguyệt Thần đan đến cùng có bao nhiêu thần kỳ?" Đồng Đồng gật đầu, nói, "Bát Đại tông môn không chế cái mảnh này Bao La Bát Ngát đại lục bao nhiêu vạn năm rồi hả? Bọn họ nội tình kỳ thật các ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ là cái này Nguyệt Thần đan mà nói, tại Nguyệt Thần cung ở trong cũng không coi vào đâu chân quý đan dược, bởi vì chỉ có kim cảnh đệ tử mới có thể phục dụng, đối với nguyên anh cảnh mà nói tối đa cũng chính là bổ sung một ít chân khí." cũng không có thực chất tính chất hiệu dụng, mà đối với Kim Đan cảnh trở xuống đệ tử mà nói, cái kia chính là uống thuốc độc, khổng lồ linh khí căn bản chống đỡ không nổi, trực tiếp bạo thể. Diệp Vân ba người hai mặt nhìn nhau, xem ra đồng đồng đối với Nguyệt Thần đang thật sự biết rõ một ít. Đồng Đồng nhìn nhìn ba người, nói tiếp, chính thức Nguyệt Thần Đan hoàn toàn chính xác sẽ ở một canh giờ ở trong đệ cho Kim Đan cảnh tu vi trực tiếp tăng lên một tầng, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện chứ các trùng cái gọi là căn cơ bất ổn, được không bù mất. Mỗi một cái Nguyệt Thần trong nội Dan đều chứa rồi pháp tắc chi lực, phục dụng về sau tự nhiên sẽ xứng đôi người lĩnh ngộ pháp tắc, tăng thêm Kim Dan cảnh một ít cảm ngộ cũng dung nhập trong đó. Cho nên mặc dù là rất nhanh đột phá, cũng sẽ không có cảnh giới bất ổn, được không bù mất mà lo lắng." Diệp Vân thở sâu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, qua hồi lâu mới nói, cho nên thương Diệp mới có thể như vậy kích động. Đồng Đồng gật gật đầu, nói, "Không sai, chính là như vậy." Khôn Hoa Tử cùng Trư Cắt trùng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến Nguyệt Thần đan lại có như vậy công hiệu, nếu là có thể đạt được một quả, chẳng phải là lập tức là có thể tăng lên một cái cảnh giới tu vi, dưới đời này lại có như vậy đang lượng, không khỏi cũng quá thần kỳ một ít. "Lão yêu bà, ngươi còn biết mấy thứ gì đó?" Khôn Hoa Tử tốt ra, trong lòng hắn đồng đồng không bao giờ nữa là một cái tiểu cô nương nhất định là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái hoặc là chính là một cái nghìn năm lão yêu linh hồn trốn ở đồng đồng trẻ tuổi trong thân thể người nói cái gì đồng đồng khẽ giật mình hai mắt trở lên hắc bạch phân minh con mắt phát sinh biến hóa màu trắng tại biến mất chỉ có đen như mực đồng tử diệp vân vừa nhìn không đúng lách mình tại giữa hai người sau đó chỉ vào trên không các ngươi không muốn đấu võ mùng rồi mau nhìn âm tố tâm sư tỷ tới đồng đồng cùng khôn hoa tử lập tức nhìn về phía bầu trời đã thấy âm tố tâm một thân màu xanh lá váy áo đồng bền dường như lăng ba thiên tử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 Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, vđvđvđ. Đút, đút, đút. Ti hảo thừa cạn. Net. Công ty gì, gì tập ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập re sật vđ. Quy một chương 569, giao long hư ảnh. Không Chung, âm tố tâm quần áo bằng bền, giống như tiên tử, nàng im lặng ngừng đứng có một cô tiên tử lăng ba hạ thấp thế gian khí chất. Nàng cứ để như vậy lặng lặng đứng đấy, không có nửa câu nói chuyện, lại hấp dẫn ánh mắt mọi người, cô này ưu nhã khí chất làm lòng người gãy, giống như một đóa hoa sen trắng, có thể xa xem mà không có thể khinh ngưỡng. Bên kia, 15 tuổi Thương Diệp khuôn mặt non nớt, nhưng mà trong mắt của hắn mang theo hưng phấn, thậm chí còn có một tia cuồng hỉ. Thương Diệp từng bước một đi tới, dường như dưới chân có nhìn không thấy bậc thang, hắn nhặt bậc mà lên, mỗi bước ra một bước, khí thế liền mạnh một phần. Thương Diệp chọn vẹn đạp 20 bước mới đi đến không trung, xung quanh hắn mơ hồ có khí kình bận sóng, đúng rung động, tại đây 20 bước ở bên trong, đã đem trạng thái điều chỉnh tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra tuyệt sát một kích. Thương Diệp bài kiến âm sư tỷ. Thương Diệp ôm quyền hành lễ, trong đôi mắt lại đều là sắc ý, không có chút nào luận bàn ý tứ. Âm tố tâm mỉm cười, giống như Lê Hoa Không khoa trương đã có nhàn nhạt thanh lịch chi ý, thương sư đệ khách khí, người ở xa tới là khách, ta thần tú cũng có chỗ sơ suất mà nói, mong được tha thứ. Âm tố tâm tiếng nói nhẹ nhàng, em hai dễ nghe. Người tu đạo như thế nào lại để trong lòng những thứ này? Thương diệp theo đuổi chính là cực hạn lực lượng, có thể chấn áp thiên hạ nói, âm sư tỷ hẳn là như thế. Thương diệp lạnh lùng nói ra, sắc ý càng phát ra ngưng thực. Thiên đạo chi lộ, mịt mù mịt mù vô tung, chỉ cần truy cầu bản tâm, thuận thế làm. Thiên hạ này, ngoại trừ tu đạo còn có rất nhiều chuyện có thể làm, thiên hạ to lớn, thương diệp sư đệ có thể đi nhìn xem. Âm tố tâm tiếng nói nhẹ nhàng chậm Dãi nói ra: "Ha âm sư tỷ lời này thực sự là buồn cười. Nếu như là thần tú cung đệ tử đều là sư tỷ loại ý nghĩ này, cái kia Thương Diệp ta không lời nào để nói, đã bất đồng bất tương vi yêu. hôm nay chúng ta liền để cho thần thông đến trả lời ai đúng ai sai." Thương Diệp cười to liên tục, thân thể gầy ốm bên trong rõ ràng phát ra vang rội thanh âm, hắn cười khuôn mặt dữ tợn, gương mặt đúng là như vậy nó nớt, thoạt nhìn có chút quỷ dị, làm lòng người sinh tồn e ngại. Âm tố tâm mỉm cười, không nói thêm gì nữa, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vũ động, một cái màu trắng dây lưng lơ không mà hiện, trên không trung bay múa, đem nàng bao phủ trong đó. Ông sư tỷ ngươi như thế vô lễ, dám khinh thị cùng ta, hôm nay ta liền cho ngươi biết được Phiêu Miểu tông tinh nhuệ đệ tử thực lực chân chính." Thương Diệp chứng kiến Âm Tố Tâm làm ra phòng ngự tư thái, không nhịn được giận dữ, thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Âm Tố Tâm. "Oan! Công kích ngay lập tức tới." Thương Diệp một trưởng vô vào Âm Tố Tâm dùng màu trắng dây lưng lụa ngưng tụ thành phòng ngự bên trên. Màu trắng dây lưng lụa chẳng qua khẽ du lên, tựa hồ dừng lại chuyển động. Nhưng mà trong nháy mắt sau liền khôi phục như thường, chậm rãi chuyển động, Thương Diệp một trường này cũng không thể đủ làm cho Âm Tố Tâm mang đến tiền phá gì. Thương Diệp con mắt híp lại, hung quang hiện lên. Âm độc tri ý tại trên gương mặt toát ra. Thân là một gã 15 tuổi thiếu niên, lại có như thế thần sắc, thực sự làm cho người cảm thấy kinh hãi. Diệp Vân đám người không nín được đem ánh mắt quan hướng Thành Dược Văn, Thương Diệp chính là đệ tử của hắn, không biết dùng thủ đoạn gì, mới có thể đem 15 tuổi đệ tử dạy dỗ như thế âm tàn sắc bén, trong mắt chỉ có sát ý. Thành Dược Văn sắc mặt âm trầm như nước, mộ dung vô tình trận chiến đầu tiên bị thua để cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Dù sao đang mang đại tần đế quốc hai đại tông môn tại Thánh Nhân Bí tàng bảo vật phân phối, nếu là thua mà nói, hắn có gì thể diện trở về Phiêu tông? Mặc dù hắn là phó tông chủ, chỉ sợ cũng phải đạt được cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Sắc y nói lên, Thành Dược Văn gắt gao nhìn chằm chằm vào âm tố tâm, trong mắt hắn căn bản không có dung nhan cô bé xinh đẹp, chỉ có một cỗ thi thể, tiếp tục yêu mị cũng vô dụng, bởi vì không lâu về sau liền sẽ trở thành một bộ chính thức thi thể. Thương Diệp một trưởng này kỳ thật chẳng qua tham dò, hắn tuy nhiên trẻ tuổi, thoát nhìn lại cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại chưa bao giờ là một cái xúc động người. Tính cách xúc động người làm sao có thể tại 15 tuổi tu luyện tới hắn loại tình trạng này? Kim Đan Lục Trọng không có vượt qua thiên địa lôi kiếp, nhưng mà thực lực chân chính lại đủ để cùng Kim Đan cảnh bất luận cái gì tu sĩ giao thủ, có thể ở trong tay hắn sống đúng là giải dáp không có mấy. Nhất đạo long ngâm tiếng theo thương diệp trên người truyền ra, lập tức lại chứng kiến một cái trắng trong suốt màu trắng con rắn theo trên người hắn đột nhiên xuất hiện, quanh quanh trên không trung vài cái, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một thanh màu trắng hơi mở trường kiếm, trường kiếm vô lượng, chuôi kiếm là đầu rồng, mũi kiếm đúng là đuôi rồng, có chút rung rung, liền có long ngâm từng trận, phá không truyền đến. Hóa long kiếm. Diêm Như Thủy Đôi Mi thanh tú đột nhiên nhíu một cái, trong tiếng nói có chút kinh hãi. Đúng vậy, Chính là ta Phiêu miệu tông trí bảo, Hóa Long kiếm." Thành dược Văn Âm hiểm cười liên tục, hắn sở dĩ con năm chắc có thể chiến thắng Thần Tú cung đệ tử, muốn cấp lấy cái kia hai thành số định mức, tự nhiên sớm có chuẩn bị. Mộ Dung Vô Tình tu vi tự không cần phải nói, chính là bình thường Nguyên Anh cảnh tứ trọng lao tổ đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng qua không nghĩ tới gặp được thư An Thạch cái này càng thêm yêu nghiệt ra hỏa, tiếc bại vào hắn. Quân Ngực Lan tu vi tuy nhiên thoạt nhìn cũng không như thế nào, cũng không có vượt qua Kim Đan lôi kiếp, nhưng mà nàng đúng là Phiêu Miểu tông chủ chính mình thi dạy, tu luyện tài nguyên cái gì cần có đều có. Mâu chốt nhất chính mình Nàng chính là Nguyệt Thần cung đến đây phiêu miệu tông rèn luyện đệ tử, có thể phóng ra ngoài ra ngoài rèn luyện đệ tử, không thể nghi ngờ là tông môn trọng điểm bồi dưỡng tinh huệ, muốn nói Nguyệt Thần cung như thế tinh huệ sẽ không cách nào chém giết Diệp Vân cái này kim đan cảnh nhất trọng tay mơ, Thành Dược Vân là tuyệt đối không tin đấy. Thương Diệp, hắn nhỏ nhất đệ tử, thiên phú hơn người, tư chất tài tình đều có thể so với Mộ Dung vô tình, đợi một thời gian tất nhiên sẽ thành tựu nguyên anh, thậm chí đột phá nguyên anh cảnh ngũ trọng cũng là ở trong tầm tay. Thành Dược Vân những năm này tinh lực hầu như đều đặt ở Thương Diệp trên người, có thể nói là tĩnh tâm bồi dưỡng hơn nữa lần này đến đây vì có thể có càng lớn nắm chắc thành dược văn càng là mượn tới rồi hóa long kiếm chuôi này phiêu miệu tông trí bảo cái gọi là hóa rồng chính là một kiếm chém ra trường kiếm hóa rồng long hành thiên hạ thôn phệ vật vật Chuôi này hóa long kiếm ở trong phong ấn một đầu dao long linh hồn chỉ cần với đặc thù thủ pháp mở ra phong ấn dao long linh hồn tại linh khí tầm bổ hạ liền sẽ khôi phục toàn thịnh thời kỳ 6 thành thực lực một đầu dao long 6 thành thực lực như thế nào kim đan cảnh đệ tử có thể ngăn cản chính là nguyên anh cảnh tam trọng tứ trọng cũng cực kỳ khó khăn đây mới là thương diệp bát chủ bài mà giờ khắc này trong tay hắn chui này hơi mở màu trắng trường kiếm chính là phiêu miệu tông chí bảo hóa long kiếm diêm như thủy bực nào nhãn lực liếc liền nhìn ra màu trắng trường kiếm lai lịch không nín được lên tiếng kinh hô tố tâm cẩn thận một ít đây là hóa long kiếm bên trong giấu dao long linh hồn một khi cởi bỏ phong ấn uy lực tuyệt luân căn bản không phải kim đang cảnh tu vi có thể ngăn cản diêm như thủy la lớn âm tố tâm chính là nàng đệ tử kiệt xuất nhất cũng là sủng ái nhất đệ tử âm tố tâm đối với tu luyện cũng không phải quá để ý nàng đem nhiều thời gian hơn đặt ở cẩm kỳ thư họa cùng diêm như thủy cảm thấy là bảng môn tà đạo kỹ pháp phía trên Tại Diêm Như Thủy xem ra, nếu như là Âm Tố Tâm chịu đem tất cả thời gian đều đặt ở trên việc tu luyện, như vậy nàng giờ phút này tất nhiên đã là nguyên anh cảnh cao thủ, nguyên anh ngũ trọng đối với nàng mà nói căn bản không có độ khó, bởi vì thiên phú của nàng hoàn toàn phóng xuất ra, có lẽ vẫn còn ở thư an thạch trên. Nhưng mà, Âm Tố Tâm lại chưa từng có say mê tu hành, ngày bình thường nghiên cứu cẩm kỳ thư họa cũng liền mà thôi, lại nhận thức thư an thạch, rõ ràng một trái tim quăng đến thư an thạch trên người, tu luyện càng là chậm chệ. Đây cũng là Diệp Như Thủy giận giữ một trong những nguyên nhân, như thế kiện xuất đệ tử không hảo hảo tu luyện, nghiên cứu cẩm kỳ thư họa Còn cùng tiên vận tử đệ tử tình đầu ý hợp, làm sao có thể đủ chịu được. Âm tố tâm tự nhiên biết rõ Hóa Long kiếm uy lực, nghe vậy trên mặt đẹp lại không có quá nhiều hoảng sợ cùng ngưng trọng, như cũng là lún đồng tiền cười yếu ớt, bàn tay trắng non nhẹ nhàng một điểm, màu trắng dây lưng lụa xoay tròn càng phát ra rất nhanh, đem nàng hộ ở trong đó. Thương Diệp sư đệ, không bằng chúng ta một chiêu phân ra thắng bại, ngươi nếu là có thể phá vỡ phòng ngự làm bị thương ta, như vậy liền xem như ta thua, bằng không mà nói, chúng ta như vậy dừng tay, nhận thua hoặc là ngang tay, toàn bộ do ngươi tới quyết định. Âm tố tâm chậm rãi nói ra. Nàng cho tới bây giờ liền vô tâm tranh đấu, tại nàng xem ra cái thế giới này đáng giá tốn đổ vật quá nhiều, nhưng tuyệt đối không phải tu luyện. Ngang tay. Âm sư tỷ ngươi thực biết hay nói giỡn, bất quá nếu như ngươi là nhận thua mà nói, cũng là giảm đi ta một phen công phu." Thương Diệp khẽ giật mình, cười to liên tục. Âm Tố Tâm đôi mi thanh tú cao lại, nàng lời này kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua bản tâm, nhưng mà rơi vào Thương Diệp trong tay, lại quả thực là sâu nhất lục nhã. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Âm tố Tâm có chút tức giận, trong tiếng nói mang theo một tia không vui. Sớm nên như thế, nó nhảm cả buổi còn không phải muốn đại chiến một trận. Thương Diệp cười to liên tục, một cái 14-15 tuổi thiếu niên đã có như thế giữ tận thần sắc, nhìn xem làm cho người cảm thấy khủng bố. Âm Tố tâm ngón tay ngọc nhẹ một chút, trước người màu trắng khăn lụa hóa thành tấm lụa, trên không trung buộc vòng quanh nhất đạo thần cầu vồng, hướng phía Thương Diệp nhanh chóng bắn đi. Trong nội tâm nàng biết rõ, nếu không thể đem Thương Diệp mau chóng đánh bại, như vậy một khi Thương Diệp đem Hóa Long kiếm ở trong dao long linh hồn phóng xuất ra, như vậy với tu vi của mình muốn ngăn cản, đúng là cực kỳ khó khăn. Mặc dù Âm Tố tâm ngày bình thường cực nhỏ cùng người tranh đấu, nàng theo trong đấy lòng liền không muốn cùng người tranh chấp. Nhưng mà thân là chấn yêu phong đứng đầu, lại là thiên phú đệ nhất đệ tử, lại ép buộc nàng cùng người tranh đấu, tăng lên tu vi. Âm tố tâm không ra tay thì thôi, ra tay chính là tuyệt học. Cây này màu trắng khăn lụa nhìn xem rất tầm thường, kỳ thật chính là một kiện phẩm chất thật tốt chúng phẩm tiên khí, là chấn yêu phong chí bảo, ngoại trừ diêm như thủy trong tay thanh trưởng kiếm kia bên ngoài, liền muốn mấy cây này khăn lụa phẩm chất cao nhất. Màu trắng thần cầu vòng sọ xuyên qua bầu trời, hướng phía thương diệp lồng ngực nhanh chóng bắn đi. Thương diệp trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, khóe miệng của hắn nổi lên một tia nhếch răng cười, trong mắt sát ý giống như là thực chất thành hình. Hắn không lùi mà tiến tới, đón màu trắng thần cầu vồng bước ra một bước, trong tay hơi mở màu trắng hóa long kiếm mãnh liệt một nước, lại chứng kiến một cái bạch long hư ảnh theo trường kiếm ở trong nhanh chóng bắn lao đến, đón gió mà phát triển, hóa thành ba trường thần long gào thét lên phóng tới màu trắng thần cầu vồng. Hiu, U! một tiếng vang nhỏ, thần long chợt lóe lên, đụng vào màu trắng thần cầu vồng ở trong, màu trắng thần cầu vồng quả nhiên cương đại, trực tiếp đem thần long nuốt hết, chẳng qua có chút dừng lại một chút, chợt liền tiếp theo đánh về phía thương diệp. Nhưng mà mặc dù như thế thương diệp trong mắt cũng nhìn không tới nửa phần hoảng sợ, chỉ thấy hắn tay trái nhẹ nhàng điểm qua, hai đạo hào quang kích xả đi. Hào con kéo, đúng là hai quả tiền hình dáng phát bảo, mang theo tiếng xé gió gào thét đi, cho đến đem màu trắng thần cầu vòng xé rách. Hai quả tiền hình dáng bảo vật về sau, lại nghe đến một tiếng cực kỳ chói tai tiếng kêu gào, quay người liền một cây tên nhọn bắn thẳng đến mà đến, phát ra gào thét thanh âm, bắn về phía màu trắng thần cầu vòng. Nhưng mà cũng không có chấm dứt, tên nhọn về sau, đúng là một trương màu vàng lưới lớn, đón gió mà triển, chao hướng màu trắng thần cầu vòng, cho đến đem nó phong ấn. Ngắn ngủ một hơi trong lúc đó, thương diệp mắt cũng không nháy đánh ra nhiều kiện bảo vật, cho đến dùng số lượng tới đánh tan màu trắng thần cầu vòng. Ba ba ba, vai đạo nhẹ vang lên sau đó lại chứng kiến tiền hình dáng pháp bảo hóa thành mây khói cũng chỉ là trở ngại một lát công phu mà gào thép tên nhọn đem màu trắng thần cầu vồng đính tại không trung để cho màu trắng thần cầu vồng dừng lại hai hơi thở công phu liền ba một chút hóa thành mây khói tiêu tán tại không khí chính giữa màu trắng thần cầu vồng tiếp tục đi về phía trước chẳng qua thế giảm bớt một ít dù sao cái này vài món bảo vật cũng tiêu hao không ít lực lượng màu vàng lưới lớn rút cuộc nên đón màu trắng thần cầu vồng trước che đầu xuống muốn đem nó phong ấn tại trong đó nhưng mà cái này màu trắng thần cầu vồng cường đại cỡ nào màu vàng lưới lớn cùng nó gặp nhau lại bị một cô man lực trùng kích có chút tan vỡ thiếu chút nữa hóa thành mảnh vỡ. bất quá, cái này màu vàng lưới lớn nhưng cũng là thương diệp trong tay mạnh nhất pháp bảo một trong, đồng dạng là một kiện tiên khí. mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm tiên khí, nhưng mà thắng tại cứng cỏi. màu vàng lưới lớn rút cuộc đem màu trắng thần cầu vồng bao phủ, khóa ở trong đó. âm tố tâm đôi mi thanh tú cao lại, đầu ngón tay nâng lên, chân khí nhanh chóng bắn lao đến, đánh vào sắc bị màu vàng lưới lớn đều bao lại màu trắng thần cầu vồng về sau. màu trắng thần cầu vồng đột nhiên du lên, lập tức đại phóng vầng sáng, quang ảnh phóng lên trời, theo màu vàng lưới lớn ở trong mãnh liệt bắn ra. màu vàng lưới lớn phát ra một tiếng thanh kim loại thanh âm. Sau đó đứt ra, trên không trung hóa thành vô số màu vàng lưu quang, tiêu tán không còn. Màu vàng người lớn, ngăn cản màu trắng thần cầu vồng ước chừng năm hơi thở công phu, triệt để bị phá hủy. Màu trắng thần cầu vồng uy thế tăng nhiều, kinh lực trào lên, tựa hồ có thể đem phía trước hết thể trở lại hủy diệt. Nhưng mà, mặc dù đánh ra bảo vật đều bị hủy, Thương Diệp trên mặt hay vẫn là nhìn không tới chút nào hoảng sợ cùng bối rối, âm độc vui vẻ càng phát ra đậm đặc. Thương Diệp nhìn xem màu trắng thần cầu vồng bay thẳng mà đến, ngay lập tức muốn đến trước mặt. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tới tốt lắm. Thương Diệp trong tay phải hóa long kiếm lên, Cái kia quay quanh tại thân kiếm giao long tựa hồ đã có linh tính, khẽ run lên. Lập tức nhất đạo tựa như long ngâm thanh âm vang lên, lại chứng kiến hơi mở trường kiếm bên trên dao long bay lên trời, trên không trung đột nhiên du lên, hóa thành 10 trưởng lớn nhỏ cự long. Hóa long kiếm ở trong giao long linh hồn, rút cuộc bị tỉnh lại. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng tư giá. Đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương Thiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trong yếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh cùng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 Hóa Long kiếm ở trong giao long rút cuộc cởi bỏ phong ấn, long hồn tại tiên khí thúc dục dưới, cùng chân khí dung hợp, hóa thành vô cùng cường đại giao long. Giao long gào thét rực lên, long ngâm từng trận. Nếu không phải còn không có hoàn toàn tiến hóa thành long, chỉ sợ đạo này long hồn lại phá không đi, xông thẳng lên trời. Thần long chính là vô thượng tồn tại, phóng nhãn nhân tộc vài vạn năm, chỉ cần có thần long xuất hiện chính là thiên hạ đại kiếp nạn tiền đến, cho nên nhân tộc tu sĩ ngàn vạn năm tới thường xuyên đem sáng chế công pháp tới hóa thành hình rồng, chân khí hóa rồng tuy nhiên sẽ không thay đổi cường đại một ít, nhưng lại có thần long chi uy, làm lòng người gãy. Hóa Long Kiếm ở trong phong ấn chính là một đầu dao Long, khoảng cách thần Long còn không nhỏ trên lệnh. Nếu như là một lần nữa cho nó tu luyện mấy nghìn năm có lẽ có cơ hội bay lên trời, sinh trưởng ra ngũ trảo, hóa thành chính thức thần Long, hô phong hoán vũ, đạp phá mây xanh. Cái này Giao Long linh hồn bị phong ấn ở Hóa Long Kiếm ở bên trong, thực lực chỉ còn lại có đỉnh phong linh hồn sáu thành, hơn nữa không có thân thể tu vi lại giảm rất nhiều. Nhưng mà dù vậy cũng không phải Kim đàn Cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Tố Tâm chính là Kim đàn Cảnh đỉnh phong tu sĩ, thực lực chân chính có thể cùng Nguyên Anh cảnh nhị trọng tam trọng lao tổ một trận chiến, thế nhưng là đối mặt như thế Giao Long linh hồn nhưng vẫn là lâm vào tuyển sát chi địa. Giao Long gào thét mà đến, há miệng hung hăng căn xuống, trực tiếp đem màu trắng thần cầu vồng cắn. Sau đó mảnh liệt một xé, màu trắng thần cầu vồng xoát một chút hóa thành mảnh vỡ, trên không trung lưu lại hư ảnh, tiêu tán đã. Nhất đạo quang ảnh trở lại âm tố tâm trong tay, màu trắng khăn lụa thay đổi ảm đạm vô quang, phía trên đều là phá động, một kiện tiên khí lại bị giao long hư ảnh cứng rắn cắn hủy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giao Long trên không trung có chút vừa chuyển, nhìn về phía âm tố tâm, sau đó chỉ nghe được thương diệp khẽ quát một tiếng, mười trượng giao long bay thẳng hạ xuống, miệng rộng mở ra, hướng về âm tố tâm căn tới. Tiểu tử ngươi dám! Diêm Như Thủy để ở trong mắt, khẩn trương, thân hình lõe lên liền muốn bay thẳng đi. Ngay tại nàng sắp lao ra khoảng cách, lại chứng kiến Thành Dược Văn đưa tay vung lên, chân khí phún dũng lao đến trên không trung hình thành nhất đạo trong suốt vách tường, ngăn cản rồi Diêm Như Thủy cứu viện. Giao Long lao thẳng tới hạ xuống, tốc độ nhanh chóng vô cùng, lấy Diêm Như Thủy tốc độ tự nhiên có thể đem âm tố tâm cứu, nhưng lại bị Thành Dược Văn ngăn cản. Tuy nhiên mặt này chân khí ngưng tụ thành vách tường chỉ có thể đủ ngăn cản nàng không đến một hơi thời gian, nhưng mà cái này một hơi công phu lại làm cho Giao Long hư ảnh vọt tới âm tố tâm trước người, miệng rộng hung hăng xuống. Diêm Như Thủy khẩn trương, vừa muốn phóng đi nhưng mà thành dược văn lần nữa đem nàng ngăn cản diêm như thủy thắng bại chưa phân người dám nhúng tay thành dược văn tức giận quát lên tuy nhiên hắn biết chỉ cần diêm như thủy đem âm tố tâm cứu như vậy một trận chiến này liền coi như hắn thắng thế nhưng là hắn muốn không riêng gì thắng được trận này hắn muốn trọng thương thần tú cung thế hệ trẻ âm tố tâm chính là thần tú cung thế hệ trẻ tuổi ở trong người thứ hai gần với thư an thạch nếu là có thể đem nàng trọng thương ngày sau thần tú cung làm sao có thể cùng phiếu biểu tông tranh đoạt không nói tối thiểu lần này thánh nhân bí tàng tranh đoạt ở bên trong thần tú cung sẽ thiếu một cái cường đại đệ tử thiên vật tử giúp ta cứu tố tâm Ta có thể đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu." Diêm Như Thủy đại hận, nhìn xem Thiên Vận Tử tức giận quát lên. Thiên Vận Tử nhìn nàng một cái, cười cười nói, "Diêm Như Thủy ngươi quá sốt rồi rồi, có lẽ cũng không cần ta và ngươi ra tay đây." Diêm Như Thủy cùng thành rực văn nhất tề khẽ giật mình, lập tức ánh mắt nhìn hướng không trung. Lại chứng kiến 10 trượng giao long hư ảnh dừng ở không trung, cứng rắn ngừng, cũng không có lao thẳng tới hạ xuống. Âm tố tâm đỉnh đầu, lại xuất hiện một kiện đàn cổ, tiếng đàn du dương, phiêu đắng, ra. Kim đan pháp tướng. Diêm Như Thủy khẽ giận mình, nàng nhớ rõ Âm tố tâm cũng không có ngưng tụ kim đan pháp tướng. Vì cái gì giờ phút này sẽ xuất hiện như thế một mặt đàn cổ. Đàn cổ ước chừng một trượng dài, cứ để như vậy lơ lửng tại âm tố tâm đỉnh đầu, dây đàn có chút rung rung, phản phất thiên âm hàn lâm. Tiếng đàn du dương, đã có một cố mênh ngông tri ý không biết là đạo này, tiếng đàn để cho giao long hư ảnh không dám công kích hay vẫn là âm tố tâm có khác thủ đoạn, tóm lại giao long hư ảnh quanh quẩn trên không trung, rõ ràng thật không có lần nữa tiến công. Không thể tưởng được tố tâm nha đầu kia rõ ràng ngưng tụ ra rồi kim đàn phát tướng, hơn nữa còn là âm luật nhập đạo, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thần thú cung chủ Vu Khánh Chi kinh ngạc không thôi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Âm luật nhập đạo nương tụ đàn cổ với tư cách pháp tướng, Ta như thế nào không biết. Diêm Như Thủy ngơ ngác nhìn xem Âm Tố Tâm đỉnh đầu đàn cổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đối với Âm Tố Tâm đem thời gian tiêu phí tại cẩm kỳ thư họa ở trong nàng là cực kỳ phản đối. Diêm Như Thủy cho rằng chỉ có tăng lên cảnh giới, tu luyện ra lực lượng càng mạnh cùng thần thông mới là vương đạo, thần thông vũ kỹ mới là ở cái thế giới này đặt chân căn bản. Về phần cẩm kỳ thư họa chính là không nhập lưu chính lệnh, căn bản không đáng tiêu phí thời gian đi nghiên cứu. Nhưng mà giờ phút này tâm tình của nàng lại cực kỳ mâu thuẫn, nếu không phải Âm Tố Tâm tu luyện ra cẩm đạo, nương tụ thành kim đan pháp tướng chỉ sợ giờ phút này đã bị giao long hư ảnh trọng thương, thậm chí trực tiếp chém giết. bất quá ý nghĩ này chẳng qua trong đầu hiện lên, lập tức liền bị lửa giận thay thế. Diêm Như Thủy cảm thấy nếu như là âm tố tâm không có đi nghiên cứu cái gì cẩm kỳ thư hoạ, nàng giờ phút này tu vi tối thiểu có thể cùng nguyên anh cảnh tứ trọng cao thủ tranh chấp, thậm chí là ngũ trọng, nàng tuyệt đối sẽ siêu việt thư an thạch, trở thành thần tú cung thế hệ trẻ lĩnh tụ. thế nhưng là nàng lại hao phí đại lượng thời gian đi nghiên cứu cẩm kỳ thư họa giờ phút này tuy nhiên ngưng tụ ra rồi kim đan pháp tướng, đúng là lấy âm luận nhập đạo, lẫn lộn đầu đôi. Ngày sau tu hành chỉ sợ càng phát ra khó khăn, cùng thư an thạch trên lệch lại càng lúc càng lớn, thậm chí mà ngay cả thiên vận tử mắt khác mấy cái đệ tử đều siêu việt tâm tô tâm. Diêm Như Thủy càng phát ra tức giận, tầm mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm vào âm tô tâm, nhưng cũng biết giờ phút này không phải muốn gian dại thời điểm, hai người tỷ thí vẫn chưa hoàn thành, thắng bại chưa phân. Diêm Như Thủy, nếu như ngươi là lại ra tay can thiệp lời nói, đừng trách ta không khách khí. Thành Dược Văn thanh âm tại vang lên bên hai, Phảng phất là một giọt nước rơi xuống nồi chảo, Diêm Như Thủy tích góp từng tí một nộ khí lập tức bộc phát. Thành Dược Văn, ngươi nói cái gì? Thực đã cho ta không dám cùng ngươi Phiếu Miểu Tông động thủ sao? Phó tông chủ, ta nhưng thật ra muốn nhìn hôm nay ngươi cái này Phiếu Miểu Tông Phó tông chủ có hay không có thể sống lấy ly khai ta Thần tu Cung." Diêm Như Thủy một bước bước ra, trong mắt tinh mang mạnh liệt bán, tùy thời đều muốn động thủ. Thành Dược Văn hiển nhiên không nghĩ tới Diêm Như Thủy lại như vậy kích động, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cũng là giận dữ. Không nói trước hắn là Phiếu Miểu Tông Phó tông chủ, chỉ bằng vừa rồi Diêm Như Thủy ra tay trở ngại tỷ thí cũng đủ để ra tay giáo huấn nàng. Giờ phút này nàng như thế khiêu khích, nếu như là nhượng bộ lời nói, ngày sau còn thế nào tại Đại Tần Đế quốc hành động? Diêm Như Thủy ngươi là thật đúng, Thự nhiên là để cho ta nhìn ngươi một sự. Diêm Như Thủy hừ lạnh một tiếng, trong tay từng tiếng âm hưởng bắt đầu. Mậu Lam trường kiếm tình lính xuất hiện, Thành Dược Văn cũng là như thế, quang ảnh một phen, hai thanh chiến đao giữ tại bàn tay. Hai người các ngươi làm gì? Có phải hay không không đem buồn tọa để ở trong mắt? Thần tú cung chủ Vu Khánh Chi thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn ở trong mang theo uy nghiêm, ngập trời uy áp giống như thực chất đem hai người bá phụ. Diêm Như Thủy cùng Thành Dược Văn chỉ cảm thấy một cố bàng bạc mênh ngông chi ý đưa bọn chúng bao phủ, trong nội tâm mơ hồ có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hai người trong mắt đều là khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Vu Khánh Chi tu vi rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này. Hai người đều là nguyên anh cảnh lục trọng cao thủ, phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc có thể cùng bọn họ đánh đồng cũng không nhiều. Từ trước tới nay, thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi đều vô cùng tốt nói chuyện, cũng không có thể hiện ra cái gì uy nghiêm, còn tưởng rằng tu vi của hắn cũng bất quá chỉ như vậy, chính là so với hai người cường cũng là cường ra có hạn. Lúc này riêng Như Thủy mới biết được sai rồi, nàng vị này trưởng môn sư huynh tu vi rõ ràng cùng tiên vận tử giống nhau, đã đạt tới nguyên anh cảnh thất trọng, chỉ sợ khoảng cách địa tiên cảnh cũng thôi không xa chỉ cần có thích hợp cơ duyên liền sẽ một bước lên trời lột xác thành tiên thành Dược Văn càng là sau lưng ở trong đều là mồ hôi lạnh trong nội tâm hoảng sợ đến rồi cực hạ tuy nhiên hắn biết Vu Khánh Chi sẽ không giết hắn nhưng mà cái này Cố uy áp bao phủ tại trong lòng lại làm cho lòng hắn kinh sợ lạnh mình hắn không nhớ ra được đã có bao nhiêu năm tháng không có gặp được làm hắn kinh hãi lạnh mình uy áp nguyên lai tưởng rằng chỉ có phiếu miểu Tông mấy cái trưởng lão cùng Tông chủ mới có lẽ có uy thế như thế lại không thể tưởng được Thần Cung chủ Vu Khánh Chi cũng có như thế thần uy Diêm Như Thủy cùng Thành Dược Văn nhìn nhau trong nội tâm xúc động lập tức yến xuống. Hai người cảm thấy lui về phía sau vài bước, tầm mắt rơi vào Không Trung Ngưng đứng thương diệp cùng Âm Tố Tâm trên người. Kim đan phát tướng. Cầm đạo. Thương diệp trường kiếm trong tay có chút run lên, Không Trung mười trượng giao long lập tức phát ra một tiếng cao vút tiếng kêu gào. "Ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu, cho nên chúng ta ván này coi như đánh ngang như thế nào?" Âm Tố Tâm nhàn nhạt nói ra. "Đánh ngang. Ngươi xác định đàn của ngươi đạo có thể cùng ta giao long hư ảnh phân cao thấp." Thương diệp cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay có chút chỉ một cái, quanh quẩn trên không trung giao long làm ra công kích hình dáng. Ngươi cái này giao long chính là linh hồn hư ảnh. Ta tu luyện cầm đạo đối với thần hồn công kích đã có chỗ độc đáo, vừa rồi trong liền ẩn chứa đâm rách thần hồn lực lượng. Nếu ngươi không tin, có thể thử xem. Âm Tố Tâm nhàn nhạt nói ra. Thương Diệp sắc mặt khẽ biến, hắn trầm ngâm một lát, lại nhìn xem giao long, nhìn xem đàn cổ phát tướng, đống nhiên thở dài. Cũng được, một trận chiến này ta không có thắng ngươi nắm chắc, ngươi nghĩ thắng ta nhưng cũng là ngàn vạn khó khăn. Vậy theo rồi Âm sư tỷ đề nghị, xem như thế hòa không phân thắng bại à? Âm Tố Tâm mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, như thế rất tốt, ta và ngươi không bị thương hỏa khí, đa tạ Thương diệp sư đệ. Nói qua, Âm Tố Tâm mỉm cười mà đứng dở đầu đỉnh đàn cổ trên hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía thần tú cung chủ, có chút hành lễ. Tố Tâm cùng Thương Diệp sư đệ một trận chiến coi như làm thế hòa không phân thắng bại, tính xin cung chủ quyết định. Thần tú cung chủ mặt mỉm cười, nếu như là thế hòa không phân thắng bại lời nói, như vậy thần tú cũng đã đứng thế bất bại. đằng sau một ván thua cũng liền thua, một thắng một thua nhất bình lời nói. phiếu Miểu Tông cũng không có lý do gì nhắc lại ra Thánh Nhân Bí Tạng phân phối vấn đề. được, vũ Khánh Chi liền muốn định mức đầu đáp ứng. đột nhiên, hắn lông mày trao lên, tức giận quát lên, bọn chuột nhắt người dám, lại chứng kiến trên lôi đài, Thương Diệp trường kiếm trong tay chấn động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 cùng lập trường buồn trạm không quan hệ. Đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trăng đầu, tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, về đút về đút về đút. thừa cạn. Nét. Cậu gì tất ký hiệu bạn quyển 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật rẻ sặc vẽ. Quy một chương 571, tái chiến quân Ngân Lan. Đánh lén. Người nào cũng không nghĩ ra thương diệp có thể lại đánh lén. Đặc biệt là tại âm tố tâm triệt hồi đàn cổ pháp tướng về sau, tại hướng thần tú cung chủ Vũ Khánh Chi bẩm báo thời điểm ra tay, căn bản không có bất luận cái gì phòng hộ. Giao Long Hư ảnh gạo thét mà đến, đem Âm Tố Tâm nuốt hết. Ấp Đố Tâm cũng là phản ánh cũng nhanh, màu trắng quang vẫn trước người xuất hiện, hơn nữa tiếng đàn vang lên, bén nhọn cực kỳ. Nhưng mà, hay vẫn là chậm nửa nhịp, Giao Long Hư ảnh gạo thét mà đến, hung hăng đâm vào Âm Tố Tâm lực lượng. Quang Tuấn bảo liệt, vừa mới lần nữa ngưng tụ đàn cổ pháp tướng ba một chút hóa thành vỡ ảnh, tiêu tán cũng còn. Âm Đố Tâm phun một tiếng máu tươi từ trong miệng phun ra, toàn thân bay rất ra ngoài. Thần thú cung chủ Vu Khánh Chi trước tiên ra tay, nhất đạo nhu hòa kình lực trên không trung đem Âm Tố Tâm nắm ở, sau đó nhẹ nhàng vừa thu lại, tiếp theo tiến đưa hướng Diêm Như Thủy. Diêm Như Thủy đã sợ ngây người, Vũ Hồi Tinh Thần lại nàng sát ý ngưng đến rồi cực hạn, hắn không thể trực tiếp ra tay đem con rồi chết. Vũ Khánh Chi cũng là để ở trong mắt, sợ nàng ra tay đem thương diệp đánh chết, như vậy chuyện hôm nay liền đến rồi không thể vãn hồi tình trạng, bởi vậy tại trước tiên đem âm tố tâm bức cho Diêm Như Thủy, sau đó thân hình lóe lên, vừa xài bước hơn trăm trượng hư không, rơi vào thương diệp bên cạnh. Vũ Khánh Chi đưa tay nhẹ một chút, rơi vào thương diệp bả bay. Thương diệp thân hình nghiêng một cái, trực tiếp từ không trung na xuống, Vũ Khánh Chi bàn tay khẽ đẩy, bay nhanh bắn về phía Thành Dực Văn. Thành Dực Văn vô thức tiếp được, hắn cũng là trong nội tâm kiếp sợ, không nghĩ tới thương diệp có thể lại có cử động như vậy. Sư tôn, may mắn không làm được bệnh, đệ tử làm được. Rơi vào thành dược văn trong ngực thương diệp sắc mặt trắng bệnh, tự hồ bị rất nặng thương thế, ngẩng đầu miễn cưỡng nói ra. Thành dược văn có chút lúng túng, tuy nhiên một trận chiến này là thắng, nhưng mà mất hết thể diện, hắn nhìn trước mắt sùng ái nhất tiểu đệ tử, mà lại phát không ra hỏa. "Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Thành dược văn đem thương diệp hạ xuống, quay đầu nhìn về phía Vu Khánh Chi đám người. "Thành dược văn, ta muốn giết ngươi." Nhưng vào lúc này, Như Thủy đột nhiên gầm lên một tiếng, nàng thân hình hóa thành tàn ảnh, lao thẳng tới mà đến. "Chờ một chút." Vu Khánh Chi sớm có phòng bị, đưa tay vung lên, chân khí tại phía trước dựng thẳng lên, ngăn cản rồi Diêm Như Thủy. Diêm Như Thủy đầu cảm thấy mình đâm vào mềm mại trên đông, một thân lực lượng không chỗ có thể dùng. Vũ Khánh Chi, hai người bọn họ thiếu chút nữa giết tố tâm. Thần tú cung chủ Vũ Khánh Chi lông mày trao lên, tiếng nói âm lạnh đến rồi cực hạ. Ta biết, chuyện này không phải như vậy bỏ qua, ta thân là thần tú cung chủ, tất nhiên sẽ làm cho mọi người một cái công đạo. Bất quá, thành Dược Văn chính là phiếu miệu tông khách đến thăm, bất kể như thế nào chuyện này bổn tọa lại xử lý. Ngươi lùi xuống cho ta. Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, đã có một cố khó có thể làm trái nghiêm. Vu Khánh Chi ngày bình thường cũng không tại Diêm Như Thủy đám người trước mặt bày ra, nhưng mà giờ phút này lại làm cho Diêm Như Thủy tâm thần run lên, có chút hoảng sợ. Diêm Như Thủy hung hăng trừng Thành Dược Văn cùng Thương Diệp hai người liếc, lùi qua một bên. Thành Phó Tông chủ, cái này chính là ngươi dạy dỗ đệ tử giỏi. Thần tú cung chủ Vũ Khánh Chi tiếng nói lạnh như băng như lão, nói tiếp, ngươi phiếu miểu Tông có hay không cấp cho ta một cái công đạo? Thành Dược Văn khỏe miệng co giật hai cái, thở sâu, nói, các ngươi muốn cái gì nhắn đủ. Nếu là tỷ thí, tự nhiên sẽ có thắng bại. Bên trên một hồi mộ dung vô tình thua chính là thua, chúng ta phiếu Miệu Tông đã từng không giữ lời hứa chẳng lẽ trận này với cung chủ ngươi không giữ lời hứa Vu Khánh Chi khẽ giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Dược Văn lại nói chuyện như vậy một cô tức giận tùy tâm mà sinh tồn vừa rồi rõ ràng thắng bại đã phân ta thần tu cung đệ tử ầm tù tâm đề nghị chiến bằng ngươi phiếu miêu tông đệ tử Thương Diệp cũng là nhận thức vì cái gì lại lật lọng ra tay đánh lén Thanh Dược Văn tự hồ đã sớm nghĩ đến Vu Khánh Chi sẽ nói như vậy nghe vậy trả lời cái gọi là binh bất tiếm chá tại cũng không có chính thức trên ý nghĩa phân ra thắng bại lúc trước làm sao có thể bằng vào câu nói đầu tiên nhận thua đệ tử ta Thương Diệp chẳng qua tương kế tự kế còn đây là chiến thuật khắc địch cơ yếu Vô Khánh Tri như thế nào thậm chí nghĩ không đến Thành Dược Văn sẽ nói ra lời nói này, không khỏi sử suốt, trong lúc nhất thời không có lại nói. Bỗng nhiên, chỉ thấy Thiên Vận Tử đứng dậy, đối với Thành Dược Văn mỉm cười. Nếu chỉ có vậy lời nói, không bằng ngươi cùng bổn tọa tỉ thí một trận, ta cũng cho ngươi cơ hội nhận thua, ngươi xem, coi thế nào. Thành Dược Văn khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem Thiên Vận Tử, nói: "Thiên Vận Tử lời này của ngươi ý gì? Hôm nay là nhỏ thế hệ thi đấu, không phải chúng ta. Lấy tu vi của chúng ta nếu như là đại chiến 300 hiệp lời nói, chỉ sợ cái mảnh này không gian không chịu nổi." Thiên Vận Tử cười nói: "Vậy cũng dễ dàng." Ta thần tú cũng có một cái bảo vật tên là Phần Thần Thai, đã có ngăn cách hư không thần kỳ chỗ, chúng ta chỉ cần đi vào Phần Thần Thai thi đấu, như vậy mặc kệ bao nhiêu lực lượng cũng sẽ không chẳng ra, quả thật tốt nhất luận bản nơi trốn. Hú hồ, ta nghĩ rồi nghĩ, nếu để cho thế hệ trẻ tuổi tới quyết định thánh nhân bí tàng số định mức có chút không ổn, tối thiểu chúng ta thế hệ trước cũng phải tỉ thí một trận. Cung chủ tự nhiên sẽ không xuất thủ, hắn đối ứng hẳn là Phiếu Miểu Tông tông chủ, mà ta chỉ là một ngọn núi chi chủ, nhưng có thể cùng thành phó tông chủ phân cao thấp, luận bàn một phen, nhất là phù hợp. Thành phố tông chủ ngươi xem coi thế nào? Thành dược văn nào dám đáp lời? Thiên Vận Tử Tu Vi đã sớm truyền lưu bên ngoài, thực lực cường hãn đến làm cho người sợ hãi thán phục tình trạng. Ngoại giới càng có nghe đồn, Thiên Vận Tử chính là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc có mấy mấy cái có hy vọng nhất trùng kích địa tiên cảnh cường giả, chính mình so với hắn ngày đêm khác biệt, căn bản không phải một tầng thứ. Thiên Vận Tử một khi ra tay, chỉ sợ không cần ba chiêu liền có thể đủ đạt đến tính mạng của mình. Nếu như đã nói rồi là thế hệ trẻ tuổi thi đấu, chúng ta lại ra tay đúng là không thích hợp. Lần sau có cơ hội ta tiếp tục hướng tuyệt tâm phong chủ lĩnh giáo một phen, luôn luôn cơ hội. Thành Văn thua người không thua trận, cường chống đơn nói ra, lời này nhưng thật ra cũng có chút đạo lý. Đã như vậy, ta đây muốn lại thêm một hồi chiến đấu, cho ngươi người đệ tử này thương diệp cùng ta tứ đại đệ tử ở trong là bất luận cái cái gì một vị luận bàn một phen." Thiên vận tử nhàn nhạt nói ra. Thanh dược văn khẽ giật mình, nói: "Thương diệp đã bị ngươi thần tú cung chủ kích thương, như thế nào còn có thể tái chiến? Huống hồ hôm nay chính là tam tràng thi đấu, thương diệp đã so với xong, tự nhiên không phải lại ra tay." Thiên vận tử cười cười, nói: "Ngươi nói tam tràng chính là tam tràng? Không, ta càng muốn lại thêm một hồi." Thanh dược văn triệt để sử sốt, hắn không thể tưởng được Thiên vận tử có thể lại nói ra những lời này, thất thần một lát, nói: "Nếu chỉ có vậy Ngươi thần tu cung liền không tuân thủ quy tắc, làm cho cười cho người trong nghề. Thiên vận tử cười ha ha, nói, ta Thiên vận tử chính là thế hệ này thần tu cung quy tắc chế định người, ngươi đã mang theo đệ tử đi vào ta thần tu cung, tự nhiên muốn tuân thủ thần tu cung quy tắc. Như vậy hôm nay sẽ lại thêm một hồi, hoặc là ngươi cùng ta một trận chiến, hoặc là để cho thương diệp chọn lựa ta tứ đại đệ tử một trận chiến. Thanh Dược Văn triệt để im lặng, nhìn chăm chăm vào Thiên vận tử, hồi lâu mới nói, ngươi, ngươi vô sỉ. Thiên vận tử hừ lạnh một tiếng, ống tay áo bỏ qua. Tình phong nổi lên bốn phía, trực tiếp đem thành dược văn cùng thương diệp xoáy lên, trùng trùng điệp điệp ngã tại bảy tám trượng bên ngoài mặt đất. Ngươi cũng biết vô sỉ hai chữ. Thương diệp vừa rồi làm những còn chưa đủ kia vô sỉ sao? Thiên vận tử sắc mặt lạnh như băng, sắc ý tại trong mắt hiện lên. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là vừa rồi một ván coi như thế hòa không phân thắng bại, hơn nữa cùng diêm sư muội thương nghị như thế nào để bù tuẫn thất âm tố tâm. Đầu thứ hai, đó chính là ngươi ta một trận chiến, chỉ cần ngươi thắng, như vậy ta thần tú đối với tiên kiếm thánh nhân bí tàng ba thành số định mức đều dâng, như thế nào? Thành Dược Văn khỏe miệng co giật, trong mắt của hắn đều là không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ phương pháp xử lý. Dù sao Thiên Vận Tử thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả là phiếu Miểu Tông Tông chủ đến đây cũng không thấy được có thể lấy thật tốt đi. Lần này tỷ thí cũng không phải là trò đùa, các ngươi làm sao có thể đủ làm như vậy? Hắn tức giận bớt lên, nhưng có chút ngoài mạnh trong yếu, lực lượng chưa đủ. Ta đến ba cái, nếu như ngươi không quyết định, ta đây liền thay thế các ngươi quyết định. Thiên Vận Tử hai tay lưng đeo, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, một, chờ một chút, coi như là thế hòa không phân thắng bại là được. Lần này thi đấu toàn bộ coi như thế hòa không phân thắng bại. Ta phiếu Miểu Tông cũng không muốn ngươi thần tú cung bí tàng số định mức rồi." Thành dược Văn hoảng hốt, vội vàng nói. Thiên Vận Tử cười cười, nói, "Khó mà làm được. Ngươi không muốn ta thần tú cung bí tàng số định mức ta đây không xem vào, nhưng mà ngươi phiếu Miểu Tông hai thành số định mức, ta thế nhưng là rất muốn đây." Thành dược Văn nhảy lên dựng lên, chờ Thiên Vận Tử, nói, "Khó mà làm được, ta phiếu Miểu Tông tuyệt đối sẽ không đem số định mức để cho các ngươi." Thiên Vận Tử cười nói, "Buồn tọa lại không phải yêu cầu, không phải còn có một cuộc tỷ thí, chỉ cần các ngươi có thể thắng được, như vậy hôm nay coi như là thế hòa không phân thắng bại, mọi người thu tay lại." Nếu là ngươi đang thua, cái này hai thành số định mức không thể nói trước muốn biết biên nhận đồng ý thuộc về ta thần tú cung tất cả thành dược văn khẹt miệng co giật hắn trước khi đến cùng phiếu miệu tông chủ đám người thương nghị thật lâu hầu như đem hết thể khả năng đều nghĩ đến bất kể như thế nào nếu như không có cách nào theo thần tú cung trong tay giữa đem cái kia hai thành bí tàng số định mức đoạt lấy tới liền bút ra chạy đi Mộ dung vô tình cùng quân nhược lan còn có thương diệp cũng không phải là thành dược văn tuyển định đệ tử mà là tông môn cao tầng sau khi thương nghị kết quả vốn cho là đội hình như vậy phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc tối đa cũng liền hoàng thất có thể cùng so sánh với thậm chí còn có chút chưa đủ Đối phó thần tú cũng đúng là dư giải. Cái nào nghĩ đến thần tú cũng ngoại trừ thư An Thạch bên ngoài, rõ ràng còn có Âm Tố Tâm cùng Diệp Vân loại này yêu nghiệt. Tuy nhiên Diệp Vân mạnh như thế nào còn không biết, Âm Tố Tâm cái kia lấy cầm nhập đạo, nhưng tụ đàn cổ pháp tướng lại làm cho thành dược văn mở rộng ra mắt dưới, mặc dù là có Hóa Long kiếm cũng không nhất định có thể đánh bại Âm Tố Tâm, cho nên thương Diệp đánh lén tình Hưu Khả Nguyên, dù sao hắn là phiếu Miểu tông đệ tử, cầu thắng nóng lòng. Nhưng mà, nếu như là nghe theo Thiên vận tử lời nói, như vậy sau cùng còn có một chiến, tuy nhiên hắn đối với quân nhược lan cũng có vô cùng tin tưởng, chẳng qua tại được chứng kiến thư An Thạch cùng Âm Tố Tâm về sau, Thành Dược Văn trong lúc đó không nắm chắc, không biết trước rồi, sợ một cái không cẩn thận thật sự thua trận trạng tỷ đấu này. đương nhiên, hắn không có khả năng ký tên đồng ý lập xuống chứng từ, thua về sau đem hai thành thánh nhân bí tàng số định mức chắp tay tặng người. Nhưng mà ngày sau lưu truyền ra đi, mặc kệ chân tướng như thế nào, đối với phiếu miệu tông thanh danh chính là đả kích khổng lồ, chỉ sợ đi tới chỗ nào đều có người ở sau lưng chỉ trỏ. Tốt, còn có sau cùng một trận chiến đương nhiên muốn đánh, thắng bại chưa phân. Thành Dược Văn tựa hồ tương thông trong đó chốt, đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn lấy quân Nhược lan, trong mắt mang theo một tia nghi vấn. Quân Nhược lan mặt không biểu tình tâm mắt đúng là rơi xuống nơi xa thương diệp trên người chậm rãi nói đệ tử như vậy không có tư cách vào ta nguyện thần cung cuối cùng này một trận chiến ta sẽ thắng được bất quá trận chiến này về sau ta rèn luyện cũng liền hoàn thành liền muốn phản hồi nguyện thần cung rồi thương diệp nhưng thật ra không sao cả hắn đã sớm tâm vững như thiết chỉ cần có thể tăng lên tu vi mặc kệ làm cái gì cũng có thể dù không từ thủ đoạn để hình dung hắn không chút nào quá đáng thành dược văn mặt già đỏ lên thương diệp hoàn toàn chính xác mất hết mặt của hắn nhưng mà thành dược văn vẫn còn không có cách nào trách hắn dù sao âm tố tâm lấy cầm nhập đạo tu luyện ra đàn cổ pháp tướng cái tiêu tiếng đàn đúng lúc là khắc chế giao long linh hồn, nếu như là tái chiến xuống dưới thắng bại không biết, có lẽ thật sự thất bại mất. thương diệp tuy nhiên dùng ti tiện thủ đoạn, nhưng lại làm thành dược văn vù một cái thế hòa không phân thắng bại. hiện tại tên đã trên dây không phát không được, trận thứ ba nhất định phải thắng được, bằng không mà nói, vậy đã xong. quân ngược lan, trận chiến này ngươi còn có nắm chắc? quân ngược lan thản nhiên nói, ngươi còn chưa có tư cách biết ý nghĩa của ta, không muốn ông sòng, ta sẽ thắng được tới đấy. quân lan không chút nào làm cho thành dược văn ngui, dù là hắn là phiếu miểu tông phó tông chủ, tại quân ngược lan trong mắt phiếu miểu tông căn bản không đáng giá được nhắc tới, nguyệt thần cung tương ứng dưới mặt đất, giống như phiếu miểu tông như vậy, tông môn chỗ nào cũng có, không có trăm cái cũng liền chín mươi chín cái, căn bản không đáng để trong lòng. bởi vậy cũng không cần làm cho thành dược văn mặt mũi, hắn cũng không chịu nổi quân nhược lan cho mặt mũi. thành dược văn sắc mặt xanh mét, tuy nhiên quân nhược lan ngày bình thường cũng không cùng bọn họ trao đổi, lãnh đạo, nhưng ít ra sẽ không giống hiện tại như vậy trực tiếp trả phúng, vẻ mặt khinh thường. thành dược văn trong nội tâm rõ ràng, cái này hoàn toàn là bởi vì thương diệp vừa rồi đánh lén bố trí, bất quá bây giờ cũng không có cách nào. Nhất định phải trông chờ quân Nhược Lan có thể thắng được, bằng không mà nói, mặc dù Nguyệt thần cung cầm không đi cái kia hai thành số định mức, nhưng mà thành Dược Văn mình muốn phát thân, đúng là ngàn vạn khó khăn, chỉ sợ muốn nỗ lực khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn mới có thể ly khai Thần Tu Cung. Tốt, cái kia hết thảy liền đều nhờ cậy quân cô nữa rồi. Thành Dược Văn thở sâu, đè xuống vẫn nội trong lòng cùng lo lắng, lui về phía sau hai bước. Quân Nhược Lan tầm mắt hơi đổi, nhìn về phía phía dưới. Diệp Vân, chúng ta vừa muốn chạm mặt rồi. Nói qua nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lang không đứng vững, trực tiếp đi tới quảng trường bên cạnh phía trên. Diệp Vân sờ lên cái mũi cười cười liền muốn đi lên, lại bị đồng đồng một phát bắt được. Diệp Vân, cái này nữ có chút cổ quái, nàng chân khí trong cơ thể giống như cùng chúng ta bất động, có chút quái gì? Diệp Vân nếu mày, thấp giọng nói, ta cùng với nàng tại lạc lôi cốc ở trong đã giao thủ, tu vi cũng không so với ta mạnh hơn đi nơi nào, giờ phút này ta ngưng tụ kim đan, nàng hẳn không phải là đối thủ. Đồng đồng ý bảo Diệp Vân ngồi sồn xuống, ghé vào lô thai hắn nhẹ nói nói, không, ta nói không phải là của nàng tu vi, mà là nàng lực lượng trong cơ thể, cùng chân khí có rất lớn bất động, nhưng lại lại cực kỳ giống nhau. Ta tựa hồ trước kia ở nơi nào cảm nhận được qua cái này cỗ chân khí chẳng qua trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nghĩ cái gì nghĩ, ngươi thật đúng là cho là mình chính mình sống mấy nghìn năm lao yêu quái, ai chẳng những kiến thức bên bác, còn thực lực cường đại, có thể nhìn thấu người khác chân khí trong cơ thể, thật lợi hại a. Thần vũ thiếu vương nghe được, không nói lời gì bu lại, trong mắt đều là cười nhạo. Đồng đồng hai mắt trợ lên, bàn tay nhỏ bé trống lạnh, hung hăng nói, đại điểu ngươi tiếp tục nói lung tung, trước tâm ta đem ngươi cái này thân lông đều làm cho nổ. Thần vũ thiếu vương cười hắc hắc nói, ta chỉ là vừa nói như vậy, ngươi cũng không cần tức giận, ai cũng biết ngươi không phải tiểu hải tử, lại hiểu nhiều như vậy, rất có thể là đã sống nghìn năm lão yêu quái đây đồng đồng mãnh liệt bổ nhào qua, non nớt trong tay quang ảnh lói lên, chỉ thấy một thanh ô kim đại truy hung hăng nện xuống, cho đến đem thần vũ thiếu vương nện thành bánh thịt. Diệp vân kéo lại, đem ô kim đại truy đoạt lại, nói: hai người các ngươi đấu võ mổm thuộc về đấu võ mổm, không muốn một lời không hợp liền độc thủ. Bằng không mà nói, ta liền chấp nhận thiếu vương ngươi lần nữa phong ấn. mà đồng đồng ngươi lời nói, liền giâm lại, phong bế chân khí yếu huyễn, giúp ta thật tốt nghĩ lại. Diệp vân ngươi đang nói cái gì à? Ta cùng đại điệu là ở đuổi dẫm, ngươi tức giận như vậy, vừa nhìn chính là chúng ta diễn quá tốt, đã lừa gạt ngươi á? đồng đồng nhảy lên dựng lên, rơi vào thần vũ thiếu vương chỗ cổ một phát bắt được cái kia nồng đậm Long Vũ Diệp Vân mỉm cười lời nói nếu như nói xong cũng không thể phân tán tinh lực Quân Nhược Lan chính là đến từ Nguyệt Thần Cung bất kể là công pháp cùng bảo vật có lẽ đều là phẩm chất tuyệt hảo nhưng mà đến bây giờ Diệp Vân mới tại lạc lôi cốc ở trong nhìn thấy qua thần thông của nàng cùng bảo vật cũng không có triệt để hiểu rõ Quân ngược Lan nếu như có thể được chọn chúng hơn nữa hay vẫn là Nguyệt Thần Cung bên ngoài phái thí luyện đệ tử mặc dù cảnh giới một loại nhưng mà chính thức lực lượng có lẽ cường hãn đến rồi khó có thể tin tình trạng chính là nói nàng là Nguyên Ánh Cảnh Diệp Vân cũng sẽ tin Diệp ngẩng đầu liếc mắt đã dừng lại trên không trung Quân Nhược Lan mỉm cười, thân hình giống như là đại điểu phóng lên trời, quanh quần trên không trung, chậm rãi rơi xuống, rơi vào khoảng cách quân Nhược Lan có 10 trượng địa phương. Quân sư tỷ, không thể tưởng được có thể lại đến phiên chúng ta thị thí, lúc trước còn tưởng rằng lại thắng liên tiếp hai trận chấm dứt đây. Diệp Vân nhìn xem quân Nhược Lan, nhiều ngày không thấy, cô bé này dung nhan khí chất như trước, đặc biệt là đôi tròng mắt kia ở bên trong, không có chút nào tâm tình chấn động, tựa hồ nàng căn bản không thèm để ý người bên ngoài sinh tử. Quân Nhược Lan cũng là nhìn xem Diệp Vân, tiếng nói nhẹ nhàng, chúng ta đương nhiên lại gặp lại, chính là hiện tại không thấy, ngày sau cũng sẽ gặp nhau. Ta và ngươi trong lúc đó sẽ có rất nhiều dây dưa, nếu như là cho rằng sau ngày hôm nay liền không tiếp tục liên quan, đúng là không dễ dàng. Diệp Vân khẽ giật mình, nói, quân sư tỷ còn có thể chu dịch bắt quái sao? Làm sao có thể đủ biết được chúng ta ngày sau còn có dây dưa? Quân Nhược lan thản như nói, chu dịch bắt quái chính là phạm nhân suy tính chi vật, như thế nào ta bảo vật đánh đồng? Nhìn tại ngày sau còn có nguồn gốc phân thượng, hôm nay ta liền không giết ngươi. Ngươi nhận thua đi, cũng bất ta đây độc thủ. Diệp Vân lông mày cao lại, con mắt nhéo lại, nhưng trong lòng thì cực kỳ im lặng. Chẳng lẽ ngươi phiếu miêu tông? Không, nguyệt thần cung đệ tử đều là như thế. Cùng người tranh đấu trực tiếp làm cho đối phương nhận thua. Nếu như không phải như vậy, cái này loại lời nói về sau rút cuộc không cần nói. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Quân ngược Lan chân mày lá liêu có chút bên trên trọn, thản nhiên nói, "Ta và ngươi cũng coi như quen biết một hồi, ta hảo tâm nhắc nhở lại không chiếm được tốt đáp lại. Cũng được, ngươi đã muốn chết, ta đây để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nếu là ngươi cho rằng Lạc Lôi cốc trông được đến chính là ta lực lượng mạnh nhất, vậy mười phần sai rồi." Diệp Vân thở sâu, sắc mặt thời gian dần qua ngưng trọng lên. Hắn đương nhiên không phải khinh thường Quân Ngực Lan, Nguyệt Thần cung bên ngoài phái rèn luyện đệ tử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 vừa rồi ta nói rồi, dù có chiến lời nói, liền đem phía trước chuyện đã xảy ra chấm dứt một chút. Thiên Vận Tử thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn rơi vào Thương Diệp cùng Thành Dược Văn trên người. không sai, chuyện hôm nay không có cái nhắn đủ, tuyệt không thôi. Thư An Thạch đứng ở Thiên Vận Tử bên cạnh, vẻ mặt tức giận, nếu không phải Diêm Như Thủy sắc mặt lạnh hơn, hung hăng chừng hắn hai mắt, giờ phút này hắn đã sớm vọt tới Âm Tố Tâm bên cạnh. sự tình gì? Thành Dược Văn nhũ mẩy, chứa nghe không rõ. Thương Diệp đánh lén Tố Tâm, chuyện này như thế nào coi như? Thư An Thạch tức giận quát lên, cái gì như thế nào coi như? không phải coi như thế hòa không phân thắng bại sao? hiện tại Diệp Vân cùng quân ngược lan một trận chiến, qua đi ta liền mang theo bọn hắn ly khai Thần Tu Cung. Thành Dược Vân trả lời, Thư An Thạch cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ, sắc ý tại trong mắt ngưng kết, như thế nói đến, thành phố tông chủ ngươi là không muốn có cái gì thuyết pháp rồi hả? Cũng tốt, ta đây liền đem thương Diệp giết, ta lại nhìn ngươi có cái gì thuyết pháp? Lớn mật, quân vọng cực kỳ. Thành Dược Vân khẽ giật mình, lập tức giận dữ. Thư An Thạch thân phận gì tu vi, lại dám ở trước mặt hắn nói muốn đem thương Diệp chém giết, hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong mắt. Thiên Bậc Tử, ngươi đã là như thế dạy bảo đệ tử hay sao? Thành Dược Văn giận không tìm được đệ tử ta như thế nào dạy bảo lại không cần phải thành phó tông chủ tới khoa tay múa chân nhưng thật ra thành phó tông chủ ngươi dạy dỗ đệ tử mình không được tốt lắm có thể lại dùng như thế ti tiện thủ đoạn thầy cho tương tự nhất mạch tương thừa thiên vận tử nhàn nhạt nói ra thành dược văn lời nói bị nẹn tại hết hầu miệng trên mặt đều là phẫn nộ lại không có cách nào đáp lời các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng lời nói thương diệp lúc trước cũng không có bị thương chẳng qua bị vu khánh chi lấy uy áp anh kích rồi linh hồn mới có thể lập tức giống như ý thức không rõ chân khí tăng dã giờ phút này hắn đã khôi phục nghe nói như thế không khỏi hỏi ra tiếng. Thanh Dược Văn quay đầu lại, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không phải trách hắn làm ra đánh lén sự tình, mà là còn trẻ không hiểu chuyện, nhìn không ra tình thế, như thế trả lời lời nói, chẳng phải là làm cho đối phương công phu sư tử ngạo, yêu cầu bồi thường. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe được Thiên Vận Tử thanh âm vang lên. Như vậy tùy liền làm cho hai hạt nguyệt thần đan, tăng thêm mấy chục vạn tiên linh chi thạch, hoặc là hai kiện thượng phẩm tiên khí, nếu không đem ngươi phiếu miểu tông tiên cấp công pháp phiếu miểu lục cho chúng ta nhìn xem là được. Thanh Dược Văn thiếu chút nữa một búng máu phun ra, nguyện thần đan chân quý nào, chính là toàn bộ phiếu miểu tông cũng không có mấy hạt. Mấy chục vạn tiên linh chi thạch là dạng gì tài phú? Phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, có thể có được mấy mười vạn miếng tiên linh chi thạch tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là thần tú cung cùng phiếu Miểu tông chỉ sợ cũng không cách nào rất nhanh xuất ra nhiều như vậy tiên linh chi thạch. Về phần thượng phẩm tiên khí liền lại càng không cần phải nói, toàn bộ phiếu Miểu tông cũng liền hai quyển, đều là trấn tông chi bảo, không phải tông môn hủy diệt trong lúc nguy cấp, tuyệt đối sẽ không lấy ra. Còn có cái kia tiên cấp công pháp phía Miểu lục chính là phía Miểu tông đặt chân căn bản, chỉ có tông chủ cùng vài tên thái thượng trưởng lão mới có tư cách tu luyện. Tương truyền phía Miểu lục tu hành đến mức tận cùng, liền có thể độ vũ hóa thành tiên chút bỏ phàm mà đi, chân quý đến rồi cực hạn. Thiên Vận Tử, ngươi thật là biết lái vui đùa. đừng nói những bảo vật này ta lấy không đi ra, chính là có thể lấy ra, ngươi thần tú cũng dám lấy không? Thành Dược Văn lạnh lùng hỏi. Thiên Vận Tử thản nhiên nói, ngươi cảm thấy đại tần trong đế quốc có ta Thiên Vận Tử không dám lấy thứ đồ và sao? tiếng nói hạ xuống, nhất đạo sát ý trên không trung nương kết, rõ ràng hóa thành một trôi thực chất trường kiếm, nghiêng nghiêng chỉ vào Thành Dược Văn. Thành Dược Văn chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý đã tập trung vào chính mình, chỉ cần hơi có động tác cái kia sát ý liền sẽ bắn thẳng đến hạ xuống. Sát ý ngưng kết trường kiếm thật sự lại đâm thủng thân thể của hắn, đánh nát hắn linh hồn. Thiên Vận Tử, các ngươi nói điểm thật sự đền bù tổn thất, nhưng ta này làm không được. Thành Dược Văn Hàm răng đánh chấn, thân thể lại run. Thiên Vận Tử thản nhiên nói, An Thạch, tiếp theo liền giao cho ngươi rồi. Thư An Thạch gật gật đầu, bước lên hai bước, đi đến Thành Dược Văn bên cạnh. Sát ý tiêu tán, uy lực còn lại vẫn còn tại. Thành Dược Văn thân thể vẫn còn có chút run rẩy, trong mắt của hắn đều là hận ý thân là Phiếu Miểu Tông Phó tông chủ, lần này thần tú cũng hành trình có thể để cho hắn mất hết mặt, ngày sau tất nhiên sẽ chuyên đi, sẽ bị vô số người giễu nhưng mà hắn không có cách nào. Thiên vận tử cùng Vu Khánh Chi tu vi thật sự rất cao, chính là hắn giờ phút này nghĩ cái gì cũng không quản chạy trốn lại cũng làm không được. Thiên vận tử một ánh mắt chỉ sợ liền có thể đủ để cho lực chiến đấu của hắn mất đi một nửa, căn bản không cần ra tay, thần uy liền có thể để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Diêm sư thúc, tố tâm như thế nào? Thư An thạch trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía Âm Tố Tâm. Âm Tố Tâm như trước nằm ở diêm Như thủy trong ngực, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngực trên mặt quần áo đều là tiên huyết. Tính mạng xem như bảo vệ, bất quá tu vi bị thường, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng cánh giới. Diêm Như Thủy lạnh lùng nói ra, nàng giờ phút này đã tỉnh táo lại, biết hôm nay tuyệt đối không thể tại Thần Tú cung đem Thương Diệp cùng Thành Dược Văn đánh chết, trong nội tâm tính toán đợi đến lúc bọn hắn ly khai Thần Tú cung cũng có hay không muốn đi theo đi ra ngoài, âm thầm ám sát. Thư An Thạch thật dài thở phào một cái, quay đầu nói, "Thành Dược Văn, ta cũng không cần ngươi bồi thường nhiều. Nếu là có tu bộ linh hồn đan dược liền lấy ra. Tố Tâm tiên khí bị hủy, các ngươi tự nhiên muốn bồi thường một kiện. Mặt khác một lần nữa cho 2000 miếng tiên linh chi thạch, xem như Tố Tâm ngày sau khôi phục tu vi tài nguyên, như thế nào?" Thành Dược Văn nhíu mày, nói, "Hạ phẩm tiên khí, nhưng thật ra có thể Bất quá 2000 miếng tiên linh chi thạch cùng tu bộ linh hồn đang ăn dược, có hay không, có chút qua. Không chịu cho. Cái cái hôm nay ngươi cùng Thương Diệp cũng đừng nghĩ đi ra ta thần tu cung. Thư An Thạch sắc mặt lạnh như băng, tiếng nói như dao. Ta cũng là không tin, ngươi thần tu cung dám giết chúng ta. Thương Diệp la lớn. Không đợi Thư An Thạch nói chuyện, lại chứng kiến ánh sáng lạnh lẽo lên rồi biến mất, lại nghe đến Thương Diệp thê lương khóc thét. Dương mắt nhìn lên, lại chứng kiến Thương Diệp một cái cánh tay không biết bị người nào chặt đứt, rơi trên mặt đất. Người nào? Người nào ra tay? Chẳng lẽ ngươi thần tu cung thật sự muốn cùng ta Phiếu Miểu tông khai chiến? Thành Dược Văn kinh hãi, lập tức vô cùng phẫn nộ. Như thế nào, một cái cánh tay vẫn không thể đủ cho các ngươi cắm miệng? Vậy lại đến một cái. Diêm Như Thủy đem âm tố tâm đặt ở trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Nàng vừa rồi thừa dịp Thành Dược Văn không sẵn sàng, một chiêu chặt đứt thương Diệp cánh tay. Ngươi chính là tiền bối cao nhân, rõ ràng cũng dùng đánh lén. Thành Dược Văn giận không kìm được. Diêm Như Thủy cười ha ha, nói, bổn tọa chính là hiện học hiện dùng. Nếu như không phục, chúng ta đây liền tranh tài một hồi. Diêm Như Thủy kỳ thật trong nội tâm rõ ràng, chặt đứt thương Diệp một cái cánh tay căn bản không là gì cái gì. Dù sao chuyện hôm nay nói ra chỉ sợ không có người cùng đồng tình tương Diệp chính là phiếu miểu Tông cũng sẽ không không biết xấu hổ lên tiếng, đây là ở thật mất thể diện. Tu bổ linh hồn đan dược ta không có loại này cấp đan dược khác nhất định phải tông chủ mới có thể lấy ra. Về phần tiên linh chi thạch ta chỉ có một nghìn miếng, đây là một kiện hạ phẩm phòng ngự tiên khí liền nhiều như vậy. Thành Dược Văn thở sâu đưa tay nhất đạo nước lũ bắn ra rơi vào thư An Thạch trước người. Váy quan có chút lóe lên một nghìn miếng tiên linh chi thạch thình lình xuất hiện chồng chất cùng một chỗ tại tiên linh chi thạch bên cạnh đúng là một quả ngọc bội một cây màu vàng nhạt dây nhỏ từ trung gian xuyên qua. Đây là năm đó một gã thánh nhân luyện chế ngọc bội, có thể ngăn cản Nguyên Anh cảnh trở xuống công kích ba lần, coi như là một kiện thật tốt bảo vật, có thể so với hạ phẩm tiên khí." Thành dược Văn đoán hận nói ra. "1000 miếng tiên linh chi thạch. Thành phố tông chủ ngươi có nghe lầm hay không? Ta nói chính mình 2000 miếng. Còn có, có thể ngăn cản Nguyên Anh cảnh trở xuống công kích, thứ này cũng dám gọi tiên khí." Kim Đan cảnh tu sĩ, có bao nhiêu người có thể đủ tại tố tâm thủ hạ đi đến mấy chiêu?" Thư An Thạch đem tiên linh chi thạch đổ lên một bên, tầm mắt rơi vào Thành dược Văn trên người, không có chút nào nhìn thấy cao thủ sợ hãi, ngược lại là trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Như chỉ là như thế tự nhiên không thể xưng là tiên khí. Ngọc bội kia rất chỗ thần kỳ liền ở chỗ có thể đem thiên địa linh khí tiến hành chiết xuất, cũng có thể đem chân khí trong cơ thể rót vào trong đó, sau đó liền sẽ đạt được tinh thuần gấp mấy lần chân khí, đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn. Thành dược văn khỏe miệng có chút co rúm, suy nghĩ một chút hay vẫn là đem ngọc bội chính thức công hiệu nói ra. Thư An Thạch trong mắt tinh mang hiện lên, nếu thực sự là như thế, cái này miếng ngọc bội công hiệu quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Theo tu vi tăng lên, hấp thu thiên địa linh khí lượng liền sẽ càng lúc càng lớn, mà đem những linh khí này tiến hành chiết xuất lại hao phí đại lượng thời gian. Chuyển đổi chân khí tóm lại sẽ có rất nhiều tạp chất. Nếu như Ngọc bội kia có thể đem linh khí cùng chân khí chiết xuất gấp mấy lần lời nói, kia đối với tu luyện mà nói có không cách nào lường được chỗ tốt. Nếu thật như lời ngươi nói, khối Ngọc bội này cũng coi là bên trên tiên khí. Thư An thạch gật gật đầu, nói tiếp, tiên linh chi thạch nếu là không có cũng liền mà thôi, tố tâm thần hồn bị hao tổn, không có có thể chữa trị linh hồn thần dược, rất có thể cảnh giới bị hao tổn, đối với ngày sau tu hành có khó có thể lường được chỗ xấu. Chữa trị thần hồn đan dược vốn là cực nhỏ, chân quý cực kỳ. Chính là toàn bộ đại tần đế quốc chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, càng nhiều nữa tại hoàng thất trong tay. Ta phiếu Miểu Tông cũng không có mấy miếng, ngươi thần túi cũng có lẽ cũng có, trước làm cho âm tố tâm an bảo, ngày sau ta tiếp tục đền bù tổn thất." Thành dược Văn trầm giọng nói ra. Nói nhưng thật ra đơn giản dễ dàng, thành phố tông chủ ngươi cảm thấy ngươi còn có thành tín đáng nói sao?" Thư An thạch lạnh lùng nói ra. Dù sao sau ngày hôm nay tất nhiên cùng phiếu Miểu Tông trở mặt, rứt khoát liền có thể đủ muốn bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hơn nữa đợi ngày sau thánh nhân bí tàng mở ra, hoang thất thế lớn, chiến cư bốn thành, lại cũng sẽ không có người cùng bọn họ đi tranh giành. Mà thân tú cung cùng phiếu miểu tông lại nhất định sẽ có một hồi tranh đấu, nói là ba thành cùng hai thành phân chia, đến lúc đó lại tuyệt đối sẽ không cam tâm như vậy phân phối. Chiếu theo thư An Thạch tính tình tự nhiên không phải như vậy, chính là Thiên Vận Tử truyền âm cho hắn, nói rõ trong đó quan hệ. Thư An Thạch, các ngươi không muốn ép người quá đáng. Thành Dược Văn tức giận quát lên, tại hắn xem ra một nghìn miếng tiên linh chi thạch cùng cái kia miếng ngọc bội cũng đủ để đền bù tổn thất tâm tố tâm bị thương, thậm chí cái này đã nhiều lắm, ngọc bội giá trị cũng không phải là một kiện bình thường hạ phẩm tiên khí có thể so sánh. Như thế nào? Người không phục sao? Thiên Vận Tử lạnh lùng nói ra. Hắn thân là tuyệt tâm phong thủ tọa chấp trưởng hình phạt vốn là lòng dạ độc gắt làm việc quả quyết giờ phút này suy nghĩ minh bạch trong đó quan hệ sớm muộn gì cùng với phiếu miểu tông lên tranh chấp không bằng hiện tại trước hết theo thành dược văn trong tay tìm một chút cớ thành dược văn khí thế trì trệ trong nội tâm đại hận lại không có bất kỳ biện pháp nào hắn lớn nhất cậy vào chính là phiếu miểu tông phó tông chủ thân phận nhưng mà thiên vận tử hiện nhiên căn bản không cho hắn bất luận cái gì mặt mũi thậm chí có cùng với phiếu miểu tông trở mặt dấu hiệu đan dược không có ta chỗ này có một cây kỳ dị tiên thảo ta chưa bao giờ thấy qua nhưng mà trong đó có linh khí bắt đầu khởi động cũng bình thường tiên thảo hoàn toàn bất động các người nếu như là nhìn chúng coi như là là tu bổ thần hồn đan dược thay thế nếu không phải muốn ra đây cũng không có cái gì thứ đáng giá rồi nói qua trong tay hắn xuất hiện một cây màu lửa đỏ tiên thảo toàn thân đỏ lửa mơ hồ có ánh quang lưu động tiên thảo đỉnh tựa hồ có một hạt nụ hoa có chút mở ra có linh khí lộ ra truyền đến mùi thơm đây là cái gì thiên vận tử để ở trong mắt lại có chút nghi hoặc quả nhiên là một cây tiên thảo trước đây chưa từng gặp tiên thảo nhưng lại không biết có gì công hiệu thần tú cung chủ vu khánh chi cũng giống như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tiên thảo có linh khí lộ ra, vánh quang lưu truyền, hẳn là tương đối chân quý. nhưng mà, lấy thiên vận tử cùng vu khánh chi kiến thức đều nhận thức không ra rút cuộc là cái gì thiên thảo, có công hiệu gì? thiên thảo lơ lửng trên không trung, thiên vận tử đám người kỹ càng nhìn xem, lại đều là nghi hoặc, bởi vì không ai nhận thức. nhưng vào lúc này, nương đứng trong hư không diệp vân bỗng nhiên cảm thấy nhất đạo thần niệm bay thẳng trong óc, đó là thông linh hảo, có thể câu thông u minh, cực kỳ chân quý. kiếm đạo lao tổ không biết lúc nào thức tỉnh, thông qua diệp vân hai mắt thấy được cái kia một cây toàn thân đỏ lửa thiên thảo, không khỏi kinh sợ tiếng gọi. thông linh thảo, tốt bình thường tên. Diệp Vân khẽ giật mình, thần niệm truyền âm. A đúng rồi, nó còn có một cái khác tên, gọi là Cựu U Huyền Minh Thảo, ngươi đã từng nghe qua. Kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói tràn đầy kích động. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, Cựu U Huyền Minh Thảo hắn đương nhiên nghe qua, chính là tại Tấn Quốc Thiên Kiếm Tông thời điểm, hắn liền từ sách cổ trông được qua, đây chính là trong truyền thuyết Tiên Thảo. Đợi đến lúc Tiên Thảo thành thục kết quả, trái cây chính là một quả Cựu U Minh Châu, tương truyền bằng vào Cựu U Minh Châu liền có thể đủ câu thông âm dương, qua lại tự sinh chi địa Cái này chính là Thiên Địa Pháp Tắc tạo ra biên giới liền xuất hiện bảo vật, cùng kiếm ý đều là cùng nhau xuất hiện. Mặc dù không có kiếm ý loại này pháp tắc tới cường đại, nhưng mà câu thông U Minh, qua lại âm dương công hiệu lại làm cho nó cực kỳ chân quý. Phải biết rằng người sau khi chết liền sẽ tiến về trước U Minh, rơi vào luân hồi. Nếu là ngươi có câu thông U Minh, qua lại âm dương thần thông liền có thể đủ tiến vào kiểu U, đem linh hồn của con người kéo trở về. Đây chính là nghịch chuyển sinh tử thủ đoạn, sẽ gặp Thiên đố Kỵ. Nếu là có thể ngăn cản thiên tiếp như vậy sẽ là mặt khác một loại cùng Thiên Địa Đồng Thọ thủ đoạn. Tuy nhiên khó khăn lại khó không phải một loại biện pháp. Minh Thảo. Diệp Vân con mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào cái kia lơ lửng tại thần tú điện trước toàn thân đỏ lửa sắc tiên thảo, nhịn không được muốn xông lên phía trước, đem nó thu nhập lôi âm hóa long giới ở trong. Cái này Chu tiên thảo hoàn toàn chính xác có chút thần dị, bất quá thực sự không có tác dụng gì. Như vậy đi, ngươi trả lại ra 500 miếng tiên linh chi thạch, coi như là đền bù tổn thất ta." Thiên vận tử nhíu mày, lập tức chậm rãi nói ra. "Ngươi." Thành Dực Văn Chỉ cảm thấy vô cùng độc nhã, nhưng lại không có chút nào phương pháp xử lý. Hắn theo chữ vật pháp bảo ở trong ngóc ra một đống linh thạch, miễn cưỡng chấp và cuối cùng vẫn là chỉ có hơn 400 miếng tiên linh chi thạch, đây là hắn thân là ngoại môn trưởng lao từ các nơi thu thập đi lên cung vụng, giờ phút này lại đều rơi vào thiên vận tử trong tay. Thiên vận tử ý bảo Thư An Thạch đem tiên linh chi thạch đều thu, sau đó đem toàn thân đỏ lửa cửu ngũ huyền minh thảo chộp vào bàn tay nhìn nhìn. Như vậy đi, cái này Chu tiên thảo ta liền ban cho đệ tử ta. Nếu như là Diệp Vân thất bại, như vậy cái này Chu tiên thảo liền làm cho thư An Thạch, nếu như là Diệp Vân thắng, như vậy tiên thảo liền cho hắn. Các ngươi thấy thế nào? Thiên vận tử nhàn nhạt nói ra giờ phút này thiên vận tử tựa hồ không có ý thức được có lẽ là hắn cố ý vi trì tất cả hành động chính là lấy cung chủ thân phận tiến hành mà thần tu cung chủ vu khánh chi ở bên nhưng không có nửa câu lời nói tựa hồ giữa hai người có ăn ý thư an thạch gật gật đầu hắn đối với cái này chu tiên thảo cũng là không biết nhìn không ra có công hiệu gì nếu như thiên vận tử nói muốn ban cho hắn hoặc là diệp vân tùy tiện cho ai đều là giống nhau như vậy đi cái này chu tiên thảo liền làm cho tiểu sư đệ tốt rồi gia hỏa này đầu góc linh hoạt lại có đại khí vận có lẽ sẽ tìm ra cái này chu tiên thảo chính thức công dụng thư an thạch vừa cười vừa nói như thế cũng tốt bất gia hỏa này cùng quân nhược lan giao chiến thời điểm lại nhức thương thiên vận tử gật gật đầu cũng là lơ lến diệp vân hiếp trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất thực sự là không nghĩ tới thiên vận tử biết nói đem cái này chu tiên thảo trực tiếp cho hắn vốn đang suy nghĩ muốn dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể đem cựu huyền minh thảo đạt được kể từ đó thực sự là được tới toàn bộ không hưởng phí công phu tốt rồi bọn hắn xử lý tốt hiện tại đến phiên ta và ngươi một trận chiến diệp vân thở sâu nhìn xem quân nhược lan khỏe miệng nổi lên một vòng vui vẻ quân lan tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa đôi mi thanh tú cau lại trong tay màu đỏ như máu hào quang hiện lên Cái kia trung phẩm tiên khí khăn lụa lại một lần xuất hiện ở bàn tay. Chỉ thấy quân ngực Lan nhẹ nhàng du lên, cái kia khăn lụa liền quấn quanh nơi cổ tay. Diệp Vân, ta lần trước gặp ngươi thúc dục lôi vân điện quan kiếm, dùng chính là một thanh toàn thân màu tím trường kiếm, tuy nhiên nhìn không ra phẩm chất, nhưng mà có thể thừa nhận lôi đỉnh chi uy, chắc hẳn cũng là bất phàm. Ngươi đã dùng chính mình kiếm, ta đây cũng sử dụng kiếm tới phá kiếm pháp của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào?" Quân ngực Lan tiếng nói nhẹ nhàng, nhìn xem Diệp Vân, con mắt hiện lên một tia dị sắc. Diệp Vân khẽ giật mình, "Theo bản năng hỏi, ngươi muốn sử dụng kiếm? Không cần cái này trung phẩm tiên khí rồi hả?" Quân Nhược Lan tự nhiên cười nói, lại chứng kiến cuốn nơi cổ tay màu đỏ khăn lụa trong dây lát chấn động, lập tức hóa thành một chuỗi huyết sắc trường kiếm, giữ tại nàng trắng loáng như ngọc bàn tay. Ai nói không cần? Cái này không phải là sao? Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, hắn thực sự là không nghĩ tới Quân Nhược Lan trong tay khăn lụa lại có thể hóa thành trường kiếm. Hơn nữa nhìn bắt đầu cực kỳ chân thật, không có nửa phần hư ảo. Ngươi chưa thấy qua như vậy tiên khí cũng không trách ngươi, chắc hẳn toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng hiếm có người bại kiếm. Quân Nhược Lan nhìn xem trong tay màu đỏ như máu trường kiếm, thản nhiên nói, cái này tiên khí tên thật gọi là huyễn hóa Nghê hồng có thể luyện hóa ra bảy thứ hình thái, mỗi một loại đều uy lực không giảm, thậm chí có tất cả sở trường. hiện tại chuôi này huyết sắc trường kiếm, đúng là kiếm tu tha thiết ước mơ bảo vật, bởi vì nó sắc bén cực kỳ, có thể chặt đứt bất luận cái gì hạ phẩm tiên khí. không biết ngươi màu tím trường kiếm có hay không, có thể chịu đựng được được. quân ngược lan trong tay huyết sắc trường kiếm có chút du lên, trong khoảnh khắc trên bầu trời rõ ràng tuôn ra một mảnh huyết hải, nhìn thấy mà giật mình. diệp vân lạnh lùng nhìn xem, trong tay tử ảnh lên, màu tím sóng ánh sáng dường như rung động giống như nhộn nhão ra, tại huyết hải đi, màu sắc rõ ràng phím tắt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 Công ty gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập rẻ sật vé. Quy một chương 573, thượng phẩm tiên khí. Huyền hoang lê hổng. Diệp Vân chưa từng có nghe qua có như vậy tiên khí, rõ ràng có thể hoán đổi hình thái. Không chỉ có hắn chưa từng nghe qua, chính là thần tú cung cùng cao tầng cũng hầu như chưa từng nghe qua, chỉ có thiên vận tử trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào quân ngực lan trong tay huyết sắc trường kiếm. Có thể hoán đổi hình thái tiên khí, không thể tưởng được sẽ xuất hiện tại ta thần tú cung. Thiên vận tử trong tiếng nói mang theo một tia khiếp sợ cực nhỏ trông thấy hắn có thể như vậy, có thể hoán đổi hình thái tiết khí. Sư huynh người bại kiến, thần tú cung chủ Vu Khánh Chi trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, trầm giọng hỏi. Thiên Vận Tử gật gật đầu, nói, năm đó ta tiến về trước Bắc Hải rèn luyện, gặp phải một đầu yêu kình, thực lực cường đại, chỉ là phun ra cột nước cũng không phải nguyên anh cảnh cấp thấp tu sĩ có thể ngăn cản. Ngay tại mấy người chúng ta sắp đã chết linh hồn tiêu tan thời điểm, đột nhiên xuất hiện một gã cứng giả, cầm trong tay một thanh trường kiếm, lập tức kinh người một màn liền xuất hiện. Trường kiếm hoán đổi rồi các loại hình thái. Vu Khánh Chi thấp giọng hỏi, Thiên Vận Tử vẻ mặt nghiêm trọng, nói, đúng vậy. Trường kiếm tại chém ra nhất đạo kiếm quang về sau bỗng nhiên biến đổi, lại hóa thành một chuôi chiến thương, thương mang như điện, bắn vào yêu kình trong mắt. Tiếp theo cái kia chiến thương rời khỏi tay, trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số hình dáng ám khí, đều bắn vào yêu kình gào rú miệng rộng chính giữa. Tiếp theo vô số quang ảnh nhập vào cơ thể lao đến, và đạo hào quang dệt thành một cái lưới lớn, nô lên cao trục xuống, đem yêu kình phong ấn tại trong đó, lập tức lưới lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, vậy mà đem trăm trượng lớn lên yêu kình cứng rắn thu nhỏ lại đến rồi chỉ có trường một thước, lưới lớn một lần nữa tổ hợp, hóa thành một đầu hai thước cao bình ngọc, đem yêu kình phong ấn, rơi vào cường giả lòng bàn tay. Thần tú cung chủ trong giọng nói cùng Diêm Như Thủy bọn người ở tại Dự Thính có chút ngây dại, tiên khí cực kỳ chân quý, cho dù là luyện chế một kiện hạ phẩm tiên khí cũng cực kỳ khó khăn, về phần trung phẩm tiên khí đã không phải là một hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ có thể luyện chế, hầu như đều là nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên lão tổ liên thủ luyện chế, thường thường hao phí vô số tinh lực cùng thiên tài địa bảo, thất bại mấy chục hơn trăm lần mới có thể luyện chế thành công một kiện. Về phần thượng phẩm tiên khí, có lẽ chỉ có địa tiên cảnh thánh nhân mới có tư cách luyện chế, nguyên anh cảnh còn xa xa không phải. Nhưng mà, những tiên khí này bất kể như thế nào, nhưng đều là chỉ một hình thái chưa từng có nghe qua có thể biến hóa hình thái, trường kiếm biến đao kích, chiến thương hóa bình ngọc, cái này hoàn toàn là không phù hợp suy luận, có làm trái luyện khí chi đạo trí lý. thế nhưng là có thể hoán đổi hình thái tiên khí lại thật sự tồn tại. nếu như là nói thiên vận tử năm đó chứng kiến còn không có người bên ngoài có thể chứng kiến, như vậy quân nhược lan trong tay vết sắc trường kiếm đúng là khăn lụa biến thành, mọi người đều thấy rõ. theo quân nhược lan nói có bảy thứ hình thái có thể hoán đổi, như vậy tiên khí quả thực là mới nghe lần đầu. thử nghĩ một chút, một kiện tiên khí có thể biến hóa một loại hình thái có lẽ tại luyện chế thời điểm liền cực kỳ phức tạp. Nếu là có thể biến hóa hai loại phức tạp như vậy, trình độ tất nhiên là gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, mà phải đổi đổi bảy thứ hình thái, luyện chế quá trình độ khó lại nhiều đến bao nhiêu? Chỉ sợ từng cái chi tiết không có làm được hoàn mỹ, chỉ sợ cái này tiên khí liền không có khả năng luyện chế thành công. Nhưng mà, như thế một kiện hoàn mỹ tiên khí cứ để như vậy xuất hiện ở Thiên Vận Tử đám người trước mắt, không khỏi trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin. Quân được Lan, cái này tiên khí có hay không có thể cho ta mượn đánh giá? Thiên Vận Tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi. người nói cái gì? Thiên Vận Tử ngươi thực biết hay nói giỡn, nếu là ta hướng ngươi Thần Tú cung mượn tông chi bảo đánh giá. Lại đáp ứng không. Quân Ngược Lan khẽ giật mình, lập tức sắc mặt có chút tâm trầm chậm. Buồn không phải ý tứ này, chẳng qua đối với có thể biến ảo hình thái tiên khí có chút tò mò, nhưng ngươi không chịu mượn, vậy mà thôi. Thiên vận tử vây vây tay, thoạt nhìn cũng không thèm để ý, chỉ là có chút thất vọng. Quân Ngược Lan lặng lặng đứng đấy, cũng không động thủ, trong tay huyết sắc trưởng kiếm duy trì liên tục chấn động, huyết hải như trước đem phạm vi 10 trượng bao trùm. Mà ở cái này huyết hải chính giữa, Diệp Vân cũng là lặng lặng đứng thẳng, vẫn không lúc nhích. Hắn nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư, không biết cái gọi là chuyện gì. Quân Ngược Lan nhìn xem hắn, đôi mi thanh tú cao lại, Diệp Vân dường như thất thần, nàng thực sự không có lập tức ra tay, chẳng qua lẳng lặng chờ. "Diệp Vân, cái này tiên khí cực kỳ chân quý, không thể tưởng được tại Đại tần đế quốc cũng có thể nhìn thấy loại này cấp bậc tiên khí." Mà lúc này đây, Diệp Vân đúng là đang cùng Kiếm đạo lão tổ trao đổi, chúng sinh quay về hồn tháp bên trong truyền đến thanh âm, Kiếm đạo lão tổ trong tiếng nói tràn đầy kinh ngạc. "Lão tổ, người bài kiến loại này tiên khí?" Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, hắn nhưng thật ra không có gì khái niệm, tại hắn xem ra biến hóa nhiều hơn nữa cũng không có dùng, chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể nghiền ép hết thảy. Kiếm đạo lão tổ đạo: "Tự nhiên bày kiến, ta giống như cũng có vài món" Bất quá loại này tiên khí cũng không có trong tưởng tượng như vậy hữu dụng. Một kiện hạ phẩm tiên khí cùng bảy kiện hạ phẩm tiên khí khác biệt cũng không để cho thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Diệp Vân nói, đúng là như thế, ta cũng là như vậy cho rằng. Kiếm đạo Lão tổ tiếp tục nói, ta lúc trước thuận tiện qua chỉ có tăng lên cảnh giới của mình cùng tu vi mới là chính đạo. Tiên khí loại này mặc dù có trợ giúp rất lớn, nhưng mà tại lực lượng tuyệt đối trước mặt còn không có dùng. Bất quá quân ngự lan trong tay trôi này huyết sắc trường kiếm phẩm chất tuyệt hảo, tuyệt đối không phải cái gì trung phẩm tiên khí, rất có thể là thượng phẩm tiên khí. Lấy ngươi tu vi hiện tại, nếu là có một kiện thượng phẩm tiên khí lời nói cũng là không sai. Diệp Vân con mắt hí lại nói thượng phẩm tiên khí. Nghe nói chính là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng không có vài món thượng phẩm tiên khí. Quân Nhược Lan theo Nguyệt Thần Cung, chẳng qua một gã bên ngoài rèn luyện đệ tử. Rõ ràng có được loại này cấp bậc tiên khí, Nguyệt Thần Cung nội tình thật là khiến người khiếp sợ. Kiếm đạo Lão tổ đạo, Nguyệt Thần Cung chính là nhân giới bát đại tông môn một trong, bài danh vẫn tương đối gần phía trước. Loại này tông môn truyền thừa vài ván và năm, trải qua năm đó tiên ma đại chiến còn có thể kéo dài xuống, tự nhiên có vô cùng cường đại nội tình. Trong nội cung cao thủ nhiều như mây, Nguyên Anh cảnh tại Đại Tần Đế Quốc là Lão tổ. Tại Nguyệt Thần cung ở trong cũng không hiếm thấy, cũng sẽ không có quá nhiều địa vị. Diệp Vân như mày, nói: "Không thể nào, ta lúc trước nghe người ta nói đến Qua Nguyệt Thần cung, còn có Lăng Tiêu Thành." Nói là mặc dù là tại Bát Đại tông môn bên trong, nguyên anh cảnh cao thủ cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng nói: "Chỉ sợ ngươi là nghe lầm. Bọn hắn nói có thể là nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ. Nguyên anh cảnh ngũ trọng chính là nguyên anh tu sĩ nhất đạo khảm, sẽ có một loại mỗi người đều không đồng dạng như vậy kiếp nạn, chỉ có vượt qua kiếp nạn này mới có thể tấn thăng đến nguyên anh cảnh ngũ trọng, coi như là tại Thiên đạo ở trong chính thức lưu danh." Ngày sau có cơ hội trùng kích thánh nhân cảnh, thuế phàm thành tiên. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, nói: "Nguyên lai là nguyên anh cảnh ngũ trọng sao? Chắc không được, như vậy là được rồi." Thiên vận tử đã từng nói, cái gọi là thánh nhân chính là đạt được thiên đạo pháp tác nhận thức phàm nhân. Trong thiên địa thánh nhân số lượng là có hạn đấy, chỉ có chết đi một cái mới có thể thành tựu một cái, cho nên rất khó tấn chức. Kiếm đạo Lao tổ trả lời: "Đúng là như thế. Bất quá cũng không phải thiên vận tử theo như lời như vậy khó có thể tấn chức." Nhân giới rộng lớn bao la băng ác, tông môn như rừng, cao thủ nhiều như mây, mà thiên đạo chi hạ nguyên anh cảnh lại không tính cao thủ chân chính chính là thánh nhân cũng coi như không được cực hạn tồn tại số lượng tự nhiên không ít chỉ sợ so với ngươi nghĩ giống như còn nhiều hơn ra rất nhiều diệp vân tưởng tượng lập tức rõ ràng kiếm đạo lao tổ ý trong lời nói đúng là như thế khắp đại lục bực nào cực lớn có trời mới biết có bao nhiêu cao thủ chính là đại tần đế quốc loại này quốc gia thực sự không là gì cái gì phóng nhãn tiểu nguyệt vương triều ở trong cũng là có rất nhiều cái mà tiểu nguyệt vương triều chính là thuộc về nguyệt thần cung chỉ huy hồi tưởng một chút đại tần đế quốc năm qua liền xuất hiện qua mấy cái thánh nhân như vậy vạn năm tới lại có bao nhiêu thánh nhân tồn tại đây phải biết rằng từng cái thánh nhân cũng có vạn năm thọ nguyên chỉ cần không phải bị chém giết tự nhiên có thể một mực còn sống số dưới Tiên ma đại chiến đến hôm nay cũng không quá đáng vạn năm nhiều một ít những trong năm này chỉ là nguyện thần cung giới hạn liền không biết xuất hiện bao nhiêu tên thánh nhân tự nhiên số lượng cũng không ít thiên vận tử nói cái gì thánh nhân khó có thể tấn trước có đúng hay không muốn thuế phàm tự nhiên khó khăn nhưng lại cũng không có hắn nói như vậy khó khăn thế giới to lớn như thế thánh nhân cũng sẽ không ngừng thân vẫn chỉ cần ngươi đầy đủ cường có thể kháng trụ tâm ma chống cự được thiên kiếp liền có thể đủ thuế phàm thành tiên bất quá Ngươi bây giờ cảnh giới hay vẫn là kém xa lắc, nếu là có thể đánh bại quân Nhược Lan, đem cái này thượng phẩm tiên khí đoạt lấy, đối với thực lực của ngươi cũng là rất tốt bổ sung. Hơn nữa như vậy cửu u uyên minh thảo tồn tại, ngày sau ta lấy bí pháp giúp ngươi thúc, chỉ cần có cửu u uyên minh châu, liền có thể đủ câu thông âm dương. Theo uyên minh chi địa ở trong thu hoạch các loại tài nguyên tới tu hành, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng trưởng gấp mấy lần, thành tựu nguyên anh cảnh cũng là ở trong tầm tay. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói ra. Diệp Vân tự nhiên rõ ràng kiếm đạo lão tổ theo như lời, hắn giờ phút này thực lực sát thực không phải, nếu là có thượng phẩm tiên khí trợ giúp, biết được tăng lên một tầng thứ thực lực tuyệt đối cũng chỉ là nói một chút, chỉ có chờ tu luyện đến cực hạn mới có thể có chính thức lực lượng chống lại thiên đạo phát tắc, cùng thiên địa đồng đội đặt chân tiên lên giới. giờ phút này chỉ cần có thể tăng thực lực lên bạo vật, cái kia tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Vân, ngươi đến cùng lúc nào ra tay? Quân Nhược Lan rút cuộc nhịn không được, lạnh giọng quát lên. Diệp Vân phục hồi tinh thần lại, cười cười nói, quân sư tỷ nguyên lai like, ngươi đang ở đây chờ ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chờ một lát, cho nên cũng sẽ không nói lời nói, lặng lặng chờ đợi. Quân Nhược Lan thở sâu, trong tay nàng huyết sắc trường kiếm có chút rung động, huyết hải nộn nhạo mở đi ra, tựa hồ có ám kình bắt đầu khởi động nhưng lại đã mất đi vừa rồi bình tĩnh. Quân Nguyệt Lan thi triển ngập trời huyết hải chính là vì tăng lên khí thế, sau đó đang giận thế mạnh nhất thời điểm chém ra tuyết sắt một kiếm. Cái kia nghĩ đến Diệp Vân rõ ràng không có chút nào động tác, chẳng qua lên người. Quân Nguyệt Lan bực nào thân phận, Diệp Vân không có động thủ nàng tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ, vì vậy liền chờ giây lát. Cái kia nghĩ vậy nhất đẳng chính là thời gian nửa nén hương. Quân Nguyệt Lan nguyên bản đã tăng lên tới cực hạn khí thế lập tức suy giảm xuống, trong nội tâm mang theo một tia giận dỗi, bình tĩnh như nước tâm cảnh rút cuộc không cách nào bảo trì. Tuyết sắt một kiếm uy lực đột nhiên hạ thấp một tầng thứ, cho nên nàng mới nhịn không được lên tiếng gầm lên chỉ sợ Diệp Vân còn không có động tác lời nói, khí thế của nàng lại xuống lần nữa hạ thấp một ít. Dù là nàng tin tưởng thực lực của mình có thể chiến thắng Diệp Vân, nhưng mà mất đi mạnh nhất khí thế lại dù sao vẫn là làm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Ra tay đi, ta cho ngươi một chiêu. Quân ngược Lan Trường kiếm chỉ vào Diệp Vân, huyết hải lập tức ngưng tụ, hóa thành huyết sắc sóng lớn, không được cuốn Diệp Vân hi mắt, trong tay Tử ảnh kiếm cũng là chấn động ra, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhiều như vậy không tốt ta, ta nhớ được ngươi đang ở đây lạc lôi cốc ở trong cũng là như thế. Thật sự nếu như vậy sao?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 Cộng tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn tỷ tập rẻ sực vết. Quy 1 chương 574, huyết sát phá ma kiếm. quân nược Lan khẽ giật mình, nàng nhớ lại ngày đó tại Lạc Lôi cốc ở trong hoàn toàn chính xác cũng là như thế nói, để cho Diệp Vân xuất ra một chiêu. Nhưng mà Diệp Vân hấp thu Lôi Đình áo nghĩa hạt giống cùng lôi một lực lượng, biểu hiện ra tới lực lượng đã hoàn toàn không ở nàng phía dưới, tuy nói là Lạc Lôi cốc ở trong lôi đình áp chế, làm cho nàng tu vi không cách nào hoàn toàn phát huy được. Nhưng mà Diệp Vân làm cho áp lực của nàng hay vẫn là không nhỏ. Giờ phút này Diệp Vân Tu vi theo trúc cơ cảnh đỉnh phong đột phá đến Kim Đan cảnh, thực lực tự nhiên tăng trưởng rất nhiều, tuy nói quân Nhược Lan có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng mà đối với Diệp Vân thực lực chân chính, nhưng có chút nhìn không đấu. Quân Nhược Lan liếc nhìn lại, Diệp Vân cảnh giới chẳng qua Kim Đan cảnh nhất trọng, bất quá trong nội tâm nàng rõ ràng, đối với Diệp Vân mà nói, chưa bao giờ có thể lấy cảnh giới tới cân nhắc hắn, trúc cơ cảnh đỉnh phong liền có thể đủ cùng Kim Đan cảnh tam trọng tứ trọng cao thủ chống lại, giờ phút này thực lực tăng lên gấp 10 lần, chắc hẳn Kim Đan cảnh ngũ trọng tu vi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Bất quá, quân ngực Lan chính là Nguyệt Thần cung đệ tử, đi vào đại tần đế quốc cho tới bây giờ cao cao tại thượng ngày bình thường cũng vô cùng chịu tôn sủng bất kể là tu luyện tài nguyên hay vẫn là công pháp đều là cực hạn nếu không phải nàng xem không hơn phiếu miểu tông cho tiên khí chỉ sợ ngoại trừ vài món chấn tông chi bảo bên ngoài cũng có thể làm cho nàng cho lượng giờ phút này nàng tuy nói kỳ thật có chút suy giảm nhưng mà mặc kệ thực lực hay vẫn là pháp bảo côn nhược lan đều tự tin tại phía xa diệp vân phía trên chính là hắn tiếp tục yêu nghiệt lại có thể đủ cường han đi nơi nào đối mặt có thể hoàn toàn triển khai lực lượng chính mình chỉ sợ diệp vân cũng không thể nào là đối thủ ta nói cho ngươi xuất thủ trước liền để cho ngươi ra tay. Đừng vội nhiều lời. Quân Ngược Lan lạnh lùng nói ra, huyết hải như sóng to, cuồn cuộn như nước thủy triều. Diệp Vân thở sâu, Quân Ngược Lan dám như thế nói tự nhiên có lòng tin, đã như vậy, vậy hãy để cho nàng mở mang kiến thức một chút lôi vân điện quang kiếm chính thức uy lực. Diệp Vân bước ra một bước, trong tay tử ảnh kiếm lập tức phát ra đùng thanh âm, điện mang ngay lập tức mà hiện, tại tử ảnh kiếm bên trên không ngừng lói lên. U u long, tiếng sấm ồ ủ, phảng phất từ cựu thiên mà đến, ngay lập tức tới. Trong khoảnh khắc, phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong tựa hổ có kiếp vân bà phủ. Từ khi Diệp Vân tại Lạc Lôi cốc hấp thu lôi đình áo nghĩa hạt giống về sau, Hán Thi triển lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba diệt thế thần lôi cũng sẽ không lại xuất hiện kiếp vân, mà giờ khắc này rõ ràng kiếp vân lại hiện ra, đúng là bởi vì có đầy đủ thời gian tới thúc dục lôi đỉnh. Quân Ngọc Lan sắc mặt lạnh lẽo, nàng không nghĩ tới Diệp Vân có thể lại dùng loại phương thức này tới trước phát một chiêu. Nàng nói để cho Diệp Vân một chiêu chỉ nói là ngươi xuất thủ trước, cái kia nghĩ đến Diệp Vân lại lợi dụng một chiêu này tới thi triển như thế một trận chiến, trong cái kiếp vân này uy lực liền đủ để đem một cái ngọn núi phá hủy, uy lực lớn. Tiểu tâm tư nhưng thật ra thật nhiều, ta cũng muốn nhìn xem ngươi trong cái kiếp vân này lôi đỉnh đến cỡ nào đại, có hay không có thể cùng Tử Phụ Thần lôi đánh đồng. Quân Ngược Lan khuôn mặt xương lạnh bao phủ, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Diệp Vân không quan tâm, hắn một lòng thúc giục Kiếp Vân. Rốt cuộc, Kiếp Vân triệt để ngưng tụ, trước đó chưa từng có ngưng tụ. Từ khi Diệp Vân tu luyện thành Diệt Thế Thần Lôi đến nay, chưa từng nghĩ hiện tại như vậy thúc dục, một chiêu này uy lực xa xa vượt qua hắn không có tu thành Kim Đan cảnh thời điểm Diệt Thế Thần Lôi, thậm chí là thức thứ tư Lôi Thần kiếm cũng là so ra kém. Quân sư tỷ, chính là ngươi nói muốn cho ta một chiêu. Ngươi tu vi so với ta cao hơn rất nhiều, ta tự nhiên muốn hảo hảo mưu đồ, dù sao một chiêu này nếu là ngươi có thể ngăn cản được, như vậy ta khả năng muốn nhận vua. Diệp Vân lơ đến cười cười nói. Quân Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi bây giờ liền có thể nhận thua. Ngay tại Quân Nhược Lan nói chuyện lập tức, Diệp Vân mánh liệt một điểm, không trung Kiếp Vân ở trong Nhất Đạo Tráng Kiện như trụ tia choầm ầm hạ xuống, trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền rơi vào Quân Nhược Lan trên đầu, lập tức muốn đem nàng nuốt hết. Bất quá Quân Nhược Lan sớm có phòng bị, trong tay huyết sắc trường kiếm không biết lúc nào biến thành một mắt huyết sắc tấm gương, lơ lửng lên đỉnh đầu. Với anh, Diệp Thế Thần lôi ầm ầm hạ xuống, hung hăng đánh vào huyết sắc trên gương. Không gian một mảnh chấn động. Cái kia mặt huyết sắc tấm gương có chút lắc lư, trong chốc lát quang ảnh mãnh liệt bắn, huyết hải bao trùm phạm vi trăm trượng, huyết lãng cuồn cuộn, uy thế ngập trời. Diệp Vân chỉ cảm thấy cuồng bạo thần lôi đánh vào một mặt cực kỳ cứng rắn bảo vật phía trên, hầu như tất cả lực lượng đều mãnh liệt bắn ra, cũng không thể đủ đem huyết sắc tấm gương đánh cho mảnh vỡ. Đây chính là hắn ngưng tụ kim đan về sau đạo thứ nhất thần lôi, rõ ràng không có có thể làm bị thương quân nhược lan mấy may. Trong lúc nhất thời Diệp Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, quân nhược lan thực lực rõ ràng đến rồi loại tình trạng này, dù sao cái này thượng phẩm tiên khí thuốc cũng cần tuyệt cường lực lượng, nếu không chính là cho ngươi cho dù tốt pháp bảo cũng thi triển không được. Thật mạnh lôi đỉnh. Diệt Thế Thần lôi quả nhiên cường hãn, bất quá vẫn là không phải, cũng không thể đủ làm bị chúng ta. Trong biển máu, quân nữ Lan lạnh giọng quát lên, ngựa khí lạnh như băng, đã có sát ý lộ ra. Một chiêu đã qua, hiện tại đến phiên ta. Trong biển máu, quân nữ Lan thân ảnh thoáng hiện, đỉnh đầu tấm gương không biết lúc nào lại biến thành huyết sắc trường kiếm, nàng trường kiếm chỉ xéo, liền chứng kiến đầy trời huyết quang ngưng tụ, lập tức hóa thành một đoàn, sau đó đột nhiên nhỏ đi, bám vào huyết sắc trường kiếm trên người, đối với Diệp Vân bắn thẳng đến mà đi. Diệp Vân mặt không đổi sắc, trong ánh mắt đều là lạnh ý, hắn giờ phút này tâm lạnh như nước, bình tĩnh đến rồi cực hạn. Diệp Vân cũng không có chút nào hoảng sợ cũng không có bất kỳ lung phấn, hắn tất cả tinh thần đều ngưng tụ ở một kiếm này lên, nhìn xem cái kia huyết sắc trưởng kiếm bắn thẳng đến mà đến. Đột nhiên, Diệp Vân lui về sau rồi nửa bước. Theo lý mà nói, cao thủ quyết đấu hàng đầu chính mình khí thế, nếu như thực lực tương đương lời nói, có một phương khí thế yếu hơn nửa phần, như vậy trên cơ bản trận chiến đấu này liền đã không có hy vọng thắng được. Giờ phút này Diệp Vân lui về sau rồi nửa bước, rơi vào người bên ngoài trong mắt đúng là vẻ mặt khiếp sợ, điều này đại biểu lấy Diệp Vân sợ một kiếm này, hoặc là nói không có 10 phần 5 chắc có thể tiếp được được một kiếm này. Cẩn thận, Khôn Hoa tử cùng chư các trùng cùng tiêu lên quát lên. Ngay tại hai người quát lớn thời điểm, lại chứng kiến Diệp Vân trong tay tự ảnh kiếm bên trên quang ảnh lưu chuyển, lập tức hắn để ngang trước ngực, có chút vừa chuyển, hướng phía huyết sắc trường kiếm đâm đi ra ngoài. Thiên sinh nhất kiếm. Diệp Vân nhàn nhạt quát lên, trong tay tử ảnh kiếm như chậm chân thực nhanh, đâm về huyết sắc trường kiếm. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, cực kỳ rõ ràng. Lại chứng kiến màu tím mũi kiếm cùng huyết sắc mũi kiếm đỉnh ở một chỗ, ai cũng cũng không lùi lại nửa phần. Một bên là ngập trời huyết hải, một bên đúng là tự ảnh lưu chuyển tia chớp. Hai đạo công kích đụng vào nhau, nhưng không có phân ra thắng bại. Trên bầu trời xuất hiện thần kỳ cảnh tượng, ngập trời huyết hải cùng tử sắc thiểm điện chiếm cứ tầm hơn 10 triệu không gian, lại phân biệt rõ ràng, không có chút nào cùng xuất hiện. Quân ngược lan trong mắt đều là khó có thể tin, nàng như thế nào cũng không tin Diệp Vân rõ ràng có thể ngăn cản lại một kiếm này. Phải biết rằng một kiếm này tuy nhiên không phải nàng mạnh nhất chiêu pháp, nhưng cũng là tuyệt sát một kiếm. Nhưng mà như thế một kiếm chẳng những không thể đủ đánh bại Diệp Vân, rõ ràng còn bị hắn chặn. Phải biết rằng Diệp Vân thế nhưng là thi triển qua một chiêu Diệt Thế Thần Lôi, đã hao phí đại lượng lôi linh chi khí. Cái này chính là thất lão đầu truyền thụ cho ngươi Thiên Sinh Nhất Kiếm, không có khả năng một cái không nhập lưu trúc cơ cảnh làm sao có thể có được loại này kiếm pháp quân lực lan tràn đầy khiếp sợ vẻ mặt không tin đúng vậy chính là thất trường lão chuyên thụ quân sư tỷ ngươi cảm thấy một chiêu này như thế nào diệp vân lộ ra vẻ mỉm cười chậm rãi nói ra nếu như ngươi vì vậy mà làm cho này một chiêu liền có thể đủ ngăn cản ta mà nói vậy quá ngây thơ nguyệt thần cung thần thông có thể không chỉ như thế vốn một kiếm này chỉ là muốn cho ngươi biết lợi hại biết khó mà lui hiện tại xem ra ngươi thực sự là hồ đầu ngu xuẩn mất linh đã như vậy Ta đây để cho ngươi mở mang kiến thức một chút nguyệt thần đồng tử thần thông, cũng không phải là ngươi thần tú cung loại này không nhập lưu tông môn có tư cách có được. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, nói: nói quát mà không biết ngượng, ta nhưng thật ra muốn mở mang kiến thức một chút nguyệt thần cung thần thông làm sao có thể đủ xa xa thắng được ta thần tú cung. Hắn lời này cố ý nói như thế, vì chính là kích thích thần tú cung đệ tử tức giận. Hơn nữa rất có thể phải nhận được cung chủ cùng thần tú cung cao tầng hảo cảm, làm ngày sau tiến vào thánh nhân bí cảnh làm một ít tranh đệm. Quả nhiên, Diệp Vân lợi của vừa mới rơi xuống, liền nghe được bốn phía thần tú cung đệ tử tiếng quát mắng nổi lên một phía, liên tiếp nói khoác mà không biết ngượng, Diệp Vân ngươi hảo hảo giáo huấn một phen cái này cái gọi là nguyệt thần cung đệ tử, làm cho nàng biết ta thần tú cung thực lực chân chính, thần thông công pháp càng lợi hại cũng cần người tu luyện, người tư chất nếu là không được, chính là làm cho cường thịnh trở lại thần thông cũng là vô dụng. Nói rất hay, con đường tu hành, tu chính là người, nội chính là thiên đạo, công pháp thần thông lại chỉ có thể là phụ trợ, tu luyện tới cuối cùng, dựa vào là hay vẫn là người bản thân. Không thể tưởng được nguyệt thần cung đệ tử như thế cuồng vọng, liền những cơ bản nhất này dễ hiểu tu luyện đạo lý cũng đều không hiểu, còn dám khẩu xuất của nôn, nói khoác mà không biết ngượng. Diệp sư minh chúng ta đều coi trọng ngươi, đem cái này Nguyệt Thần Cung đệ tử bắt. Thần Tú Điện bên ngoài, Thần Tú Cung chủ Vu Khánh Chi đám người cũng là nhất tề như mày. Tại bọn hắn xem ra, Quân Nhược Lan thật sự quá cuồng vọng một ít. Nguyệt Thần Cung thân là Bát Đại Tông môn một trong, tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng mà cường thịnh trở lại ngươi cũng chính là một cái bình thường đệ tử, mà có thể đứng ở chỗ này không phải Thần Tú Cung tinh nhuệ đệ tử, chính là Thần Tú Cung cao tầng, có thể thắng ngươi Quân Nhược Lan người số lượng cũng không ít. Nơi nào đến dũng khí nói những lời nói này đây? Quân Nhược Lan sắc mặt lạnh như băng tới cực điểm, nàng đột nhiên một lần phát lực, đem tự ảnh kiến mất đi, thân hình trên không trung có chút nhấp nhô. Vô chi giang hỏa, thực sự là ngu xuẩn đến rồi cực hạn. Các ngươi đã muốn gặp nhận thức nguyệt thần cung thần thông, vậy như các ngươi mong muốn. Quân nhược Lan váy áo bằng bền, trong tay huyết sắc trường kiếm có chút vừa chuyển, chỉ thấy ở giữa thiên địa lăng không toát ra vô số màu đỏ như máu linh khí, hướng phía quân nhược Lan bay thẳng mà đến. Huyết sắc linh khí dây nhỏ lập tức hội tụ thành sông, giống như sông lớn Trường Hà, trùng trùng điệp điệp. Chẳng qua trong nháy mắt, cái kia huyết sắc linh khí tạo thành Trường Hà liền xuất hiện ở quân Nực Lan sau lưng. Huyết sắc trường kiếm có chút vừa chuyện, không trung huyết sắc Trường Hà bị trường kiếm dẫn dắt, tại quân Nực Lan sau lưng chậm rãi chuyển động. Huyết sắc linh khí trường hà mỗi chuyển động một lần, liền có từng đạo linh khí theo nàng thiên linh chô rót vào. Chẳng qua thời gian trong nay mắt, cái kia huyết sắc linh khí trường hà rõ ràng thay đổi cực kỳ nhỏ bé, hầu như tất cả linh khí đều dốc vào quân nhược lan trong cơ thể. Phải biết rằng này huyết sắc trường hà ở trong có ẩn hàm linh khí cực kỳ khổng lồ, chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hấp thu, chớ đừng nói chi là chẳng qua kim đan cảnh lục trọng còn không có vượt qua kim đan lôi tiếp quân lan. Quân lan nguyên bản hắc bạch phân minh điểm nước sơn, con mắt đột nhiên biến thành một mảnh huyết hồng. Huyết sắc phá ma kiếm, phím tắt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 Có ty gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật rẻ sật vẽ. Quy một chương 575, không phải chân khí. Quân Ngược Lan đôi mắt đỏ bừng, huyết sắc trường hạ ở trong linh khí đều hội tụ đến trong cơ thể nàng, trong khoảnh khắc rót vào trong tay huyết sắc trường kiếm. Quân Ngược Lan nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ thiên địa tựa hồ huyết sắc mông lung, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có mùi máu tươi truyền đến, làm lòng người ở trong muộn. lung huyết sắc bên trong, một thanh cực lớn trường kiếm thình lình xuất hiện, tại đầu nàng đỉnh lóe lên rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện diệp vân đỉnh đầu, thẳng chạm hạ xuống. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ trước đây chưa từng gặp lực lượng tại bốn phía hội tụ, nhàn nhạt huyết khí tràn vào miếng mũi, để cho hắn có chút phản cảm, thậm chí cảm nhận được một tia tâm thần bối rối. Phải biết rằng Diệp Vân linh hồn cực kỳ cường đại, mặc kệ đối mặt cái gì cũng cực nhỏ sẽ xuất hiện hoảng loạn trong lòng cảnh, nhưng mà cái này huyết khí tiến vào miếng mũi, rõ ràng để cho hắn có một vẻ bối rối, có thể thấy được huyết khí có thể ảnh hưởng tâm tình, có thể nghĩ một chiêu này huyết sát phá ma kiếm sẽ có bao nhiêu sao cường đại. Bất quá, Diệp Vân trên mặt không sợ hãi chút nào, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc đều không có, muốn nói có cái gì tâm tình. Đó chính là hắn trong mắt tràn đầy chiến ý, cái này cỗ chiến ý cũng không phải lẳng không mà hiện, mà là Diệp Vân thấy được huyết sắc phá ma kiếm uy lực về sau, ngược lại kích phát hắn chiến ý. Diệp Vân trong nội tâm rõ ràng, một kiếm này tất nhiên chính là quân nhược lan mạnh nhất một kích, chỉ cần ngăn cản lại chiêu này, như vậy quân nhược lan tin tưởng sắp bị đánh rất đáy cốc, chính là còn có sức chiến đấu cũng triển khai không ra bao nhiêu, có thể một kích mà thắng. Diệp Vân trong tay tự ảnh kiếm mãnh liệt run run, đỉnh đầu thẳng chạm hạ xuống huyết sắc cử kiếm tuy nhiên không nhanh, thực sự không chậm, chỉ sợ không cần hai hơi thở liền chém dụng ở trên trời thần linh. Một kiếm này không thể tránh né, cũng không cách nào trốn tránh. Một kiếm này ở trong lẫn chứa thần kỳ lực lượng, hầu như đem phạm vi tầm hơn 10 trượng đều phong tỏa, nếu là ngươi làm ra trốn tránh cử động, chỉ sợ sẽ lập tức ngã vào hạ phòng, chờ đợi ngươi chính là cuồng bạo lực lượng, đủ để đem ngươi xé rách. Diệp Vân căn bản cũng không có nghĩ tới muốn trốn tránh, hắn liếc là có thể nhìn ra một kiếm này chỉ có nghịch kháng, nếu như như vậy, vậy đến phân chia cái cao thấp a. Lôi thần kiếm. Diệp Vân trong tay tự ảnh kiếm đột nhiên bên trên tiêu, sau đó thẳng chạm lao đến. Trong khoảnh khắc, phạm vi trong vòng trăm trượng lôi đình như thế, ủ ủ rung động, chớp tựa hồ rách trời xanh phá không mà đến. Bất quá Như thế tin tưởng lời nói liền có thể đủ phát hiện, Diệp Vân một kiếm này ở trong không riêng gì lôi đỉnh, rõ ràng còn có một tia lệnh như băng hàn ý hiện lên, bất chi bất giác nhét đầy tại không khí chính giữa. Là người ta khiếp sợ nhất chính mình, một kiếm này nhìn đã dậy chưa chút nào kỳ lạ chỗ, cũng không lăng lệ ác liệt, nhưng lại có một cỗ huy hoàng chi uy, không thể tập trung nhìn. Đơn giản như vậy một kiếm ở bên trong, rõ ràng ẩn chứa lôi đỉnh cùng huyền băng hai đại áo nghĩa, hơn nữa lấy kiếm ý tố dục. Như chỉ là lôi đỉnh cùng huyền băng, thực sự không là gì cái gì, nhưng mà trong đó chứa kiếm ý vậy hoàn toàn bất đồng rồi, một kiếm đâm ra, huy hoàng chi uy Diệp Vân Kiếm Y cùng Đỗ Kiếm Ngâm bất động. Đỗ Kiếm Ngâm là kiếm tẩu thiên phong, lang lệ ác liệt đến rồi cực hạn, truy cầu một kiếm chém đúng ra, vòng trời phá toái. Mà Diệp Vân Kiếm Y đúng là bất động, hắn kiếm y giống như huy hoàng mặt trời, huy thế ngập trời, nhưng có tính tình cứng trực, cản quét trừ tà. Cái này Cố Kiếm Y tu luyện tới cực hạn chính là thiên hạ chi chủ, có thể cùng tiên đạo cùng chung khống chế tam đúng giới, một kiếm chém đúng ra, tam giới khuất phục. Tuy nhiên Diệp Vân Kiếm ý còn cực kỳ nhỏ yếu, nhưng lại cực kỳ thuần túy, huy hoàng chi uy bao trùm khắp nơi, khiến cho lôi thần kiếm lực tăng gấp đôi. Vô số điện mang trên không trung lóe lên, mỗi một đạo thiểm điện giữa đều có chặt chẽ liên hệ. Điện mang chợt lóe lên, Diệp Vân trong tay tử ảnh kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, chém về phía huyết sắc tử kiếm. Với anh, hai đạo không thể tưởng tượng nội thần thông hung hăng đụng vào nhau, huyết sắc khí vụ đột nhiên muốn nổ tung lên, trong đó chứa rồi từng đạo tử sắc quang ảnh hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi, chẳng qua thoáng qua liền đánh chúng vào ngoài mấy trăm trượng vách núi, cổ thụ, bùi bặm bạo khởi đều hủy diệt. Thần tú phong bốn phía biển mấy lần nữa nhận lấy kích, nguyên bản cuộn màu trắng biển mây đột nhiên tẩy rửa không còn, phạm vi trong vòng mấy trăm trượng tại không có nửa điểm đám mây dương mắt nhìn lại thiên địa trong sáng thần tú điện trên không diệp vân cùng quân nhược lan thân ảnh tại một mảnh quang ảnh bên trong mơ hồ có thể chứng kiến hai người không ngừng xuyên thẳng qua qua lại biến đổi vị trí đại sư minh người nào thắng chư cắt trùng thấp giọng hỏi thư an thạch đem thành dược văn bồi thường bất kỹ hơn nữa đều giao cho thiên vận tử sau liền về tới phía dưới nghe vậy lắc đầu ta cũng thấy không rõ tiểu sư đệ trong công kích thần chưa kiếm ý hơn nữa không trùng tựa hồ có băng linh chi khí tồn tại cái này có lẽ sẽ cải biến cuối cùng kết cục không thể tưởng được tiểu sư đệ lại có thể như thế cường hãn một kiếm này chỉ sợ ta là tiếp không được đấy Khôn Hoa tử lúc đầu, hắn thế nhưng là cùng hướng vô lý so đấu thân thể không có rơi vào hạ phong ra hỏa, giờ phút này chứng kiến Diệp Vân cùng quân nhược Lan chiến đấu, không khỏi để cho lòng hắn kinh sợ. Ta cũng tiếp không được, cái này đã đã vượt qua kim đăng cảnh, chỉ sợ Nguyên Anh cảnh lão tổ mới có thể cùng chống lại. Chư Cát trùng gật gật đầu, cảm giác giống nhau. Các ngươi quá yếu, Diệp Vân cùng quân nhược Lan kiếm pháp hoàn toàn chính xác lợi hại. Thần Vũ thiếu vương hừ một tiếng ở bên nói ra. Đại điểu ngươi có thể tiếp được được. Khôn Hoa tử vẻ mặt không tin. Chư Cát trùng cũng là nhìn qua, cực kỳ hiếu kỳ. Thần Vũ thiếu vương thực lực tối đa cùng bọn họ tương tự thậm chí còn hơi co không bằng, làm sao có thể tiếp được được quân ngực lan cùng Diệp Vân một kiếm này. Thần Vũ thiếu vương lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc, nói, lấy các ngươi thiên phú cùng tu vi, tự nhiên tiếp không được. Bất quá đổi ta nha, tại sao phải tiếp? Ta bay nhiều nhanh, lập tức liền tránh qua, tránh né. Khôn Hoa tử cùng chưa cắt trùng khẽ giật mình, bọn hắn còn tưởng rằng Thần Vũ thiếu vương có bí mật gì thần thông có thể tiếp được được một kiếm này, cái nào nghĩ đến nó nói lại là né tránh, né tránh một kiếm này. Đại điều ánh mắt của ngươi hoàn toàn chính xác không được, ngươi cảm thấy một kiếm này lẫn mất mờ sao? Bao trùm phạm vi tầm hơn 10 trượng, ngươi thân ở trung tâm, chỉ cần có xào động liền sẽ có cường hàn đến rồi cực hạn công kích theo nhau mà đến, căn bản không cách nào trốn tránh. Khôn Hoa Tử vẻ mặt im lặng, con tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, nguyên lai like là tránh né, chưa các trùng cũng là im lặng, lắc đầu. Hai người các ngươi ra hỏa còn có thể cùng đại điệu không chấp nhặt sao? Nó thế nhưng là địa phương nhỏ bé xuất hiện mặt hàng, trong mỗi ngày ngoại trừ khoác lác cơ bản cái gì cũng không biết, cái gọi là kim sĩ đại bằng huyết mạch lại tính toán rồi cái gì. Nếu là có thần long huyết mạch còn kém không nhiều lắm, nếu không có chút vượng hoàng chân huyết cũng là tốt. Đồng đồng trước sau như một làm ra vẻ, chậm rãi nói ra. Thần Vũ thiếu vương trong mắt tức giận hiện lên, vừa muốn phát tác lại nghe đến thư An Thạch thanh âm vang lên, không muốn nhiều lời, các ngươi mau nhìn. Diệp Vân cùng quân Nhược Lan phải chiến đấu, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy không chung hai người không biết lúc nào trường kiếm trong tay tương giao ở một chỗ, dính sát lấy, từng đạo quang ảnh theo tương giao ra truyền đến, mỗi một đạo đều có thể đánh thủng núi đá, chặt đứt cổ thụ, những quang ảnh này hội tụ ở một chỗ, chỉ sợ lập tức là có thể đem núi lớn đánh cho nát ấy. Hai người giao thủ đến cuối cùng, lại là chân khí lực lượng so đấu, thật sự ngoài mọi người dự kiến. Diệp Vân chân khí hùng hồn có thể vượt cấp khiêu chiến, đây là mọi người đều biết hơn nữa giống như đồng Đồng, trừ các trùng cùng thư An Thạch đám người càng là biết Diệp vân chân khí chẳng những hung hồn, hơn nữa tinh khiết đến rồi cực hạn. chân khí càng là tinh khiết, phẩm chất liền càng cao, uy lực liền càng mạnh. Quân Nhược Lan chính là đến từ Nguyệt Thần Cung đệ tử, có được có thể biến hóa hình thái thượng phẩm tiên khí, thực lực từ không cần nhiều lời. loại này có thể được chọn lựa tiến vào Nguyệt Thần Cung tu hành đệ tử, từng cái đều là thiên phú hơn người, kinh tài tuyệt diễm thế hệ, tu luyện công pháp tự nhiên đều tốt, tài nguyên cũng là cái gì cần có đều có. bọn hắn tu luyện ra được chân khí, phẩm chất đồng dạng hết sức cao hai người đến sau cùng có thể lại là vứt bỏ tất cả thần thông tiên pháp lấy so đấu chân khí tới quyết ra cao thấp cái này thật sự ngoài dự liệu của mọi người theo lý mà nói cuối cùng người thắng tự nhiên là cảnh giới cao hơn rất nhiều quân được lan ít nhất thành dược văn là nghĩ như vậy nhưng mà mặc dù là phía miểu tông ở trong thực sự có người không phải nghĩ như vậy mộ dung vô tình đã là như thế đối với diệp vân hắn vô cùng phân giải tiểu tử này tại thiên kiếm tông thời điểm liền nhiều lần vượt cấp khiêu chiến người bên ngoài có thể chiến thắng vượt qua chính mình một hai cái đẳng cấp ngàn vạn khó khăn thế nhưng là đối với diệp vân mà nói không cao hơn 4 năm cấp bậc đều không cứ gọi vượt cấp khiêu chiến. Đừng xem quân Ngược Lan chính là Kim Đan cảnh lục trọng tu vi, nhưng mà không có vượt qua lôi kiếp dù sao còn thì kém rất nhiều, quản chi nàng là Nguyệt Thần cung đệ tử cũng vô dụng. Kim Đan lôi kiếp chính là tôi luyện kim đan một bước cuối cùng, chỉ có trải qua lôi kiếp vênh kích mới có thể để cho kim đan đầy đủ cứng cỏi, trong đó chứa tạm chất cũng sẽ triệt để tẩy rửa sạch sẽ, chân khí tự nhiên phẩm chất tăng lên gấp mấy lần. Nếu như là nói quân Ngược Lan nhất định có thể còn hơn Diệp Vân, Mộ Dung vô tình đúng là không tin đấy, Diệp Vân gia hỏa này mà khắc thần thông không nói, chân khí hùng hồn, tinh khiết đến mức tận cùng, như thế so đấu xuống dưới, ai thắng ai thua view cũng chưa biết không thể tưởng được có thể lại là như thế này nhưng thật ra làm cho người kinh ngạc thần tú cung chủ Vũ Khánh Chi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn đối với Diệp Vân Thật không có như vậy phân giải bất quá cũng biết gia hỏa này chân khí hùng hồn tinh khiết cực kỳ tiểu tử này là không phải đầu góc có vấn đề chắc không được Thiên Vận Tử lại thu hắn làm đồ đệ hắn thu nhận đệ tử từng cái đều là đầu góc không dùng được gia hỏa Diêm Như Thủy nhìn sững sở cảnh giới chênh lệch to lớn như thế lại dùng thuần túy nhất chân khí so đấu đây không phải muốn chết sao Thiên Vận Tử cười cười nói gặp ta bốn cái đệ tử hoàn toàn chính xác đều có khuyết điểm bất quá giống như tu luyện coi như có thể ít nhất so với chấn yêu phong chư vị thế hệ trẻ tuổi yếu lược thắng lựa chủ diêm như thủy sắc mặt trầm xuống liền muốn phát tác bất quá ngấm lại nhưng là như thế cũng không có cách nào chẳng qua hử lạnh một tiếng thiên vận tử vũ khánh chi như không phải là các ngươi hai cái muốn cùng phiếu miểu tông ngu chuẩn tỷ thí tố tâm làm sao lại bị thương nàng nếu như là linh hồn bị hao tổn tu vi nga xuống các ngươi liền muốn chịu trách nhiệm vũ khánh chi mỉm cười nói đó là tự nhiên tố tâm chính là ta thần tu cung thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất ngày sau cũng là cùng chủ hậu tuyển một trong là ta thần tu cung trụ cột vương vàng thiên vận tử thẳng nhiên nói kỳ thật đối với tố tâm mà nói, cái này có lẽ cũng là một hồi rèn luyện. Có lần trải qua, ngày sau nàng tu luyện có thể sẽ càng chuyên tâm một ít. Tựa như lời ngươi nói, chỉ cần tố tâm chuyên tâm một ít, nàng ngày sau thành tựu chưa hẳn không phải vượt qua an thạch. Diêm Như Thủy khẽ giật mình, không nghĩ tới thiên vận tử sẽ như thế xem trọng âm tố tâm, không tự chủ được gật đầu nói, ngươi biết là tốt rồi. Ngày sau gọi thư an thạch tiểu tử kia không muốn luôn tới quấy rầy tố tâm, nếu không bị ta nhìn thấy một lần đánh một lần. Thiên vận tử cười cười, không nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn về phía không trung, đã thấy Diệp Vân cùng quân Nhược Lan như trước bốn trưởng dính sát ở một chỗ, toàn thân quang ảnh lừng lánh nếu như là tu vi chưa đủ, căn bản thấy không rõ hai người cảnh tượng, quang ảnh bên trong, Diệp Vân sắc mặt nghiêm trọng, hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể không ngừng vươn ra, nếu như là hơi có bông lỏng liền sẽ bị phía bên kia cái kia kỳ dị chân khí đánh vào trong cơ thể, chỉ sợ lập tức sẽ kinh mạch đứt gãy, cốt cách phá toái. người bên ngoài nhìn không ra, nhưng mà Diệp Vân lại có thể cảm thấy quân ngược lan bàn tay truyền đến chân khí cùng hắn chỗ biết hoàn toàn bất động. cái này cỗ chân khí ở trong mơ hồ có một cỗ kỳ dị hấp lực, hơn nữa có thể đem chân khí của mình nhanh chóng ăn mòn, nương theo lấy từng đạo khí tức kinh khủng tràn vào trong cơ thể. Nếu không phải linh hồn hắn cường đại, ý chí kiên định, chỉ là cái này khí tức kinh khủng liền đủ để cho hắn một thân tu vi triển khai không ra 8 phần. Diệp Vân chưa từng có bái kiến như thế chân khí, tại hắn trong nhận thức biết. Chân khí chưa làm bình thường chân khí cùng dị trùng chân khí, dị trùng chân khí có Lôi linh chi khí, Hỏa linh chi khí, Băng linh chi khí, Kim linh chi khí, Thổ linh chi khí, còn có một chút mặt khác dị trùng chân khí, nhưng mà ghi chép ở trong tuyệt đối không có giống quân nhược Lan giờ phút này công tới chân khí, tựa hồ có một tia tà ác, lại có một điểm minh ngông, có một tia ác ma u minh khí tức, nhưng có giống như có chút cương trực đại khí. Tóm lại, Diệp Vân chưa từng gặp qua hoặc là nghe qua xem qua như vậy chân khí, liền sách cổ ghi chép ở trong cũng không có nhìn thấy qua. Diệp Vân có thể cảm nhận được quân nhược lan chân khí kỳ thật cũng không tính quá mức hung hồn, cùng hắn so sánh với tài sản sản nhau trong lúc đó. Diệp Vân trong kim đan ẩn chứa ba đạo dị chủng linh khí, càng có kiếm ý thai nén trong đó, chân khí đôi bình phía dưới, hắn lực phá hoại kỳ thật muốn xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Nhưng mà dù vậy, Diệp Vân đối mặt quân nhược lan kỳ dị chân khí, còn không có bất luận cái gì phương pháp xử lý có thể vãn hồi cục diện, hắn có thể đến đối phương kỳ dị chân khí một chút theo trong lòng bàn tay bước tiến thân thể, mặc kệ hắn như thế nào ngăn cản. Tựa Hồ chưa có thực lực thăm dự, Diệp Vân sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạ. quân nhược lan chân khí tiến vào trong cơ thể đầu tiên liền để cho bàn tay của hắn đã mất đi chi giác, hơn nữa có thể chứng kiến trên bàn tay xuất hiện giống mạng nện tối sắc vân mảnh, một chút huyết tán, kéo dài tới tay trên cánh tay. Theo mạng nện huyết tán, cánh tay cũng bắt đầu mất đi chi giác, trong đó máu tựa hồ bị cắt đứt, kinh mạch bị bế tắc. Cơ bắp cùng cốt cách không có bất kỳ chi giác, đã hoàn toàn không thuộc về hắn điều khiển. Quân dược lan lạnh lùng nhìn xem hắn, Màu đỏ như máu con mắt càng phát ra quỷ dị, tựa hồ lúc sáng lúc tối mỗi một lần nói lên, liền có nhất đạo kỳ dị chân khí theo nàng trong lòng bàn tay tuôn ra, thông qua bàn tay rót vào Diệp Vân trong cơ thể. Diệp Vân trong nội tâm kinh hãi, nếu là như vậy xuống dưới, quân nhược lan phát ra kỳ dị chân khí sớm muộn gì sẽ chiếm theo toàn thân của hắn, đến lúc đó toàn thân đều là tối sắc mặn nẹn, mất đi lúc tức linh hồn phá thoái, đó là chân chính đã chết thần linh tiêu tan, chọn đời không được luân hồi. Lão tổ, người có thể tại. Diệp Vân gấp giọng quát lên, kiếm đạo Lão tổ đã sớm để ở trong mắt, tựa hồ tại Minh Tư khổ tưởng, nghe được Diệp Vân kêu gọi lúc này mới đáp lời. Ta tại, không nên gấp, Ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua như vậy kỳ dị chân khí. Diệp Vân tinh thần chấn động, hắn sở dĩ sốt ruột là vì hoàn toàn chưa từng nghe qua như vậy kỳ dị chân khí, căn bản không biết phá giải phương pháp. Bởi vì này chân khí cũng không tính cường đại, chẳng qua so với hắn hơi chút cường ra một ít, chỉ cần biết rằng cái này cái dạng gì chân khí, tự nhiên sẽ có đối kháng phương pháp xử lý. Cái này, kiếm đạo lao tổ trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, lập tức thay đổi vô cùng nghiêm trọng. Đây không phải chân khí, đây không phải chân khí à? Diệp Vân chấn động, thiếu chút nữa không khống chế được để cho quân ngự lan chân khí trên phạm vi lớn chui vào thân thể nghe nói như thế theo bản năng hỏi không phải chân khí đó là cái gì Diệp Vân không thể giải thích vì sao cái này rõ ràng chính là chân khí mặc dù có chút kỳ dị lại có thể cảm nhận được chân khí thành phần cái này hình như là vạn cổ lúc trước tiên ma đại chiến thời điểm xuất hiện qua ma khí nhưng là vừa không giống hoặc là nói mặc dù có ma khí cũng chỉ có một tia cơ bản hay vẫn là chân khí bất quá chân khí một khi không thuần túy rồi như vậy liền không còn là chân khí ma khí nhập vào cơ thể xâm chiếm chân khí như vậy những chân khí này sớm muộn gì sẽ biến thành ma khí kiếm đạo lao tổ thanh âm thay đổi vô cùng trọng mơ hồ có một tia kinh sợ Diệp Vân chưa từng có theo kiếm đạo lao tổ trong miệng nghe được dạng tâm tình, lao đầu tử luôn luôn cực kỳ tự kỷ, tự cho mình rất cao, chính là nguyên anh cảnh giống như hắn đều không để tại mắt ở bên trong. Nếu không phải thần hồn tiêu thốn, Diệp Vân thật sự còn muốn biết ngàn năm trước lao đầu tử rút cuộc là tu vi gì, thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh đều không để tại mắt ở trong. Chủ yếu nhất là kiếm đạo lao tổ dù là chỉ có một phần ba thần hồn, nhưng như cũ có được vô cùng nguyên bác chi thức, đối với tu hành nhận thức hoàn toàn siêu việt Diệp Vân biết rõ đấy bất luận kẻ nào, tại hắn xem ra, cho dù là thiên vận tử cùng vu khánh chi đều không thể cùng so sánh với. Nhưng mà giờ khắc này kiếm đạo lao tổ trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia kinh sợ, cái này triệt để phá vỡ rồi diệp vân đối với hắn nhận thức, lao đầu tử, đến cùng làm thế nào rồi? Ta như thế nào theo ngươi trong tiếng nói cảm nhận được một tia kinh sợ, kiếm đạo lao tổ thanh âm tiếp tục truyền đến, đương nhiên lại sợ, bên trong này thế nhưng là tích chứa một tia ma khí, ngươi có biết ma khí là cái gì? đó là tam giới ở trong rất lực lượng cường đại, ngươi thử nghĩ một chút tâm ma kiếp, tâm ma kỳ thật cũng là ma đầu một loại, nó chỗ nào cũng có, không chỗ nào không có, tại ngươi tu vi đến rồi trình độ nhất định liền không hề tiếng động xuất hiện, một lấy vô ý liền cho ngươi tẩu hỏa nhập ma. Tu Vi cố gắng hết sức phế. Ngươi nói đáng sợ không đáng sợ. Diệp Vân hít sâu một hơi, hắn vẫn cho là cái gọi là tâm ma chính là con đường tu hành bên trên xuất hiện tâm lý vấn đề, hoặc là thiên đạo đánh xuống kiếp nạn. Lại không thể tưởng được cái này tâm ma chính là ma đầu một loại, phế nhân tu vi đều nói tâm ma chính là thiên đạo kiếp nạn, là nhân loại tu sĩ theo mới ra đời thì có nghiệp chướng. Kỳ thật không phải vậy, cái này tâm ma chính là ma giới tại nhân giới lưu lại hạt giống, một khi bộc phát, có thể có thể làm cho ngươi hóa thân ma đầu, hoặc là trở thành ma giới khối lỗi. Kiếm đạo lao tổ tiếp tục nói. Diệp Vân gắt gao chống cự lại quân nhược lan tiến công nhưng trong lòng đều là khiếp sợ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tâm ma có thể sẽ làm cho người ta hóa thân ma đầu, trở thành ma giới khôi lỗi. tại sách cổ ghi chép ở bên trong, vạn năm trước tiên ma đại chiến, tiên nhân cùng yêu tộc, nhân tộc liên thủ mới đưa ma đầu xoắn giết sạch sẽ, chạy về ma giới. hơn nữa lấy đại thần thông liên thủ phong ấn thông đạo, trên đời này có lẽ cũng không có ma đầu tồn tại. thế nhưng là giờ phút này nghe kiếm đạo lão tổ theo như lời, ma giới có lẽ đem tâm ma lưu tại nhân giới, cho rằng tâm ma không chỗ nào không có, lại không có theo phát hiện, là tốt nhất hẳn giống. lão đầu tử. Ngươi nói là quân nhược lan trong cơ thể có được ma khí, nàng có thể là tâm ma điều khiển ma giới khôi lỗi. Diệp Vân có chút không tin, quân nhược lan tuy nhiên cao cao tại thượng, luôn luôn xem thường người khác, nhưng là từ tới không nghĩ tới nàng sẽ bị điều khiển, nhìn nàng làm việc nói chuyện, hoàn toàn không giống bị điều khiển bộ dạng. Vậy cũng chưa chắc. Nha đầu kia ta cũng nhìn không thấu nàng, nếu là có thể đem mặt khác hai đạo thần hồn tìm về, có lẽ còn có thể nhìn thấu thân thể nàng biến hóa cùng tu luyện công pháp thần thông, thậm chí có thể lợi dụng pháp bảo chứng kiến huyết mạch của nàng, có hay không có được ma tộc tâm ma huyết mạch. Bất quá bây giờ, đúng là cái gì cũng nhìn không thấu, nhưng mà ta có thể đủ khẳng định là Nhà đầu kia cũng không có bị điều khiển, hết thảy đều là nàng ý thức của mình trong nghệ sự tình. Kiếm đạo lao tổ thanh âm thay đổi càng phát ra ngưng trọng lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Diệp Vân chẳng qua chậm chạp một chút, lập tức trong mắt tinh mang hiện lên, tâm thần đại chấn. Lao tổ, ngươi nói là quân nhược lan có thể là ma giới người. Kiếm đạo lao tổ thanh âm mang theo một nụ cười khổ, có lẽ vậy, người nào lại biết đây? Diệp Vân im lặng im lặng, hắn nhìn lấy hai tay, cánh tay đã hoàn toàn bị tối sắc mạng nhện chiếm cứ, không được bao lâu liền sẽ đến vai của hắn bộ. Đạo này ma khí như thế nào mới có thể đem nó khu trừ? Diệp Vân cũng chỉ là khoảnh khắc thất thần, giờ này khắc này không được phép hắn thất thần phân tâm. Nếu không phải có thể đem ma khí khu trừ, như vậy hắn sẽ đã chết thần linh tiêu tan. Ngươi trong kim đan có được lôi đình áo nghĩa cùng thiên địa hỏa linh, nếu là có thể đem cùng hai đạo hoàn mỹ dung hợp ép sát, có lẽ có thể ngăn cản ma khí xâm lấn. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra. Diệp Vân nhướng mày, tiếp tục hỏi, trở ngại về sau đây, có thể ngăn cản một canh giờ, hai canh giờ, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản một ngày hai ngày? Kiếm đạo lão tổ cười nói, tự nhiên không cần ngăn cản một ngày hai ngày, nếu là ngươi có thể ngăn trở nàng hai canh giờ, chỉ sợ quân ngược lan chân khí trong cơ thể cũng sẽ hao hết tự nhiên sẽ ra ngoài ma khí chính là không chiến mà tiêu tan diệp vân nguyên bản khép hở hai mắt đột nhiên mở ra tinh mang lóe lên rồi biến mất quân ngược lan ngươi thực cho rằng luyện được một tia ma khí liền có thể đủ đánh bại ta sao nam mơ diệp vân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ thân niệm chìm vào kim đan hắn có chút thúc giục kim đan chỗ lôi đỉnh nhậm ẩm điện mang lửng lánh lại chứng kiến một hạt hỏa tinh theo kim đan ở chỗ sâu trong xuất hiện sau đó khẽ run lên hóa thành cuộn hỏa linh cùng lôi đỉnh dây dưa ở một chỗ chỉ cần lôi đỉnh cùng hỏa linh dung hợp rót vào trong cánh tay liền có thể đủ ngăn cản lại ma khí xâm lấn. Nhưng mà, khiến Diệp Vân có chút thất vọng chính mình, mặc kệ hắn như thế nào thúc dục, theo trong kim đan phân biệt lấy ra Lôi đỉnh cùng Hỏa linh rõ ràng cũng không thể đủ dung hợp, chẳng qua giao thoa ở một chỗ, không, có chút nào bài xích. Cần chân khí, ngươi bình thường chân khí. Kiếm đạo lao tổ thời khắc chú ý, nhìn đến đây vội vàng lên tiếng. Diệp Vân lúc này mới chợt hiểu, ba đạo dị trùng linh khí có thể tề tụ kim đan, hòa làm một thể, đó là bởi vì có chân khí làm chất xúc tác, trợ tể. Đem ba đạo dị linh khí đều dung hợp ở một chỗ, sau đó tại kiếm ý thúc dục dưới, nương tụ thành một quả chưa từng có ai có thể là hậu vô lai giả kim đan chân khí lập tức cùng lôi đỉnh cùng hỏa linh dung hợp ở một chỗ chẳng qua thoáng qua công phu ba đạo lực lượng hoàn mỹ dung hợp ngươi trong có ta ta trong có ngươi theo diệp vân kinh mạch bay thẳng cánh tay chỗ tối sát mạng nhện đã sắp đến diệp vân bả vai đột nhiên chân khí lao tới tối sát mạng nhện đột nhiên đỉnh chỉ đi về phía trước bước chân rút cuộc không cách nào tiến lên nửa bước mang theo ma khí chân khí xâm nhập bị ngăn cản chặn phím tắt trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trương sau phím tắt phản hồi đỉnh tạ Tà tàng thư giá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 Quy một chương 577, hết thể đều kết thúc. Ngang tay. Làm hai chữ này theo quân nhược lan trong miệng thốt ra thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Người nào cũng không biết đạo quân nhược lan vì sao phải lựa chọn ngang tay, rõ ràng thoạt nhìn nàng đã chiếm cứ một ít ưu thế, chỉ cần kéo dài nữa, thắng được tất nhiên là nàng. Mọi người chỉ thấy hai người lặng lặng đứng đấy, sau một lúc lâu, rõ ràng quân nhược lan nói xem như ngang tay, chẳng phân biệt được cao thấp. Sau một khắc, thần tú cung đệ tử một hồi hoan hô. Hồ. Ngang tay kết quả chính là Tam Trạng luận bản chính là Thần Tú cung thắng được. Nói rõ Thần Tú cung thế hệ trẻ tuổi tu vi chỉnh thể bên trên muốn vượt qua Phiêu miệu tông, có lẽ dùng không, có bao nhiêu năm, Thần Tú cung liền sẽ trở thành đại tần đế quốc đệ nhất tông môn, siêu việt Phiêu miệu tông. Mà ở Thần Tú điện ngoại, Thiên Vận tử cùng Thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi nhìn nhau cười cười, lại là một hồi thế hòa không phân thắng bại. Kể từ đó, hai tông tại Thánh Nhân Bí tàng lúc trước lần thứ nhất giao phòng, xem như rơi xuống màn che, Thần Tú cung hơn một chút. Bất quá, Vu Khánh Chi cùng Thiên Vận tử trong nội tâm rõ ràng, cái gọi là tiền được, hai thành thánh nhân bí cảnh số định mức, cái kia chỉ là nói giỡn mặc kệ cái kia một phương thua cũng sẽ không thừa nhận đều là dở trò vô lại có trời mới biết thánh nhân bí tàng ở trong lại có bao nhiêu bảo vật tồn tại có lẽ liền sẽ có làm cho cả đại tần đế quốc điên cuồng thiên tài địa bảo bất quá nếu như thắng dù là không chiếm được hai thành số định mức thực sự không có khả năng cứ để như vậy để cho phiêu miểu tông sống khá giả thành phó tông chủ thắng bại đã phân ngươi còn có gì lời nói thần tu cung chủ Vu Khánh Chi nhàn nhạt hỏi thành Dược Văn trên mặt đều là tức giận hắn chết chết nhìn chằm chằm vào quân Lan hồi lâu mới quát ai bảo ngươi nói là ngang tay hay sao ngươi có tư cách gì nói là ngang tay Người giờ phút này đại biểu chính là Phiêu Miểu Tông, rõ ràng thực lực cao hơn một bậc lại tự động nói là thế hòa không phân thắng bại, buông thai cho giành thắng lợi, thực sự là đáng xấu hổ. Hắn đã bị lửa giận làm cho hôn mê rồi ý nghĩ, tuy nhiên Thành dược Văn trong nội tâm cũng biết, cho dù là thua cũng không có khả năng thật sự cầm hai thành số định mức để làm tiền đặt cược, nhưng mà tất nhiên sẽ để cho thần tú cũng bắt lấy cái đuôi, chẳng trận vơ vét, nếu không tiền đặt cược đổi ý sự tình chuyên đi, Phiêu Miểu Tông tại đại tần đế quốc có thể nói thể diện quét dọn. Quan trọng nhất là, bởi vì thua trận chiến này, Thành Dực Văn trở lại Phiêu Tông tất nhiên muốn thừa nhận lôi đỉnh chi nô hắn ở đây phiêu miệu tông bên trong cũng chỉ là một cái phó tông chủ tuy nhiên coi như đạt được tông chủ cùng thái thượng trưởng lão coi trọng nhưng mà sau sự việc lần này chỉ sợ ngày sau thời gian sẽ không sống khá giả những người đối với vị trí hắn nhìn chằm chằm các trưởng lão khác nói không chừng liền sẽ thừa cơ làm loạn đến lúc đó chỉ sợ phó tông chủ vị trí khó giữ được không nói còn có thể triệt để đứng sang bên cạnh trở thành biên giới người thành dược văn giận không kiềm được gắt gao nhìn chằm chằm vào quân như lan nếu như cô bé này không phải đến từ nguyện thần cung chỉ sợ hắn giờ phút này liền bay thẳng mà lên một bàn tay đem nàng tung bay đi ra ngoài đệ tử như vậy muốn tới làm gì dùng Nhưng mà, quân Nhược Lan chính là Nguyệt Thần Cung đi vào phiêu miệu tông rèn luyện tu hành đệ tử, thân phận tôn sùng chính là tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão cũng phải cho nàng vài phần mặt mũi. Trong tông công pháp, tu luyện tài nguyên tùy nàng chọn lựa. Bất quá quân Nhược Lan rõ ràng còn chứng mắt, từ nơi này phương diện cũng có thể nhìn ra quân Nhược Lan tại Nguyệt Thần Cung ở trong địa vị sẽ không quá thấp, thậm chí rất cao. Nếu là Nguyệt Thần Cung trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ đệ tử, như vậy phiêu miệu tông lại có thể cầm nàng thế nào đây? Một khi có chỗ tổn thương, dẫn Nguyệt Thần Cung lôi đỉnh chi nộ, chỉ sợ toàn bộ phiêu miệu tông đều theo trên phiến đại lục này biến mất. Sưng sững rồi vạn năm bát đại tông môn lại có người nào là dễ treo đây này? không có, một cái đều không có. tại bát đại tông môn trong mắt, đừng nói phiêu miểu tông, chính là toàn bộ đại tần đế quốc chỉ sợ cũng không có bất kỳ phân lượng. nếu có lợi ích liên lụy, chỉ sợ lập tức là có thể đem đại tần đế quốc xóa đi. quả nhiên quân ngược lan nghe vậy chẳng qua đôi mi thanh tú cao lại, tật mắt lạnh lùng xem ra. ta nói thế hòa không phân thắng bại chính là thế hòa không phân thắng bại. diệp vân tu vi trong nội tâm của ta rõ ràng, tại lạc Lôi Cốc ở trong cũng đã đã giao thủ, lần kia cũng là thế hòa không phân thắng bại. lần này nếu như ta giết không được hắn, đương nhiên phải không phần cao thấp. người. Ngươi có biết lần này tỷ thí bực nào trọng yếu? Công việc bí tàng." Thanh Dược Văn khẽ giật mình, tức giận quát lên. "Bí tàng? Thánh nhân bí tàng sao? Địa phương nhỏ bé thánh nhân lại có thể đủ có vật gì tốt, thực cho rằng thiên hạ thánh nhân cũng giống nhau sao?" Quân nhược Lan nhàn nhạt, nhạt nói ra, trên mặt đẹp hiện lên một tia khinh thường. Thanh Dược Văn không khỏi tiếng nói chỉ trệ, "Địa phương nhỏ bé thánh nhân có thể có vật gì tốt?" Những lời này nói để cho hắn thiếu chút nữa một cái giả huyết phun ra. Nhìn Trung đại tần đế quốc ngàn năm qua, lại xuất hiện qua vài tên thánh nhân, hầu như không có. Mỗi một ga thánh nhân cũng cực kỳ không dễ chính là tùy ý luyện chế một ít pháp bảo liền đầy đủ nguyên anh cảnh tu sĩ sử dụng chớ nói chi là thánh nhân lưu lại thuế phàm cản ngộ kỳ thật đối với phiêu miệu tông cùng thần tú cung cao tầng như là thiên vận tử cùng vu khánh chi đáng người bảo vật hoặc là đan dược ngược lại không là trọng yếu nhất bọn hắn muốn chính là thánh nhân khả năng lưu lại thuế phàm cản ngộ tại nguyên anh cảnh định phong trùng kích địa tiên cảnh thời điểm lĩnh ngộ ghi chép lại thiên địa biến hóa lưu chí con đường trải qua nếu là có thể đạt được như vậy một phần kinh nghiệm như vậy ngày sau trùng kích địa tiên cảnh thời điểm tất nhiên sẽ thay đổi tương đối dễ dàng một chút xác suất thành công cũng lớn hơn một chút bất quá như vậy kinh nghiệm lời tuyên bố cực kỳ hiếm thấy Tông môn qua lại tuy nhiên cũng có thánh nhân, nhưng cực nhỏ có loại kinh nghiệm này, lời tuyên bố lưu truyền tới nay, dù sao mỗi người đối với thiên đạo lĩnh ngộ đều là bất đồng. Mà mỗi một gã thánh nhân cũng rất ít lại bình yên rời đi, hầu như đều là trong chiến đấu tử vong, không có thời gian lại lưu lại những thứ này. Mà ngàn năm trước Tiên kiếm tông vị này thánh nhân lại có chút bất đồng, hắn ở đây bản thân bị trọng thương về sau mới hao phí tinh huyết, thọ nguyên, bố trí cái này bị tàn, vì chính là Tiên kiếm tông hậu nhân có thể có được bên trong còn sót lại bảo vật cùng công pháp, có thể vì Tiên kiếm tông báo thủ. Kể từ đó người này thánh nhân rất có thể liền để lại nguyên anh cảnh trùng kích địa tiên cảnh thời điểm càng nộ. Dù sao hắn phải đợi đệ tử tất nhiên sẽ tu luyện công pháp của hắn, hấp thu kinh nghiệm của hắn, đợi đến lúc trùng kích địa tiên cảnh thời điểm, bao nhiêu cũng sẽ có mượn. Thiên vận tử cùng Vu Khánh Chi bọn hắn muốn chính là phần này càng nộ. Nếu như có thể đạt được phần này càng nộ, như vậy những vật khác toàn bộ vứt bỏ đối với bọn hắn mà nói cũng không tiếc. Chỉ cần thuế phàm thành công, trở thành thánh nhân, như vậy phóng nhãn toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, lại có bao nhiêu thứ đồ vật là không chiếm được đây này? Không có, hầu như không có. Thành tông chủ, ngươi thật sự thực sự cho là nếu như là thắng được. Thần tú cung hội giao ra cái kia hai thành số định mức sao?" Quân Ngược Lan lạnh lùng nói, "Tự nhiên sẽ không ngươi thắng được về sau cũng là thế hòa không phân thắng bại, hai không thiếu nợ nhau mà thôi." Thành Dược Văn không biết đạo Quân Ngược Lan nói thế ý gì, theo bản năng trả lời, "Ta đây nhận thua hoặc là chiến bằng về sau, Phiêu Miểu Tông sẽ đem cái này hai thành số định mức giao ra đi không?" Quân Ngược Lan lại hỏi. Thành Dược Văn nhất thời nghẹn lời, hắn đương nhiên trong nội tâm rõ ràng, bất kể như thế nào cái này hai thành số định mức chắc là sẽ không giao ra đi đấy, nhưng lại lại không có pháp ở trước mặt đông đảo quần chúng nói ra, chỉ có thể giả bộ như không có nghe được. Đương nhiên sẽ không địa phương nhỏ bé thánh nhân cũng là thánh nhân, trong đó tất nhiên có các người tha thiết ước mơ đồ vật. Hôm nay chính là Phiêu miệu Tông toàn thắng, Thần tú Cung cũng sẽ không đem cái này hai thành số định mức giao ra đây. Cho nên lần này luận bàn cũng chỉ là cho đùa, mọi người giải trí một chút mà thôi." Quân Nhược Lan chứng kiến Thành Dược Văn không nói lời nào, cười cười nói tiếp, "Thiên vận tử cùng Vu Khánh Chi đám người tự nhiên biết như vậy đạo lý, nhưng mà bọn hắn từng cái đều thân chức vị cao, lời nói và việc làm đại biểu cho Thần tú Cung, mà Thành Dược Văn cũng giống như vậy, hắn là phó tông chủ, tự nhiên là đại biểu cho Phiêu miệu Tông, lại làm sao có thể đem loại lời này công khai nói ra?" mấy người hai mặt nhìn nhau, lại cũng chỉ có thể cười khổ. Quân Nhược Lan cái này đến từ Nguyệt Thần Cung Nữ Hải chính là như vậy không nói quý cũ, nàng cũng không cần dạng Đại Tần Đế Quốc quý cũ, ai cũng không dám động nàng. Nếu không Nguyệt Thần Cung lửa giận, chính là Đại Tần Đế Quốc tu sĩ liên hợp ở một chỗ, cũng không có khả năng ngăn cản. Quân Nhược Lan mắt nhìn Diệp Vân, chậm rãi nói: Diệp Vân, sau ngày hôm nay ta khả năng liền muốn trở lại Nguyệt Thần Cung, cái gọi là Thánh Nhân Bí Tàng ta cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngươi ngày sau nếu là có cơ duyên, liền tới Nguyệt Thần Cung tìm ta, có lẽ có thể mang cho ngươi một phen tạo hóa. Diệp Vân khẽ giật mình, vô thức mà hỏi thăm ngươi cứ để như vậy rời đi ta như thế nào tìm ngươi nguyệt thần cung tại đông tại tây ta cũng không rõ ràng quân ngược lan nhìn hắn một cái nếu không phải diệp vân xem thấu trong cơ thể nàng ẩn chứa ma khí mà nàng cũng không muốn đơn giản mạo hiểm chọc giận diệp vân giờ phút này căn bản sẽ không có bất kỳ sắc mặt tốt nhìn này cái trong ngọc giản có tiến về trước nguyệt thần cung ghi chép ngươi xem sau liền hủy chắc hẳn không có người dám bước bách đem ngươi lộ tuyến giao ra đây quân ngược lan đưa tay một điểm quang ảnh hiện lên một quả ngọc giản rơi vào diệp vân trước người diệp vân con mắt híp lại đưa tay nắm lên lại cảm thấy trong ngọc giản nhất đạo tin tức tự nhiên mà vậy nay nhập vào cơ thể bên trong, rơi vào trong óc. Trong óc nhất đạo quang ảnh cũng không phải quân ngược lan theo như lời lộ tuyến đồ, mà là một bộ đồ án. Diệp vân cũng không thể đủ nhìn ra đồ ở trong bức tranh cái gì, nhưng mà Diệp vân trong nội tâm rõ ràng, quân ngược lan đưa cho nguyệt thần cung đồ án chắc có lẽ không sai. Đồ án bên trong tiên khí bao hàm lượng ảnh, mặc dù chỉ là một bức đồ, nhưng có một cỗ uy áp lăng lệ ác liệt lao đến, nếu không phải Diệp vân linh hồn cường đại, chỉ là cái này cỗ uy áp đều có thể ảnh hưởng thần hồn của hắn. Ngày sau lúc rảnh rỗi, ta định đi tìm ngươi. Diệp vân gật gật đầu. Quân Nhược Lan trên người có quá nhiều bí mật, đưa tới Diệp Vân Mãnh Liệt hiếu kỳ. Quân Nhược Lan gật gật đầu, thân hình đột nhiên lướt trên, hướng phía Vân Hải ở chỗ sâu trong bay đi, qua trong dây lát rõ ràng liền biến mất vô tung, đầu lưu lại một đạo thanh âm truyền đến. "Thành phó tông chủ, ta trở lại nguyệt thần cũng rồi." Không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thái lời nói, Quân Nhược Lan cứ để như vậy bay vút dựng lên, biến mất tại Vân Hải ở chỗ sâu trong. Thành Dược Văn ngơ ngác nhìn xem Vân Hải, hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại con Nhược Lan đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn hầu như không thể tin con mắt thấy đây hết thảy. Quân Nhược Lan thế nhưng là hắn mang đến Thần Tu Cung, nhưng bây giờ không minh bạch tiêu sái rồi. Sau khi trở về như thế nào giao cho. Huống hổ, tỷ thí lần này phiêu miệu tông thất bại thảm hại, mặc kệ mộ dung vô tình bọn họ là hay không thực lực không phải. Sau cùng đại bộ phận trách nhiệm đều muốn từ Thành Dược Văn tới gánh chịu. Dù sao lần này tỷ thí tuy nhiên sớm có dự mưu, nhưng mà khống chế đúng là hắn. Sau khi trở về phải chịu trách nhiệm cũng là hắn. Nguyệt Thần Cung đệ tử. Quân Nhược Lan a Quân Nhược Lan, ngươi thật đúng là không có đem ta để ở trong mắt. Thành Dược Văn nghiến răng nghiến lợi, tức giận quát lên. Sư tôn, thương diệp khôi phục không sai biệt lắm tại thành dược văn sau lưng thấp giọng hô thành dược văn vốn là một bụng nộ khí không có chỗ phát tiết nghe vậy đưa tay một chưởng vô vào thương diệp trên người trực tiếp đưa hắn đánh chính là bay rất ra ngoài máu tươi từ trong miệng phun ra rơi đầy đất thương diệp trong mắt đều là khó có thể tin hắn thế trên mặt đất tre ngực nhìn về phía thành dược văn lại chỉ chứng kiến bóng lưng hắn không thể tin vẫn đối với hắn yêu thương phải phép thậm chí là cường triệu tới cực điểm sư tôn có thể lại không nói một lời liền trực tiếp đưa hắn đánh chính là bay rất ra ngoài miệng phun tiên huyết trọng thương ngã xuống đất Thành Dược Văn có chút quay đầu, ánh mắt xéo qua đảo qua Thương Diệp. Tại hắn xem ra, ngoại trừ Quân Nhược Lan bên ngoài, chính là bởi vì Thương Diệp không có chiến thắng Âm Tố Tâm. Cho hắn cho mượn phiêu miệu tông trí bảo xuất hiện đều không có có thể thu thập hết Âm Tố Tâm, còn có cái gì hữu dụng? Mộ Dung vô tình thật sự thực lực cùng Thư An Thạch có chút chỉ lệch, tuy nhiên hai người bất phân thắng bại, nhưng mà tái chiến xuống dưới, đích thật là Thư An Thạch lại hơi chiếm thượng phong. Mà Quân Nhược Lan cùng Diệp Văn cuộc chiến lại hoàn toàn không bị hắn khống chế, Quân Nhược Lan tại chiếm cứ ưu thế dưới tình huống rõ ràng nói thẳng bất phân thắng bại, chẳng phân biệt được cao thấp, căn bản không có đưa hắn cái này phó tông chủ để ở trong mắt. Giờ phút này hai yến o thua, sau khi trở về tất nhiên sẽ nhận lấy thật lớn trách phạt, không biết Phiêu miệu Tông muốn nỗ lực cái dạng gì một cái giá lớn mới có thể đem Thánh Nhân Bí Tàng hai thành số định mức làm cho lại mất. Thành Dược Văn mắt nhìn xuống ái vài chục năm đệ tử Thương Diệp, chỉ cảm thấy tiểu tử này quá không hăng hái tranh giành, nếu là có thể không thi triển đánh lén đem âm tố tâm đánh bại lời nói, chuyến hôm nay làm sao về phần đến loại tình trạng này. Thương Diệp chỉ cần thắng được, Thành Dược Văn trở về liền sẽ không nhận lấy trách phạt, dù sao cũng là đánh ngang, không cần có bất kỳ triệt pháp. Sư tôn. Thương Diệp không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Thành Dược Văn, tiếng nói run rẩy. Hắn tuy nhiên tu vi chắc tuyệt, nhưng mà dù sao vẫn là cái 14, 15 tuổi thiếu niên, giờ phút này đột nhiên bị lần nữa thay đổi, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận. Im miệng, chờ ta trở về sẽ tiếp tục hỏi ngươi sau." Thành Dược Văn tức giận quát lên. Thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi nhìn xem một màn này chế cười, chậm rãi nói, "Thành phó tông chủ, tỉ thí như là đã chấm dứt, sau cùng một trận chiến quân Như Lan cùng ta Thần Tú cung tuyệt tâm phong đệ tử Diệp Vân bất phân thắng bại, như vậy tam tràng ước chiến tổng thể mà nói, đúng là ta Thần Tú cung thắng được, thánh nhân bí tàng hai thành số định mức, vậy từ chối thì bất kính rồi." Thành Dược Văn sắc mặt khẽ biến, ngượng ngùng nói: "Cái này hai thành số định mức tuy nói là ước định tốt, nhưng mà công việc trọng đại, ta không làm chủ được. Cần trở lại trong tông bẩm báo tông chủ đại nhân về sau, làm tiếp định đoạn, đến lúc đó tông chủ đại nhân tất nhiên sẽ cùng với cung chủ liên hệ." Vũ Khánh Chi thản nhiên nói, như thế nói đến, thành phố tông chủ là không phải là muốn quy nợ. Thành Dược Văn như thế nào dám nói quy nợ? Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thất bại, cho nên cũng không có suy nghĩ qua thua về sau làm sao bây giờ. Hơn nữa thật sự là hắn cũng không làm chủ được. Ta Phiêu Tông chính là đại tần đế quốc đệ nhất tông môn, tự nhiên sẽ không làm quy nợ loại chuyện này bất quá hoàn toàn chính xác công việc trọng đại cần tông chủ đại nhân cùng với cung chủ ngươi liên hệ tiến hành thương nghị sau đó mới có thể làm ra cuối cùng quyết định đây cũng không phải là ta có thể đủ khống chế gặp ta liền phản hồi phiêu miệu tông đem sự tình ngọn nguồn bẩm báo tông chủ cùng thái thượng trưởng lão thành dược văn khỏe miệng co giật chịu đựng nộ khí nói ra vũ khánh chi mỉm cười nói cũng được thành phó tông chủ nói cũng có đạo lý như vậy đi ngươi lập xuống chứng từ sau đó ta liền phái người tùy ngươi phản hồi phiêu tông về phần thánh nhân bí tàng số định mức vậy này sau hay nói thành dược văn sắc mặt có chút lúng túng Hắn vốn chỉ là nghĩ một mình phản hồi, sau đó có thể đem Hắc Bạch điên đảo, nếu như là Vu Khánh Chi phải người cùng hắn trở về, như vậy làm sơ so với là có thể biết Hắc Bạch có hay không điên đảo. Bất quá, Thành Dược Văn cũng không có cách nào, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đủ tất chịu. Như thế tốt lắm, không biết vị nào sư huynh tùy ta tiến về trước Phiêu Miểu Tông. Thành Dược Văn chắp chắp tay, thoạt nhìn rất là khách khí. Vu Khánh Chi ánh mắt nhìn đi, rơi vào Thiên Vận Tử trên người. Thiên Vận Tử con mắt có chút mở ra, tinh mang lóe lên rồi biến mất. Đã như vậy, tọa cùng ngươi đi một chuyến là được. Thiên Vận Tử thanh âm nhàn nhạt, nhạt hướng về Diệp Vân vẫy tay.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 đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới chân đầu tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ vedut vedut vedut v... v... đi hào thừa cạn nét còn gì gì tất ký hiệu bản quyền hai nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập rẻ sờt vén quy một chương 578 tu đạo hiệu biết mới thành dược văn nguyên bản còn muốn nếu như là một gã bình thường trưởng láo tiến về trước phiêu miệu tông lời nói đến lúc đó còn có một lời nói tới nói sạo nhưng mà làm hắn nhìn đến tiến về trước phiêu miệu tông lại là thiên vật tử nhưng lại muốn dẫn lấy gì vân hắn liền không nói Thiên Vận Tử chẳng những tu vi cực cao, được xưng Đại Tần trong Đế Quốc tiếp cận nhất Thánh Nhân Nguyên Anh Cảnh Đỉnh Phong, địa vị của hắn cũng là cực cao, chính là Hoàng thất thấy hắn cũng phải làm cho vài phần mặt mũi. Dù sao tại nơi này Thánh Nhân thưa thất trong quốc gia, Nguyên Anh Cảnh Đỉnh Phong hầu như chính là chiến lược đỉnh phong. Nói một cách khác, thần thú cung sở dĩ có thể một mực sừng sững tại Đại Tần Đế quốc bài danh thứ hai trên vị trí, ngoại trừ ẩn giấu thực lực ngoại, cũng là bởi vì Thiên Vận Tử cùng Vu Khánh Chi tồn tại. Hai người đều là Nguyên Anh Cảnh Đỉnh Phong, nhưng mà Thiên Vận Tử tu vi càng mạnh hơn nữa một ít. Giờ phút này Thiên Vận Tử muốn dẫn lấy Diệp Vân tiến về trước Phiêu miệu Tông, như vậy hôm nay chỗ chuyện phát sinh đem không có chút nào giấu giếm bị nói ra, Thành Dược Vân tự nhiên sẽ nhận lấy thật lớn trách phạt. Thành Dược Vân không nguyện ý, nhưng mà hắn không có biện pháp, sự tình phát triển đã không bị hắn khống chế. Đã như vậy, chúng ta đây lập tức lên đường. Thành Dược Vân không có biện pháp, thầm nghĩ mau rời khỏi Thần Tu Cung. Không nổi, hôm nay sắp trời đã tối, ngày mai ra lại phát ra tỉ thí chấm dứt, ta còn cần chiếu cố một ít quý cũ, không phải vậy Diệp Vân đến rồi Phiêu miệu Tông xúc phạm ngươi rồi tông quy tắc, cái kia quy không tốt. Thiên Vận Tử vẫy vẫy tay, tiến về trước phiêu miệu tông lại không phải đi du lịch, chính là đuổi theo lấy lợi ích, tất nhiên lại có chút phiền phức, tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. thanh dược văn tự nhiên không dám nói thêm cái gì, hắn suy nghĩ một chút vừa rồi muốn lập tức đi ngay cũng hoàn toàn chính xác xúc động, chuyện cho tới bây giờ hay là muốn làm chút ít chuẩn bị, sau khi trở về phải nghĩ biện pháp đem trách nhiệm đổ lên quân lược lan trên người. được, hắn mang theo thương diệp cùng mộ dung vô tình liền muốn tiến về trước thần tú điện thiên viện phòng trọ. thanh trưởng lão, ta cùng với diệp vân hồi lâu không thấy, hôm nay vừa thấy, nhất định phải thật tốt nói chuyện. mộ dung vô tình nói ra, không được, nơi đây chính là thần tú cung. Ngươi thân là ta phiêu miệu tông đệ tử, làm sao có thể đủ tùy ý đi đi lại lại? Huống hồ thánh nhân bí tàng mở ra sắp tới, ngươi chính là phiêu miệu tông tinh nhuệ đệ tử, biết rất nhiều cơ mật, vạn nhất tiết lộ, người nào gánh trách nhiệm này? Thành Dược Văn tiếng nói nghiêm khắc, trực tiếp tự tuyệt. Mộ Dung vô tình sắc mặt lạnh lùng, nói, thành trưởng lão không khỏi cũng quá bất cận nhân tình, ta chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, cũng không phải muốn ngươi cho phép. Mộ Dung vô tình nhân vật bậc nào, loại thiên phú này tuyệt luân thế hệ từng cái đều là rất có tính cách. Huống hồ Mộ Dung vô tình đối với đạo lý đối nhân xử thế vốn cũng không quan tâm, hắn ở đây liên quan đến chỉ có tu luyện. Diệp Vân chính là cùng hắn cùng nhau theo Tấn Quốc xuất hiện, ước chừng sắp một năm không có gặp mặt. Hai người tu vi lại tăng lên cực nhanh, đặc biệt là Mộ Dung vô tình rời đi Tấn Quốc thời điểm có lẽ mới thành tựu Kim Đan. một năm không đến thời gian, không biết cầm giữ có bao nhiêu đại khí vận, đại cơ duyên. Rõ ràng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới Kim Đan cảnh đỉnh phong, hơn nữa thực lực chân chính có thể cùng Nguyên Anh cảnh tam trọng tứ trọng lao tổ chống lại, đây quả thực là khó có thể tin. Nếu không phải thần tú cung ở trong liền có một cái thư an thạch, Diệp Vân là quả quyết sẽ không tin tưởng đấy. Diệp Vân nhìn xem Mộ Dung vô tình đi tới, trong lòng cũng là có chút kích động. Hắn vẫn cảm thấy chính mình có được tiên ma trì tâm, tẩy tủy phân bao, cải thiện thể chất, tăng lên thiên phú, gian luyện rồi linh hồn, này mới khiến hắn có được như thế tu vi. Bất quá khi chứng kiến Mộ Dung vô tình tu vi tăng lên nhanh như vậy, một năm thời gian theo kim đan cảnh nhất trọng tu luyện tới kim đan cảnh thất trọng đỉnh phong, tốc độ như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ nghìn năm qua toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng không có xuất hiện qua. Đây mới thực sự là tu luyện thiên tài, thiên phú không người có thể so với. Diệp Vân mơ hồ có cảm giác cảm giác, Mộ Dung vô tình thiên phú có lẽ vẫn còn ở thư An Thạch phía trên, nhưng mà ngưng tụ thành kim đan thời gian còn thiếu. Cho nên đồng dạng là thất trọng đỉnh phong, so với thư An Thạch thoáng kém một ít. Nếu như là xa hơn sau tu luyện, hai người hiển nhiên đều rất nhanh sẽ phá đan sinh anh, thành tựu nguyên anh cảnh, đến lúc đó có lẽ Mộ Dung Vô Tình trùng kích nguyên anh ngũ trọng có thể so với thư An Thạch nhanh lên một ít. Đây chính là thiên phú chính lệnh, Mộ Dung Vô Tình thiên phú còn mạnh hơn ra một chút. Vô Tình đại ca." Diệp Vân nên đón tiếp lấy. Mộ Dung Vô Tình cười lớn đi tới, cùng Diệp Vân tới cái ghế ôm, sau đó vung ra vô, vô bờ vai của hắn. "Diệp Vân, không thể tưởng được có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Ngày đó đại ca ngươi vội vàng mà đi." thậm chí đều không có có thể gặp mặt một lần, còn tưởng rằng kiếp này gặp lại sẽ rất khó khăn, không thể tưởng được một năm vẫn chưa tới, chúng ta lại gặp nhau." Diệp Vân cũng là kích động nói ra. Nói rất dài dòng, "Đêm nay chúng ta ngủ chung, ta cùng với ngươi hảo hảo tâm sự." Mộ Dung Vô Tình tầm mắt có chút đảo qua bốn phía, vừa cười vừa nói, "Diệp Vân bực nào thông minh, tự nhiên nghe được ra hắn ý trong lời nói, liền gật đầu, cười nói, "Đó là tự nhiên. Nếu như huynh đệ gặp lại, đương nhiên muốn hảo hảo nói chuyện, nếu không phải thời gian chặt chẽ, ta nhưng thật ra muốn cùng Vô Tình đại ca tụ họp bên trên 17 18 mặt trời." Mộ Dung Vô Tình cười ha ha, nói, "Vậy cũng không cần." lần đi phiêu miểu tông cũng có 3 ngày lộ trình trên đường đi chúng ta tự nhiên có thể nhiều tâm sự huynh hồ nếu như biết huynh đệ chỗ như vậy ngày sau vi huynh có thể đến đây thần tu cung hoặc là ngươi tới phiêu miểu tông cũng vậy nếu không nữa thì chúng ta có thể cùng đi ra rèn luyện tăng lên tu vi diệp vân trong mắt tinh mang hiện lên gật gật đầu nói đó là không thể tốt hơn rồi thành dược văn chứng kiến mộ dung vô tình căn bản không có đưa hắn lời nói để ở trong lòng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc quay đầu liền đi hướng diệp vân cùng diệp vân hỗ trợ trò chuyện thật vui thòi nhìn cảm tình vô cùng tốt Thành Dược Văn sắc mặt âm trầm, những mày trong mắt âm độc chi ý rẽ lên, sắc ý chợt lóe lên. Thương Diệp đứng ở phía sau hắn, trước ngực trên và táo đều là vết máu, hắn mắt lạnh nhìn Thành Dược Văn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tuyệt Tâm Phong phía sau núi tiểu viện, Diệp Vân cùng Mộ Dung vô tình ngồi đối diện nhau, Thần Vũ thiếu vương cùng đồng đồng ngay tại bên ngoài viện, hai tên gia hỏa hiện tại lại tốt cực kỳ khủng khiếp, tụ cùng một chỗ không biết nghĩ cái quỷ gì tâm tư. Diệp Vân sư đệ, không thể tưởng được ngươi rõ ràng đi vào mà đến Thần Tu Cung, hơn nữa trở thành Thiên vận tử quan môn đệ tử, nhưng thật ra ra ngoài ý định, ngươi có biết Thiên vận tử tại Đại Tần đế quốc có hạng gì thanh danh? hắn được trở thành tiếp cận nhất thánh nhân nguyên anh cảnh lão tổ khoảng cách thuế phạm chẳng qua nửa bước xa mộ dung vô tình đánh giá bốn phía sau đó vừa cười vừa nói diệp vân gật gật đầu nói ta cũng có nghe thấy chẳng qua tương truyền thuế phạm thành thánh cực kỳ khó khăn nghìn năm qua giống như chưa từng nghe qua có mấy người thành thánh mộ dung vô tình cười nói đây chẳng qua là đồn đại thánh nhân tuy nhiên cực kỳ thưa thớt nhưng là vừa làm sao có thể nghìn năm qua không ai có thể thành thánh đây khỏi cần phải nói chính là thần tú cung cùng phiêu tông còn có hoàng thất liền có thánh nhân tồn tại chẳng qua số lượng không biết đúng là bởi vì có những thánh nhân này tồn tại tam đại thế lực mới có thể một mực đem không toàn bộ đại tần đế quốc tu đạo giới, vàng không mà nói kiến nhiều cắn chết voi mặt khác tông môn như thế nào cam tâm tam đại thế lực nắm trong tay đại bộ phận tài nguyên diệp vân đồng tử co rút lại kinh sợ tiếng hỏi chính là thần tú cung cũng có thánh nhân tồn tại mộ dung vô tình gật đầu nói đó là tự nhiên có lẽ còn không chỉ một gã diệp vân im lặng im lặng nếu chỉ có vậy lời nói có thánh nhân tồn tại như vậy đối với hoàng thất phán đoán muốn sửa chữa một chút ngày sau muốn đi vào hoàng cung tìm kiếm kiếm đạo lao tổ đạo thứ ba thần hồn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy hơn nữa Thánh nhân bí tàng bên trong ai biết sẽ có cái gì, nếu như là tam đại thế lực thánh nhân ra tay can thiệp lời nói, có hay không lại sẽ xuất hiện rất nhiều biến hóa. Mộ Dung Vô Tình tựa hồ đoán được Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ, nói: "Ngươi thế nhưng là cảm thấy thánh nhân sẽ ra tay can thiệp thánh nhân bí tàng mở ra. Yên tâm đi, Tiên kiếm tông thánh nhân bí tàng căn bản không vào được chính thức thánh nhân pháp nhãn, một khi thuế phạm thành thánh, như vậy thế gian hết thể cũng không sao cả, trừ phi tông môn đến rồi khẩn cấp trước mắt, nếu không bọn hắn căn bản sẽ không ra, thánh nhân, có thánh nhân thế giới." Diệp Vân đột nhiên đứng lên, trong mắt tinh mang lóe lên, tại Mộ Dung Vô Tình trước mặt hắn không cần che lấp. Thánh nhân có thánh nhân thế giới. Những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại còn có rất nhiều thánh nhân? Diệp Vân trong nội tâm kinh ngạc, đem nghi hoặc hỏi lên. Mộ Dung vô tình không khỏi cười cười, nói, cái kia làm sao có thể? Ta là nói thánh nhân thấy thế giới cùng chúng ta thấy bất động, bọn hắn thấy là cao hơn cấp độ, không có thuế phạm tu sĩ căn bản không trong mắt bọn họ. Bọn hắn cái kia cấp độ, chỉ có chờ chúng ta tu vi đến rồi Nguyên Anh cảnh định phong, có lẽ mới có tư cách đi đột vào. Diệp Vân gật gật đầu, nguyên lai like là giải thích như vậy. Hắn còn tưởng rằng thánh nhân sẽ có rất nhiều, giữa bọn họ lừa dối đuôi tới, tạo thành thế giới của mình. Nếu như là như vậy, chẳng phải là thánh nhân nhiều như chó, làm cho người rất kinh hãi. Bất quá trợn tưởng tượng, ý nghĩ này liền biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ Đại tần đế quốc, nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên lão tổ đều không có bao nhiêu, lại làm sao có thể sẽ có rất nhiều thánh nhân đây? Chắc hẳn chính là Nguyệt Thần cung chỗ quản hạt trong phạm vi, thánh nhân cũng cũng ít khi thấy. Tựa như đồng đồng theo như lợi, mặc dù tại Trung Châu Lăng Tiêu thành, nhìn hơn cũng chỉ là nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên lão tổ, mà thánh nhân cũng sẽ không có quá nhiều. Đúng rồi, Vô Tình đại ca. Hiện tại đã rời xa Tân Quốc, ta và ngươi liền không cần tiếp tục lấy sư huynh đệ nghĩa xưng ta gọi ngươi vô tình đại ca là được. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Mộ Dung vô tình tự nhiên biết Diệp Vân có ý tứ gì. Nếu như là hai người sư huynh đệ tương xứng, như vậy tất nhiên sẽ làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đến lúc đó vạn nhất ngược dòng tìm hiểu xuất hiện, hai người chính là bắt đầu từ Tấn Quốc Thiên Kiếm Tông, mà Thiên Kiếm Tông chính là ngàn năm trước tung hành đại tần đế quốc Thiên Kiếm Tông Dương nghiệt tạo thành. Kia phiền vãi liền lớn hơn. Thút, ta cũng đang có ý này. Mộ Dung vô tình gật gật đầu. Vô, vô Diệp Vân bả vai. Vô tình đại ca, ta nhớ được ngươi ly khai thời điểm có lẽ còn không có ngưng tụ thành kim đan, có lẽ là vừa mới ngưng tụ, mới không đến một năm thời gian. Người rõ ràng đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong, tốc độ như vậy thật là làm ta xấu hổ, quá là nhanh a! Diệp Vân nhìn xem Mộ Dung vô tình, gia hỏa này mới là thiên tài ở trong yêu người ta. Mộ Dung vô tình mỉm cười, nói: Tu vi của ta kỳ thật đã sớm có thể đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong, chẳng qua một mực cấm chế. Về sau hỏa vân thánh giả xuất hiện để cho ta rõ ràng, cực độ áp chế tu vi là sẽ vô dụng thôi. Đem mỗi một bước muốn tu luyện đến viên mãn là không thể nào đấy, chính là vi phạm thiên đạo pháp tắc. Phải biết rằng nguyệt có âm tình cho quyết, thiên đạo cũng có khuyết điểm. Nếu như là hết thảy hoàn mỹ viên mãn, liền không có vạn vật sinh trưởng. Cho nên ta liền bồng ra tu vi, rời đi tấn quốc thời điểm liền ngừng tụ kim đan. Diệp Vân nghe vậy, không khỏi trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Đây là trước đó chưa từng có giải thích, từ trước tới nay đều cho rằng chỉ có đem mỗi một tầng cảnh giới muốn tu luyện đến viên mãn lại đột phá mới là chính đạo, giống như chưa các chủng cùng thư an hạch, đều là như thế. Nhưng mà, giờ phút này Mộ Dung vô tình lại nói thiên đạo có khuyết điểm, vạn vật không viên mãn. Nếu như là viên mãn, như vậy ở giữa thiên địa cũng đã hoàn mỹ, lại làm sao có thể lại sinh ra mới vật chúng đây? Thiên địa sơ khai thời điểm, Không có nhân tộc, cũng không có yêu tộc, nghe nói chỉ có tiên nhân cùng mà giới, như vậy nếu như là viên mãn hoàn mỹ vận hành, cái này nhân tộc cùng yêu tộc lại là từ đâu mà đến? Diệp Vân đầu cảm thấy mình tựa hồ thấy được một cái toàn bộ thế giới mới, trong thế giới này tu luyện chi đạo đủ để phá vỡ hắn nhận thức. Tuy nhiên hắn không thể xác định cái thế giới này tu luyện phương pháp là đúng hay sai, nhưng mà đối với hắn hiện tại mà nói, nhưng có cái này phi thường tốt tham khảo chi ý. Mộ Dung vô tình nhìn Diệp Vân liếc, tiếp tục nói, ta cũng là ngẫu nhiên giữa mới hiểu được đạo lý này. Hơn nữa vừa tới đại tần đế quốc thời điểm cũng coi như số mệnh cũng tệ, đã nhận được một điểm kỳ ngộ. Vung ra tâm tình ta đây tu vi lên như diều gặp gió, tiến triển cực nhanh, nửa năm trước liền đạt tới Kim Đan cảnh tam trọng, thực lực chân chính lại có thể chống lại Kim Đan cảnh lục trọng không, có vượt qua lôi kiếp tu sĩ. Một cái vô tình được Phiêu miệu Tông phát hiện, chiêu nhập môn tưởng. Sau đó trong vòng nửa năm ngươi liền đem tu vi theo Kim Đan cảnh tam trọng tu luyện tới Kim Đan cảnh đỉnh phong, thực lực chân chính có thể cùng Nguyên Anh cảnh lão tổ một trận chiến, thực sự là yêu nghiệt, biến thai à. Diệp Vân cười khổ, lắc đầu. Mộ Dung Vô Tình bỗng nhiên khuôn mặt một túc, nói, "Kỳ thật thiên phú của ngươi so với ta có cao." chẳng qua ngươi lựa chọn tu luyện thối tiên tâm pháp cái này mấy ngàn năm qua cũng không bị người xem trọng công pháp nếu là ngươi tu luyện một môn bình thường công pháp lợi nói chỉ sợ giờ phút này tu vi có lẽ cũng đã đến kim đan cảnh lục trọng trùng kích lôi tiết diệp vân lắc đầu nói những lời nói này đều là vô dụng nếu như ta lựa chọn thối tiên tâm pháp liền sẽ không buông tha cho tốc độ tu luyện của ta cũng không tính chậm thối tiên tâm pháp sở dĩ tu luyện khó khăn chính là bởi vì cũng không đủ tài nguyên cùng thân thể cùng chân khí vi diệu cân bằng hiện tại ta thân là thần tú cung tinh Huệ càng là thiên vận tử quan môn đệ tử chắc hẳn tu luyện tài nguyên sẽ không tiếp tục thiếu mà đối với thiên đạo linh ngộ Đối với thân thể cùng chân khí cân bằng, ta đúng là rất có lòng tin. Diệp Vân đương nhiên là có tin tưởng, hắn có thể đem ba đạo dị chủng linh khí cùng kiếm Ý dung hợp ở một chỗ ngưng tụ thành kim đan, có thể nói trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân chính là phóng nhãn vào năm, chắc hẳn cũng hiếm có người có thể làm được. Đặc biệt là hắn lĩnh ngộ lối hệ, băng hệ, hỏa hệ cùng không gian tứ đại pháp tắc, mặc dù là thuần túy nhất cơ bản nhất, nhưng mà cũng thắng ở chỗ đây, ngày sau tăng lên cũng sẽ tương đối đơn giản một ít, đánh đến đối với pháp tắc tăng lên, như vậy hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ chính là hắn người thường không thể đến đấy chính là mộ dung vô tình cùng thư an thạch loại này cấp bậc yêu nghiệt cũng là so ra kém hắn quan trọng nhất là diệp vân còn tìm hiểu kiếm ý cơ bản nhất thuần túy nhất kiếm ý là thiên địa lúc mới sinh ra sinh ra kiếm ý kiếm ý cùng mặt khắc pháp tác dung hợp lại cầm giữ có bao nhiêu lực lượng ai cũng không dám tưởng tượng phím tắt chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau phím tắt phản hồi đỉnh tạ Tà tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho chuyện trương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo trọng yếu thanh minh tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự mục lục bình luận hình ảnh cùng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 Diệp Vân đương nhiên nghĩ đến Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên vợ chồng, cái này pháp tắc cùng kiếm ý hầu như đều là đến từ Tô Hạo truyền công. Tuy nói được tiên mà chi tâm hấp thu luyện hóa về sau mới phụng dưỡng lại ra tinh hoa, nhưng mà Tô Hạo chẳng qua tấn quốc một gã trúc cơ cảnh tu sĩ, vì cái gì trong cơ thể sẽ có được như thế pháp tắc? Trong lúc nhất thời, Diệp Vân có chút nghi hoặc. Nếu như là Tô Hạo tu luyện những pháp tắc này, thậm chí còn có một tia kiếm ý, như vậy thiên phú của hắn tất nhiên rất cao, cũng là số mệnh lòng trong người, tại sao lại chết ở Hỏa Vân Thánh Già trong tay? Trước kia Diệp Vân kiến thức không phải, còn không biết pháp tắc chân quý đánh đến hắn tu vi tăng lên mới biết được, mỗi một đạo pháp tắc đều cực kỳ chân quý, nếu là có thể linh ngộ, như vậy tất nhiên sẽ mang đến khó có thể tin chỗ tốt, tu vi tiến triển cực nhanh không nói, ngày sau thành tiểu nguyên anh cảnh hầu như không có bất kỳ lo lắng. Thế nhưng là, Tô Hạo nhưng có năm đạo pháp tắc, điều này đại biểu lấy cái gì? Diệp Vân hiện tại rõ ràng vô cùng. Đại biểu cho Tô Hạo chính là có được tiên vận người, ngày sau thành tiểu không thể hạ lượng. Ngày đó tiếp nhận Tô Hạo truyền công thời điểm, Diệp Vân liền có cảm giác, chẳng qua tu vi không đến, cảnh giới chưa đủ, cũng không có nghĩ lại, giờ phút này có lẽ, đúng là có chút khiếp sợ, thậm chí có chút ít sợ hãi. Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên trên người đến cùng có bí mật gì? Diệp Vân cực kỳ hiếu kỳ. Mấu chốt nhất chính mình, trước mặt trời bọn họ cùng Hỏa Vân Thánh giả Đồng Quy Vũ tận về sau, cũng không có tìm được bất luận cái gì còn sót lại, liền một quả góc áo đều không có để lại. Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên, thật sự vẫn là sao? Đột nhiên, Diệp Vân trong nội tâm đột nhiên bay lên một cái ý niệm như vậy. Diệp Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Mộ Dung vô tình chứng kiến hắn ngây người tại chỗ, tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Diệp Vân đột nhiên bừng tỉnh, lắc đầu, để cho chấn động tâm cảnh bình phục lại. Đại ca, cái thánh nhân bí tàng chắc hẳn ngươi cũng biết, có ý kiến gì không? Diệp Vân mục đích của chuyến này chính là Thánh Nhân Bí Tàng, Mộ Dung vô tình chính là phiêu miệu tông nghìn năm khó gặp thiên tài, có lẽ sẽ biết một ít bất đồng tin tức. Mộ Dung vô tình lông mày trao lên, trong mắt tinh mang hiện lên, cái này Thánh Nhân Bí Tàng vốn là năm đó ta Thiên Kiếm Tông tiền bối lưu lại, bảo vật trong đó tự nhiên muốn thuộc về ta Thiên Kiếm Tông sở hữu. Ta nghe nói bên trong có thể sẽ có Thánh Nhân lưu lại thuế phàm kinh nghiệm, nếu là có thể là được, như vậy ngày sau trùng kích địa tiên cảnh sẽ thay đổi đơn giản một ít. Diệp Vân gật gật đầu, nói, ta cũng nghe nói một ít, chắc hẳn các đại thế lực nhân vật đứng đầu, muốn đều là cái này quyển sách thuế phàm kinh nghiệm, đến lúc đó tất nhiên sẽ có cuộc chiến sinh tử. Ta nhưng thật ra đối với thuế phàm kinh nghiệm không có quá nhiều ý tưởng. Dù sao con đường tu hành cần từng bước một đi, đi con đường của mình. Người khác kinh nghiệm, có lẽ có dùng, có lẽ sẽ cho ngươi ngộ nhập lạc lối. Mộ Dung vô tình vỗ tay cười nói, Diệp Vân ngươi có ý nghĩ như vậy thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Kỳ thật ta cũng là như thế, mỗi người đều có đạo của chính mình, cũng không tất truy cầu người khác mà nói. Ta chỉ là đối với thuế phàm kinh nghiệm cực kỳ hiểu kỳ, muốn đánh giá. Diệp Vân bỗng nhiên lông mày trao lên, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói, tam đại thế lực cực hạn cường giả có lẽ cũng biết trong đó đạo lý cái này thuế phàm kinh nghiệm cũng không nhất định thích hợp bọn hắn, rất có thể hoàn toàn ngược lại, vì cái gì nhưng vẫn là như thế cố chấp. muốn đây là ngày thuế phàm kinh nghiệm đây. mộ dung vô tình mỉm cười, nói, bọn hắn làm sao không biết? nhưng mà tại nguyên anh cảnh đỉnh phong dừng lại lâu rồi, muốn liền có hơn. lúc này thời điểm xuất hiện một quyển sách thuế phàm kinh nghiệm, ngươi nói bọn hắn có thể hay không có mãnh liệt xúc động muốn đánh giá, có lẽ vừa vẫn thích hợp bọn họ đạo phát đây. diệp vân khẽ giật mình, chợt rõ ràng mộ dung vô tình trong lời nói đạo lý, nhẹ gật đầu. Diệp Vân, chúng ta bây giờ khoảng cách cảnh giới kia còn quá mức xa xôi, cho nên còn có thể thủ vững bản tâm, nếu như là ngày sau đến rồi Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, tiêu phí mấy chục năm thậm chí trăm năm đều không thể thuế phạm, đến lúc đó có lẽ liền sẽ là bọn hắn bây giờ loại tâm tính này. Mộ Dung vô tình tiếng nói nhàn nhạt, hắn luôn luôn vô cùng có chủ trương, đối với tu luyện đầu tin tưởng mình. Diệp Vân gật gật đầu, đúng là như thế. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bản quan thì tỉnh, chính là đạo lý này. Huống hồ cái này quyển sách khả năng tồn tại thuế phàm kinh nghiệm cũng không nhất định công dùng chỉ cần có thể trợ giúp một người trong đó phá tan gông cùm xiềng xích, thuế phàm thành công, như vậy liền đem một cái tông môn tiêu diệt đều sẽ không tiếc, ít nhất tại tam đại thế lực trong mắt, vì thành thánh, không, có gì không thể hy sinh đấy. Đúng rồi Diệp Vân, ngươi tới Đại tần đế quốc ta là trước kia liền dự liệu được, chẳng qua không nghĩ tới ngươi sẽ đến như thế sớm. Mộ Dung vô tình lúc này mới nhớ tới ngày đó lúc rời đi, Diệp Vân liền trúc cơ cảnh đều không có đạt tới, vốn cho là tối thiểu muốn qua mấy năm mới có thể tới Đại tần đế quốc, lại không nghĩ Diệp Vân đã đến, hơn nữa tu vi đạt đến kim đan cảnh nhất trọng. Vô Tình đại ca ngươi có thể nhớ rõ ngày đó Hỏa Vân Thánh giả cùng ta sư Tôn sư mẫu Đồng Quy vô tận, Linh Nhi buồn phiền phía dưới, linh hồn trọng thương, trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, lập tức linh hồn vô cùng không ổn định, lâm vào hôn mê ngủ say chính giữa. Diệp Vân thở sâu, chậm rãi nói ra. Mộ Dung vô tình như mẩy, nhẹ gật đầu. Vốn cho rằng Linh Nhi chẳng qua linh hồn bị hao tổn, chậm rãi liền sẽ khôi phục, lại không nghĩ tới bởi vì yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, linh hồn của nàng thiếu chút nữa bị chiếm cứ đoạt xá, khá tốt nàng giữ vững vị trí bản tâm, mặc dù đang trong hôn mê cũng giữ vững vị trí linh đài khiến cho yêu tộc huyết mạch ở trong thần hồn cũng không thể đủ đoạt xá nàng, chẳng qua linh hồn của nàng bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như là trong vòng 2 năm không cách nào đạt được cứu chữa như vậy, liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn chính thức đã chết thần linh tiêu tan. Diệp Vân thở dài tiếp tục nói: vì vậy ngươi liền đến đây đại tần đế quốc muốn tìm có thể cứu chữa linh hồn phương pháp xử lý. Mộ Dung vô tình nhíu mày, linh hồn chính là người tới căn bản. Nếu như là bị thương, một loại đều là ôn dưỡng khôi phục, nhưng nếu như bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục đúng là cực kỳ khó khăn, trừ phi có thần kỳ công pháp hoặc là thần đan thần dược. Đúng vậy, ta được đến một tin tức nói là đại tần đế quốc có thể lấy cứu chữa linh hồn đan dược nhưng mà cực kỳ chân quý, thưa thất cực kỳ. hơn nữa ta còn theo tấn quốc vương trong nội cung chứng kiến thứ nhất tin tức năm đó thiên kiếm tông tiền bối bố trí một chỗ bí tàng chính là thánh nhân bí tàng trong đó tất nhiên có trị liệu linh hồn thần dược cho nên ta mới có thể đem linh nhi giao cho thất trưởng lão sư phụ chiếu cố độc thân đến đây diệp vân thở sâu thay đổi nói ra ngươi nói cái gì ngươi tại trong vương cung sẽ biết thánh nhân bí tàng tin tức mộ dung vô tình kinh hãi nếu chỉ có vậy như vậy có độ tin cậy liền cao rất nhiều hắn vội vã hỏi còn có cái gì Diệp Vân lấy cớ theo tấn quốc vương trong nội cung thấy được thánh nhân bí tàng, không phải vậy chẳng lẽ nói là từ kiếm đạo lao tổ trong miệng biết được? Tuy nhiên cùng mộ dung vô tình huynh đệ tương xứng, nhưng mà bất kể như thế nào, dù là tình bạn sâu hơn cũng không thể đủ đem kiếm đạo lao tổ cùng tiên ma chi tâm bí mật nói cho hắn biết người. Mặt khác cũng không có, chẳng qua thoáng có chút giới thiệu mà thôi. Nghe nói là lúc ấy được các đại tông môn đuổi giết bên biên giới, thánh nhân lưu lại cản phía sau, bố trí đại trận. Hơn nữa tại trong đại trận bố trí bí tàng, đem cả đời sở học đều ở lại trong đó. Đương nhiên đây cũng là nghe đồn lời đồn, cũng làm không phải thật. Bất quá ta đi vào Đại Tân Đế quốc về sau mới biết được, Thánh nhân bí tảng là chân thật tồn tại." Diệp Vân trầm giọng nói ra. Mộ Dung vô tình gật gật đầu, nói, "Đúng là như thế, Thánh nhân bí tảng sớm đến một tháng sau sẽ mở ra. Bên trong này đều là ta Thiên kiếm tông đồ vật, làm sao có thể đủ để cho người bên ngoài cứ đi. Đến lúc đó ta và ngươi liên thủ, tận khả năng tiến vào bí tạng ở chỗ sâu trong, đem bảo vật lấy đi, nếu có thuế phạm quyển sách lời nói, sẽ để lại cho bọn hắn tốt rồi." Diệp Vân gật gật đầu, nói, "Ta đối với công pháp bảo vật đều là không có quá nhiều ý tưởng." nhưng mà nhất định phải có thể lấy trị liệu thần hồn dược vật như vậy mới có thể cứu trở về linh nhi mộ dung vô tình sắc mặt ngưng trọng nói đó là tự nhiên huynh đệ chúng ta nghĩ biện pháp tiến vào ở chỗ sâu trong đem bảo vật chia cắt về sau liền rời đi đại tần đế quốc ta đã nghĩ kỹ muốn đi trước nguyệt thần cung chỗ kiểu nguyệt vương triều ở đâu mới thật sự là thiên địa diệp vân cười cười nói đợi ta được đến thần dược đem linh nhi cứu chữa về sau ta có lẽ phải nghĩ biện pháp tiến về trước trung châu nghe nói Lăng tiêu thành mới là thế giới trung tâm mộ dung vô tình cười nói Lăng tiêu thành ta cũng nghe qua đích thật là đại lục trung ương bất quá ta tu hành công pháp cùng nguyện thần cũng có chút liên quan, muốn tiến về trước tìm tòi nghiên cứu một phen, nếu như là thành công, ngày sau thuế phẩm cũng có rất lớn nắm chắc. Diệp Vân nhìn xem hắn, trong nội tâm biết được, mộ dung vô tình cũng có bí mật của mình, nếu như hắn không nói cũng cũng không cần phải hỏi, cùng với một dạng với hắn, tiên ma chi tâm bí mật là tuyệt đối không thể bị phát hiện đấy. Chỉ cần có tiên ma chi tâm tại, thiên hạ to lớn, ở đâu không thể đi. Hai người một phen nói chuyện với nhau, trao đổi tin tức. Đàm phán nổi dậy cũng đã quên giờ, lại chứng kiến ngoài cửa sổ có chút xuất hiện ánh sáng, phương đông vân hải ở chỗ sâu trong, mặt trời đỏ lộ ra một cái đầu đỉnh. Diệp Vân duỗi lưng một cái, đi ra khỏi phòng, lại chứng kiến Thần Vũ thiếu vương cùng Đồng Đồng giúp vào với nhau. Đồng Đồng trốn ở Thần Vũ thiếu vương cánh dưới ngủ rồi. Diệp Vân không khỏi cảm thấy buồn cười, hai người này bình thường ai cũng chướng mắt người nào, hai câu nói vừa nói liền đánh đập tàn nhẫn. Bất quá đúng là không đánh nhau thì không quen biết, giờ phút này lại tốt hết sức, giúp vào với nhau ngủ. Bất quá, tu vi đến rồi Thần Vũ thiếu vương cùng Đồng Đồng loại tình trạng này, kỳ thật đã không cần ngủ, điều tức tu hành một phen xa so với ngủ tiêu trừ mọi mệt. Chỉ là bọn hắn có thể tại trong nội viện ngủ đúng là đại biểu cho đối với cái này trong cực kỳ yên tâm, chính là an toàn chỗ cho nên mới phải yên tâm người can đặng ngủ. Diệp Vân nhìn phía xa quần cuộn Vân Hải, nhìn xem cái kia chậm rãi thò đầu ra chiều dương, thở sâu, chỉ cảm thấy không khí trong lành tiến vào thân thể, nhẹ nhàng khoan khoái khoan khoái dễ chịu. Diệp Vân, ta đi trước, qua hai canh giờ chắc hẳn muốn lên đường tiến về trước Phiêu Miệu Tông, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. nhớ lấy không cần nhiều lời nói, hết thảy đều nghe thiên vận từ đấy. Hắn chính là Đại Tần Đế Quốc cực kỳ có thân phận mấy người cao thủ, chính là Phiêu Miệu Tông cũng không dám đưa hắn thế nào. Mộ Dung vô tình từ trong nhà đi ra, nhìn xem chiều dương, chậm rãi nói ra. Diệp Vân gật gật đầu hắn tự nhiên sẽ hiểu trong đó lợi hại, lần đi phiêu miểu tổng chính là tăng trưởng kiến thức, bảo hộ bản thân liền có thể. Tốt lắm, vi huynh liền đi trước một bước, lát nữa gặp lại. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, đi về hướng ngoài viện. Diệp Vân đuổi kịp một bước, đưa tay nhẹ một chút hai cái, đem cấm chế tẩy bỏ, đưa mắt nhìn Mộ Dung Vô Tình đi ra ngoài, sau đó cấm chế thời gian lập lệ khôi phục như thường. Vô Tình đại ca, ngươi tựa hồ có chút thay đổi đâu rồi, thay đổi không còn là như vậy thuần túy. Diệp Vân nhìn xem cửa sân, mỉm cười. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh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 Quy một chương 580, Thành thánh lời nói, "Thần Tú điện." Thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi cùng Thiên vận tử đứng song vai, tại bọn hắn phía dưới chính là Diệp Vân cùng thư An Thạch đám người. "Sư huynh, lần này tiến về trước Phiêu miệu tông, hết thảy đều nhờ cậy ngươi rồi." Vu Khánh Chi nhìn xem Thiên vận tử, tiếng nói trịnh trọng. Thiên vận tử khoát tay một cái nói, "Không cần nói nhiều, ta và ngươi sư Minh đệ qua lại mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng mà giờ phút này công việc tông môn, vi huynh tự nhiên biết nặng nhẹ." Vu Khánh Chi mỉm cười, nhìn về phía Diệp Vân, Diệp Vân lần này ngươi sư tôn mang ngươi tiến về trước phiêu miệu tông cũng không phải muốn ngươi đi xuất đầu mà là cho ngươi tăng tiến kiến thức nhìn một chút thân là đại tần đế quốc đệ nhất tông môn khí thế diệp vân chắp tay nói đệ tử biết bất quá ta nhìn thành dược văn tất cả hành động cái này đệ nhất tông môn khí độ cũng có thể nghĩ thiên vận tử nghiêm mặt nói tiểu tử ngươi không cần thiết xem thường phiêu miệu tông nó có thể nhiều năm đều sừng sững tại đại tần đế quốc tri đỉnh tự nhiên còn có chỗ hơn người thành dược văn cái loại đó không nhập lưu mặt hàng căn bản không đáng giá được nhắc tới lần này tiến về trước ngươi giúp ta an phận một ít chớ sinh sự đoan Diệp Vân gật đầu nói, đệ tử tuân mệnh là được. Vu Khánh Chi nhìn xem hai người, rồi hướng Thư An Thạch nói, "Thư An Thạch, ngươi đang ở đây phiêu miểu tông ngoại phối hợp tác chiến, một khi có biến liền lập tức ra tay, mở ra không gian thông đạo, để cho bọn chúng tiến đến." Thư An Thạch gật gật đầu, nói, "Đệ tử biết, nhất định an bài thỏa đáng." Lần đi phiêu miểu tông, nhìn như không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng mà ai cũng không biết lại chuyện gì phát sinh. "Sư Minh ngươi hay vẫn là cẩn thận một ít." Vu Khánh Chi trầm giọng nói ra. Thiên vận tử có chút không kiên nhẫn vậy vẫy tay, nói, "Chính là một cái phiêu miệu tông, ta tuy nhiên thắng không được, nhưng mà bọn hắn muốn lưu lại ta." nhưng cũng là ngàn vạn khó khăn, trừ phi có thánh nhân ra tay. Về phần của ta quan môn đệ tử, các ngươi không cần vì hắn lo lắng, hắn quỷ tâm tư có thể nhiều hơn. Hơn nữa hắn chính là số mệnh long trong người, cơ duyên có lẽ so với thần tú cùng tất cả mọi người cường, có thể nói thiên thụ anh tài, không có việc gì. Vu Khánh Chi gật đầu nói, sư huynh quẻ tượng thần thông ta tự nhiên tin tưởng, bất quá hết thảy hay vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Thiên vận tử gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vu Khánh Chi khẽ lắc đầu, hắn cái này sư huynh đã là như thế tính cách bảo thủ, quyết định sự tình, bất kể là ai tới đều không thể ngăn cản cùng cải biến. Bất quá trăm năm qua Thiên vận tử cho tới bây giờ chưa từng bị thua, thanh danh cũng đã sớm vang vọng đại tần đế quốc. Lần này Thiên vận tử tiến về trước Phiêu Miểu tông hầu như mọi người đều biết, Phiêu Miểu tông muốn hạ đạo thủ, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy, vậy lên đường đi, lần đi Phiêu Miểu tông cũng không có truyền thống trận, cần 3 ngày công phu, đi sớm về sớm. Thiên vận tử có thể không thèm nhìn Vu Khánh Chi, nhưng mà Diệp Vân lại làm không được, hắn không mình hành lễ, trong miệng đồng ý, sau đó đứng ở Thiên vận tử sau lưng. Thiên vận tử chẳng qua khẽ gật đầu, quay người đi ra thần tú điện. Ngoài điện Thành Dược Văn mang theo Mộ Dung vô tình cùng thương Diệp chờ đã lâu, chứng kiến Thiên Vận Tử cùng Diệp Vân xuất hiện, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thiên Vận Tử, các ngươi cũng quá dày vò khốn khổ rồi, đều nhanh mặt trời đến giữa trưa, các ngươi lại mới thương nghị hoàn tất, cũng biết tiến về trước phiêu miệu tông muốn ba ngày công vu. Thành Dược Văn lạnh giọng quát lên, hắn tựa hồ quên mất hôm qua tại Thiên Vận Tử lực lượng dưới lệnh run một màn kia. Thành phó tông chủ, ngươi rất lớn tính tình a? Thiên Vận Tử lạnh lùng quát. Thanh Dược văn khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới đứng ở trước mặt chính là Thiên Vận Tử, chọc giận hắn cũng không quả ngon để ăn. Vừa rồi hắn cũng là theo bản năng nói ra, tại phiêu miểu tông bên trong thói quen nhất thời không xem xét kỹ nhưng thật ra quên mất lần này là thiên vận tử mang theo đệ tử tiến về trước chỉ đuôi một chút mà thôi tuyệt tâm phong chủ hà tất cho là thật thành dược văn hạc hạc cười cười lập tức tầm mắt rơi vào vu khánh chi trên mặt hắn khẽ gật đầu nói với cung chủ chúng ta đây như vậy từ biệt ngày sau gặp lại vu khánh chi gật gật đầu nói thành phố tông chủ lần này đến đây làm ta thần tú cung rất là vui mừng chính là là bạn tốt của chúng ta ngày sau cần phải nhiều thành dược văn vốn chỉ là ngoài miệng nói một chút nghe được vu khánh chi nói như vậy thiếu chút nữa một cái lão đảo vội vàng chắp chắp tay nói nhất định nhất định nói xong hắn thả người này lên Thân hình hóa thành một đạo quang ảnh bắn về phía phương xa, chẳng qua trong nháy mắt liền rơi vào mây trên biển, bước trên mây mà đi. Mộ Dung vô tình cùng Thương Diệp thân hình lóe lên, vội vàng đuổi theo, hai người kề vai sát cánh mà đi, rớt lại phía sau thành dược văn một cái thân vị. Hai vị sư huynh, giúp ta chiếu cố tốt đồng đồng, ta cùng với sư tôn mấy ngày sau liền trở về. Diệp Vân hướng phía trước Cắt Trùng cùng Khôn Hoa tự chắp, chắp tay, sau đó theo thiên vận tử nhảy lên vực lên, bắn về phía phương xa. Sau một lát, năm người thân ảnh liền biến mất ở mây biển sâu chỗ, tiến về phía Phiêu Miểu Tông. Vũ Khánh chi mặt mỉm cười, nhìn phía xa mây hải, chậm rãi nói: Các người đều lui ra đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy thần tú điện ngoại trên quảng trường chúng đệ tử nhất tề hành lễ, nhanh chóng ra ngoài. Vu Khánh Chi quay đầu đi vào thần tú điện, lại nghe đến một cái thanh âm giản nua theo bốn phương tám hướng truyền đến. "Bọn hắn rời đi. Rời đi. Thiên vận tử tiểu gia hỏa này, những năm này thật có chút liều lĩnh, quên mất bản tâm." Lần đi Phiêu Miểu tông, lấy tính cách của hắn sẽ phải nhận lấy một ít tôi luyện, với hắn mà nói chưa hẳn không phải chưa tốt. Thanh âm giản vang lên, trên không trung vang vọng. Giờ phút này nếu như là còn có người bên ngoài ở đây, nhất định kinh ngạc tột đỉnh. Thanh âm giản hô Thiên vận tử làm tiểu gia hỏa phải biết rằng thiên vận tử đã hơn 100 tuổi niên kỷ, râu tóc bạc trắng, càng là danh chấn đại thần, địa vị tôn sùng, nhưng lại bị người gọi là tiểu gia hỏa, như vậy có tư cách như thế sưng hô hắn đấy, hiện nhiên chỉ có thần tú cung ở trong cái che giấu thái thượng chử lão, sư thúc không thể so với quan tâm, sư huynh tu vi cao tuyệt, linh hồn càng là cường đại, khoảng cách thuế phẩm cũng chỉ là nửa bước xa, phiêu miệu tông không giữ được hắn, vu khánh chi nhàn nhạt nói ra, lưu tự nhiên là không giữ được hắn, bất quá có lẽ sẽ nên chút khổ sở, đối với hắn như vậy thuế chi biến cũng sẽ có chút ít trợ giúp, thanh em già mua tiếp tục truyền đến, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đúng rồi, sư thúc ngươi có biết vì cái gì Thiên vận tử Sư Minh muốn dẫn lấy hắn quan môn đệ tử Diệp Vân tiến về trước? Vũ Khánh Chi đột nhiên hỏi, trong tiếng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Thiên vận tử cái này quan môn đệ tử trên người có thật lớn bí mật? Lão giả nhàn nhạt nói ra. Vũ Khánh Chi khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, bí mật gì? Trên người của hắn có mặt khắc cao thủ thần hồn khí tức, hơn nữa cái này thần hồn cực kỳ cường đại, chính là cùng ta so sánh với cũng không chút nào yếu. Nhưng mà, như thế thần hồn như thế nào lại tại Diệp Vân tiểu gia hỏa kia trên người xuất hiện? Lão giả trầm rãi nói ra, Vô Khánh Chi như mày, lạnh lùng nói, "Sư thúc ý của ngươi là, Diệp Vân chính là bị người cướp lấy rồi hồn phách, đoạt xá mà sinh tồn? Thế thì không đến mức." Diệp Vân tiểu gia hỏa này trên người thần hồn cực kỳ kỳ quái, ta tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng lại hoàn toàn không có đầu mối. Mà đạo này thần hồn buồn tôn lực lượng có lẽ nếu so với ta cường ra một ít, nhưng lại hoàn toàn không có chiếm cứ chủ đạo, tựa hồ cam nguyện được hắn sử dụng, cũng không có đoạt xá. Vũ Khánh Chi quá sợ hãi, vậy mà không thể tưởng tượng nổi, "Sư thúc người nói là Diệp Vân trong cơ thể chả nhẽ nói thần hồn cũng là thánh nhân linh hồn?" Đúng vậy, đúng là như thế. Lão giả chậm rãi nói ra, trong tiếng nói cũng có một tia kinh ngạc. Vu Khánh Chi sắc mặt nghiêm trọng, không nói gì. Nếu như là Diệp Vân trên người có thánh nhân linh hồn, như vậy đây là nơi nào thánh nhân? Tại sao lại đem linh hồn bám vào Diệp Vân trên người? Hắn cũng không đoạt xá, cũng không có động tác khác, đến cùng là vì chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Vu Khánh Chi trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái này thánh nhân linh hồn nếu như là mà các tông môn phái tới tham dự thần tú cung công việc, dò xét cơ mật lời nói, cái kia sẽ như thế nào? Khánh Chi, người nghĩ nhiều lắm thần tú cung thánh nhân tựa hồ đoán được vu khánh chi trong nội tâm suy nghĩ không khỏi vừa cười vừa nói không có cái nào thánh nhân chịu đem linh hồn phân ra tới bám vào một cái tiểu gia hỏa trên người thánh nhân sở dĩ là thánh nhân chính là là bởi vì bọn hắn linh hồn một khối không thể phân cách nếu như là cưỡng ép phân cách tất nhiên tu vi Nga xuống một lần nữa trở lại nguyên ánh cảnh hơn nữa từ đó về sau rút cuộc không cách nào khôi phục cho nên ngươi lo lắng không cần phải cái này thánh nhân thần hồn quả quyết không phải mặt khác tông môn phải tới nếu là bọn họ có thể hy sinh một gã thánh nhân tới dò xét thần tú cung cơ mật cái kia không khỏi cũng quá điên cuồng vu khánh chi gật gật đầu. Trong nội tâm biết mình suy nghĩ có chút qua, không khỏi lắc đầu. "Sư thúc, ngươi cùng Lâm Kỳ trưởng lão bế quan cũng có 10 năm, không biết lão nhân gia người hiện tại như thế nào." "Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi hảo hảo quản lý thần tú cung, ta cùng với Lâm Kỳ tu hành không phải ngươi có thể lý giải, chờ ngươi đã thành thanh nhân mới có thể lý giải chúng ta giờ phút này tình cảnh." Lão giả thanh âm đột nhiên thay đổi có chút nghiêm trọng, có chút nghiêm khắc. Vũ Khánh Chi như mày, đối với chống dông thần tú điện không mình hành lễ, đệ tử ghi nhớ. Hồi âm luận quân lương, lại không còn có lão giả thanh âm. Vũ Khánh Chi lông mày có chút giãn ra, trong đầu hiện hiện Diệp Vân khuôn mặt. Cùng Diệp Vân trở về, thuận tiện tốt kiểm tra một chút hắn đội trung thành, nếu là có thể lợi nói, vậy toàn lực bồi dưỡng, đợi đến lúc thánh nhân bí tàng về sau, tiếp tục thời gian ngắn nhất bên trong để cho Diệp Vân tu vi trùng kích đến nguyên ánh cảnh, kể từ đó, chỉ để phát huy ra tiềm lực của hắn. Vu Khánh Chi đối với Diệp Vân đã có chỗ hiểu rõ, trong nội tâm tính toán, đây chính là một cái trụ cột chi tài, nếu như là bồi dưỡng thỏa đáng, có thể bảo vệ Thần Tu Cung nghìn năm vững thịnh. Vu Khánh Chi cùng thánh nhân lão giả đối thoại không có người thứ ba biết được, trước bọn hắn đối thoại thời điểm, Diệp Vân đã theo Thiên Vận Tử bay ra Mới Hải, không được bao lâu liền sẽ đi ra Thần Tu Cung, đối với Vu Khánh Chi trong nội tâm suy nghĩ căn bản không biết. Năm người đều là tu vi cao tuyệt người, tốc độ cực nhanh, chẳng qua một lát công phu cũng đã mấy ngoài trăm dặm. Làm bay qua ngàn dặm, liền từ thần tú cung kéo dài trong núi lớn bay ra, lên cao nhìn ra xa, Phiêu miệu Tông chỗ phía Tây Bình Nguyên một mảnh, không hề ngăn cản. Vô Tình đại ca, ngươi cùng ta nói một chút Phiêu miệu Tông, ta thực sự là rất hứng phấn đây. Diệp Vân chứng kiến mọi người chẳng qua phi hành, không có nửa câu nói chuyện, không khỏi khơi mào câu chuyện. Mộ Dung Vô Tình nghe vậy quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười nói, Phiêu Tông cùng Thần Tú cung cũng không có quá lớn bất động, chẳng qua một ít kiến trúc muốn rộng rãi điểm, đệ tử nhiều một ít sở chiếm cứ bảo địa linh khí yếu lược hơi rồi giảm một ít. à, cho nên chính là cái này một chút ưu thế để cho phiêu miệu tông đã vượt qua thần tú cung trở thành đại tần đế quốc đệ nhất tông môn. Diệp vân vừa cười vừa nói. ta đây nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Mộ Dung vô tình lắc đầu. hắn tiến vào phiêu miệu tông mới không quá nửa nhiều năm một ít. đối với vấn đề này tự nhiên không biết. ngây thơ. phiêu miệu tông có thể bài danh thứ nhất tự nhiên có vượt qua thần tú cung địa phương. đó cũng không phải là các ngươi đủ khả năng suy đoán độ lượng. thành Dược Văn nghe vậy quay đầu hừ lạnh một tiếng. kỳ thật cũng không có gì chính là cái này nghìn năm qua Phiêu miệu tông đỉnh cấp chiến lực muốn mạnh hơn một ít, tương truyền có thánh nhân tồn tại. Hơn nữa ngàn năm trước tiêu diệt Tiên kiếm tông chiến đấu, Phiêu miệu tông cũng mò đại lượng chỗ tốt, hơn nữa lại hoàng thất hỗ trợ, chiếm cứ một khối nơi tốt, lúc này mới tại chỉnh thể chiến lực bên trên nếu so với ta thần tú cũng cao hơn một ít mà thôi. Nếu như là đổi chỗ mà xử, như vậy thắng được nửa chủ chính là thần tú cũng rồi. Thiên vận tử nhàn nhạt nói ra, hai tay của hắn lưng đeo, dù là tốc độ cực nhanh, quần áo của hắn lại không chút sức mè, lăng lệ ác liệt gió mạnh liền góc áo của hắn đều không có mang theo một mảnh. Diệp Vân Long mày chau lên, kinh sợ tiếng hỏi, thánh nhân Hôm nay Đại Tần Đế quốc còn có thánh nhân tồn tại sao? Thiên Vận Tử cười cười nói, tự nhiên là có. Cho phép Đại Đế quốc, nếu như là liền một cái thánh nhân cũng không có, sớm đã bị Đế quốc khác chiếm đoạt, làm sao có thể đủ tự bảo vệ mình? Khỏi cần phải nói, chính là Phiêu Miệu Tông ở bên trong, có lẽ thì có hai vị thánh nhân, mà Đại Tần Hoàng thất chính giữa cũng có hai đến ba vị, cho nên mới có thể lập quốc. Ngươi Thần Tu cũng ở bên trong, Lâm Kỳ Đại trưởng lão lúc đó chẳng phải thánh nhân, bất quá chỉ có một người, so với không được ta Phiêu Miệu Tông. Thành Dược Văn nghe nói như thế, lập tức nói ra. Lâm vị sư tốc 30 năm trước chính là nửa bước thánh nhân, bế quan đến hôm nay, chắc hẳn cũng có thể thành thánh. Thiên vận tử nhàn nhạt cười nói. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, tuy nói thánh nhân cực nhỏ, nhưng mà giờ phút này xem ra, thực sự không phải đặc biệt ít. Ít nhất cái này tam đại thế lực liền có 5 6 vị, chắc hẳn cũng chính bởi vì những thánh nhân này tồn tại, giữa lẫn nhau mới có rất tốc lực. Ngày bình thường thánh nhân không ra, như vậy chính là nguyên anh cảnh khống chế tông môn, nếu như là cái kia một phương từng có phân chỗ, liền sẽ có thánh nhân ra mặt. Mộ Dung vô tình cũng là trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, từ khi hơn nửa năm trước tiến vào Phiêu miệu tông về sau, hắn cũng là lần đầu tiên như thế kỹ càng nghe được có quan hệ thánh nhân nghe đồn phiêu miêu tông trong có thánh nhân hắn sớm có nghe thấy bất quá không nghĩ tới nhưng có hai vị càng không nghĩ tới là đại tần trong hoàng thất lại có ba vị trong lúc nhất thời trong lòng của hắn hào khí tỏa ra tu luyện cả đời chính là phá đan sinh anh cũng chỉ là tiểu đạo chỉ có thuế phàm thành thánh mới coi như chính thức đặt chân với ở giữa thiên địa có thể đụng vào trong trời đất cao nhất phát tác nếu có cơ duyên liền sẽ một bước lên trời cùng thiên địa đồng võ nhật đồng quang sư tôn lão nhân gia người đã là nửa bước thánh nhân nguyên anh cảnh định phong nghe nói ngoại giới nghe đồn lão nhân gia người là có hy vọng nhất thuế phạm thành thánh nguyên anh cảnh lão tổ đệ tử rất muốn biết người còn có nắm chắc diệp vân hiếu kỳ hỏi thiên vận tử nhìn hắn một cái cũng lơ đến chậm rãi nói thuế phạm thành thánh chính là thiên hạ tu sĩ khó khăn nhất bước ra một bước một bước này cũng không phải nói người tu vi đến rồi đối với thiên đạo cảm ngộ đến rồi liền có thể đủ vượt qua còn muốn tối tâm trong có đại khí vận đại cơ duyên mới có cơ hội vượt qua thiên phạt thẩm phán thuế phạm thành thánh diệp vân trong mắt tinh mang nói lên hỏi thiên phạt thần phán đúng vậy thiên phạt thẩm phán Đó là phàm nhân mạnh nhất thiên kiếp, bất luận cái gì thần thông đều không thể bằng được. Thân thể, linh hồn, tâm tình có một chỗ chưa đủ liền không cách nào vượt qua, cực kỳ nguy hiểm. Lại nói tiếp, vị sư nhưng thật ra rất coi trọng ngươi, ngươi tu luyện tối tiên tâm pháp, ngày sau nói không chừng có thuế phàm hy vọng. Thiên vận tử nhàn nhạt nói ra. Diệp Vân con mắt nhau lại, không tự chủ được nghĩ tới tiên ma chi tâm, có tiên ma chi tâm trợ giúp, sẽ hay không thuế phàm thành thánh đây. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá. Đem quyển sách thêm vào kho chuyện.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 Theo tu vi tăng lên, Diệp Vân đối với thiên đạo lĩnh ngộ tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Hắn có rất mãnh liệt tự tin, chỉ sợ dùng không được bao lâu liền sẽ tu luyện tới Kim đan cảnh đỉnh phong, sau đó trùng kích Nguyên anh cảnh. Đối với hắn mà nói, khó khăn chính mình ngưng tụ thành Kim đan, một khi Kim đan đại thành, như vậy tại Kim đan lục trọng lôi kiếp lúc trước, hắn đem không có cần cảnh giới lĩnh ngộ, dù sao hắn tìm hiểu thiên đạo pháp tắc đã đầy đủ chẻo chống hắn tu luyện tới Nguyên anh cảnh. Kim đan cảnh lục trọng muốn độ chính là lôi kiếp, mà lôi đối với Diệp Vân mà nói, quả thực chính là trò đùa, tối thiểu Kim đan cảnh lôi chính là trò đùa, căn bản sẽ không mang đến bao nhiêu khó khăn về phần nguyên anh cảnh hắn cũng không có quá lớn hoang mang diệp vân nhớ rõ kiếm đạo lao tổ chính là nói nguyên anh cảnh cũng không coi vào đâu chỉ cần hắn thần hồn khôi phục tất nhiên có thể trợ giúp diệp vân đạt tới nguyên anh cảnh thần hồn chỉ có một phần ba kiếm đạo lao tổ còn nói như vậy nếu như là đợi đến lúc hắn đem thần hồn một lần nữa thì về như vậy trí nhớ của hắn chính giữa tất nhiên có thật nhiều về nguyên anh cảnh kinh nghiệm tuy nói không phải nhất định hữu dụng nhưng mà tóm lại sẽ có một ít tác dụng hú hồ kiếm đạo lao tổ nói lời thề son sắt diệp vân vẫn ôm rất lớn hy vọng sư tôn ngươi nói những quá mức này xa xôi đệ tử giờ phút này tu vi chẳng qua kim đan cảnh nhất trọng. Khoảng cách nguyên anh hay vẫn là xa xa không hẹn, chớ nói chi là thuế phẩm rồi. Diệp Vân nhưng thật ra một bộ khiêm tốn bộ dạng, mặc cho ai đều nhìn không ra trong lòng của hắn tham vọng. Ngươi là ta đã thấy kỳ lạ nhất đệ tử, tu luyện nhiều đạo dị trùng linh khí, hơn nữa lĩnh nộ kiếm ý ta nghĩ rồi muốn mấy ngàn năm qua, tốt giống như ngươi vậy tu sĩ cũng ít khi thấy, thậm chí tìm không ra một cái. Có thể thấy được ngươi là có được đại khí vận, đại cơ duyên, loại người như ngươi có được đại phúc duyên, là bị bên trên thiên tuyển ở trong người, cho nên ta ngày đó mới có thể thu ngươi làm đệ tử, hơn nữa cũng sẽ muốn nói với ngươi những lời kia. Thiên Vận Tử đung nhiên nhìn xem hắn, tiếng nói nhàn nhạt. nhạt. Đúng là truyền âm lọt vào tai. Diệp Vân lông mày trao lên, thoạt nhìn giữ im lặng, vùi đầu phi hành, kỳ thật hắn nao nao về sau, cũng truyền âm qua. Sư Tôn nói những đệ tử kia tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Nếu như sư Tôn xem trọng đệ tử, như vậy đệ tử tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói tiếp, bất quá lần này đệ tử cùng Quân Nhược Lan một trận chiến phát hiện rất lớn chưa đủ. Tuy nhiên miễn cưỡng có thể ngăn cản lại công kích của nàng, nhưng mà chân khí của nàng so với đệ tử còn muốn hùng hồn, hơn nữa có một tia đặc thù lực lượng, khiến cho đệ tử chân khí thi triển không ra. Diệp Vân chỉ là muốn theo Thiên vận tử trong miệng rất hiếm có biết một ít, liền tùy ý nói ra. Thiên vận tử chậm rãi nói, "Quân nhược Lan chính là Nguyệt Thần cung đệ tử. Mà mỗi một gã được Nguyệt Thần cung chọn chúng đệ tử cũng sẽ không vượt qua năm tuổi, bởi vậy bọn hắn từ nhỏ tu luyện cao cấp nhất công pháp, có được tốt nhất tài nguyên, hơn nữa được cường đại nhất lão sư dạy bảo. Nguyệt Thần cung chính là nhân giới bát đại tông môn một trong, thần thông vô số kể, phẩm chất phi cao. Quân nhược Lan chân khí ở trong chứa kỳ lạ lực lượng cũng là bình thường, thuận tiện so với ngươi có được lôi linh chi khí cùng băng linh chi khí những dị chủng này linh khí một loại." Diệp Vân khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Đúng rồi, lần này tiến về trước Phiêu Miểu Tông, đệ tử phải chú ý mấy thứ gì đó. Thiên vận tử ánh mắt nhìn tới đây, nhìn như lơ đãng, kỳ thật có nhất đạo tinh mang hiện lên. Lần này tiến về trước Phiêu Miểu Tông, cũng không phải muốn ngươi đối đầu Phiêu Miểu Tông làm cái gì, mà là ta cô ý đem ngươi mang đi ra, như vậy ngươi mới có cơ hội thi triển thiên cơ dẫn, lèn vào phần thần thai ở trong. Diệp Vân khẽ giật mình, trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc, sư tôn nói là tại Phiêu Miểu Tông thi triển thiên cơ dẫn, lèn vào phần thần thai. Phiêu Miểu Tông cách xa nhau thần tú cũng không biết mười vạn dặm xa, làm sao có thể đột vượt qua như thế khoảng cách tiến vào phần thần thai? Thiên vận tử thản nhiên nói, phần thần thai thần diệu vốn cũng không nên địa tiên cảnh trở xuống tu giả có thể lý giải. Trong đó chứa không gì so sánh nổi không gian pháp tắc, mà thiên cơ dẫn chính là mở ra phần thần thai chìa khóa. Chỉ cần tại trăm vạn dặm ở trong, liền có thể đủ thúc giục thiên cơ dẫn mở ra không gian thông đạo tiến vào phần thần thai. Diệp Vân không khỏi có chút mắt trống váng, Nếu chỉ có vậy lời nói, cái kia phần thần thai liền quá mức thần kỳ. Nếu là như vậy, đệ tử kia nếu gặp được khẩn cấp trước mắt, chẳng phải là chỉ cần thúc dục thiên cơ dẫn liền có thể đủ thông qua không gian thông đạo hôm nay phần thần thai, do đó tránh thoát nguy hiểm nếu thực sự là như thế, cái này phần thần thai tác dụng liền có thể quá lớn. Thiên vận tử tựa hồ biết Diệp Vân có lần nghi vấn, nói, trên lý luận đã là như thế, chẳng qua cái này phần thần thai cũng không nguyên vẹn, mà thiên cơ dẫn vẫn là có mặt khác nhất đạo. Nếu là ngươi có thể có được mặt khác nhất đạo thiên cơ dẫn, cả hai dung hợp được một, mà phần thần thai cũng chắc vá nguyên vẹn, như vậy liền có thể làm được. Chẳng qua, tại khoảng cách phần thần thai mấy vạn dặm về sau, tuy nhiên không gian thông đạo vẫn có thể đủ mở ra, nhưng mà ngươi tiến vào thời điểm lại sẽ bị cự tuyệt, chỉ có linh hồn có thể thông qua. Cho nên chờ đến phiêu miểu tông. Ngươi có cơ hội liền tại trong phòng khách thúc dục thiên cơ dẫn lấy phiêu miệu tông nạo khí, quả quyết sẽ không tham dò phòng trợ đậu tĩnh. Hơn nữa chính là phát hiện, cũng chỉ là chứng kiến ngươi ngủ say hoặc là tu luyện, căn bản nhìn không ra manh mối. Diệp Vân giờ mới hiểu được thiên vận tử tại sao phải đưa hắn mang đến phiêu miệu tông. Nguyên lai tăng trưởng kiến thức là giả, vì thi triển thiên cơ dẫn tiến vào phần thần thai là thật, linh hồn tiến vào phần thần thai lại có như thế công hiệu. Bất quá nếu như là linh hồn ở bên trong bị tổn thương lợi nói đệ tử chẳng phải là không về được. Diệp Vân những mày lạnh giọng nói ra, Tu Vi đến rồi Kim Đăng Cảnh. Tự nhiên có thể thân thể cùng linh hồn chia lìa, chỉ cần thời gian không phải quá xa liền không có tổn thương gì. Nếu như linh hồn ly khai thân thể thời gian quá dài, như vậy mặc dù trở về cũng sẽ nhận lấy thật lớn bị thương, ngày sau hầu như không có chữa trị khả năng. Ai cũng không biết phần thần thai ở trong đến cùng có cái gì, nếu như là sau khi tiến vào không cách nào phản hồi, linh hồn bị nhốt lời nói, như vậy chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ đã chết thần linh tiêu tan. Như thế nào? Người không nguyện ý. Thiên vận tử tiếng nói thay đổi lạnh như băng bắt đầu. Đệ tử cũng không phải không nguyện ý, chẳng qua không muốn quá mức mạo hiểm. Diệp Vân hầu như không chần chờ, trực tiếp trả lời. Thiên vận tử trong tiếng nói lạnh như băng đột nhiên tiêu tán, hắn cười nói: "Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ như thế nói. Nếu là không có mười phần nắm chắc, ta lại làm sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm?" Kỳ thật cái này phần thần thai ở trong bổn tôn tiến vào lời nói, ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Còn nếu là linh hồn tiến vào trong đó, cái kia hầu như sẽ không xúc động bất luận cái gì cấm chế, bởi vậy cũng sẽ không được Vu Khánh Chi phát hiện. Hú hồ, linh hồn thần kỳ chỗ chính là ngươi có thể chứng kiến người khác, người khác lại nhìn không tới ngươi. Liền giống như quỷ hồn một loại." Diệp Vân theo bản năng hỏi: "Đúng vậy, quỷ hồn chính là người sau khi chết linh hồn biến thành." nhưng mà quỷ hồn cực kỳ gây yếu, tối đa cũng chính là dọa dọa người, cũng không có gì sức chiến đấu. Chỉ có người sau khi chết linh hồn thời gian dài không tiêu tan, mới có thể hóa thành ác linh cùng u hồn, bọn hắn mới có được tu luyện quỷ đạo tư cách, tương truyền tại cửu u phía dưới, chính là minh giới, chỗ đó đều là ác linh cùng u hồn. Mà thiên cơ dẫn nhưng có một cái lớn nhất thần kỳ chỗ, liền đem linh hồn của ngươi đưa vào phần thần thai, lại có thể cùng thân thể tương liên, chỉ cần ngươi cảm thấy không đúng, liền có thể lập tức trở về, không gian thông đạo tại ngươi tâm niệm chuyển động trong lúc đó liền sẽ mở ra. Thiên vận từ chậm rãi giải, giải thích. Diệp Vân khẽ gật đầu, thân hình như trước nhanh chóng bắn mà đi không dừng lại chút nào. trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như là cự tuyệt thiên vận tử, chỉ sợ hắn đi không ra phiêu miệu tông liền sẽ chết ở trong đó. đến lúc đó rất có thể lại giá họa cho phiêu miệu tông. tăng thêm lúc trước tỷ thí, thần tú cũng thắng được hai thành số định mức, cả hai gia tăng, chỉ sợ thần tú cũng phải nhận được chỗ tốt rất lớn, mà những chỗ tốt này, chỉ sợ đại bộ phận đều rơi vào thiên vận tử chi thủ. bất quá, nếu như là đáp ứng thiên vận tử lấy linh hồn trạng thái tiến vào phần thần thai, vạn nhất hắn theo như lời không thật, một khi phát sinh nguy hiểm, cái tiên nên làm thế nào cho phải? diệp vân chẳng qua hơi chút suy nghĩ một chút, chợt liền có quyết định. đệ tử biết được. Chỉ là muốn biết rõ đấy tưởng tận một ít, cũng tốt sớm có chuẩn bị. Hắn không cách nào cự tuyệt, cũng không thể đủ cự tuyệt. Đã như vậy, cái kia dứt khoát liền đáp ứng, gặp lại cơ làm việc. "Tiểu tử ngươi quỷ tâm tư vi sư biết, yên tâm chính là bốn cái trong hàng đệ tử lấy ngươi thiên phú cao nhất, ngươi chính là cam lòng linh hồn bị hao tổn ta đều không nỡ bỏ, ngày sau ngươi muốn đánh cho ta y bát, trên một chuyến thần tú cùng cung chủ vị." Thiên vận tử mỉm cười, truyền âm nói ra. Diệp Vân nhíu mày, trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, "Đệ tử nhưng thật ra không có như vậy dạ tâm, thầm nghĩ thật tốt đi theo sư tôn tu luyện, tranh thủ có thể phá đan sinh anh, trở thành nguyên anh cảnh tu sĩ." Thiên Vận Tử tại bên cạnh hắn, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một chút Diệp Vân bà vai, nói, Nguyên Anh cảnh mà thôi, không cần để ở trong lòng. Có Vi sư tại, không dùng được hai năm ngươi liền có thể đủ thành tựu Nguyên Anh. Diệp Vân truyền âm ở trong mang theo vẻ vui mừng, đệ tử đã tạ sư tôn. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, có lẽ đều không có nói cố gắng hết sức trong lời nói ý tứ. Diệp Vân tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thiên Vận Tử, như vậy Thiên Vận Tử đương nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Diệp Vân. Bất quá trong lòng hai người đều rõ ràng chỉ cần có thể lẫn nhau thu hoạch chỗ tốt, vậy đã đủ rồi, ai cũng sẽ không thật sự đi đâm phá cái gì, đến lúc đó liền cực kỳ khó chịu nổi, mà Diệp Vân cùng Thiên vận tử tu vi chênh lệch quá xa, tự nhiên sẽ không có cái gì tốt tham gia. Thiên vận tử vốn là nhìn chúng Diệp Vân tiềm lực cùng Thiên phú. Diệp Vân có thể tu thành như thế kim đan, tự nhiên là có đại khí vận, đại phúc duyên người, loại người này tu luyện tới đồ bên trên sẽ có thiên đạo bảo hộ, chỉ cần đi theo hắn, rất có thể liền sẽ đạt được một ít khó có thể tin thiên tài địa bảo. Từ trước tới nay Thiên vận tử đều tại mưu đồ như thế nào tiến vào thánh nhân bí tàng, như thế nào thu hoạch lớn nhất lợi ích. Nhưng mà Vu Khánh Chi tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, đem Thánh Nhân Bí Tàng chìa khóa phong ấn tại trong hư không, căn bản không cách nào tìm. Thằng đến Diệp Vân xuất hiện, để cho Thiên Vận Tử thấy được hy vọng. Hắn đem Diệp Vân thu làm đệ tử, quả nhiên, rất nhanh liền để cho Diệp Vân theo Vu Khánh Chi trong tay mượn đến Thiên Cơ dẫn, mà đã có cái này Thiên Cơ dẫn liền có thể đủ tiến vào phần thần thai. Quan trọng nhất là, Vu Khánh Chi căn bản cũng không biết Thiên Cơ dẫn chính thức công hiệu, còn tưởng rằng chẳng qua một kiện có thể đem công kích của đối phương lưng tụ phản kích tiên khí mà thôi. Thiên Vận Tử cùng Diệp Vân nhau, hết thảy đều đều ở không nói chính giữa phía trước chính là phiêu miệu tông khu vực, còn có nửa ngày, chúng ta liền có thể đủ đến phiêu miệu tông. Ba ngày phi hành không có trung đoạn, tất cả mọi người là tu vi tuyệt cường cao thủ, cũng không cần nghỉ ngơi. Làm Diệp Vân chứng kiến phía trước mây mù tàn đi, một tòa hùng vĩ núi cao dốc đứng núi lớn xuất hiện ở giữa tầm mắt, liền nghe được thành dược văn thanh em vang lên. Phiêu miệu tông, đến rồi. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh, tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho chuyện. Trương Tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự.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 Đại Tần Đế quốc đệ nhất tông, ngoại trừ nội tình càng thêm sau lưng hoàng thất bên ngoài, chính là mạnh nhất tông môn. Trong tông cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng. Tương truyền phiêu miệu tông sở dĩ có thể sừng sững tại Đại Tần Đế quốc tri đỉnh, ngoại trừ cùng hoàng thất có nhất định được hợp tác ngoại, bọn họ cùng nguyệt thần cung có ý tứ liên quan. Tựa như quân nhược lan từ nguyệt thần cung đi vào phiêu miệu tông rèn luyện, liền có thể nói rõ giữa hai người có một chút liên hệ. đương nhiên, cái này một tia liên hệ có rất lớn có thể là thượng hạ cấp quan hệ. Muốn nói hợp tác đó là không có khả năng. Dù sao tại nguyệt thần cung trong mắt phiêu miệu tông căn bản không là gì cái gì. Hợp tác muốn thành lập tại giữa lẫn nhau thực lực tương tự trên cơ sở, nếu không chính là cường giả có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Núi lớn kéo dài ngàn dặm, hùng vĩ núi cao dốc đứng, khí thế bằng bạc. Chủ phong xuyên thẳng phía chân trời, đâm rách trời xanh, dường như một thanh lợi kiếm. xa xa nhìn lại có một cỗ sát y ở trên trời ngưng tụ, đâm vào trời xanh chủ phong tựa hồ có điện long xuyên thẳng qua, uy năng vô cùng. Phía trước chính là phiêu miệu tông rồi. Mộ Dung vô tình quay đầu lại, chỉ vào núi lớn thấp giọng nói ra, chính là luôn luôn nạo khí hắn, tại núi mặt phiêu miệu tông thời điểm, rõ ràng trên mặt hiện lên một tia kính sợ. Khí thế thật là mạnh, chỗ này chủ phong dường như lợi kiếm, đâm vào mây xanh, hẳn là một tòa đại trận a." Diệp Vân hí mắt, chậm rãi nói ra. Thành Dược văn vánh liệt quay người, trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Vân hồi lâu, nói, "Ngươi như thế nào nhìn ra được?" Diệp Vân cười nói, "Ở giữa thiên địa nào có ngọn núi kèm theo khí thế, chính là tiếp tục lăng lệ ác liệt cũng không có khả năng có sát ý ngưng tụ, cái này sát ý không phải tu sĩ trôi nuôi dưỡng, tự nhiên là đại trận sinh ra. Loại này trận pháp lại có cái gì ngạc nhiên?" Thiên vận tử con mắt hít lại, nhìn xem đệ tử của mình, cười cười cũng không nói lời nào. "Không có khả năng." Tất nhiên là ai muốn nói với người đấy, không phải vậy làm sao có thể nhìn ra được? Thành Dược Văn trong mày nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Diệp Vân cũng là im lặng, không phải là một tòa đại trận mà thôi, bị nhìn đi ra lại có thể thế nào? Diệp Vân, thành trưởng lão nói kỳ thật cũng không sai, bên trong tòa đại trận này cũng không phải ai cũng có thể nhìn ra. Chính là ta cũng không cách nào cảm nhận được chủ phong ở trong che giấu sát ý, cái này sát ý giống như thực chất, nếu không phải tự mình cảm thụ, là rất khó nhận tức đấy. Người rõ ràng có thể liếc nhìn ra, thành trưởng lão tự nhiên sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Mộ Dung vô tình nhìn xem Diệp Vân, cũng là trên mặt có vẽ mặt kinh sợ. Diệp Vấn lúc này mới khẽ giật mình, nguyên lai like là như vậy, không có tiến vào trong đó, nhìn không ra chủ phong giữa che dấu sát ý sao? Bất quá cái này sát ý trong mắt hắn đúng là nhìn một phát là thấy hết, dường như không có mặc y phục nữ tử, liết là có thể nhìn rõ ràng sở hữu địa phương. Nếu là ta phiêu miệu tông bố trí đại trận tùy tiện ai cũng có thể nhìn ra lời nói, vậy còn được? Trận pháp tinh túy chính là ở chỗ làm cho người ta sở không được ý nghĩ, nếu như là cũng giống như ngươi như vậy liếc xem thấu, tất nhiên rất dễ dàng liền tìm được mắt trận, không nói phá trận mà đi, tất nhiên có thể tránh đi nguy hiểm, tại trong đại trận dạo chơi mà đi, cái này như thế nào khả năng? Mộ Dung vô tình vừa cười vừa nói, Diệp Vân trên người thần kỳ chỗ hắn nhìn khá hơn rồi. khoảnh khắc sau khi kinh ngạc liền khôi phục như thường, không có khả năng, toàn bộ Đại Tần Đế quốc cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ thấy rõ chỗ này trợ pháp. Tất nhiên là có người nói cho hắn biết trong đó mấu chốt. Mộ Dung vô tình, có phải hay không người hôm qua cùng hắn nói? Thành Dược Vân đỗ nhiên nhìn chằm chằm vào Mộ Dung vô tình, hung hăng hỏi. Mộ Dung vô tình khẽ giật mình, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thành phó tông chủ, cân, có thể ăn bậy, lời nói lại không thể đủ nói lung tung. Ta cùng với Diệp Vân tuy nhiên thở nhỏ nhận thức, cảm tình vô cùng tốt, nhưng lại cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Người thân là tông môn trưởng lão, càng là phó tông chủ, rõ ràng nói ra những lời này, chẳng lẽ là đều muốn vì thần tú cung luận bản thất bại sự tình kiếm cớ, đem tội lỗi đổ lên trên đầu của ta? Thanh Dược Văn khoe miệng co giật hai cái, mộ dung vô tình lợi này nói đến rồi trong lòng của hắn, càng là cách phiêu miệu tông gần hắn liền càng là tâm thần bất định. Nếu như là cứ để như vậy trở về, tất nhiên sẽ lọt vào mọi người vây công. Tuy nhiên phó tông chủ tên tuổi sẽ không bị cắt đi, nhưng lại ngày sau muốn lần nữa đến tông chủ cùng thái thượng trưởng lão tín nhiệm, đó là quả quyết không thể nào. Thanh Dược Văn vốn là cảm thấy không có người chịu tội thay, cho dù là chuyện gì một chút ánh mắt cũng tốt đang tại phát sầu thời điểm Diệp Vân lại liếc khám phá phiêu miệu tông thủ hộ trận pháp, điều này làm cho hắn lập tức cảm thấy có cơ hội. Trước mắt trong mấy người Thiên Vận Tử tự nhiên biết phiêu miệu tông trận pháp chỗ, hắn thân là Diệp Vân sư phụ nói cho đệ tử của mình tự nhiên cũng là bình thường. Nhưng mà nếu như là đem ánh mắt chuyển rời đến Thiên Vận Tử trên người, đúng là có chỗ không phải, dù sao Thiên Vận Tử chính là thần tu cung người, ngươi nói hắn tiết lộ phiêu miệu tông thủ hộ đại trận, muốn bắt hắn hỏi tội, vậy đơn giản chính là chế cười, chỉ sợ trở mình trưởng trong lúc đó cũng sẽ bị hắn thương. Mà Mộ Dung vô tình lại vừa vặn cùng Diệp Vân Tử nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vô cùng tốt còn nữa mộ dung vô tình chính là trong tông tinh nguyện, toàn lực bồi dưỡng thiên tài nếu như là đem một bộ phận ánh mắt chuyển rời đến trên người của hắn cái kia có lẽ ngày sau thời gian lại sống khá giả rất nhiều hứa hồ thanh dược Vân hoàn toàn có thể nói tại tỷ thí thời điểm mộ dung vô tình tại còn không có bị thua dưới tình huống lại trực tiếp nhận thua nếu như là hắn có thể kiên trì nói không chừng còn có cơ hội thắng nhưng mà hắn không có đem hết toàn lực liền nhận thua cái này tất nhiên sẽ để cho phiêu miệu tông cao tầng bất mãn tăng thêm đem diệp vân nhìn thấu trận pháp chuyện này quái dị tại trên đầu của hắn tất nhiên có thể làm thanh dược văn ngăn cản mất rất nhiều phiền toái Thành Dược Văn muốn vô cùng tốt, làm cũng hiểu được không sai. Dù sao hắn là trưởng lão, hay vẫn là phó tông chủ, địa vị cao thượng, một loại đệ tử thấy hắn phản phất là chuột thấy mèo, tại hắn trong tưởng tượng Mộ Dung Vô Tình mặc dù ngạo khí, cuồng vọng, nhưng mà đối mặt Thành Dược Văn trách phạt chắc có lẽ không có quá lớn bán ngược. Chẳng qua Thành Dược Văn hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Dung Vô Tình căn bản không cho hắn mặt mũi, nghe vậy trực tiếp phản bác, thậm chí mang theo một tia quát tháo. Thành Dược Văn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng của hắn tức giận bắt đầu khởi động. Không nói hắn chính là phó tông chủ, chỉ là tu vi cũng vượt xa Mộ Dung Vô Tình. Nguyên anh cảnh lục trọng thực lực, phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc cũng là tính ra bên trên cường giả, hôm nay lại bị một gã nhập môn mới chính là nửa năm đệ tử trong đối, làm sao có thể đủ giới phải tới đại? Mộ Dung Vô Tình, ngươi lão sược, lại dám như thế nói với ta lời nói, đợi trở lại trong tông, ta liền đem ngươi giao cho hình phạt đường, giúp ta thật tốt tỉnh lại. Mộ Dung Vô Tình nhân vật bậc nào, làm sao có thể được hắn hai câu này làm cho hù đến? Nửa năm qua này, hắn một đường lên như diều gặp gió, tức thì bị tổng chủ thu làm ký danh đệ tử, nếu là có thể đột phá đến nguyên anh cảnh liền sẽ do thái thượng trưởng lão tự tay dạy bảo. Hắn đã từng là nghe người ta nói đến Thái Thượng trưởng lao chính là nửa bức Thánh Nhân cường giả, khoảng cách thuế phạm chẳng qua một bước ngắn, nói không chừng thực lực so với Thiên Vận Tử còn mạnh hơn ra nửa phần. Chẳng qua thanh danh không hiện, không hề giống Thiên Vận Tử như vậy tiếng chấn đại tần đế quốc. Thành phó tông chủ, đợi trở lại trong tông ngươi liền tự cầu nhiều phúc ca, ngay bồ tát sang sông bản thân khó đảm bảo, ta cũng không cần ngươi lo lắng, thì sẽ đi tìm tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lao thình phạt. Hôm qua một trận chiến ta hoàn toàn chính xác không có đem hết toàn lực, nhưng mà luận bản mà tôi Thư An Thạch cũng không có thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Nếu như ngươi nghĩ đem ước chiến thất bại trách phạt đều đổ lên trên người của ta, vậy ngươi đã nghĩ thật tốt quá. Mộ Dung vô tình lạnh lùng nói ra, hắn tính cách như thế, cực kỳ cao ngạo, bình thường sẽ không làm cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Toàn bộ phiêu miệu tông bên trong, có thể làm cho hắn túi lầu đấy, cũng liền như vậy chính là mấy người. Thành Dược Văn giận dữ, chẳng bao lâu sau có người như thế cùng hắn nói chuyện, liền muốn nén giận ra tay, thật tốt giao huấn Mộ Dung vô tình một phen. Mộ Dung vô tình lạnh lùng đứng đấy, trong tay Nhất Đạo Quang ảnh hiện lên, đúng là một quả ngọc phủ. Chuyện hôm nay ta đều đã ghi âm tại Ngọc giản chính giữa, thành tông chủ ngươi nhưng thật ra có thể thử xem, nhìn xem ngươi động thủ về sau lại có bao nhiêu hậu quả. Thành Dược Văn nguyên bản muốn ra tay, nghe được Mộ Dung vô tình nói như vậy, trong dây lát khẽ giật mình, trong mắt sát ý lóe lên, nhưng không có dám động thủ. Trong lòng của hắn rõ ràng, dù là giờ phút này Mộ Dung vô tình cảnh giới cùng hắn khác khá xa, nhưng là phiêu miệu tông nghìn năm qua thiên phú cao nhất đệ tử, ngày sau có thể nói tiền đồ vô lượng, tất nhiên là người nhậm chức môn chủ kế tiếp hữu lực tranh đoạt người. Tại cao tầng trong nội tâm, Mộ Dung vô tình địa vị so với hắn thành Dược Văn lại cao hơn ra rất nhiều. Hắn hừ một tiếng, nói: Ngươi phía dưới phạm thượng, ta đương nhiên sẽ để cho hình phạt đường đến hoạt động kiểm tra, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như vậy mạnh miệng. Mộ Dung vô tình lạnh lùng nói, đệ tử lặng chờ là được. Nhưng thật ra thành phó tông chủ ngươi đã từng nghĩ kỹ như thế nào bẩm báo tông chủ cùng thái thượng trưởng lao rồi hả? Thành Dược Văn sắc mặt lạnh như băng đến rồi cực hạ, quay đầu đi, không còn có nói nửa câu lời nói. Diệp Vân để ở trong mắt, trong nội tâm cười thầm, xem ra Mộ Dung vô tình tại phiêu miểu tông địa vị cực cao, đã là như thế chống đối Thành Dược Văn thực sự không có bất kỳ sự tỉnh. Thành Dược Văn loại này có thù tất báo, cuồng vọng, kiêu ngạo tính cách, rõ ràng đối mặt Mộ Dung vô tình cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Vô tình đại ca, các ngươi ở chỗ này dài dòng nửa ngày làm gì, còn không mang bọn ta đi vào? Diệp Vân đi đến một bước, vừa cười vừa nói. Mộ Dung vô tình quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, nói: Các ngươi đi theo ta thuận tiện, chúng ta trực tiếp đi phiêu miệu phong tìm tông chủ đại nhân. Chờ một chút, tìm tông chủ cũng không tội, ta trước làm cho thiên vận tử sư minh các ngươi an bài chỗ ở, sau đó lại bẩm báo tông chủ, nhìn xem tông chủ khi nào lúc rảnh rỗi. Thành Dược Vân nghe vậy, quay đầu nói ra. Diệp Vân cùng Mộ Dung vô tình sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói chuyện lại nghe đến Thiên Vận Tử thanh âm vang lên. Như thế rất tốt, hôm nay đi gặp Hoa Tông chủ nhưng thật ra có chút không ổn Thành Dược Văn ngươi trước đem chuyện của mình giải quyết xong tiếp tục mang bọn ta đi. Nếu không Hoa lao đầu cái kia tính tình, ta cũng chịu không được hắn. Thành Dược Văn khẽ miệng co quắp động, hận không thể đánh chính mình hai cái miệng. Chính như Thiên Vận Tử theo như lời, Phiêu Miệu Tông Hoa trưởng khanh tính tình không tốt, nếu là mình tiến về trước, tất nhiên sẽ nhận lấy hết sức nghiêm khắc trách phạt. Nếu mang theo Thiên Vận Tử cùng Diệp Vân cùng một chỗ, đem chuyện đã xảy ra nói một phen, có lẽ sẽ đem một bộ phận trách nhiệm chuyển di đi ra ngoài. Nhưng mà thành Văn lại nói cái gì muốn trước dẫn bọn hắn ở lại, sau đó cùng Tông chủ lúc rảnh rỗi về sau lại đi ế kiến, quả thực là truyền tảng đá nện chân của mình. Giờ phút này hơn nữa thực sự vô dụng, Thành Dược Văn hung hăng trừng mắt liếc Diệp Vân, quay đầu lại chứng kiến Thương Diệp ghé vào trước người, gầm lên một tiếng, "Cung ngay. Vướng chân vướng tay, một điểm dùng đều không có. Nói qua, hắn phóng qua Thương Diệp, mang theo mọi người hướng Phiêu miệu tông chủ phong bay vút mà đi. Diệp Vân đang người mỉm cười, bay vút đuổi kịp. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng tư giá. Đem quyển sách thêm vào kho chuyện. Chương thiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng điếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh cùng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 thực lực hùng hậu, sâu không lường được. Cái này gần với đại tần hoàng tộc tông môn mấy ngàn năm qua một mực sừng sững đại tần đế quốc đỉnh phong, không mấy đối thủ. Nếu không phải thần tú cũng quật khởi, chỉ sợ căn bản không có có thể cùng bọn họ ganh đua cao thấp. Mây che sương ngủ chính giữa, kỳ phong nổi lên, đâm thẳng trời xanh, tựa hồ một thanh sắc bén cử kiếm, đem bầu trời đâm rách. Diệp Vân bọn người ở tại thành dược văn cùng mộ dung vô tình dưới sự dẫn dắt, hướng phía chỗ này dường như một thanh cự kiếm ngọn núi bay vút mà đi. Cái này chính là phiêu miệu phong, phiêu miệu tông chủ phong, nhìn xem rất khí phách, kỳ thật liền có chuyện như vậy, vi sư đã tới rất nhiều trở lại, cũng coi như không được cái gì. Thiên Vận Tử khẽ ngẩng đầu, nhìn xem chọc vào trời cự phòng, nghiêng đầu nói ra. Diệp Vân cười gật đầu, nói, "Đó là tự nhiên, sư tôn chính là đại tần đế quốc mạnh nhất nguyên anh cảnh lão tổ, Phiêu Miểu tông tự nhiên cũng sẽ lấy tôn kính đối đãi, đưa cho đủ mặt mũi." Thiên Vận Tử vướt râu mỉm cười, trên mặt hiện lên một tia tự đắc. Diệp Vân trong nội tâm cười thầm, Thiên Vận Tử bình thường nhìn vẻ mặt lạnh lùng, sắp phạt quyết đoán, lòng dạ đọa đắc, tại thần tu cung bên trong hầu như tất cả đệ tử thấy hắn đều cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà tại chỗ không có người, hắn lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, ngược lại có chút giống cái lao ngoan đồng giống nhau thổi phồng hai câu liền mở cờ trong bụng mặt lộ vẻ tự mãn vì cái gì thiên vận tử sẽ có như thế hoàn toàn bất đồng hai mặt diệp vân không biết cũng không muốn biết như vậy thiên vận tử mới khiến cho hắn cảm giác chân thật nếu quả thật chính mình hết sức tàn nhẫn sát phạt quyết đoán lời nói như vậy ngày sau có xung đột cùng mâu thuẫn vậy rất phiền toái rất khó giải quyết thiên vận tử lúc trước để cho diệp vân tại phiêu miệu tông ở trong lợi dụng thiên cơ dẫn mở ra phần thần hay lấy linh hồn tiến vào trong đó tuy nói có chút nguy hiểm nhưng mà một khi thành công tất nhiên sẽ đạt được thiên vận tử ban thưởng còn nữa nói diệp vân vốn là cùng kiếm đạo lao tổ thương nghị phải nghĩ biện pháp tiến vào phần thần hai bởi vì trong đó có lẽ sẽ có đi thông tiên kiếm tông thánh nhân bí cảnh thông đạo làm diệp vân có chút do dự thời điểm thiên vận tử hiển nhiên lộ ra sắc ý bất quá khi hắn đáp ứng thiên vận tử liền tâm tình lập tức đẩy mây quay về trời trong xanh giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ khoan khoái dễ chịu rất là buông lỏng cùng ngày bình thường thiên vận tử hoàn toàn bất động diệp vân tiến vào phiêu miệu phong chủ điện về sau ngàn vạn không nên nói chuyện nhiều ngươi phải nhớ kỹ họa là từ ở miệng mà ra mặc dù ngươi là thiên vận tử tiền bối đệ tử thực sự không có tư cách tùy ý nói chuyện mộ dung vô tình nghe được thiên vận tử cùng diệp vân đối thoại không khỏi có chút nhíu mày trầm giọng nói ra Diệp Vân mỉm cười, nói: "Đa tạ đại ca, ta tự nhìn biết." Mộ Dung vô tình gật gật đầu. Diệp Vân làm người xử sự đến lúc đó rõ ràng, gia hỏa này tuyệt đối không phải một cái lô mang thế hệ, bằng không mà nói cũng không có khả năng tại Thiên Kiếm Tông tạp dịch viện lăn lộn 3 năm, sau đó cuối cùng lẫn vào suốt đầu, trở thành một tên đệ từ ngoại môn. Xuyên qua mây mù, tầm mắt đột nhiên rộng rãi, bầu trời một màu xanh ngọc bích như tẩy, che trời cổ thụ từ vách núi ở trong dối ra, cành thô lá rầm rạp, xanh biết ý rải rào. Ngẩng đầu nhìn lại, tại mây mù phía trên ngàn chục chỗ, một toa đại điện tựa hồ lăng không mà đứng, to lớn không gì so sánh được. Phạm phất là từ trên trời giáng xuống tân điện, đặt ở đỉnh núi. Đó chính là Phiếu miệu điện, phiêu miệu tông cao tầng chỗ. Giống nhau đệ tử không có tư cách tiến vào, chỉ có cấp dưới các phái các môn trưởng lão cùng tinh nhuệ đệ tử, tại đạt được triệu hoán thời điểm mới có thể tiến vào. Mộ Dung Vô Tình giải thích nói, Diệp Vân gật gật đầu, cái này tự nhiên rất bình thường, chính là thần tú cung cũng là như thế, giống nhau đệ tử không có tư cách tiến vào thần tú điện. Nếu người nào đều có thể đơn giản đến đây, cái kia phiêu miệu tông cho phép đại môn, môn hạ đệ tử mấy chục và người, cái này thần tú điện sớm đã bị đạp thành đất bằng. Vô Tình đại ca, ngươi là hay không có thể thường xuyên đi vào? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi, Mộ Dung vô tình mỉm cười, vừa muốn nói chuyện liền nghe được thành dược Văn Thanh âm và lên. Mộ Dung sư điện chính là ta phiêu miệu tông tinh luyện, nghìn năm qua thiên phú thứ nhất chính là ta tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, cái này thần tú điện liền phảng phất là nhà hắn hậu hoa viên, tùy ý tiến bảo, căn bản không cần thông báo. Diệp Vân cười cười, như vậy mới là có lẽ. Mộ Dung vô tình thiên phú ai cũng rõ ràng, chính là đạt được tiên ma chi tâm tẩy tùy phạt mau về sau Diệp Vân, nếu luận mỗi về thiên phú cũng không nhất định có thể siêu việt Mộ Dung vô tình. Diệp Vân trong nội tâm vui mừng, chợt nhớ tới ngày đó cùng một chỗ từ Tấn Quốc ly khai đồng bạn. Hắn đã trở thành thần tú cung thiên vận tử quan môn đệ tử, thần mặc càng là kích phát huyết mạch, trong cơ thể long khí xuất hiện, ngày sau tất nhiên sẽ đạt được hoàng thất trọng điểm bổ dưỡng, tiền đồ không thể hà lượng. Mộ Dung vô tình lại đã trở thành phiêu miệu tông đệ tử, càng là tu vi đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong, được xưng phiêu miệu tông nghìn năm qua thiên phú thứ nhất, địa vị cực cao. Nếu là có thể an tâm tu luyện, chỉ sợ ngày sau sẽ là phiêu miệu tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người được đề cử một trong. Chỉ có Dư Minh Hồng đến nay tin tức đều không có, tiểu gia hỏa này vốn là đại tần đế quốc người, không biết nguyên nhân gì đi hướng tấn quốc thiên tông, trở thành một tên đệ tử. Nếu như là hắn chỗ biểu hiện ra ngoài đối với Đại tần đế quốc rất hiểu rõ, chắc hẳn thế lực sau lưng cũng sẽ không quá nhỏ, lần này trở về, tất nhiên cũng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau gặp nhau tất nhiên sẽ có kinh hỉ. Diệp Vân thầm than một tiếng, chỉ có Đoạn Thần Phong, tấn Quốc hiện giữ đế vương, hắn rõ ràng an tâm tại tấn Quốc tu luyện, xử lý triều chính, đây là ở vượt quá Diệp Vân dự kiến. Lấy hắn đối với Đoạn Thần Phong rất hiểu rõ, gia hỏa này hắn không phải là nhịn được tính tình người, nghe được Diệp Vân muốn đi trước Đại tần đế quốc, sẽ phải la hét muốn cùng đi mới đúng, nhưng bây giờ có thể ở lại Tần Quốc, thật sự ra ngoài ý định. Diệp Vân, ngươi suy nghĩ cái gì? Mộ Dung vô tình chứng kiến Diệp Vân có chút thất thần, không khỏi lên tiếng hỏi. Diệp Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại, lại chứng kiến mình đã lên phiêu miệu phong đỉnh núi, một tòa cực lớn thần điện, lóe ra nhàn nhạt vầng sáng, phô thiên cái địa, đem chọn cái đỉnh núi đều đưa cho che khuất. Chỗ này cực lớn thần điện nhìn xem tựa hồ lơ lửng ở trên trời, kỹ càng nhìn lại, chỉ thấy phía dưới có một cây cột đá dựng thẳng lên, đứng vững rồi thần điện, treo chống lấy nó toàn bộ sức nặng, làm cho người sợ hãi thán phục chính mình. Cây này cột đá chỉ có cánh tay kích thước, thuận nhìn tùy ý một kích đều có thể đem nó chặt đứt. Nhưng mà chính là như vậy một cây tầm thường cột đá lại treo chống rồi mấy trăm trượng lớn lên cực lớn thần điện, thật là khiến người khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Vân cũng là vẻ mặt rung động, như thế kỳ cảnh thế nhưng là khó khăn vừa thấy, đây quả thực cùng lơ lửng trên không trung không có gì khác biệt. đây là cái gì cây cột? rõ ràng có thể treo chống cả tòa thần điện sức nặng. Diệp Vân vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hiếu kỳ hỏi, cũng coi như ngươi vận khí không tệ, rõ ràng có thể đi vào ta phiêu miểu phong đỉnh phong chứng kiến cây này vân long trụ, ngươi hảo hảo nhìn một cái, chỉ sợ ngày sau cũng không có cơ hội nữa đến đây. thành dược văn hừ lạnh một tiếng, trên mặt có chút ít đặc ý, vân long trụ.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 Vân Long trụ chỉ có cánh tay kích thước, lại có thể trèo chống được một tòa cực lớn thần điện, đây quả thực là khó có thể tin. Diệp Vân lặng lặng nhìn xem, trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn về sau khôi phục lại bình tĩnh, khiếp sợ trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tán, mặc kệ cái này Vân Long trụ bực nào thần kỳ, đều cùng hắn không có quan hệ. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm thấy Vân Long trụ cùng hắn không có quan hệ thời điểm, lại phát hiện chỗ mi tâm hắc bạch quang ảnh chợt lóe lên, lập tức Tiên Ma chi tâm dường như cảm nhận được cái gì, khởi đầu bay nhanh xoay tròn. Diệp Vân trong nội tâm hơi kinh hãi, Tiên Ma chi tâm hầu như sẽ không chính mình tứ ngày bình thường chính là muốn triệu hắn nó cũng không nhất định mỗi lần đã thành công. Giờ phút này không có linh khí nhập vào cơ thể, cũng không có bất kỳ năng lực tiến vào thân thể, Tiên Ma chi tâm tại sao lại thúc dục? Nhưng vào lúc này, Diệp Vân cảm nhận được chỗ mi tâm nhất đạo khí kình bắn thẳng đến lao đến, đánh trúng Vân Long trụ, khí kình thẳng tấu mà vào, ở bên trong vừa chuyển, lập tức lại trở về trong cơ thể của hắn. Nguyên bản bay nhanh chuyển động Tiên Ma chi tâm trong giây lát dừng lại chuyển động, tiến lặng xuống dưới. Nhưng mà Diệp Vân có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ trong cơ thể có một loại trước đó chưa từng có khí tức lưu chuyển, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, tựa hồ đã có dấu vết lưu lại. Diệp Vân, ngươi đang làm gì đó? Thiên vận tử chứng kiến Diệp Vân ngây người tại chỗ cho là hắn bị Vân Long trụ đưa cho khiếp sợ đến, không khỏi khẽ quát một tiếng. Diệp Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu nói, "Bẩm báo sư tôn, đệ tử không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy cái này Vân Long trụ hảo sinh thần kỳ, rõ ràng có thể trèo chống được thật lớn như thế thần điện, quả thực không thể tưởng tượng nổi." Đó là tự nhiên, Vân Long trụ chính là ta Phiêu miệu tông thần kỳ nhất cảnh quan, ngươi hữu duyên nhìn thấy, lại là rất lớn cơ duyên." Thành Dược Văn cười ha ha, "Tốt rồi, Thành Dược Vân ngươi ít nói nhảm, mang bọn ta đi gặp Hoa lão đầu, ta cũng thật lâu không gặp hắn, nhưng thật ra có chút nhớ nhung ý nghĩ." Thiên vận tử vẫy vẫy tay, đã cắt đứt Thành Dược Văn tiếp theo còn muốn lời nói, Tông chủ đại nhân không phải các ngươi muốn gặp là gặp. Thương Diệp đống nhiên nói ra, Thành Dược Văn khẽ giật mình, lập tức mặt như sưng lạnh, một bàn tay thẳng tiến đi tới, đem Thương Diệp vô ra. Nơi này có người nói chuyện phần sau, thành sự không có bại sự có dư có thể ra hỏa, giúp ta trở về thật tốt tỉnh lại, phiếu miểu điện ở trong ngươi thì không nên đi. Thương Diệp từ trên mặt đất bỏ lên, trên mặt cũng không có nửa điểm phẫn nộ, tự nhiên cũng sẽ không có mừng rỡ chẳng qua đối với Thành Dược Văn có chút thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi, chỉ có Diệp Vân chứng kiến hắn xoay người thời điểm khoe miệng trở mình đi một vòng âm lãnh vui vẻ. Tiểu tử này nói chuyện không biết lớn nhỏ, tại đây nào có hắn nói chuyện phần, Thiên vận tử sư huynh ngươi tạm thời chờ một chốc một chút, của ta để cho người đi thông báo, lập tức mang bọn ngươi đi gặp tông chủ đại nhân. Thành dược văn tự nhiên tức giận, phải biết rằng lúc trước hắn tự cho là thông minh, muốn để cho Thiên vận tử cùng Diệp Vân đi đầu ở lại, sau đó an bài tốt về sau, tiếp tục dẫn bọn hắn tới phiêu miểu tông chủ. Bất quá về sau nghĩ đến nếu như là chỉ hoãn hai ngày lời nói, chỉ sợ hắn trước muốn đem thần tú cung hành trình đều giao cho rõ ràng, vậy không cách nào đem trách nhiệm bốn phía chối tránh. Vừa mới nghe được Thiên Vận Tử còn nói muốn đi thấy tông chủ, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vừa muốn đáp ứng lại bị Thương Diệp đột nhiên xem vào, tự nhiên giận dữ, một trưởng đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thiên Vận Tử tự nhiên biết quý củ, cũng không có xâm nhập phiêu miểu điện, mà là lặng chờ. Chẳng qua thời gian qua một lát, Thành Dược Văn liền trở về, đối với Thiên Vận Tử túi người hành lễ, Thiên Vận Tử sư minh, tông chủ cho mời. Thiên Vận Tử mỉm cười, mang theo Diệp Văn liền trước tiên đi đến, phía sau hắn Thành Dược Văn cùng Mộ Dung vô tình đi theo, nhắm mắt theo đuôi. phiếu Miểu điện đứng sừng sững tại phiếu Phong phòng, lấy một cây thần kỳ vân long trụ chèo chống, toàn bộ đại điện dài hơn 200 trượng rộng cũng có hơn 100 trượng, có thể nói cực lớn vô cùng. Làm Diệp Vân theo thiên vận tử bước lên tòa đại điện này, lập tức bị phía miểu điện khí thế đưa cho rung động đến rồi. Hơn 10 trượng cao cửa trên đầu viết hai cái màu vàng chưa to, mở mịt. Mở mịt hai chữ rồng bay phượng vũ, tựa hồ có linh tính giống nhau, tùy thời đều bay lên không trung, hóa thành thần long hoặc là thiên vượng, ngao du tứ hải, tung hoành hoàn vũ. Đại môn cao 10 trượng, rộng 4 trượng, không biết dùng cái gì tài liệu chế thành, toàn thân bạch, lại lóe ra lạnh như băng hào quang, mỗi một đạo ánh sáng lạnh tựa hồ cũng giống như thực chất chui vào trong cơ thể, tựa hồ có đóng băng thấu xương tủy cảm giác nếu không phải Diệp Vân trong kim đan chứa băng linh chi khí chính là cái này cổ hàn ý là có thể để cho hắn đóng băng được thẳng du lên tu vi hạ thấp hai thành Diệp Vân theo thiên vận tử bước qua cánh cửa ánh vào trong mắt là một loạt tám cây hai người ôm hết cây cột cây cột hoàn toàn dùng tuyệt phẩm linh thạch chế thành phía trên chạm chỗ long phượng mỗi một con rồng phượng đều tư thái bất động thần sắc khác lạ trông rất sống động tại đại điện chỗ đại môn phủ lên tiên thú da lông chế tạo thành thảm kéo dài mà đi một mực thông suốt đến rồi trên thang cuối thang, đúng là một tòa cực lớn màu vàng long y uy thế tự thành màu vàng trên ghế rồng một gã tóc tuyết trắng lao giảng ngồi hắn một bộ thanh sam, không giận mà uy. Thiên vận tử, ngươi rõ ràng còn dám đến ta phiêu miệu tông. một cái thanh âm đột nhiên vang lên, lại chứng kiến dưới đài hai bên đứng đấy bảy tám người, một tên trong đó xấu xí trung niên nam tử lạnh giọng quát lên. à, là hầu tử tại, không thể tưởng được mấy năm không thấy, tiểu tử ngươi rõ ràng lẫn vào đến mà đến nội môn trưởng lao vị trí, nhưng thật ra có chút xem nhẹ ngươi rồi. Thiên vận tử đối xử lạnh nhạt nhìn lại, lập tức phát ra khinh thường tiếng cười. hầu tử chính là phiêu miệu tông tân tấn nội môn trưởng khúc linh hầu, từ nhỏ giống như hầu tử giống nhau linh hoạt, liền rất khoát đặt tên là linh hầu. Hắn sớm mấy năm cùng Thiên Vận Tử có chút thù hận, nổi lên xung đột, nhưng lại bị Thiên Vận Tử bà chiêu quật ngã trên mặt đất, từ nay về sau thù hận càng sâu. Giờ phút này nhìn thấy Thiên Vận Tử tiến đến, liền lên tiếng niệm ai. Khúc Linh Hầu hừ lạnh một tiếng, nói: "Năm năm trước ngươi đã thương ta Phiêu Miểu Phong hai gã đệ tử, lấy lớn hiếp nhỏ, căn bản không để ý giang hồ đạo nghĩa. Ta mấy lần muốn tìm ngươi lý luận lại đóng cửa không thấy, không thể tưởng được hôm nay ngươi còn dám tới ta Phiêu Miểu tông." Thiên Vận Tử nhìn hắn một cái, trên mặt đều là phúng, "Khúc Linh Hầu, ngươi tính toán tơ bơ vậy sao? Dám cùng ta nói như vậy? Có phải hay không năm đó đánh ngươi đánh còn chưa đủ ác?" Hôm nay muốn lại đến một lần sao? Khúc Linh Hầu bực nào địa vị, hắn cũng là nguyên anh cảnh lục trọng cao thủ, lại là Tân tấn Phiêu Miểu Tông nội môn trưởng lão, mấy năm qua này chưa từng có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhưng mà đối mặt là Thiên vận tử, hắn cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, trên mặt tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là khất chế xuống dưới. Thiên vận tử, ngươi tới ta Phiêu Miểu Tông là vì chuyện gì? Trên đài cao, an tọa Long Y Phiêu Miểu Tông chủ mặt không biểu tình, lạnh lùng hỏi. Hoa lão đầu, ta và ngươi cũng có 3 năm không gặp mặt rồi, lần này vừa vẫn có cơ hội, liền tới nhìn ngươi hai mắt. Thiên vận tử cười trả lời, chẳng hề để ý lớn mật, dám như thế cùng tông chủ đại nhân nói lời nói, thực sự là không biết trời cao đất rộng. một cái thanh âm lại vang lên, đúng là một gã thân hình cao lớn, có chút cường tráng nữ tử. nhan như ngọc, mấy chục năm trước ngươi không có như vậy mập thời điểm nhưng thật ra miễn cưỡng có thể không phụ lòng cái tên này, hiện tại thực sự là vô cùng thê thảm. ta nhìn thấy ngươi liền viển, không muốn nói với ta lời nói. thiên vận tử như mày, vẻ mặt ghét bỏ. nhan như ngọc mười mấy năm trước cũng đã là phiêu miệu tông phó tông chủ, địa vị cực cao. nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nữ một quả, chẳng qua về sau luyện công phạm sai lầm, tuy nhiên cứu vãn trở về nhưng mà thân thể lại thẳng tắp mập ra béo lên, lúc giờ đây khoảng chừng hơn 200 cân, thoạt nhìn eo gấu lưng hổ, cực kỳ cường tráng. Nhan Như Ngọc cũng là không tức giận, nàng chẳng qua lên tiếng mỉa mai một chút, tìm xem tồn tại cảm giác. Nàng cũng là nguyên anh cảnh lục trọng lão tổ, tự nhiên rõ ràng thiên vận tử thực lực cùng tính tình, nói một câu về sau liền không nói thêm gì nữa, tầm mắt rơi vào Diệp Vân trên người. Vị thiếu niên này chính là thần tú cung thiên tại sao? Thiên vận tử ngươi hôm nay đến mở rộng tầm mắt thấy sao? Trên đài cao, lão giả râu tóc bạc trắng con mắt có chút mở ra, tinh mang lóe lên rồi biến mất, đồng dạng rơi vào Diệp Vân trên người. Phiêu Miệu Tông Chủ tên là Hoa Trường Xuân, Nguyên Anh Cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi. Hắn cùng với Thiên Vận Tử đã sớm nhận thức, lúc tuổi còn trẻ cùng một chỗ tham gia nhiều lần thí luyện, có đoạn thời gian vừa là địch vừa là bạn. Nếu không phải hắn sau cùng trở thành Phiêu Miệu Tông Chủ, chỉ sợ cùng Thiên Vận Tử sẽ trở thành hào hữu. Hoa lão đầu, cái này chính là ta Quan môn đệ tử, năm đó nói thu bốn cái cũng chỉ thu một cái. Ta nhớ được ngươi cũng nói chỉ lấy ba gã đệ tử, không biết giờ đây thu vài tên. Thiên Vận Tử đi đến một bước, nhìn xem Phiêu Miệu Tông Chủ Hoa Trường Xuân. Hoa trưởng xuân sắc mặt bất động, thản nhiên nói: người rõ ràng nhanh như vậy liền thu bốn cái, chẳng lẽ không biết thu mỗi một gã đệ tử đều tốt hơn tốt quan sát, kỹ càng, kỹ càng chọn sao? Ta đến hôm nay cũng chỉ có một đệ tử, trong đó còn có một ký danh đệ tử. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào Mộ Dung vô tình trên mặt. Mộ Dung vô tình mặc dù là hắn ký danh đệ tử, hơn nữa rất nhanh còn có thể giao cho Thái thượng trưởng lão dạy bảo, chỉ điểm thần thông. Nhưng mà hắn biết rõ Mộ Dung vô tình thiên phú, chính là phiêu miệu tông nghìn năm qua đệ nhất nhân, nếu như là lối dạy tốt, như vậy ngày sau tất nhiên là phiêu miệu tông chủ cực kỳ có lực người cạnh tranh một trong. Tại hắn xem ra đệ tử quý tinh bất quý đa, chẳng qua 10 năm thời gian, thiên vận tử rõ ràng đã thu đầy 4 gã đệ tử, có thể thấy được cái này bốn gã đệ tử thiên tư tài tình sẽ không quá qua nổi trội. Phải biết rằng mỗi một vị chính thức thiên tài đều cực kỳ hiếm thấy, muốn phẩm hạnh thiên phú đều hợp cách, càng là khó càng thêm khó, cho nên đến hôm nay hoa trưởng xuân mới một gã đệ tử chính thức, mộ dung vô tình bị hắn thu làm ký danh đệ tử, cũng không phải hắn thiên phú tài tình chưa đủ, mà là mộ dung vô tình tính cách, để cho hoa trưởng xuân có chút do dự. Ai nói thu mo một chút sẽ không có thật tốt kỹ càng chọn Ta đại đệ tử thư An Thạch Tu Vi ngươi nghĩ tất cũng là rõ ràng. Tại mấy ngày trước luận bàn ở trong cũng đánh bại nghe nói là ngươi ký danh đệ tử mộ dung vô tình. Mặt khác hai vị đệ tử hôm nay không có tới ta cũng không tới khoe khoang. Ta thân bên cạnh cái này chính là môn hạ của ta không nhất nhập lưu tiểu đệ tử cũng là ta quan môn đệ tử. Hoa lão đầu ngươi xem một chút thiên phú của hắn tài tình như thế nào. Thiên vận tử cười ha ha, tầm mắt rơi vào Diệp Vân trên người. Hoa trưởng xuân nhũ mày, hắn vừa rồi chẳng qua lễ tiết tính chất nhìn Diệp liếc, cũng không có nhìn kỹ, nghe được Thiên vận tử như thế nói đến, không khỏi trong nội tâm hiếu kỳ bay lên. Hoa trưởng xuân tầm mắt ngưng tụ rơi vào Diệp Vân trên mặt, lập tức tại trên người hắn thay đổi lọt qua. Chẳng qua một lát cơ vu, hoa trưởng xuân sắc mặt liền thay đổi dị trùng kim đan, trong đó chứa băng linh, lôi linh cùng hỏa linh chi khí. Điều này sao có thể? Thiên vận tử ngươi từ đâu tìm đến như vậy một cái yêu nghiệt? Ba đạo dị trùng linh khí tăng thêm chân khí chính là bốn đạo, rõ ràng có thể ngưng tụ thành dị trùng kim đan, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù là hoa trưởng xuân chính là phiêu miệu tông chủ, lúc hắn nhìn thấu Diệp Vân kim đan thời điểm cũng không khỏi được trong nội tâm tràn đầy kinh hãi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 Cộng thị dị tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập rẻ sặc ven. Quy 1 chương 585, Trường Xuân chi nộ. Dị trùng kim đan, ba đạo dị trùng linh khí toàn bộ tu thành kim đan, hơn nữa chất khí, bốn loại lực lượng ngưng tụ thành kim đan, đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, làm cho người kinh hãi. Ngươi chỉ có thể đủ nhìn ra bốn đạo linh khí sao? Hoa lão đầu, ánh mắt của ngươi không được a, không có ngày xưa sắc bén. Thiên vận tử hạc hạ cười cười, trong tiếng nói mang theo tốt sắc. Hoa trưởng Xuân Long mày cho lên, tầm mắt giống như là thực chất bán ra rõ ràng mơ hồ có kim quang lóe lên. ngay sau đó, hoa trưởng xuân trong mắt hiện lên kinh sợ, Ngây người tại chỗ trọn vẹn qua hồi lâu mới vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm. ta mơ hồ từ trên người hắn thấy được một cỗ hùng hậu chi khí, tựa hồ lại có chút ít lăng lệ ác liệt. chẳng lẽ là thiên vận tử ngửa mặt lên trời cười to, nói, đúng vậy, xem ra hoa lao đầu ánh mắt của ngươi còn không có lui bước quá nhiều, chính là ngươi thấy được như vậy. tiểu tử này trên người chứa rồi nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi, ngươi bây giờ còn cảm thấy của ta đệ tử như bình thường, là loạn thu đấy sao? hoa trưởng xuân thở sâu, nhìn chăm vào diệp vân hồi lâu. Hỏi, thật sự ngưng tụ kiếm ý. Ngươi làm sao có thể đủ làm được đem ba đạo dị chủng linh khí đều ngưng tụ thành kim đan, lại đem kiếm ý dung hợp trong đó?" Diệp Vân không mình hành lễ, nói, "Tiểu tử cũng không biết. Chẳng qua tâm vô tập nghiệm, một lòng cầu đạo, mấy lần vô tình liền tìm hiểu ba đạo dị chủng linh khí cùng kiếm ý, có lẽ là có một chút số mệnh mà thôi." Phiếu miểu điện ở trong một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, trong mắt mọi người đều là khiếp sợ cùng ghen ghét. Mấy lần vô tình, nghe rất bình thường bộ dạng. Kỳ thật một lần ngẫu nhiên gần như có thể tìm hiểu dị chủng linh khí chính là trời ban vận, nếu mấy lần cơ hội đều có thể tìm hiểu dị chủng linh khí thậm chí còn có một đạo kia ý, vậy còn được đây là có một chút số mệnh sao đây là đại khí vận đại phúc duyên thậm chí có thể nói là thiền tuyển chi tử trời giáng hưng vận Diệp Vân lại nói có lẽ có một ít số mệnh mà thôi cái này muốn chỉ là có chút số mệnh cái tiêu mặt khác người tu hành tính là cái gì suy thần phụ thể tiểu tử thiên vận tử cũng không phải cái gì danh sư nếu như ngươi thì nguyện ý bổn tọa có thể làm ngươi sư tôn truyền cho ngươi y bát phiêu miệu tông tài nguyên ngươi dùng ngươi chỉ cần thoát ly thần tu cung bái nhập môn hạ của ta có thể Hoa trưởng Xuân bình tĩnh nhìn Diệp Vân hồi lâu đông nhiên nói ra. Diệp Vân sững sờ, hắn cảm giác mình có nghe lầm hay không. Phía trên lão giả kia thế nhưng là phiêu miệu tông tông chủ Hoa Trường Xuân, mà hắn là thần tú cung tuyệt tâm phong Thiên Vận Tử đệ tử, tại Thiên Vận Tử trước mặt nói như thế, thật sự được không? Thiên Vận Tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoa Trường Xuân phải trực tiếp như vậy, không gọi sững sốt một chút, lập tức giận dữ. Hoa lão đầu đã nhiều năm như vậy ngưỡi như thế nào một chút cũng không thay đổi, đúng là cho không đổi được nấc thước. Năm đó ngươi muốn đoạt ta linh dược cùng thần thông không có kết quả, hiện tại vừa muốn đoạt đệ tử của ta, chẳng những là Thiên Vận Tử cùng Diệp Vân trong nội tâm sợ, mà ngay cả phiêu miệu tông những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc triệt để một ép, hoa trưởng xuân thế nhưng là phiêu miểu tông tông chủ, làm sao lại đang tại diệp vân sư tôn thiên vận tử mặt đạo người, cái này thật bất khả tư nghị a, ta chỉ nói là nói, vừa không không có động thủ, bất quá nếu như là diệp vân nguyện ý, vậy ngươi thì có biện pháp gì? hoa trưởng xuân nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, thiên vận tử khỏe miệng khẽ biết, nói, hoa lão đầu, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa, ngươi thực thực sự cho là không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ta chính là đem diệp vân tặng cho ngươi, bái nhập học trò của ngươi, ngươi dám thu sao? hoa trưởng xuân cười ha ha, nói, thiên vận tử ngươi lão gia này. Quả nhiên không lừa được ngươi. Ta Hoa trưởng Xuân nhân vật bậc nào, như thế nào lại tùy tiện ngấp ngẽn người bên ngoài đệ tử, đừng nói là đệ tử của ngươi, chính là ngươi Thần tu Cung chấn Tông chi bảo ta cũng sẽ không ngấp ngẽn. Thiên vận tử cười nói, Hoa lão đầu, ngươi muốn là không có làm phiêu miệu Tông Tông chủ lợi nói, thật là tốt biết bao. Chúng ta lão huynh đệ hai cái liền có thể cùng chung dạy bảo tiểu tử này. Ngày sau sự kiện kia liền coi như đã có người chọn lựa. Hoa trưởng Xuân khuôn mặt đồng nhất nghiêm túc nói, ta vừa mới kỳ thật nói cũng không đều là hay nói giỡn. Đợi chút nữa lúc rảnh rỗi hai người chúng ta thật tốt tâm sự, nhiều năm không thấy, nhưng cũng có chút lời muốn nói nói. Thiên vận tử nghe vậy cũng là khuôn mặt đồng nhất nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Diệp Vân nhìn xem hai người, không biết bọn hắn đang nói cái gì, cùng chung giải bảo, loại chuyện này khả năng sao? Hắn vẫn đối với Thiên vận tử có chỗ phòng bị, cảm thấy lao đầu này chính là muốn lợi dụng hắn tìm hiểu thánh nhân bí tàng bí mật, hơn nữa đem thần tú cung chủ Vu Khánh Chi áp chế. Nhưng mà, vừa rồi nghe được Thiên vận tử cùng Hoa trưởng Xuân đối thoại, mà lại có chút kinh ngạc. Cùng chung giải bảo, thần tú cung cùng Phiêu miệu tông nghe nói có cùng một gốc, cũng coi như đồng căn chỗ sinh tồn, về sau trở mặt thành thù, đoạn nghiệt tuyệt, sau cùng tăng vỡ. Nhiều năm qua chỉ có tại Tiên Kiếm Tông tung hoành đại tần đế quốc thời điểm lại lần nữa liên thủ, cùng chung tiêu diệt Tiên Kiếm Tông, trừ cái đó ra cơ bản không có quá nhiều trao đổi. Bất quá ngàn năm trước lần kia liên thủ cũng làm cho hai tông bầu không khí thoáng hòa hoãn một ít, mà tới được trăm năm trước, Thiên Vận Tử cùng Hoa Trưởng Xuân tại một lần rèn luyện ở trong cùng chung trải qua hiện cảnh, đã trở thành bằng hữu. Nếu không phải hai người đến từ thần tú cùng cùng phiêu miểu tông, chỉ sợ sớm liền trở thành sinh tử chi giao. Bất quá, dù vậy, hai người tuy nhiên thoạt nhìn cũng không tính hợp, kỳ thật như trước tỉnh táo tương tích. Nhưng mà, dù vậy, hai người này có thể cùng chung dạy bảo một gã đệ tử. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình, mấy ngàn năm qua liền nghe đều không có nghe nói qua, cũng đừng nói là có người phải nhắc tới. Việc này qua ít ngày rồi hay nói, vốn là cần phải kỹ càng nghiên cứu, không đổi. Hoa trưởng Xuân chứng kiến Thiên vận tử khẽ gật đầu, quay đầu nói ra, nghe nói lần này Thần tú cung hành trình, ta phiêu miệu tông đại bại thua thiệt, ba người tỷ thí một hồi không thắng a. Dứt lời, tầm mắt rơi vào phó tông chủ Thành Dược Văn trên mặt, lạnh như băng như lao. Thành Dược Văn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy ra, trên trán mồ hôi như hạt đậu lớn nhỏ, theo gương mặt lăn xuống trên mặt đất, tí tách rung động. Tông chủ đại nhân, lần này luận bản chẳng qua ngoài ý muốn, ngoài ý muốn a. Ngoài ý muốn? Đi thời điểm ngươi thế nhưng là cùng bọn ta cam đoan, hai tháng không có có vấn đề gì. Hoa trưởng Xuân nhàn nhạt nói ra. Thành dược Văn thân thể run rẩy, hàm răng đánh chấn, "Tông chủ đại nhân, không phải luận bản thắng bại cũng không phải ngươi nghe nói như vậy. Tam cuộc tỷ thí, không phải chúng ta đều có cơ hội thắng, chẳng qua thần tu cung." Hoa trưởng Xuân lạnh lùng nói, "Thần tu cung như thế nào? Đều có cơ hội thắng. Cái kia vì cái gì còn có thể thua? Ngươi cùng ta kỹ càng nói đến." Thành dược Văn thở sâu, thanh em run rẩy nói, Trận đầu muốn trách mộ dung vô tình, hắn kỳ thật cũng không có thua, thậm chí không có rơi vào hạ phòng, Nhưng mà hắn ở đây hai chiêu về sau liền trực tiếp nhận thua, nhận thua không minh bạch. Hoa trưởng xuân ồ một tiếng, nói lại có việc này. Vô tình, có hay không như thế? Mộ dung vô tình đi đến một bước, không mình hành lễ, bẩm báo cung chủ đại nhân, thật có việc này. Bất quá ta cũng không phải là không có rơi vào hạ phòng, cũng không phải tùy tiện nhận thua. Thần tú cung thư an thạch kim đan cảnh cảnh giới đỉnh cao, còn không có ngưng luyện ra kim đan pháp tướng, nhưng lại có thể cùng ta pháp tướng đối kháng, không chút nào yếu. Một thân chân khí hùng hồn đến rồi cực hạ hơn nữa cực kỳ tinh khiết, thần thông càng là rất mạnh, cũng không tại đệ tử phía dưới. thử nghĩ, nếu như là hắn cưỡng ép ngưng luyện pháp tướng, đệ tử làm sao có thể đủ năn cản. nói nhảm, thư an thạch sẽ ở luận bàn tỷ thí thời điểm cưỡng ép ngưng luyện kim đan pháp tướng sao? nếu là không có vẹn toàn chuẩn bị, một khi ngưng luyện pháp tướng phạm sai lầm, như vậy suốt đời đều không thể ngưng luyện, không bao giờ nữa khả năng trùng kích đến nguyên anh cảnh ngũ trọng. hắn thư an thạch chính là thần tú cung nghìn năm qua thiên phú đệ nhất đệ tử, làm sao có thể như thế xúc động? người chỉ cần kiên trì, đã có kim đan pháp tướng trèo trống, tất nhiên có thể thắng dưới tỷ thí. Thành Dược Văn nghe vậy quá lớn, hắn giờ phút này chỉ muốn đem trách nhiệm tận khả năng hơn giao cho Mộ Dung Vô Tình. Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi thực cho rằng Thư An Thạch sẽ không ngưng luyện Kim Đan pháp tướng, vừa lại thật thả cho là hắn tùy ý ngưng luyện pháp tướng phải thất bại sao? Thư An Thạch thiên phú vượt qua ta, hắn đã sớm có thể ngưng luyện pháp tướng nhưng không có hành động, tự nhiên là muốn tại trùng kích nguyên anh cảnh thời điểm một lần hành động ngưng luyện ra mạnh nhất Kim Đan pháp tướng. Tuy nhiên như vậy rất khó, nhưng mà nếu là muốn ngưng luyện bình thường Kim pháp tướng, đúng là một ý niệm." Thành Dực Văn lông mày lên, vừa muốn nói chuyện lại nghe đến hoa trưởng xuân thanh âm vang lên. Vô tình nói không sai, thư An thạch thế nhưng là thiên vận tử thu đồ đệ, vừa làm sao có thể sẽ không cách nào ngưng luyện kim đan pháp tướng, càng không khả năng sẽ ở ngưng luyện thời điểm phạm sai lầm thất bại, cho nên vô tình chỗ nói không sai, hắn là muốn tại phá đan sinh anh thời điểm một lần hành động ngưng luyện ra mạnh nhất pháp tướng. Nếu như là tùy tiện ngưng luyện, đúng là một ý niệm. Hoa trưởng Xuân tiếng nói lạnh như băng, nói tiếp, ngươi quá coi thường thư An thạch rồi. Như vậy trận thứ hai tỷ thí đây, thương Diệp thế nhưng là đệ tử của ngươi. Thanh Dược Văn khoe miệng co giật sắc mặt trắng bệnh, nói tiếp, Thương Diệp cùng Thần Tú cung trấn yêu phong âm tố tâm tỷ thí, chiếm cứ thượng phòng, một chiêu đánh bại đối thủ, khiến cho âm tố tâm miệng phun tiên huyết, trọng thương ngã xuống đất. Nhưng mà, thiên vận tử bọn hắn lại bức bách ta nói, trận này chỉ có thể đủ xem như thế hòa không phân thắng bại, bởi vì âm tố tâm đề nghị thế hòa không phân thắng bại. Hoa trưởng xuân nhíu mày, tầm mắt rơi vào thiên vận tử trên người, thiên vận tử, hắn nói là sự thật. Thiên vận tử cười lạnh một tiếng, nói, hắn nhưng thật ra nói không sai. Nhưng mà lại không nói, âm tố tâm đề nghị thế hòa không phân thắng bại thời điểm, đúng là chiếm cứ một tia thượng phong mà thương diệp cũng là đáp ứng thế hòa không phân thắng bại cũng tại âm tố tâm triệt hồi phòng hộ thời điểm ra tay đánh lén đem nàng đánh thành trọng thương thậm chí linh hồn đều có chút tổn thương thành phó tông chủ ta nói có đúng không sao thành dược văn thở sâu lớn tiếng nói tỷ thí có trọng tài trọng tài không có tuyên án tỷ thí kết quả lúc trước như vậy hết thể đều làm không được mấy thương diệp đáp ứng thế hòa không phân thắng bại cũng chỉ là kế sách tạm thời hoặc là nói tương kế tự kế đợi đến lúc đối thủ buông lòng cảnh giác liền ra tay công kích một lần hành động chiến thắng tu đạo chi lộ vốn là gió thanh mưa máu nếu như là liền một điểm tâm kế đều không có làm sao có thể đủ đi xuống dưới Thiên vận tử cùng Diệp Vân không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại không thể tưởng được Thành Dược Vân sẽ nói ra lời nói này, quả thực là không biết xấu hổ đến rồi cực hạn. Hoa trưởng Xuân đông nhiên cười cười, nói, "Trên nguyên tắc luận bàn bên trong, song phương đồng ý thế hòa không phân thắng bại, như vậy liền xem như thế hòa không phân thắng bại rồi. Bất quá thành phó tông chủ nói cũng không có sai, tu đạo chi lộ vốn là gió tanh mưa máu, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạn, nếu như là liền một điểm tâm kế cũng không có, tùy ý tin tưởng hắn người, lại hoàn toàn chính xác không dễ dàng đi xuống đi. Điểm ấy không trách Thương Diệp, cũng không trách ngươi." Thành Dược Vân vui mừng quá đỗi, không mình hành lễ, tông chủ sáng suốt. Thiên vận tử như mày, lạnh lùng nói: "Hoa lão đầu ngươi đây là bao che, nhưng thật ra ta xem sai ngươi rồi." Hoa trưởng Xuân vẫy vây tay, nói: "Đây coi là cái gì bao che, nếu như là bao che ta sẽ không nghe không hỏi, trực tiếp đem sở hữu trách nhiệm đổ lên các ngươi trên đầu." Thiên vận tử ngươi cần phải nhớ kỹ, Phiêu miệu Tông cùng Thần Tú cung ngàn năm qua bất hòa nguyên nhân, nếu như là từng cái đệ tử cũng như âm tố tâm như vậy, như vậy chúng ta như thế nào chọn lựa nhân tài?" Nguyên bản vẻ mặt lãnh ý Thiên vận tử đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, rõ ràng nhẹ gật đầu. Diệp Vân cùng Thành Dực văn đám người hoàn toàn nghe không hiểu hai người theo như lời lại càng không hiểu thiên vận tử vì cái gì lại đột nhiên phụ họa gật đầu như vậy không hiểu ra sao cuộc chiến thứ ba đây nghe nói là thiên vận tử quan môn đệ tử ra tay diệp vân tiểu huynh đệ tu vi như thế nào hoa trưởng xuân nhìn xem diệp vân trong mắt hiện lên một tia mỉm cười thành dược văn mắt nhìn diệp vân hung hăng nói cuộc chiến thứ ba chính là quân nhược lan cùng diệp vân cuộc chiến lúc ấy diệp vân đã đang ở hạ phong không biết vì cái gì quân nhược lan đột nhiên nói là thế hòa không phân thắng bại sau đó nói rồi câu nói liền nên ngang đi nói là trở lại nguyệt thần cung rồi hơn nữa cho diệp vân nhất đạo ngọc Giảng, trong đó ghi lại nguyệt thần cung đệ tử để cho hắn lúc rảnh rỗi tiến đến tìm quân Nhược Lan, Diệp Vân Tiểu huynh đệ là như thế sao? Hoa trưởng Xuân trên mặt vui vẻ nhìn xem Diệp Vân, Diệp Vân không kiêu ngạo không xỉn định, nhẹ gật đầu, đúng vậy, quân sư tỷ hoàn toàn chính xác nói là thế hòa không phân thắng bại, hơn nữa đem Nguyệt Thần Cung địa chỉ cho ta. Tông chủ đại nhân ngươi xem, ta nói không sai chứ? Thành Dược Văn lớn tiếng la lên, Hoa trưởng Xuân trên mặt cũng không có nửa phần tức giận, nói, điều này cũng không có cách nào khác, quân Nhược Lan nha đầu kia trời sinh tinh địch, tính cách cuồng cường, người nào lời nói cũng không nghe, chính là mặt mũi của ta cũng thường xuyên không cho nàng lại đột nhiên rời đi nhưng thật ra có thể lý giải nếu như nàng nói là thế hòa không phân thắng bại cái kia chính là thế hòa không phân thắng bại a thành dược văn để ở trong mắt mừng rỡ trong lòng nếu chỉ có vậy lời nói cái này tam tràng luận bản hầu như cùng hắn không có quá nhiều quan hệ rút cuộc có thể đem trách nhiệm đều từ chối mộ dung vô tình là mình nhận thua thương diệp thắng lại bị chỉ làm thế hòa không phân thắng bại mà quân nhược lan càng là tại chiếm cư ưu thế dưới tình huống đưa ra thế hòa không phân thắng bại sau đó đồng bình mà đi cái này thoạt nhìn cùng thành dược văn không có quan hệ chút nào hoa láo đầu sự tình hỏi xong a chúng ta lúc nào thật tốt tâm sự Thiên Vận từ hỏi, không sai biệt lắm. Bất quá nếu như cùng thành phó Tông Chủ không có quá nhiều quan hệ, vậy chuyện này liền dừng ở đây a. Bất quá thành phó Tông Chủ thân là dẫn đội, hay vẫn là ném đi phiêu miểu Tông Thể Diện, vậy đi bế quan một năm, đình chỉ cấp cho tu hành tài nguyên một năm, xem như trường phạt ta. Hoa trưởng Xuân nhàn nhạt nói ra, Thành Dược Văn vui mừng quá đỗi, trên mặt đúng là vẻ mặt xấu hổ cùng hối hận. Tông Chủ trách phạt thật sự quá thấp, thuộc hạ hẹn trong lòng, mong rằng Tông Chủ có thể nhiều hơn trách phạt. Phiêu miểu Tông Thể Diện, cao hơn hết thảy a. Hoa trưởng Xuân lông mày trao lên, trong mắt ánh sáng lạnh như lên, vừa muốn nói chuyện, lại chứng kiến một người đi lên trước sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất trên chán chạm đất thương diệp bái kiến tông chủ đại nhân lại là thành dược văn đệ tử thương diệp hắn trùng trùng điệp điệp dùng cái đầu a thương diệp ngươi có chuyện gì hoa trưởng xuân long mày trao lên nhàn nhạt hỏi thành dược văn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem quỳ trên mặt đất thương diệp không biết tiểu tử này muốn làm gì thương diệp nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc trầm giọng nói kỳ thật đệ tử cuối cùng là đồng ý thế hòa không phân thắng bại nhưng mà đang nói ra thế hòa không phân thắng bại về sau sư tôn lại truyền âm giúp ta muốn ta ra tay đánh lén nói là trọng tài còn không có tuyên bố kết quả như vậy liền vẫn còn ở tỷ thí chính giữa Cho nên đệ tử mới có thể thừa cơ ra tay, một lần hành động đem âm tố tâm đánh thành trọng thương. Ngươi nói bậy. Nghiệt đồ, ngươi cũng dám vu oan vi sư, xem ta đánh không chết ngươi. Thành dược văn nhảy dựng lên, nếu như là thương diệp chính mình đánh lén, đó là đương nhiên cùng hắn Thành dược văn không có quá lớn quan hệ, nhưng nếu như là Thành dược văn sai khiến, như vậy cả kiện sự tình liên thay đổi vị rồi. Đệ tử theo như lời, những câu là thật. Bản không dám nói ra khỏi miệng, nhưng mà nghĩ đến sư tôn ngày thường dạy bảo cùng tông môn pháp quy, đệ tử cảm thấy muốn đem chân tướng nói ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đạo tâm, ngày sau tu luyện sẽ bị tâm ma ảnh hưởng, nửa bước không vào. Thương Diệp như trước nằm dạt xuống trên mặt đất, tiếng nói lại cực kỳ cao vút. Thành Dược Văn giận không tìm được, bàn tay một phen, trực tiếp đánh ra, muốn đem Thương Diệp đánh bay ra ngoài. Hoa trưởng Xuân Tây phải nhẹ nhàng vung lên, trong tay áo quang ảnh hiện lên, đem Thành Dược Văn công kích ngăn cản. Thành phó tông chủ, Thương Diệp theo như lời thế nhưng là sự thật. Thành Dược Văn bịch một chút quỳ dạt xuống đất, cao giọng nói, tự nhiên không phải sự thật. Ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này tới? Một khi tiết lộ ra ngoài, đây chính là mất hết phiêu miệu thông mà tự chính mình đều không thể tại Đại Tần Đế Quốc đặt chân. Ngươi cũng biết mất hết phiêu miệu thông bất quá người từ trước đến nay đều cũng có công liền đoạn, từng có liền đẩy, ngày bình thường việc nhỏ cũng thêm mà thôi rồi, chuyện hôm nay đúng là có chút quá mức. Hoa trưởng Xuân lạnh lùng nói ra, thành Dược Văn quỷ dạp xuống đất, nằm dạp xuống lấy la lên, thuộc hạ ngoan uổng, tuyệt đối sẽ không sai khiến Thương Diệp làm chuyện loại này a. Thiên Vận Tử cùng Diệp Vân ở bên hai mặt nhìn nhau, lập tức thẳng nhiên nói, bây giờ nghĩ lại cũng là có chút kỳ quái, Thương Diệp chính là một cái kim đan cảnh tiểu bối, tại hai người đều đồng ý thế hòa không phân thắng bại về sau, chứng kiến âm tố tâm triệt hồi phòng hộ, hắn lại dám đánh lén ra tay, quả thực là vô pháp vô thiên. Bây giờ nghĩ lại, nếu là có người sai khiến, Thế thì cũng chẳng có gì lạ rồi. Đúng vậy à, dù sao Thương Diệp là thành phó tông chủ đệ tử, từ nhỏ nuôi lớn, cảm tình sâu đậm. Diệp Vân cố ý gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Hai người các ngươi ngoại nhân đừng ngồi ăn nói bậy bạ, tông chủ Hỏa Nhãn Kim Tinh, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Thành Dược Vân ngẩng đầu hung hăng trừng hai người liếc. Đúng vậy, Hoa lão đầu tự nhiên có thể thấy rõ ràng, như thế đơn giản sự tình hắn đều thấy không rõ lời nói, còn làm cái gì phiêu miểu tông tông chủ, không bằng cùng ta cùng nhau du lịch thiên hạ, rộng rãi tu đồ. Thiên vận tử cười ha ha, vẻ mặt niềm ai. Một bên Phiêu miểu tông cao tầng cùng mấy cái đệ tử cũng là vẻ mặt không tin, Thành Dược Văn làm người bọn hắn đều giành mạch, nếu như là nói mọi người tại đây ở trong ai có thể đủ làm ra loại sự tình này, vậy cũng chỉ có Thành Dược Văn rồi. Thương Diệp chính là Thành Dược Văn từ nhỏ nuôi lớn, hai người cảm tình sâu đậm, Thương Diệp lại có nguyên nhân gì hãm hại sư tôn của mình đây. Cái này hoàn toàn nói không thông. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về trước ghế rồng Hoa Trường Xuân, muốn xem hắn xử trí như thế nào. Hoa Trường Xuân sắc mặt khẽ biến, trong mắt tức giận lóe lên rồi biến mất kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, thành dược văn mặc dù có khả năng thật sự sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng mà không có làm khả năng càng lớn. chẳng qua, giờ phút này nhưng không cách nào vì hắn cãi lại, bằng không mà nói, chuyến đi phiêu miệu tông thể diện lại mất. thành dược văn, ngươi luôn luôn vì lợi ích liền hoàn toàn không để ý. lần này nếu như là đắc thắng trở về, đem ngươi phải nhận được tiến vào vũ tàng bên trong chọn lựa một môn thần thông. xem ra điều này làm cho ngươi tâm triệt để dối loạn a. tông chủ đại nhân, ta không có a. thành dược văn cuồng quyết đầu, hắn biết hoa trưởng xuân tính tỉnh, thoạt nhìn rất tốt nói chuyện, kỳ thật cực kỳ ngoan độc Tốt rồi, từ đó về sau ngươi liền không còn là Phó tông chủ, đình chỉ 10 năm tu luyện tại Nguyên sư phát, giúp ta diện bích 10 năm, không được ra ngoài. Cứ như vậy đi, lui ra." Hoa trưởng Xuân trên mặt xương lạnh ba phủ, lạnh lùng nói ra. Thành dược văn sắc mặt cho tàn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Diệp Vân nhìn xem hắn, trong nội tâm nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, không khỏi cười cười. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho chuyện. Chương Thiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng điếu thanh minh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 Cái nào nghĩ đến Thương Diệp đột nhiên xuất hiện làm dối, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Phải biết rằng Thương Diệp thế nhưng là hắn một tay nuôi lớn, thân truyền thụ thần thông, thậm chí đưa hắn coi như con của mình đến đối đãi, tới bồi dưỡng. Lại chưa từng nghĩ đến cuối cùng có thể lại là Thương Diệp phản bội hắn, khiến cho hắn nhận lấy trách phạt, diện bích 10 năm, ngừng phát tu luyện tài nguyên. Kỳ thật, diện bích 10 năm hoặc là ngừng phát tu luyện tài nguyên ngược lại cũng không sao cả. Dù sao thành dược văn chính là Phiêu Miểu tông trưởng lão, càng là phó tông chủ, loại này trừng phạt với hắn mà nói cũng không có gì. Mấu chốt là hắn diện bích 10 năm. Phó tông chủ vị trí tất nhiên sẽ bị người khác thế thân, đợi đến lúc 10 năm đằng sau vách tường lúc kết thúc, thiên đều thay đổi, hắn đầu có thể trở thành một cái bình thường trưởng lão, không còn có chất béo có thể kiếm, cũng không có địa vị đang nói. Thành Dược Văn nhìn Thương Diệp Diệp, đều là khó có thể tin, hắn thất hồn lạc phách đi ra ngoài, đã đi ra phiếu miếu điện. Thương Diệp Quỳ trên mặt đất, có chút ngẩng đầu nhìn Thành Dược Văn bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Thương Diệp ngươi làm không tệ, theo lẽ công bằng làm việc, quân pháp bất vị thân, đây mới là ta Phiêu tông đệ tử có lẽ có thể phương phạm. Ngươi đi xuống trước, hôm nay chẳng qua bồn tọa ghi tại trong nội tâm, ngày sau nhất định có ban thưởng. Hoa trưởng xuân nhàn nhạt nói ra, thương diệp hô to nói lời cảm tạ, quý trên mặt đất vẻ mặt kích động. Thiên vận tử lão đệ, chuyện hôm nay cho ngươi chê cười. Hoa trưởng xuân nhìn xem Thiên vận tử, chậm rãi nói, Thiên vận tử vây vây tay, nói, đây là ngươi phiêu miệu tông sự tình, cùng ta không quan hệ, có thấy cười đều không sao cả. Tiếp theo chúng ta nếu không thật tốt nói chuyện. Hoa trưởng xuân cười ha ha, nói, ngươi người này còn là cái này tính tình, cũng được, chúng ta đây trước hết nhờ một chút. Thương diệp, ngươi mang theo Diệp vân đi phiếu miệu điện tiên điện phòng trợ trước ở lại. Thương Diệp từ trên mặt đất bò người lên, vừa muốn nói chuyện, lại nghe đến Mộ Dung vô tình đi đến một bước, cất cao giọng nói: Tông chủ đại nhân, hay vẫn là ta tiến đưa Diệp Vân tiến về trước gà? Ta cùng với hắn thở nhỏ có biết, huynh đệ tương xứng, có mấy lời muốn nói. Hoa trưởng Xuân gật gật đầu, nói: Cũng được, vậy ngươi tiến đưa là được. Thương Diệp, ngươi tạm dừng bước, hiện tại liền đem ban cho ngươi, ngày sau sợ phải quên mất. Nói qua, nhất đạo quang ảnh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào Thương Diệp trước người. Đúng là một quyển hồ sơ, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa. Cái này chính là một môn tiên thuật, tên là Tùy Văn trưởng, tu luyện tới cực hạn thu phát tự nhiên. Một trưởng đánh ra, phảng phất đám mây, làm cho người tránh cũng không thể tránh, xem như thật tốt thần thông. Thương Diệp hai tay run run tiếp được, nói: "Đa Tạ tông chủ đại nhân." Hoa trưởng Xuân gật gật đầu, lập tức quay người liền đi, thiên vận tử tại phía sau hắn, hai người một trước một sau biến mất tại không khí chính giữa, rõ ràng thi triển tuấn di chi thuật đã đi ra phía miểu điện. "Diệp Vân, chúng ta đi thôi." Mộ Dung Vô Tình chứng kiến Diệp Vân tựa hồ có chút hiểu được, vỗ một cái bờ vai của hắn. Diệp Vân phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói: "Cũng tốt, vậy phiền phái Vô Tình đại ca rồi." Mộ Dung Vô Tình nhướng mày, nói: Ta và ngươi huynh đệ không cần khách khí như vậy. Ngày sau có lẽ chúng ta còn có thể bắt tay hợp tác, cùng chung tiến tới đây. Diệp Vân tự nhiên biết Mộ Dung vô tình theo như lời chuyện gì, không lâu về sau liền muốn mở ra thánh nhân bí tàng. Mộ Dung vô tình muốn cùng Diệp Vân liên thủ, nghĩ biện pháp tiến vào bí tàng ở chỗ sâu trong, thu hoạch truyền thừa. Hai người kề vai sát cánh đi ra phía miểu điện, từ bên trên rơi xuống. Diệp Vân lại một lần mắt nhìn Vân Long trụ, cái này cây cột thật sự quá thần kỳ, thậm chí có như vậy lực lượng, đem chọn tòa phía dưới điện sức nặng hoàn toàn chèo chống. Cái này Vân Long trụ ta lần đầu gặp gỡ cũng cùng ngươi giống nhau cảm thấy ngạc nhiên không thể tưởng được ở giữa thiên địa lại có như thế thần vật. Bất quá về sau thấy cũng nhiều, cũng thành thói quen. Mộ Dung vô tình chứng kiến Diệp Vân hay vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi cười cười nói ra. Diệp Vân lông mày trao lên, hiếu kỳ hỏi, cái này Vân Long trụ là cái gì tài liệu? Ta xem cây cột bên trong mơ hồ có hình rồng sinh vật tại du động, thật sự thần kỳ. Mộ Dung vô tình nhìn trung quanh, thấp giọng nói, cái này Vân Long trụ tài liệu không người nào biết, chính là tông chủ cũng không biết rốt cuộc là cái gì chế thành. Cây này Vân Long trụ cũng không phải lựa chế, mà là trời sinh mà thành, tại 3000 năm trước bị phát hiện, chĩa vào một khối cực lớn núi đá. Núi đá ở trong đều là tuyệt phẩm linh thạch, còn có rất nhiều tiên linh tới thạch. Lúc ấy nghe nói cũng cực kỳ khiếp sợ, trước tiên muốn là đem cái này khối núi đá ở trong linh thạch đều mở sản xuất ra, bất quá lại phát hiện bất luận như thế nào đào móc công kích, đều không thể đem bên trong linh thạch tháo xuống một quả, vì vậy như vậy thôi. Diệp Vân trên mặt đều là khiếp sợ, 3000 năm trước phát hiện Vân Long trụ chế vào một khối cực lớn vô cùng núi đá, trong đó chứa rồi tuyệt phẩm linh thạch cùng tiên linh tới thạch. Đây không phải mấu chốt, mấu chốt là lấy phiêu miệu tông thực lực, rõ ràng không cách nào từ nơi này khối cực lớn trên núi đá gỡ xuống một quả linh thạch. Nói cách khác, Sau đó bọn hắn mới đưa phiếu miểu điện xây dựng tại đây khối cực lớn trên núi đá. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Ngươi có lẽ đoán được, phiếu miểu điện chính là thành lập tại đây tòa trên núi đá. Mà ngươi tuyệt đối đoán không được chính mình, phiếu miểu điện kiến tạo quá trình kỳ thật cực kỳ thần kỳ, vốn là muốn chiếu theo phiêu miểu tông cao tầng tâm tư kiến tạo một tòa thần điện, nhưng lại phát hiện bất kể như thế nào kiến tạo đều không thể cùng cực lớn núi đá liên tiếp chặt chẽ, cũng liền không cách nào kiến tạo bắt đầu. Mộ Dung Vô Tình tiếp tục nói. Diệp Vân vẻ mặt kinh ngạc, vô thức hỏi, cái kia phải như thế nào kiến tạo? Mộ Dung Vô Tình cười cười, tiếp tục nói, về sau phát hiện chỉ có theo linh thạch cùng tiên linh tới thạch sắp xếp bố mạch lạc tới kiến tạo mới có thể cùng núi đá chặt chẽ liên tiếp về sau đem đại điện kiến tạo hoàn tất núi đá ở trong linh thạch cùng tiên linh tới thạch lập tức có linh khí theo mạch lạc tuôn ra đem chọn tòa phiếu miểu điện đều bao phủ trong đó đúng là một cái thần kỳ đại trận diệp vân nghe trận mắt há hốc mồm ở giữa thiên địa lại có thần kỳ như thế núi đá đây chính là thiên địa tạo ra một tòa đại trận nếu như là thúc dục phải có bao nhiêu uy lực tòa đại trận này uy lực kỳ thật cũng không cường nhưng mà lực phòng ngự lại cực kỳ hiếm thấy Một khi đại trận thúc dục bất luận cái gì nguyên anh cảnh cao thủ đều khó có khả năng đối với nó có nửa phần tổn thương. Bất kể là một người hay vẫn là trăm người, thậm chí nghìn người. Mộ Dung vô tình mắt nhìn Vân Long trụ, nói tiếp, tương truyền chính là thánh nhân ra tay, cũng không cách nào đem chỗ này phòng ngự bị phá hủy, ít nhất trong thời gian ngắn cũng làm không được. Năm đó tiên kiếm tông thánh nhân công sát đến đây, chính là dựa vào tòa đại trận này mới có thể giữ vững vị trí. Diệp Vân con mắt híp lại, nhìn xem Vân Long trụ. Trong chuyện này linh khí bắt đầu khởi động, giống như mây mù, cái kia hình rồng sinh vật hiển nhiên cũng không phải chân chính tiên thu hoặc là thần long cũng hẳn là linh khí ngưng kết thành thực chất sau xuất hiện tựa như hình rồng sinh vật mà thôi. nhưng mà bất kể như thế nào, cái này phía miểu điện thực sự quá thần kỳ, giống như đây phòng hộ đại trận, tự nhiên có thể báo nghìn năm không lo. hai người vừa đi vừa nói chuyện, quay về qua một cái đường hành lang, xuyên qua một mảnh bóng rừng, liền chứng kiến phía trước tươi tốt tán cây đằng sau lộ ra một mảnh ngõ lưu ly, tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra nhất đạo kim quang. diệp vân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa ước trường ba bốn trượng cao thiên điện xuất hiện ở trong mắt, xuyên qua thiên điện đại môn, trong đó đúng là từng viện, chiếm diện tích không nhỏ, chẳng trí hấp dẫn, thoạt nhìn nhưng thật ra cực kỳ mỹ quan. Cái này chính là Ta Phiêu Miệu Tông Thiên Điện Khách Viện, cũng chỉ có tất cả Tông Cao tầng mới có tư cách vào nhập tại đây. Tiểu tử ngươi xem như chiếm được Thiên Vận Tử Tiền Bối Quang, có thể ở tại nơi này mạnh viện chính giữa. Mộ Dung vô tình đi về hướng gần đây một tòa tiểu viện, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, tiểu viện cửa gỗ bên trên xuất hiện nhất đạo lục sắc quang mang, cửa gỗ cẩn kẹt t tê tê một tiếng, từ từ mở ra. Nơi này không sai a, ngày bình thường có người ở sao? Diệp Vân theo Mộ Dung vô tình đi vào trong nội viện, mọi nơi rõ so với hắn ở đây Thần Tú Cung ở tiểu viện lại lớn hơn rồi gấp hai trong nội viện cảnh trí chẳng trị, hòn non bộ nước chảy, nợ rộ mai vàng cùng vừa mới ngưng kết nụ hoa hoa sơn trà, nhưng thật ra có chút yêu nhã phong thái, gần nhất cũng không có người đến đây, có lẽ nói là những đến đây kia phiêu miệu tông tu sĩ còn chưa có tư cách vào ở nơi đây, hiện tại liền ngươi một người, không người phải quay dậy tu luyện của ngươi. Mộ Dung vô tình ngẩng đầu nhìn bốn phía, lắc đầu nói ra, vô tình đại ca làm sao ngươi biết? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi, Mộ Dung vô tình cùng hắn cùng một chỗ từ thần tú cung tới đây, làm sao có thể biết nơi này là hay không ở người khác? Mộ Dung vô tình cười nói, vậy cũng đơn giản, nơi đây tổng cộng có 12 giữa tiểu viện. Mỗi gian phòng đều lấy 12 cẩm tinh tới sẽ đặt, nơi chỗ này chính là Long viện, ngươi ngẩng đầu nhìn nhìn, tiểu viện trên đỉnh có hay không có một cái hình rồng đánh dấu. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tiểu viện trên đỉnh, một cái thần long xoay quanh gào thét, toàn thân màu tím. Cái này vào ở rồi tiểu viện trên đỉnh cẩm tinh đồ án liền sẽ biến thành màu tím, mà mặt khác 11 tòa tiểu viện đều là màu lam, tự nhiên không có người vào ở. Mộ Dung vô tình hạc hạc cười cười, giải thích nói, Diệp Vân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chính là như vậy đơn giản liền có thể phân biệt ra được. Diệp Vân mỉm cười, cảm thấy tối động. Nếu là không có người bên ngoài quấy rầy, như vậy hắn ở đây nơi đây tu luyện tự nhiên sẽ càng thêm yên tĩnh một ít, quan trọng nhất là hắn phải ở chỗ này thi triển thiên cơ dẫn, sau đó câu thông phần thần thai, lấy linh hồn tiến vào trong đó, thăm dò phần thần thai bí mật. Có lẽ có thể tìm ra có quan hệ thánh nhân bí tàng không gian thông đạo, nếu không có lẽ cũng có một ít thánh nhân bí tàng nhắc nhở. Tốt rồi, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ta liền không quấy rầy ngươi rồi, ta đi bên cạnh xả viện tu luyện, ngày mai gặp lại. Mộ Dung Vô Tình vỗ vỗ Diệp Vân bà vai, liền muốn ly khai. Diệp Vân gật đầu nói, Vô Tình đại ca ngươi ở tại bên cạnh. Vậy cũng tốt rồi, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện phiếm. Mộ Dung Vô Tình vây vây tay, nói: "Ta cùng với Thư An Thạch một trận chiến rất có thu hoạch, sau khi trở về còn không có thời gian thật tốt nhận thức một lần, nếu như là thời gian quá xa liền sẽ để cho phần này thể ngộ trở thành ngạn, ta nghĩ hết thảy thuận lợi lời nói, phải nhận được một ít phi thường tốt tu luyện trợ giúp." Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, nói: "Như thế cũng tốt, mấy ngày nay chúng ta thuận tiện tốt tu luyện, tìm hiểu thiên đạo. Ai cũng không nên quá dè người nào, như thế yên tĩnh, thích hợp tu hành địa phương cũng không nhiều thấy." Mộ Dung Vô Tình cười nói: "Ta chính là ý tứ này." "Tốt rồi, rõ ràng từ nay trở đi gặp lại." Nếu như ngươi là tu luyện xong, ta còn không có xuất hiện lời nói, cũng không cần tới quấy rầy ta. Diệp Vân gật gật đầu, trong lòng của hắn ước gì không ai tới quấy rầy, ai biết linh hồn trạng thái tiến vào phần thần thai cần phải bao lâu thời gian? Tự nhiên là thời gian càng ngày càng tốt. Diệp Vân đưa mắt nhìn mộ dung vô tình ly khai, hắn đưa tay vung khẽ, tiểu viện cửa gỗ cận kẹt t t, t t t t một tiếng đóng lại, chỉ thấy tiểu viện trên đỉnh thần long xoay quanh hạ xuống, trên không trung lao xuống mà đến, rơi vào tiểu viện cửa gỗ phía trên, hóa thành một tòa màu tím hình giống pho tượng, nhàn nhạt, nhạt hào quang màu tím tỏa ra, phong ấn cửa gỗ. Nguyên lai like cái này thần long hay vẫn là một thanh khóa có thể phong ấn cửa sân cũng không tệ. Diệp Vân cười cười, quay người bước vào trong nội viện phòng nhỏ. Sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, phiêu miểu tông có thể mấy ngàn năm qua cưỡng chế thần tu cùng một đầu, trở thành đại tần đế quốc đệ nhất tông môn, tự nhiên có chỗ hơn người. chính là nơi này phong trọ, có lẽ cũng bị bố trí tụ linh trận. nơi đây linh khí rõ ràng so với bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều, tối thiểu cũng là gấp bội. Diệp Vân khoanh chân mà ngồi, đem có chút nhấp nhô tâm cảnh triệt để bình tĩnh trở lại. Sau đó yên lặng kêu gọi. Lão tổ, người đã từng tỉnh dậy. đương nhiên tỉnh dậy, ngươi lập tức muốn lấy linh hồn trạng thái tiến vào phần thần thái, ta tự nhiên nên vì ngươi thủ hộ. Kiếm đạo lao tổ thanh âm lập tức truyền đến, hơi có chút run rẩy, có lẽ rất là kích động. Ta cũng không biết thi triển thiên cơ dẫn sau có hay không có thể thật sự lấy linh hồn tiến vào phần thần thai, cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá đây là một cái chắc chắn cơ hội tốt, nếu như là thuận lợi lời nói, tất nhiên có thể đem phần thần thai trong có quan hệ thánh nhân bí tàng cơ mật đưa cho dọ sẽ ra. Diệp vân trầm giọng nói ra. Ngươi nói là linh hồn trạng thái, đây chẳng phải là cùng ta giống nhau? Kiếm đạo lao tổ bỗng nhiên trong tiếng nói mang theo một tia kinh ngạc, một điểm nghi hoặc. Diệp vân trả lời. Không sai, Thiên vận tử nói chính là bởi vì khoảng cách thần tú cung quá mức xa xôi, chỉ có thể đủ lấy linh hồn trạng thái tiến vào trong đó. Kiếm đạo Lao tổ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, nếu như là lấy linh hồn trạng thái hôm nay lời nói, ngươi mang ta lên thử xem, có lẽ ta cũng có thể đi vào. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức phục hồi tinh thần lại, vui mừng quá đối, Lao tổ ngươi nói là ngươi cũng có khả năng tiến vào phần thần thai. Nếu là ngươi ta đều có thể tiến vào lời nói, như vậy thì có rất lớn hy vọng có thể đem đi thông bí tảng cánh cửa không gian đưa cho sẽ tìm ra. Đến lúc đó chúng ta liền không cần nhìn Thiên vận tử cùng hoa trưởng xuân sắc mặt của bọn hắn rồi. Mấy ngày nay tới giờ, Diệp Vân một mực ở nhìn mặt mà nói chuyện, hơn nữa kiềm chế ở tính tình, hết thể đều làm thánh nhân bí tàng làm chuẩn bị. Đúng vậy, nếu như là chỉ có thể đủ lấy linh hồn trạng thái tiến vào lời nói, ta giờ phút này thần hồn tuy nhiên chỉ có 10 phần 3 4, nhưng lại vừa vặn có thể tiến vào trong đó. Cái này phần thần thay, nhưng khi năm tiên kiếm tông thánh nhân luyện chế, trong đó tuyệt đối sẽ có một chút có quan hệ ta tiên kiếm tông bí mật, chỉ cần có thể sẽ tìm ra, tất nhiên có thể mở ra thánh nhân bí tàng thông đạo. Kiếm đạo lão tổ trong tiếng nói đều là mượn Diệp Vân cũng là như thế, vừa mới bình phục tâm cảnh lại một lần nhấp nhô. Bất quá Diệp Vân Linh hồn đã sớm rèn luyện đến mức tận cùng, tự nhiên có thể khống chế được tâm tính. Trong tay hắn hào quang chợt lóe lên, thiên cơ dẫn lập tức xuất hiện. Thiên cơ dẫn chính là vừa ba mặt tấm gương tạo thành, trắng, lam, hồng. Ba loại màu sắc, ba đạo mặt kính lại có thể làm cho người ta lâm vào bất đồng ảo giác chính giữa. Bất quá làm cho người sinh ra ảo giác chẳng qua thiên cơ dẫn đơn giản nhất công năng, nó chính thức hiệu dụng chính là mở ra không gian thông đạo, liên tiếp phần thần thay. Diệp Vân hai tay nhẹ vũ, thúc dục mở ra tâm pháp, chỉ thấy từng đạo quang ảnh từ hắn trong lúc đó bắn ra, bắn vào cái kia ba mặt tấm gương chính giữa. Trong một chớp mắt, ba mặt trong gương vầng sáng mãnh liệt bắn lao đến, xuất tại không trung, hình thành ba cái điểm. Diệp Vân dương mắt nhìn lên, lại chứng kiến ba cái điểm đột nhiên mở rộng, biến thành trắng lam hồng tam đạo của sáng, to như tay em bé, đột nhiên rơi xuống. Của sáng đánh trên mặt đất, ba loại màu sắc lập tức giao hòa. Sau một khắc, nhất đạo ba màu cánh cổng ánh sáng thình lình xuất hiện, dựng đứng tại Diệp Vân trước người. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trước sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá. Đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trong yếu thanh minh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 Diệp Vân nhìn xem Thiên Cơ dẫn mở ra không gian thông đạo, hít một hơi thật dài khí. Lão tổ, chúng ta muốn đi vào không? Đều đến một bước này rồi, tự nhiên muốn đi vào. Linh hồn tiến vào trong đó, mặc dù có rất lớn mạo hiểm, nhưng mà phần thần thai tuyệt đối cùng Tiên Kiếm Tông Thánh nhân bí cảnh có quan hệ, trong đó tất nhiên có bí mật chất chứa. Nếu là có thể đem bí mật sẽ tìm ra, không nói nhất định có thể mở ra thông đạo. Tối thiểu ngày sau tiến vào Thánh Nhân Bí Tàng thời điểm, sẽ có thật lớn ưu thế. Kiếm Đạo Lão Tổ đã sớm chuẩn bị cho tốt, chỉ chờ Diệp Vân mở ra thông đạo, liền cùng hắn cùng một chỗ tiến vào. Diệp Vân gật gật đầu, Kiếm Đạo Lão Tổ lời này nói không sai tiến vào phần thần thai mạo hiểm cùng tiền lợi đều tồn tại nếu như là cầu ổn đó là đương nhiên phải không tiến vào trong đó chẳng qua nếu như không tiến vào phần thần thai lợi nói thiên vận tử cái tiên một cửa tất nhiên không tốt qua nếu như là tiến vào trong đó một khi có người xuống tới thân thể bị thương tổn lợi nói linh hồn hồn tướng không cách nào trở về nếu là không có bảo vật sinh tồn tất nhiên là đã chết linh hồn tiêu tan hơn nữa linh hồn tiến vào trong đó một khi không may xuất hiện vậy không cách nào trở về mặc dù sẽ không đã chết linh hồn tiêu tan cũng chỉ còn lại một đám thần hồn nguy tại sớm tối bất quá Diệp Vân không có, có càng nhiều biện pháp, hắn đã đi tới Đại tần Đế Quốc gần một năm, nếu không phải có thể tại trong vòng hai năm đem chữa trị thần hồn linh dược mang về, Tô Linh Thương thế nhất định không cách nào cứu chữa, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta đây tại đây trong phòng thêm hai đạo cấm chế, sau đó liền vào nhập trong đó. Diệp Vân nghĩ sâu tính kỹ, đưa tay liền chút, từng đạo quang ảnh từ đầu ngón tay ở trong bắn ra, mang tại bốn phía hóa thành cấm chế tạo thành chất pháp bảo vệ rồi phòng nhỏ. Diệp Vân khoanh chân mà ngồi, đối mặt ba màu cánh công ánh sáng, sau đó lợi dụng thiên cơ dẫn lực lượng thần hồn từ thân thể chốc bong. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân bay lên trời từ phía trên linh hồn chỗ chui ra nhìn phía dưới quanh chân mà ngồi thân thể có chút ly kỳ cảm giác không muốn kéo dài vào đi thôi kiếm đạo lao tổ thanh âm đột nhiên vang lên lại dường như ngay tại thần hồn đầu bên trong có một loại đồng cảm diệp vân vẻ mặt kinh ngạc lại không có nửa điểm do dự nhấc chân bước vào cánh cổng ánh sáng ở trong trong khoảnh khắc hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem chính mình vây quanh phía trước một mảnh xanh đậm sắc quang ảnh bên ngông bên trong tựa hồ có hỗn độn cảm giác có lẽ là một cái trước mắt có lẽ là hồi lâu diệp vân cảm thấy thời gian tại thời khắc này tựa hồ đình chỉ Lúc ánh mắt trở lại trong mắt, lại chứng kiến thân ở một tòa mấy trượng đường kính trên lôi đài. Quả nhiên là phần thân thai, không thể tưởng được thiên cơ dẫn lại có như vậy thần dị. Diệp Vân kinh ngạc nói ra, hắn đưa mắt nhìn lại, quả thật là ngày đó tỷ thi phần thần thai. Đương nhiên là phần thân thai rồi, hắc hắc, phần thần thai thật là ta Tiên Kiếm Tông thánh nhân lựa chế, rõ ràng có thể bảo trì thần hồn không tiêu tan. Thời mở tiếng cười từ phía sau truyền đến, Diệp Vân mãnh liệt quay người, không khỏi ngây ngẩn cả người. Diệp Vân chứng kiến sau lưng xuất hiện một gã thanh niên nam tử, ước chừng 20-27 tuổi bộ dáng, tối đa so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Thanh niên nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, phong thần tu lãng, hai con người phảng phất giống như điểm nước sơn, mày kiếm tựa hồ muốn tính vào thái dương, đều có một cỗ thần thái sáng láng xuất khí. Ngươi là? Diệp Vân trong lòng có chỗ suy đoán, cũng không dám nghĩ, là ngươi cái đầu, lão tử chính là kiếm đạo lão tổ. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Vân, cười mắng. Diệp Vân a một tiếng, sững sờ ở tại chỗ, qua hồi lâu mới hoa hoa thẳng gọi, ngươi xem bắt đầu chẳng qua 26- 6 tuổi bộ dáng, rõ ràng tự xưng kiếm đạo lão tổ, còn có. Hay không điểm ý tứ? Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng, nói, ta năm đó chuyên tu kiếm đạo đối với các loại kiếm pháp đều rõ như lòng bàn tay tiếp tục thần dị kiếm pháp trong mắt ta chỉ cần vừa ý tam lượt là có thể lĩnh ngộ trong đó tinh diệu dùng không được bao lâu liền có thể đủ thuần thục thi triển tu vi như thế tự nhiên làm được kiếm đạo lao tổ bốn chữ này huy hồ bốn chữ này cũng không phải tự chính mình lấy mà là những kiến thức đến kia kiếm pháp của ta về sau tu sĩ Diệp Vân liếc mắt hắn nhớ rõ lúc trước gặp được lao đầu từ thời điểm hòa ảnh ở trong ảnh hình người chính là một gã lao giả thanh âm nói chuyện cũng là cực kỳ giàn khoa nghe nói bị phong ấn hơn 800 năm mà thiên kiếm tông thành lập cũng có một mấy năm được xưng là thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão hiện tại vừa nhìn rất hiển nhiên bị lao đầu tử lừa dối rồi cái nào tông môn sẽ có 26-27 tuổi thái thượng trưởng lão ta nhớ được năm đó gặp được ngươi thời điểm chính là một cái lao nhân thân ảnh vì cái gì nhưng bây giờ biến thành người trẻ tuổi Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi lao tử thần hồn bị hao tổn bóng người liền sẽ chậm rãi ra giả đi mà tiểu tử ngươi trên người này tỏa chúng sinh chuyển hồn tháp có thể tầm bổ thần hồn một năm qua này ta dốc lòng tu luyện tầm bổ thần hồn khôi phục ta nguyên lai dung mạo chính là hiện tại ngươi thấy được đấy như thế nào có hay không rất tuấn tú khí kiếm đạo lao tổ hạc hạc cười nói Diệp Vân khẽ miệng co giật hai cái, nghĩ thầm ngươi cái này không biết xấu hổ lão ra hỏa, năm đó bị yêu tộc hỏa liệt phong ấn, trọn vẹn 800 năm không có nhìn thấy mặt trời, hôm nay vừa mới có thể xuất hiện một hồi, tựa như đây hồ người. Ngươi bộ dáng này ta có thể không phương thức xưng hô ngươi làm lão tổ, lão đầu tử ngươi đến cùng tên gọi là gì? Về sau huynh đệ chúng ta tương xứng." Diệp Vân hừ một tiếng nói ra. "Huynh đệ tương xứng? Lão tử hơn 800 năm trước chính là thiên Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão, ngươi cùng ta huynh đệ tương xứng, chính là ta ý, ngươi không?" Kiếm đạo lão tổ tức giận quát lên. Diệp Vân nuốt đồng nhất vừa quan sát phần thân phía. Một bên trả lời, ta có cái gì không, dám? Ngươi không muốn cậy giả lên mặt, trừ phi ngươi biến thành lão đầu bộ dáng, ta liền tiếp tục xưng hô ngươi một tiếng lao tổ. Kiếm đạo lao tổ như mày, nói, "Được, ta còn không nguyện ý đem ngươi ta là giả rồi. Nếu như là trừ đi cái này hơn 800 năm, ta số tuổi thật sự hoàn toàn chính xác cũng không đến 30 tuổi. Bất quá ta tên gì đây? Nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi." Diệp Vân cười cười, nói, "Đã như vậy, ta đây liền xưng hô ngươi làm kiếm huynh như thế nào?" "Kiếm huynh?" "Tiểu tử ngươi thật đúng là dám a cũng được, ngươi về sau xưng hô ta là kiếm huynh là được." Kiếm đạo lao tổ vẫy vây tay, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên có một cố một khối dung vị cùng thiên địa phù hợp diệp vân cười ha ha hắn đi qua liền muốn vô một cái kiếm đạo lao tổ bà vai đứng lại cho ta kiếm đạo lao tổ đột nhiên sau này co rụt lại tức giận quát lên diệp vân không khỏi có chút nghi hoặc nhìn hắn chẳng qua vô một cái bà vai có lớn như vậy phản ứng sao tiểu tử ngươi không nên quên chúng ta giờ phút này chính là linh hồn trạng thái nếu như là linh hồn đụng nhau tất nhiên sẽ sinh ra va chạm hai cố linh hồn chi lực dây dưa ở một chỗ tất nhiên sẽ khiến cho hai linh hồn của con người đều được chút ít bị thương Ta thật vất vả đem thần hồn tẩm bộ đến có thể tái hiện khuôn mặt một khác, nếu như là cùng ngươi chạm vào nhau, chỉ sợ vừa muốn biến trở về lao giả bộ dáng. Kiếm đạo lao tổ giải thích. Diệp vân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nhưng thật ra trách oan kiếm đạo lao tổ rồi. Kiếm Minh, ngươi nói cái này phần thần thai chính là hơn một nghìn năm trước tiên kiếm tông thánh nhân chỗ luyện chế, trong đó tất nhiên tích chứa tiên kiếm tông bí mật, thậm chí sẽ có cánh cửa không gian nối thẳng thánh nhân bí cảnh, ta như thế nào cảm thấy không quá đáng tin cậy phải biết rằng phần thần thai chính là tiên kiếm tông thánh nhân bị đánh tan sau mới rơi xuống phiêu miệu tông trong tay thánh nhân như thế nào lại tại tan tác về sau bố trí bí tàng thời điểm đưa cho phần thần thai mở ra một cái không gian thông đạo đây kiếm đạo lao tổ lắc đầu nói trong đó mấu chốt ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng mà ta có thể đủ rõ ràng cảm nhận được thánh nhân lưu lại khí tức hơn nữa mơ hồ có một loại cảm giác cái này phần thần thai ở trong tất nhiên tích chứa thánh nhân bí cảnh cơ mật diệp vân những mày mọi nơi do xét muốn tìm ra kiếm đạo lao tổ trong miệng thánh nhân bí mật nhưng lại chẳng được gì lao tổ Ta nhớ được Tấn Quốc Thiên Kiếm Tông lập phái 1400 năm tả hữu, mà ngươi bị phong ấn thời gian chính là tại hơn 800 năm trước. Bất quá ta biết một chút, Thiên Kiếm Tông năm đó tung hoành đại tần đế quốc thời điểm, đúng là tại 1400 năm tả hữu. Nếu chỉ có vậy tính ra, Thiên Kiếm Tông đệ tử còn không có lui vào Tấn Quốc thời điểm, Thiên Kiếm Tông nên tồn tại. Kiếm đạo Lao tổ như mày, kỹ càng suy nghĩ một chút, nói: "Như thế có chút không nhớ rõ rồi, dù sao Tiên Kiếm Tông cùng Thiên Kiếm Tông nhất mạch tương thừa, Thiên Kiếm Tông chính là năm đó Tiên Kiếm Tông đệ tử tan tác về sau chạy trốn đại tần đế quốc, đi vào tấn Quốc về sau thành lập. Có lẽ năm đó đã có Thiên Kiếm Tông danh hào mà là bị bọn hắn đánh chiếm về sau một mực tiếp tục sử dụng xuống. Diệp Vân chẳng qua thuận miệng mà hỏi, hắn nhưng thật ra cũng không có quá mức để trong lòng. Chỉ cần phần thần thai ở trong có thể tìm được có quan hệ thánh nhân bí tàng cơ mật, vậy đã đủ rồi. Hai người lấy linh hồn trạng thái xuất hiện ở phần thần thai, như vậy hình thái chỉ có hai người có thể lẫn nhau chứng kiến. Ngoại giới chính là có người tiến đến cũng nhìn không tới hai cái linh hồn. Diệp Vân cùng Tiếm Đạo lão tổ kỹ càng tìm được, phần thần thai cũng không lớn, đường kính cũng không quá đáng bốn trượng bộ dạng, hiển nhiên là bị co lại nhỏ đi rất nhiều. Cũng không có gì kỳ lạ chỗ a, thoạt nhìn không giống như là cất giấu bí mật. Diệp Vân tìm hồi lâu, có chút nghi hoặc, tiếp tục tìm, ta có thể đủ mãnh liệt cảm nhận được thánh nhân khí tức, hết sức quen thuộc, tựa như đã từng kể vai chiến đấu qua. Kiếm đạo lão tổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn trong trí nhớ chính mình chính là hơn 800 năm trước Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, chính là đã từng cảm thụ qua Tiên Kiếm Tông thánh nhân khí tức, lại cũng không phải có mãnh liệt như thế. Diệp Vân hít mắt, kỹ càng cảm thụ, lại không có bất kỳ khí tức, chớ nói chi là thánh nhân khí tức. Hắn quay đầu nhìn Kiếm đạo lão tổ, nghĩ thẩm kiếm minh có phải hay không đầu óc hư mất, hoặc là thần hồn không được đầy đủ, mới có thể cảm nhận được cái gọi là thánh nhân khí tức. Tại đây ngay tại Diệp Vân sinh lòng nghi hoặc thời điểm lại nghe đến Kiếm Đạo lao tổ khẽ quát một tiếng, Diệp Vân ba bước cũng làm hai bước sông đi lên, lại chứng kiến Kiếm Đạo lao tổ ngồi xuống xuống, sau đó tại phần thần thai trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếp theo lại là liền phách hai cái, lại đang bất đồng phương vị điểm ba cái, quạt kẹt t t t t một tiếng vang nhỏ, lại chứng kiến nguyên bản kín kẹt trên mặt đất xuất hiện một vài tốc dài rộng không gian, bên trong lấy một cái bạch ngọc cái hộp, ngọc chất thanh thấu phẩm chất cực cao, Diệp Vân nhãn sáng lên, nói khẽ, có thể lấy ra sao? Kiếm Đạo lao tổ nhìn hắn một cái, ánh mắt dường như đang nhìn ngu ngốc, linh hồn trạng thái dưới chẳng qua thân thể phạm thai nhìn không tới chúng ta mà thôi, mặt khắc cũng không ảnh hưởng, ngươi cái này tu luyện như thế nào tu hay sao? đều tu đi nơi nào? Diệp Vân cười hắc hắc, nói, Kiếm Minh ngươi đừng nói nhảm dài dòng, nhanh lấy ra nhìn xem. Kiếm đạo lao tổ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng một vòng, liền chứng kiến một cái trắng loãng như ngọc, bóng ánh sáng long lanh, cái hộp đưa cho lấy xuất hiện. Bạch Ngọc cái hộp phía trên có một cái đồ án, đúng là có khắc kỹ càng hai thanh trường kiếm, một thanh thoáng dài nhỏ một ít một thanh hơi chút hoan hậu một chút. cái này, cái này đồ án rất quen thuộc. Kiếm đạo lao tổ nhíu mày.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 Thanh thúy dây nghe, hai người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hộp ngọc cũng không có trong tưởng tượng bảo vật, nhất đạo nhàn nhạt kiếm ảnh hiện ra, đúng là hư hảo. Diệp vân nghĩ mày, hắn chính là linh hồn trạng thái tồn tại, đối với hư hảo cực kỳ có cảm giác, nhưng mà hắn muốn thần niệm dò xét một chút, lại phát hiện trước mắt cái này kiếm ảnh căn bản không ở thần niệm bên trong, nếu không phải có thể chứng kiến, căn bản không cách nào cảm xúc sự hiện hữu của nó. Kiếm minh, đây là có chuyện gì? Diệp vân tin tưởng kiếm đạo lao tổ cũng có đây cảm giác, nhẹ giọng hỏi. Kiếm đạo lao tổ tự nhiên cũng là như thế, hắn khẽ lắc đầu, nói, cái này kiếm ảnh thật là kỳ lạ nếu là ta suy đoán không sai lời nói, cái này chính là nhất đạo tiên thiên kiếm ảnh. Diệp Vân khẽ giật mình, hỏi, tiên thiên kiếm ảnh, đây là ý gì? hắn chưa từng có nghe qua tiên thiên kiếm ảnh bốn chữ này, ngược lại rất là hiếu kỳ. Kiếm đạo lao tổ những mày, suy tư một lát, nói, trí nhớ của ta có thiếu thốn, chẳng qua biết cái này tiên thiên kiếm ảnh, nhưng mà như thế nào xuất hiện, từ đâu mà đến lại không được biết. Ta chỉ là mơ hồ nhớ rõ, là vì tiên thiên chính là tại thiên địa tạo ra lúc trước. Không đúng, không có khả năng, làm sao có thể có thiên địa tạo ra lúc trước tồn tại thứ đồ vật đây? Kiếm đạo lao tổ dường như nhận lấy kinh hãi. Mạnh liệt nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh hãi. Diệp vân đúng vậy, xứng sở ở tại chỗ. Trên đời bảo vật cùng thiên địa cùng một chỗ tạo ra, hoặc là tại thiên địa sơ khai về sau lại xuất hiện đã là không được chí bảo, cực kỳ hiếm thấy. Thiên địa sơ khai, hôn luận tàn đi, vạn vật sinh trưởng, đạo pháp là thành. Dưới đời này tại sao có thể có sinh trưởng tại thiên địa sáng lập lúc trước đồ vật đây? Húng hồ là nhất đạo kiếm ảnh. Phải biết rằng thiên hạ trước tiên là có kiếm đạo phát tắc, sau đó mới có kiếm. Kiếm hình dạng chính là dùng kiếm đạo pháp tác giả thuyết xuất hiện hình thái luận chế mà thành. Thiên địa sơ khai mới có kiếm đạo, thiên địa lúc trước tại sao không có kiếm đạo? vừa nơi nào đến kiếm đây, chớ nói chi là cái này trước mắt kiếm ảnh, kiếm minh, ngươi có phải hay không nhớ lộn? Thiên địa sáng lập không biết bao nhiêu vạn vạn năm, chính là có lời ngươi nói tiên thiên chi vật cũng sẽ không thể nào là một thanh kiếm à? Vúng hồ ngươi trông xem nhất đạo kiếm ảnh, lại thuận miệng nói là đến từ thiên địa sơ khai lúc trước, này làm sao có thể hay không? Có thể à? Diệp Vân Long mày trao lên, lắc đầu, kiếm đạo lao tổ hồi lâu không nói gì, hắn cứ càng suy tư, cố gắng tìm kiếm lấy trí nhớ. Qua hồi lâu, hắn lắc lắc đầu nói, ta thật sự nhớ không rõ rồi. Chẳng qua trông thấy đạo này kiếm ảnh liền cảm thấy là Tiên Tiên chi vật, chính là Tiên Tiên kiếm ảnh, ngươi muốn để cho ta bây giờ nói ra tại sao tới, ta một câu cũng không có. Diệp Vân cười cười, nói, không sao, ngươi giờ phút này thần hồn không được đầy đủ, còn có hai đạo bị phong ấn, cùng tìm về hai đạo thần hồn, chắc hẳn trong trí nhớ có quan hệ Tiên Tiên tin tức liền sẽ rõ ràng, cũng không phải gấp. Dù sao cái này là vì Tiên Tiên kiếm ảnh, chúng ta có biết hay không có lẽ không có quá lớn tác dụng. Kiếm đạo lão tổ lắc đầu, nói, có lẽ như thế. Nhưng mà cái này kiếm ảnh nếu như bị phong ấn tồn tại phần thần thai thần bí chỗ Hơn nữa giống như chỉ có linh hồn trạng thái mới có thể mở ra, như vậy đạo này kiếm ảnh có lẽ có rất lớn tác dụng, nói không chừng chính là mở ra tiến về trước thánh nhân bí tàng không gian thông đạo bí mật. Diệp Vân con mắt híp lại, nói, điều này cũng có khả năng. Bất quá dù vậy, chúng ta giờ phút này cũng đi không được thánh nhân bí tàng, linh hồn trạng thái bên dưới chúng ta nếu mở ra không gian thông đạo tiến vào thánh nhân bí tàng, chỉ sợ lập tức sẽ nhận lấy tổn thương, linh hồn mai một. Kiếm đạo ra tổ đạo, đúng vậy, đúng là như thế. Chúng ta trước nghiên cứu một chút đạo này kiếm ảnh công hiệu. Hai người kỹ càng xem ra, muốn tìm ra đạo này kiếm ảnh chỗ liên quan nơi nào có hay không có cơ quan cấm chế che giấu trong đó có lẽ thật có thể đủ mở ra không gian thông đạo tiến về trước thánh nhân bí tàng Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ nghiên cứu một hồi nhưng không được hắn phương thức cũng không có miệt mài theo đuổi lại đang phần thần thai địa phương khác kỹ càng xem xét lấy thần hồn cảm thụ Diệp Vân thần niệm tràn ra đem chọn tòa phần thần thai bảo trùm. nhưng mà phần thần thai trên ngoại trừ kiếm đạo lão tổ trong miệng tiên tiên kiếm ảnh bên ngoài không còn có những vật khác bất kể như thế nào tham dò cũng không cảm giác được nửa phần Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ nhìn nhau cũng biết đối phương đúng vậy như vậy căn bản tìm không thấy đệ nhị kiện thứ đồ vật. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người vừa rơi vào đạo kia tiên thiên kiếm ảnh trên. Không có khả năng, không nên như thế. Theo Lý mà nói nếu như không có mặt khác cấm chế cơ quan lời nói, cái này tiên thiên kiếm ảnh tất nhiên chính là cùng thánh nhân bí tàng có quan hệ trí bảo. Người xem rồi kiếm ảnh tồn tại có lẽ hơn 1000 năm, lại kéo dài bất diệt, hộc ngọc này ở trong trống rông cũng không có bất kỳ linh thạch, hộc ngọc cũng không phải linh thạch chế tạo. Đạo này kiếm ảnh nếu không phải có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí tới bảo tồn, chính là sắp đặt đạo này kiếm ảnh cường giả tu vi đã đến khó có thể tin tình trạng, tối thiểu ta không tin thánh nhân có thể làm được. Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một lát, thay đổi nói ra: Sắc mặt biến được có chút nghiêm trọng. Diệp Vân nhìn hắn một cái, loại lời này mặc dù có đạo lý, nhưng lại cũng không phải rất tin tưởng. Nếu thực sự là như thế lời nói, như thế nhất đạo tiên tiên kiếm ảnh vừa làm sao có thể sẽ xuất hiện tại phần thần thai ở trong? Phải biết rằng phần thần thai cũng không phải vô cùng cường đại chí bảo, có rất lớn có thể là năm đó tiên kiếm tông thánh nhân luyện chế mà thành, nếu như là thánh nhân luyện chế, kiếm kia đạo lao tổ mà lại nói đạo này kiếm ảnh không thể nào là thánh nhân có thể làm được, chẳng phải là thực thi mâu thuẫn? Được, nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần nghĩ. Không được bao lâu bọn hắn liền sẽ tương ép mở ra thánh nhân bí tàng đến lúc đó có lẽ liền biết nguyên nhân. đúng vậy, đúng là như thế. hôm ngọc này kiếm ảnh chúng ta hãy tìm không ra cái gì chỗ bí ẩn, sẽ tìm tìm kiếm địa phương khác cả. kiếm đạo lao tổ gật gật đầu. diệp vân mỉm cười, địa phương khác cũng cơ bản đi tìm nhiều lần, lại không có bất kỳ phát hiện. giờ phút này sẽ tìm, chỉ sợ cũng là vô dụng chi công. đong nhiên diệp vân trong đầu tựa hồ có một đạo linh quang hiện lên, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó cùng đinh tiến một trận chiến, thời khắc cuối cùng thần tu cung chủ Vũ khánh chi thi triển bí pháp để cho phần thần thai làm lớn ra gấp mấy lần, trợ giúp đinh Thiến tránh thoát công kích của hắn. như thế nói đến cái này phần thần thai hoặc là bố trí không gian trận pháp hoặc là pháp bảo bản thân công năng diệp vân cùng kiếm đạo lao tổ đều là đối với với không gian pháp tắc có chỗ lĩnh ngộ tu sĩ đặc biệt là diệp vân tìm hiểu không gian pháp tắc chính là nhất đạo cực kỳ tinh khiết pháp tắc nếu như tinh khiết như vậy chỉ cần có không gian pháp tắc phương tiện là có thể cảm thụ thế nhưng là hắn ở đây cái này phần thần thai bên trên lại không có chút nào cảm nhận được có không gian trận pháp tồn tại diệp vân thế nhưng là nhớ rõ lúc mặt trời nói lên phần thần thai chính là một tòa bị bố trí không gian trận pháp bảo vệ ta diệp vân ngươi suy nghĩ cái gì kiếm đạo lao tổ nhìn thấy diệp vân mặt người không khỏi hỏi Diệp Vân Long mày cho lên, đem trong nội tâm mê hoặc nói ra. Kiếm đạo lao tổ khẽ giật mình, chính là Tu Vi đến rồi hắn tình trạng, rõ ràng cũng không có phát hiện không gian pháp tắc tồn tại. Nếu không phải Diệp Vân nói lên, hắn căn bản cũng không có ý thức được. Đây tuyệt đối có vấn đề. Nếu như nói Diệp Vân kinh nghiệm chưa đủ, như vậy Kiếm đạo lao tổ chỉ là một đám thần hồn đều tồn tại hơn 800 năm, ngày bình thường tu luyện cái gì pháp tắc đều không có sử dụng, chỉ có nghiên cứu không gian pháp tắc, khiến cho mình có thể tìm được một chỗ tốt hơn sinh tồn. Theo lý mà nói, đối với không gian cảm thụ hẳn là xâm nhập trong nội tâm, phản phất là bẩm sinh như vậy. Thế nhưng là. Nếu không phải Diệp Vân nhắc nhở, hắn rõ ràng đều không có nghĩ qua cái này, phần thần thai trên có hay không bố trí không gian trận pháp. Cái này phần thần thai có cổ quái, rõ ràng có thể làm cho ta quên mất không gian pháp tắc tồn tại. Kiếm đạo Lao tổ thấp giọng có nói, Diệp Vân khỏe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, nếu như phần thần thai giờ phút này sẽ để cho ý thức của ngươi ở trong tự động đem không gian pháp tắc phong ấn, như vậy đại biểu cho chỉ cần lấy phương pháp này đi tìm, liền có thể đủ tìm được phần thần thai cất giấu cấm chế cơ quan. Hai người đều là không gian pháp tắc tu luyện thành công, lĩnh ngộ cực cao thế hệ, lúc trước bị ảnh hưởng đến hầu như quên mất không gian pháp tắc. Giờ phút này trong nội tâm tình ngộ, tự nhiên biết trong đó mấu chốt. Trong khoảnh khắc, hai người thi triển không gian pháp tắc, kỹ càng căng nộ. Quả nhiên, Diệp Vân chỉ cảm thấy bốn phía nồng đậm pháp tắc chi lực truyền đến, mỗi một đạo đều là không gian pháp tắc. Cả tòa phần thần thai chính là lấy không gian pháp tắc xây mà thành. Cái này không gian pháp tắc nhiều không kể xiết, nhét đầy rồi phần thần thai mỗi một chỗ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kiếm đạo lao tổ cười to liên tục, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được. Diệp Vân đúng vậy cảm nhận được, phần thần thai trên không gian pháp tắc cũng không phải là nhất đạo, cũng không phải hai đạo, mà là trăm ngàn vạn đạo. Mặt khác không gian trận pháp bố trí phải phối hợp linh hạch, các loại bảo vật chi vật, nhưng mà tại đây phần thần thai bên trên, tất cả không gian pháp trận đều là lấy không gian pháp tắc tới bố trí. Từng đạo pháp tắc giăng khắp nơi, nhìn như lộn xộn, kỳ thật mỗi một đạo đều cực kỳ tinh diệu, liên thông suốt bắt đầu chính là một tòa bao trùm phần thần thai không gian đại trận. Cái này đại trận uy lực như thế nào Diệp Vân không được biết, nhưng mà hắn có thể nhìn ra đại trận tinh xảo cùng đại khí, cả hai đều có. Đây là tiểu vũ quan trận, không thể tưởng được phần thần thai trên có thể lại có tiểu vũ quang trận xuất hiện, quả thực là khó có thể tin. Kiếm đạo lao tổ trên mặt đều là kích động, hắn nhịn không được lớn hơn hô lên tiếng Tiểu Vũ Quang Trận, đó là cái gì? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi, hắn chưa từng có nghe qua Tiểu Vũ Quang Trận tên, không hiểu ra sao. Thiên đạo vị trí chính là vũ trụ, mà vũ trụ đại biểu cho không gian cùng thời gian, La vì hoàn Vũ chính là sở hữu không gian. Cái này Vũ Quang Trận chính là không gian chi trận, tương truyền là bầu trời tiên nhân sang chế, bố trí đến mức tận cùng, liền có thể đủ mô phỏng thiên địa không gian. Mà trước mắt chỗ này mơ hồ có không gian đều dung nhập cảm giác, phải là trong truyền thuyết Tiểu Vũ Quang Trận. Kiếm đạo lao tổ hưng phấn giải thích, Diệp Vân nhãn tình sáng lên, tiếp tục hỏi, nói như vậy, nếu như là đây là Tiểu Vũ Quang Trận. Ta ở bên trong có hay không có thể cảm ngộ đến cái gì? Hắn giờ phút này rõ ràng cũng không phải rất phấn, có chút kích động trong nội tâm suy nghĩ đúng là cái này Tiểu Vũ Quang Trận có hay không có thể làm cho hắn đối với không gian sẽ có càng sâu lĩnh ngộ. Kiếm Đạo Lao Tổ nhìn hắn một cái, nói, đó là tự nhiên, liền xem ngươi ngộ tính cùng cơ duyên. Muốn mặc dù biết đây là Tiểu Vũ Quang Trận, thực sự không phải bình thường thánh nhân có tư cách bố trí, tất nhiên là thánh nhân ở trong nhân tại kết xuất, không thể tưởng được ta tiên kiếm tông vị này thánh nhân, tu vi rõ ràng đến rồi loại tình trạng này. Khó trách năm đó cơ hội khiến Đại Tần Đế quốc sở hữu thế lực đều thần phục, thiếu chút nữa thay đổi triều đại, hủy diệt Đại Tần Kim Long số mệnh. Diệp Vận con mắt hí lại, thân niệm tàn đi, kỹ càng cảm thụ bốn phía không gian phát tác, mỗi một đạo đều là như vậy quen thuộc, lại là như vậy lạ lẫm, thật là kỳ lạ. Tiểu Vũ quang trận, có thể lại có như thế trận pháp thần kỳ. Thân thể. Đại niên mùng 2 liền công tác, cố gắng không cố gắng. Hắc hắc ác. Chúc các vị huynh đệ tỷ mỗi năm mới vui vẻ, mọi sự như ý mỗi ngày đều có thể hắc hắc ác. Phím tắt, trước trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách phản hồi trang sách trước sau, phím tắt, phản hồi đỉnh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 quy mô chương 589, phá trận, tiểu vũ quang trận. Dưới đời này lại có như vậy trận pháp, có thể mô phỏng thiên địa không gian, đem không gian bí mật đều dung nhập trong đó. Nếu là có thể đem tiểu vũ quang trận ở trong không gian huyền ảo tìm hiểu, như vậy đối với không gian pháp tắc lý giải tất nhiên sẽ đạt tới một cái làm cho người chú ý chính là trình độ. Không gian pháp tắc tại thần hồn do xét dưới giống như là thực chất rõ ràng, phản phất Phật đạo đạo lưu quang tạo thành mạng net, chợt nhìn mà lại là lộn xộn, kỳ thật có chặt chẽ liên hệ, nếu như là trong đó đứt rời đồng nhất đây, như vậy cả tòa trận pháp liền ầm ầm sụp đổ, không còn tồn tại chúng ta trước nhận thức tiểu vũ quang trận huyền bí, sau đó lại tìm ra trong đó quy luật, liền có thể đủ phát hiện mắt trận, đến lúc đó coi như là không cách nào phá trận, thực sự có thể tại trong trận hành đầu tự do xuyên thẳng qua. Kiếm đạo lao tổ trong thanh âm tràn đầy kích động. Diệp Vân cảm thụ được mỗi một đạo không gian pháp tắc biến thành lưu quang, tự nhiên cũng biết kiếm đạo lao tổ lời nói không uổng, nếu là có thể đem bên trong pháp tắc lĩnh ngộ, lấy được chỗ tốt sẽ lớn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Diệp Vân cũng không nhiều lời nói, quanh chân mà ngồi, niệm ra, hóa thành tần căn tơ mỏng liền muốn quấn quanh tại mỗi đồng nhất cây không gian pháp tắc phía trên. Ngay tại hắn đem thần niệm tràn ra cho đến hiểu rõ tiểu vũ quang trận biến hóa, lại nghe đến bên cạnh kiếm đạo lão tổ truyền đến hét thảm một tiếng. "Kiếm huynh, ngươi làm sao vậy?" Diệp Vân khẽ giật mình, trầm giọng hỏi. "Những không gian pháp tắc này biến thành quang ảnh không thể đụng, trong đó ẩn chứa bị bỏng linh hồn lực lượng, nếu như là tùy tiện đem thần niệm tràn ra bám vào đi lên, chỉ sợ thần hồn đều nhận lấy thật lớn tổn thương." Kiếm đạo lão tổ thở sâu, thay đổi nói ra, nghe có chút lòng còn sợ hãi. Diệp Vân nhíu mày, nếu là như vậy lời nói, vậy như thế nào mới có thể cảm thụ tiểu vũ quang trận thần kỳ? Làm sao có thể đủ cùng những không gian pháp tắc này biến thành quang ảnh cấu thông? Ngay tại Diệp Vân thoáng có chút chần chờ thời điểm, thần niệm biến thành tơ mỏng trong có mấy cây đã va chạm vào pháp tắc quang ảnh. Diệp Vân trong nội tâm cả kinh, liền muốn đem thần niệm thu hồi. Hơn hết, ngay tại hắn muốn thu trở về khoảnh khắc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chính là cái này khoảnh khắc thất thần, thần niệm biến thành tơ mỏng toàn bộ cuốn quanh tại mỗi đồng nhất cây không gian pháp tắc biến thành quang ảnh bên trên, cùng giống mạng nhện pháp tắc quang ảnh liên tiếp ở một chỗ. Chẳng qua, Diệp Vân trên mặt không có bất kỳ thê thảm biểu lộ, càng không có đau nhức hô lên thanh âm, ngược lại có chút ngơ ngác đấy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Diệp Vân rõ ràng không có cảm nhận được kiếm đạo lao tổ nói đau đớn, mày may đau đớn đều không có, ngược lại theo thần niệm biến thành dây nhỏ truyền đến từng đạo mát lạnh chi ý, chui vào trong cơ thể, tiến vào linh hồn, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Theo mát lạnh chi ý tiến vào trong cơ thể, mỗi một tia đều chạy vào sâu trong linh hồn, mát lạnh tựa hồ mang đến chính là ấm áp, để cho Diệp Vân linh hồn đã nhận được tầm bổ, toàn bộ thần hồn ngưng tụ thân thể cũng bắt đầu lóe ra phần sáng, xa xa nhìn lại, rõ ràng mơ hồ quang ảnh bắt đầu khởi động. Kiếm đạo lao tổ ở bên nhìn xem, vẻ mặt khiếp sợ, lập tức thay đổi vô cùng nghiêm trọng. Vốn hai người vì vậy mà thần hồn ngưng tụ thân thể tiến vào phần thần thai. Người khác nếu không phải thần hồn tiến vào, rất khó phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Giờ phút này Diệp Vân thần hồn tản mắt ra hơi yếu hào quang, đây cũng không phải là chỉ có thần hồn mới có thể thấy hào quang, mà là tất cả mọi người sử dụng mắt thường liền có thể đủ phát hiện, chớ nói chi là thần hồn rồi. Chỉ cần phần thần thai chi chủ thần hồn tiến vào trong đó, liền có thể đủ chứng kiến Diệp Vân trên người phát ra hào quang, liền có thể chứng kiến thần hồn của hắn. Thế nhưng là Kiếm Đạo Lão Tổ lại không dám đem Diệp Vân tỉnh lại, hắn biết Diệp Vân giờ phút này tiến nhập một cái cực kỳ huyền bí cảnh giới. Gia Hỏa này trên mặt nhìn không tới nửa phần đau đớn, hiển nhiên cái này không gian pháp tắc biến thành quang ảnh đối với hắn không có bất kỳ tổn thương, ngược lại có thật lớn ích lợi, nếu là có đầy đủ thời gian kỹ càng tìm hiểu, chỉ sợ thật sự lại đem Tiểu Vũ quang trận ở trong tinh diệu chỗ lý giải xuất hiện. Nội đạo, cái này chính là nội đạo, nội chính là không gian trận pháp, không gian pháp tắc. Diệp Vân tuy nhiên tu vi đạt đến kim đăng cảnh, nhưng mà hắn chính thức lực lượng đến từ dị trùng linh khí, ngược lại không gian pháp tắc cùng kiếm ý tuy nhiên có được, nhưng vẫn là kém không ít. Giờ phút này Diệp Vân thân ở Tiểu Vũ Quang trận ở bên trong, càng là thay vì ở trong Pháp Tắc Quang ảnh đã có chặt chẽ liên hệ, chỉ cần tìm hiểu Tiểu Vũ Quang trận ảo diệu một thành, liền đủ để cho hắn đối với không gian pháp tắc lý giải đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, chẳng những là kim đan cảnh năm người có thể so sánh, chính là nguyên anh cảnh ở trong những chuyên môn kia tu luyện không gian pháp tắc lão tổ, cũng không nhất định có thể cùng hắn so sánh với. Kiếm đạo lão tổ không lại tìm hiểu Tiểu Vũ Quang trận, hắn đem sở hữu tinh thần đều đặt ở làm cho Diệp Vân hộ pháp, nếu là có người phát hiện phần thần thai biến hóa, một khi đem phần thần thai triệt để đóng cửa, hoặc là phong ấn, Như vậy hai người bọn họ cũng liền không có cách nào ly khai. Khoảng thời gian sau, thân thể cùng linh hồn chia liễu, sở hữu cơ thể liền sẽ đình chỉ công tác, sau cùng chết đi. Đã chết, tuy nhiên linh hồn không có tiêu tan, thực sự liền sẽ nhanh đến tiêu tán. Không có. Đặc thu hoàn cảnh đến ôn dưỡng, tối đa cũng liền trèo chống mấy tháng đến một năm. Diệp Vân yên tĩnh ngồi xếp bằng, toàn thân vầng sáng càng phát ra sáng tỏ bắt đầu, mà Tiểu Vũ Quang Trận ở trong những không gian pháp tắc kia biến thành quang ảnh đã từ từ thay đổi hàm đã bắt đầu, Tựa Hồ cũng bị Diệp Vân hấp thu luyện hóa, trở thành hắn không gian pháp tắc. Kiếm Đạo lao tổ vừa mừng vừa sợ. Kinh Hải là Diệp Vân lại có như thế cơ duyên, có thể đem Tiểu Vũ Quang Trận ở trong không gian pháp tắc hấp thu luyện hóa vì mình sử dụng. Vui mừng chính là Tiểu Vũ Quang Trận ở trong pháp tắc quang ảnh càng phát ra ảm đạm, hơn nữa trở tối tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ sợ không cần thời gian một nén nhang, sở hữu không gian pháp tắc quang ảnh đều tiêu tán, bị Diệp Vân đều hấp thu nhập vào cơ thể. Diệp Vân, tiểu tử ngươi có thể à? Mau mau nhanh, nhất định phải đem những pháp tắc này đều hấp thu. Dù là nhất thời nửa khắc không cách nào triệt để luyện hóa thành mình sử dụng, cũng phải hấp thu nhập vào cơ thể, ngày sau tìm chút thời giờ luyện hóa. Tất nhiên có thể trở thành nguyên anh cảnh lão tổ đều không thể cùng ngươi so sánh với không gian pháp tắc đại năng. Kiếm đạo lão tổ nhìn xem Diệp Vân, trong miệng lẩm bẩm lồ lộ, tràn đầy chờ mong. Tiểu Vũ quang trận ở trong pháp tắc quang ảnh rút cuộc đi tới khâu cuối cùng, hầu như thay đổi ảm đạm không thấy rõ lắm, tất cả pháp tắc quang ảnh đều bị Diệp Vân hấp thu nhập vào cơ thể. Đương nhiên, còn lại pháp tắc quang ảnh bắn ra xuất hiện sau cùng nhất đạo hạ quang, chiếu sáng phần thân hai, lập tức tiêu tán không còn, phản phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Tiểu Vũ quang trận ở trong không gian pháp tắc đều hấp thu. Kiếm đạo lão tổ nhìn xem bốn phía, vui mừng quá đỗi. Hắn đột nhiên đứng lên, muốn xem nhìn phần thần thai sẽ hay không có hắn biến hóa của hắn. Tiểu Vũ quang trận chính là phần thần thai chỗ căn bản, mà những không gian pháp tắc này biến thành quang ảnh chính là tiểu vũ quang trận căn bản, một khi bị hấp thu, tương đương với phá giải tiểu vũ quang trận, kiếm đạo Lao tổ tự nhiên sợ phần thần thai sẽ xuất hiện biến hóa, do đó bị Vũ Khánh Chi phát hiện, đến lúc đó đem phần thần thai phong ấn, như vậy liền không cách nào đã đi ra. Hơn hết, Vũ Khánh Chi có lẽ còn không có phát hiện, phần thần thai lại thật sự phát sinh biến hóa. Phần thần thai mất đi tiểu vũ quang trận về sau chính thức lớn nhỏ xuất hiện, rõ ràng đường kính không đến 5 trượng, hơn nữa đang nhanh chóng co rút lại nương theo lấy là từng gỗ một bắt đầu khởi động lực lượng nhìn như không mạnh nhưng lại đối với thần hồn gặp nạn lấy hình dung tổn thương Diệp Vân tiểu tử ngươi còn không tỉnh lại kiếm đạo lao tổ khấn trương tức giận quát lên phần thần thai tiếp tục thu nạp chỉ sợ không cần mấy hơi thở liền sẽ triệt để khép lại hóa thành một khối không biết nhiều nho nhỏ tảng đá nhưng vào lúc này Diệp Vân con mắt rút cuộc mở ra kiếm minh gấp cái gì phím tắt chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trương sau phím tắt phản hồi đỉnh tạ Tà tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện trương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo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 Diệp Vân thanh em rơi vào kiếm đạo lao tổ trong thai, không có để cho nó tỉnh táo lại, ngược lại gấp hơn rồi. Phần thần thai lập tức là tốt rồi khép lại, ngươi muốn là sẽ không thúc giục tiên cơ dẫn lời nói, chúng ta đều bị vây ở chỗ này. Diệp Vân mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi vào sắp khép lại phần thần thai, tay phải nhẹ nhàng một điểm, quang ảnh thời gian lập loe nhất đạo cánh cửa không gian thình lình mở ra. Kiếm đạo lao tổ một tay lấy Diệp Vân giữ chặt, thả người nhảy lên, xông vào cánh cửa không gian. Ngay tại hai người tiến vào cánh cửa không gian khắc, phần thai ẩm ẩm khép kín, hóa thành một khối cối lớn nhỏ đá, bay nhanh chuyển động. xảy ra chuyện gì vậy? một giọng nói xuyên thấu qua không gian truyền đến, rơi vào Diệp Vân và Kiếm Đạo lao tổ trong hai. Nhưng mà thanh âm này cũng không phải thần tú cung chủ Vu Khánh Chi thanh âm, mà là một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm. Diệp Vân nao nao, có chút nghi hoặc. Bất quá ngay tại nghi hoặc vừa mới bay lên khoảnh khắc, hai mắt tỏa sáng, liền chứng kiến hắn và Kiếm Đạo lao tổ thần hồn từ cánh cửa không gian ở trong thẳng tháo chạy lao đến, một đầu đâm vào khoanh chân mà ngồi thân thể chính giữa. đã trở về, chúng ta đã trở về. Kiếm Đạo lao tổ thanh âm vang lên, trước Diệp Vân thần hồn trở lại thân thể thời điểm, nó cũng chui vào, tại Diệp Vân sâu trong linh hồn dừng lại. Kiếm đạo lao tổ nó cũng không thể đủ chính mình ra vào chúng sinh chuyển hồn tháp. Sau khi đi ra muốn lại đi vào lại cần Diệp Vân đưa hắn đưa vào. Đúng vậy a, không thể tưởng được chuyến này vẫn còn có chút mạo hiểm đây này. Diệp Vân cũng là có chút ít kích động, vừa rồi cái kia một kia nghi hoặc đã quên mất. Thực sự là không thể tưởng được a, phần thần thai bên trong không gian pháp trận có thể lại là Tiểu Vũ Quang Trận, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Vũ Quang Trận cũng không biết là người nào bố trí, căn cứ trí nhớ của ta và Đại Tần Đế Quốc đẳng cấp, có lẽ không ai có thể bố trí Tiểu Vũ quan Trận, chính là năm đó Thánh Nhân cũng làm không được. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói vẫn còn có chút kích động, rất nhanh nói ra. Diệp Vân mỉm cười, nói: Nếu như là thánh nhân cũng không cách nào bố trí, như vậy theo lý mà nói toàn bộ Đại Tần Đế quốc có lẽ không ai hiểu rõ Tiểu Vũ Quang Trận. Kiếm Minh ngươi lại là từ chỗ nào biết được? Kiếm đạo lao tổ khẽ giật mình, Tiểu Vũ Quang Trận trong ký ức của hắn là rất giỏi trận pháp, chính là điệu Tiên Cảnh thánh nhân muốn bố trí, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Tối thiểu tu vi đến rồi Địa Tiên Cảnh hậu kỳ, hơn nữa có người truyền thụ Tiểu Vũ Quang Trận huyền ảo mới có thể bố trí xuất hiện. Thế nhưng là, chính như Diệp Vân theo như lời, nếu như là liền Địa Tiên Cảnh hậu kỳ thánh nhân cũng rất khó bố trí. Như vậy cái này tiểu vũ quang trận hẳn là tiên gia trận pháp, không rơi thế gian. Kể từ đó nên biết người cực nhỏ, như vậy kiếm đạo lao tổ chính hắn lại là từ chỗ nào biết được? Hơn nữa có thể liếc nhận ra. Không biết, không biết, ta cũng không biết. Kiếm đạo lao tổ suy tư một lát, quát lớn, trong trí nhớ của ta hoàn toàn chính xác có tiểu vũ quang trận tồn tại, nhưng mà ngươi muốn hỏi ta vì cái gì sẽ nhận ra, từ đâu biết được, lại làm sao biết có quan hệ tiểu vũ quang trận huyền nào? Ta đúng là một câu cũng không biết. Diệp vân như mày, thần hồn thiếu thốn có thể lại như vậy, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Lao tổ, ngươi thần hồn còn có hai phần không có tìm kiếm trở về đợi đến lúc đem cái kia hai phần thần hồn tìm về, tất cả trí nhớ đều trở về. đến lúc đó lại nghĩ lại cũng không muộn. hiện tại chúng ta phần thần thai cũng đi vào rồi, ngoại trừ tiểu vũ quang trận ngoại, cũng không có phát hiện mặt khác và thánh nhân bí cảnh có quan hệ công chế. hiện tại nên xưng làm sao đây? kiếm đạo lao tổ như mày trầm ngâm một lát, nói phần thần thai bên trên không gian pháp trận đã bị ngươi phá giải hấp thu, hơn nữa đem bên trong không gian pháp tấp luyện hóa, như vậy liền không bao giờ nữa khả năng tiến vào trong đó, thậm chí cái này phần thần thai về sau cũng không còn tồn tại. lúc trước ta cảm thấy phần thần thai ở trong tích chứa thánh nhân bí tàng thông đạo, hiện tại xem ra hẳn là sai đấy. Diệp Vân gật gật đầu, nói: đúng là như thế, có lẽ không có không gian thông đạo trực tiếp đi thông thánh nhân bí tàng. Bất quá, cái này Tiểu Vũ Quang Trận có thể được ta hấp thu luyện hóa, chắc hẳn cũng sẽ có chút ít tác dụng. Kiếm đạo Lão tổ hạc hạc cười cười, nói: tiểu tử, để cho lão tổ tới nói cho ngươi biết. Tiểu Vũ Quang Trận không phải chắc hẳn sẽ có chút tác dụng. Chính thức vũ chỉ trận hẳn là thiên giới pháp trận, cái này Tiểu Vũ Quang Trận tất nhiên là đơn giản hóa về sau vũ chỉ trận. Bất quá, mặc dù là Tiểu Vũ Quang Trận ngươi cũng thấy đấy, trong đó không gian pháp tắc tung hành, mỗi một đạo pháp tác hóa thành quang ảnh nhìn như lộn xộn, kỳ thực chặt chẽ liên hệ chớ ngươi triệt để đem những pháp tắc này hiểu thấu đáo như vậy phóng nhãn thiên hạ không gian pháp trận liền rút cuộc vây khốn không ở ngươi mặc dù không cách nào phá giải cũng có thể bình yên thông qua diệp vân long mày trao lên nói nói như vậy nếu như là thánh nhân bí tàng trong có không gian trận pháp tồn tại vậy khó không được ta kiếm đạo gia tổ đạo đúng là như thế hơn nữa thánh nhân bí tàng ở trong tất nhiên có không gian trận pháp tồn tại chỉ có cao thâm không gian trong trận pháp dung hợp sát trận mới có thể ngăn cản nguyên anh cảnh cao thủ bằng không mà nói thánh nhân bí tàng chẳng phải là tùy ý đều bị đóng mốc bị phá phân giải cái kia thánh nhân thể diện lại đang nơi nào Diệp Vân ồ một tiếng, nói, có đạo lý. Ta đây tiếp theo thời gian thuận tiện tốt tìm hiểu những không gian pháp tắc này, chắc hẳn không có lắm. Kiếm đạo lao tổ nếu là có thân thể lời nói, nhất định sẽ đối với hắn trợn mắt chừng một cái, thậm chí đá nó một cước. Cái gì gọi là không khó? Không gian pháp tắc tuy nhiên chỉ cần tu luyện tới kim đan cảnh liền có thể đủ tìm hiểu, nhưng mà muốn tinh thâm đúng là hầu như chuyện không thể nào. Pháp tắc nói đơn giản cũng đơn giản, tựa như Diệp Vân lĩnh ngộ thuần túy nhất đơn giản không gian pháp tắc, đối với hắn như vậy mà nói muốn vào một bước đem không gian pháp tắc thay đổi càng cường đại hơn, muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng mà một loại tu thành kim đan cảnh võ giả. Cho dù là Thiên Vận Tử và Hoa Trưởng Xuân loại này cấp bậc lao tổ, bọn hắn tìm hiểu không gian pháp tắc cực kỳ lộn xộn, muốn đơn giản hóa đúng là ngàn vạn khó khăn. Cái này Tiểu Vũ Quang Trận ở trong không gian pháp tắc nếu để cho nó sao đi truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, chỉ sợ sẽ linh hồn nứt vỡ cũng đơn giản hóa không được. Đối với bọn hắn mà nói, muốn chính thức tìm hiểu ra những không gian pháp tắc này ác nghĩa, căn bản không thể nào làm được. Chỉ có gì vân, nó tử vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm, tiếp thụ lấy chính là Tô Hạo bổn mạng tinh nguyên ở trong không gian pháp tắc, quan trọng nhất là đạo này không gian pháp tắc bị tiên ma chi tâm hút vào, tiến hành chiết xuất đơn giản hóa rõ ràng hóa thành thuần túy nhất đơn giản không gian pháp tắc, trực tiếp đứng ở ngọn nguồn. Đây cơ hội là trước đó chưa từng có tình huống, ít nhất tiên ma đại chiến về sau và năm chưa từng có nghe qua có ai có thể làm được điểm này. Kiếm đạo lao tổ đương nhiên không biết tiên ma chi tâm tồn tại, nó cho rằng Diệp Vân chính là có được đại khí vận, đại cơ duyên, chính là thiên tuyển chi tử, bị thiên đạo nhìn trúng, cho nên mới có thể lĩnh ngộ ra như thế thuần túy đơn giản không gian pháp tắc. Đối với Diệp Vân mà nói, chính là nhiều hơn nữa lại lộn xộn không gian pháp tắc bị nó thù, cũng có thể rất nhanh liền truy bản tối nguyên, tìm nguồn gốc, hóa thành thuần túy nhất không gian pháp tắc. Nó tự nhiên nói không khó. Diệp Vân khoanh chân mà ngồi, cũng không có để cho Kiếm Đạo Lão Tổ trở lại chúng sinh truyền hồn tháp. Nó còn cần cùng Kiếm Đạo Lão Tổ nhiều hơn liên hệ. Dù sao Thánh Nhân Bí Tàng mở ra sắp tới, Kiếm Đạo Lão Tổ kinh nghiệm có lẽ có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Diệp Vân không xa trăm vạn dặm đi vào Đại Tần Đế Quốc, vì chính là tiến vào Thánh Nhân Bí Tàng, tìm một cái miếng có thể trị liệu thần hồn linh dược mang về Tấn Quốc cứu chữa tô Linh. Giờ phút này hấp thu Tiểu Vũ Quang Trận ở trong không gian pháp tắc Diệp Vân tâm tình có chút kích động, chỉ cần đem những không gian pháp tắc này luyện hóa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 tuy nhiên lấy hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ mà nói, luyện hóa những pháp tắc này cũng không hao phí quá nhiều thời gian. bất quá, thực sự không phải nhất thời nữa khắc có thể hoàn toàn liên hoàn. diệp vân lặng lặng ngồi xếp bằng, một mảnh dài hẹp luyện hóa, theo thời gian trôi qua, tiểu vũ quang trận ở trong pháp tắc đại bộ phận đều bị luyện hóa, hấp thu cho mình dùng. ba ngày thời gian, thoáng qua tức qua. khi diệp vân còn thừa lại hai đạo tạm thời không thể giải thích vì sao pháp tắc còn không có luyện hóa thời điểm, một giọng nói tựa hồ từ phương xa truyền đến, lại giống như ngay tại bên tai vang lên. diệp vân nhanh đến phiếu miếu điện, lại là thiên vận tử thanh âm cứ để như vậy không biết từ chỗ nào cái địa phương chuyển đến xuyên qua không gian cái này chính là nguyên anh cảnh láo tổ chỗ cường đại thần thông siêu phàm diệp vân chậm rãi mở mắt ra trong mắt nhất đạo tinh mang hiện lên giống như thực chất diệp vân ta cuối cùng cảm thấy phiêu miệu tông trong có vấn đề các ngươi tới đến phiêu miệu tông không phải lại như vậy dễ dàng kiếm đạo lao tổ thanh niên bỗng nhiên vang lên diệp vân những mày nói đúng là như thế ta cũng có cảm giác như vậy nhớ rõ đến đây phiêu miệu tông thời điểm giống như đại sư huynh còn phụng mệnh theo ở phía sau tiếp ứng chúng ta nhưng mà chờ đến phiêu miệu tông thiên vận tử sư tôn và phiêu miệu tông chủ hoa trưởng xuân quan hệ giống như phi thường không tồi, căn bản không có dương cung bạc kiếm cảm giác thật là có chút hiếm thấy quỷ kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ta mặc dù không có chứng kiến bọn họ đến cùng cái dạng gì quan hệ bất quá nghe ngươi miêu tả quan hệ của hai người có lẽ coi như không tệ chẳng qua thần tú cung và phiêu miệu tông chính là đại tần đế quốc bài danh trước hai vị tông môn ngày bình thường nhìn như dường như vui vẻ kỳ thật thẩm tranh chấp cực kỳ nghiêm trọng thiên vận tử chính là tuyệt tâm phong chi chủ mà hoa trưởng xuân càng là phiêu tông chủ hai người mặc dù năm đó quan hệ riêng không tệ Hôm nay gặp nhau đúng là tông môn gặp mặt, cũng không thể có hòa khí ý. Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, vậy cũng mặc kệ, mặc kệ bọn hắn có âm như gì, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, thấy vượt qua hủy đi chiêu là được. Diệp Vân đứng dậy, đi ra cửa phòng, ánh mắt nhìn hướng phương xa, xuyên qua không gian, rơi vào phiếu miểu điện chỗ. Thân hình hắn lói lên, giải trừ cấm chế, hướng phía phiếu miếu điện phương hướng nhanh chóng bắn mà đi. Bất quá, Diệp Vân chẳng qua bay vút ra chưa đủ 10 dặm địa, nhất đạo quang ảnh đột nhiên rơi xuống. Diệp Vân, chúng ta cùng đi. Đúng là mộ dung vô tình thanh em truyền đến, hắn cũng phải tiến về trước phiếu miểu điện. Diệp Vân mỉm cười, hỏi: "Vô Tình đại ca, kêu gọi ta đám tiến về trước phiếu miểu điện, là vì chuyện gì?" Mộ Dung Vô Tình sắc mặt có chút trầm trọng, nói: "Ngươi là khách nhân, đúng là từ Thiên vận tử tiền bối thông tri, mà chúng ta một ít tinh nhuệ đệ tử đúng là đạt được thần âm chuyên nhĩ, thánh nhân bí tàng lại để cho sớm mở ra." Diệp Vân khẽ giật mình, trên mặt đều là khó có thể tin, thánh nhân bí tàng muốn sớm mở ra. "Vô Tình đại ca ngươi nói thế nhưng là thật sự?" Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, nói: "Phiếu tông thần âm chính là lao tới truyền đạt là quan trọng nhất tin tức, tự nhiên không có sai. Nguyên bản còn có hơn một tháng mới có thể mở ra." nhưng lại không biết vì cái gì lại sớm. Diệp Vân thở sâu, kỳ thật hắn nhưng thật ra ước gì thánh nhân bí tàng sớm mở ra, nói như vậy hắn cũng không cần cùng tiên vận tử nhiều trao đổi, nhanh chóng tiến vào bí tàng, tìm kiếm chữa trị thần hồn tiên dược. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dưới chân như bay. Chẳng qua một lát công phu, liền tới đến Phiêu Miểu Tông này, tòa treo lơ lửng ở giữa không trung rộng rãi trước đại điện. Phiêu Miểu điện bên dưới trên quảng trường, đã đứng đấy ước chừng 300 người, mỗi một người đều là kim đan cảnh ngũ trọng trở lên tu vi. Nếu không phải đứng ở chỗ này, Diệp Vân đều không thể tin được, Phiêu Miểu Tông lại có nhiều như vậy kim đan cảnh ngũ trọng trở lên tu vi đệ tử chẳng qua bực nào thực lực. Năm đó ở Tân Quốc, hắn đoán được Đại Tần Đế quốc Kim Đan cảnh tu sĩ số lượng cũng không ít, đi vào Đại Tần Đế quốc về sau cũng đúng như hắn sở liệu như vậy, Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không hiếm thấy. Tựa như thần tú cũng ở bên trong, hắn nhìn đến Kim Đan cảnh đệ tử liền có mấy chục người, bất quá đại bộ phận đều là Kim Đan cảnh ngũ trọng phía dưới, ngũ trọng trở lên, thậm chí vượt qua lục trọng lôi kiếp cũng không có quá nhiều, hắn chứng kiến đến cũng chỉ là chính là mười cái mà thôi. Đương nhiên, hắn trên cơ bản chỉ có thấy được Tuyệt Tâm Phong Kim Đan cảnh đệ tử, tăng thêm Chấn Yêu Phong mấy cái, mà khác mấy ngọn núi Kim Đan cảnh đệ tử cũng không có nhìn thấy quá nhiều. Bất quá Diệp Vân trong lòng cũng là rõ ràng, Tuyệt Tâm Phong với tư cách thần tú cũng đệ nhất ngọn núi, Kim Đan cảnh đệ tử hẳn là tối đa đấy, lại cũng chỉ có chính là mấy chục người, mà Kim Đan cảnh ngũ trọng trở lên càng là chỉ có hơn 10 tên. Như vậy mà khác mấy ngọn núi Kim Đan cảnh ngũ trọng trở lên đệ tử tự nhiên càng thêm thiếu đi. Thế nhưng là, trước mắt Phiêu Miểu điện trên quảng trường, trọn vẹn chiếm được hầu như 300 tên Kim Đan cảnh đệ tử, mỗi một người tu vi rõ ràng đều đạt đến Kim Đan cảnh ngũ trọng, càng có 3, người tu vi đã vượt qua Kim Đan cảnh lối kiếp, làm cho người kinh ngạc. Cái này chính là Phiêu tông nội tình, mấy ngàn năm qua sừng sững tại đại tần đế quốc đỉnh. Tích góp tài nguyên không cách nào suy đoán. Mộ Dung vô tình đứng ở Diệp Vân bên cạnh, thấp giọng nói ra. Diệp Vân gật gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhiều như vậy kim đan cảnh ngũ trọng trở lên đệ tử, đây là bực nào chiến lực, phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, ai có thể đủ cùng đích nổi. Chỉ sợ chỉ có hoàng thất rồi, dù sao hoàng thất ngoại trừ cao thủ nhiều như mây bên ngoài, còn có được quân đội. Quân đội mới thật sự là chiến lực, quản chi bọn tu vi không có đạt tới kim đan cảnh, nhưng mà liên thủ xuất kích, tăng thêm chỉ muôi hắn có bảo vật, nhưng vẫn là có thể trấn áp sở hữu tông môn. Ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, phiêu tông thực lực còn có ai có thể chống lại? Thần tú cung cũng không được, mà Khác tông môn liên thủ đoán chừng cũng không được. Những kim đan này cảnh đệ tử cũng là muốn tiến về trước thánh nhân bí tàng hay sao? Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là như vậy hơn kim đan cảnh tu sĩ tiến về trước thánh nhân bí tàng lời nói, lại có bao nhiêu hậu quả? Tuy nói Hoàng thất và Phiêu miệu tông, còn có Thần tú cung ước định chia làm tỷ lệ, nhưng mà Phiêu miệu tông chính là đại tần đế quốc đệ nhất tông môn, như thế nào cam tâm chỉ có được hai thành số định mức, đến lúc đó những kim đan này cảnh tu sĩ tiến vào bí tàng, có thể cầm bao nhiêu, tự nhiên sẽ cầm bao nhiêu. Là vì chia làm, chẳng qua biểu hiện ra đồ vật mà thôi. Mộ Dung vô tình nhàn nhạt, nhạt nói ra, Mộ Dung vô tình đối với Phiêu Miệu Tông cũng không có lòng trung thành, nơi đây chẳng qua hắn một cái tu luyện chẳng chỗ, mục tiêu của hắn có thể xa không chỉ chính là Đại Tần Đế Quốc, mà là Tiểu Nguyệt Vương triều, còn có cái kia nguyện thần cung. Diệp Vân con mắt hí lại, trong nội tâm không được tính toán. Hắn nghĩ và Mộ Dung vô tình nghĩ hoàn toàn bất động, chỉ cần đi vào Thánh Nhân Bí Tàng, chính là như cá gặp nước, hơn nữa kiếm đạo lao tổ đối với Thánh Nhân Bí Tàng có nhất định được hiểu rõ, đến lúc đó có rất lớn hy vọng tiến vào ở chỗ sâu trong, chiếm được tiên cơ. Diệp Vân, Mộ Dung vô tình, hai người các ngươi lên cho ta. Thiên Vận Tử thanh âm nhàn nhạt vang lên, rơi vào hai người trong hai.